Trước năm g thể, n cung hách cảm giác kế hoạch của mình vạn vô nhất thất mười lăm tên phá vọng cảnh chín tầm đỉnh phong đ a o thủ hộ tống lại thêm thực lực của bản thân chính mình gia nhập một cái phổ phổ thông thông bình dân võ giả đội ngũ làm sao lại xảy ra bất chắc có thể ngoại ý muốn đều ở ngoại ý muốn thời điểm phát sinh thì như dưới mắt quỷ bộc u liền dị thường dữ dội như là bình thường quỷ tu cùng giai tình huống dưới là đánh không lại nhân loại võ giả nhưng đ ỗ phong quỷ bộc u từ khi hấp thu bạch vô thường về sau phát sinh biến hóa long trời lở đất hắn không còn là bình thường q u tu mà là có chính tông âm thi thực lực lại thêm nam cung hách là dựa vào dược vật vừa đột phá đến hóa vũ cảnh tu vi vẫn chưa ổn định mười cái hiệp về sau nam cung hách không để ý liền bị quỷ bộc đao chém vào bên trái trên bờ vai băng lãnh bị hỏa thuận vết thương xâm nhập thể nội hắn cảm giác được mắt tối sầm lại liền cái gì cũng không biết đỗ phong khoát tay áo không có để quỷ bộc giết chết đã ngất đi nam cung hách bởi vì hắn còn muốn từ nam cung hách nơi đó biết một chút có quan hệ lý tuấn sự tình làm bị trọng điểm bồi dưỡng nhân vật trọng yếu nam cung hách khẳng định biết càng có nhiều quan gia tộc nội bộ bí mật theo sự hồn đại pháp phát động nam cung hách tất cả bí mật đều bị đỗ phong biết được có trong thế tại hết chưa gia đó ạ i rất nhiều có quan hệ quỷ hoàng bồi dưỡng sự t ì n h liền ngay cả trang tệ ti cũng không biết thật là lớn tổng thể a trang tệ ti xem hết về sau cũng là sinh lòng cảm khái cho tới nay hắn đều cảm thấy nhà cái quy hoạch không coi là nhỏ thế nhưng là cùng nam cung thế ra b à n cờ này so ra căn bản cũng không tính là gì cố ý sự tình là nam cung thế gia tộc trưởng đương nhiệm trong gia tộc căn bản cũng không xem như nhân vật trọng yếu thậm chí còn không bằng người trẻ tuổi này nam cung hách nam cung d i ễ m chết trong gia tộc căn bản cũng không có bao lớn lực ảnh hưởng ngoại trừ chính hắn lao cha bên ngoài cũng không có nhiều t r ư ở n g b ố i quan tâm đây cũng là vì cái gì đỗ phong cũng không nhận được chân chính đạ kích nói trắng ra là chân chính thao túng hữu hiệu tài nguyên vẫn là những cái kia g i ấ u ở phía sau màn lao đầu tử ủy hoàng i i hoàng, hoàng mặc dù chỉ tương đương với nhân loại võ giả phá vọng cảnh tu vi không cách nào cùng hoàng cấp cảnh đại viên mãn quyền hoàng so sánh nhưng nam châu đại lục ở bên trên t u y ệ n đại bộ phận võ giả liên phá vọng cảnh cũng còn không có đạt tới nếu quả thật có phá vọng cảnh ủy hoàng đại lượng xuất hiện tại từng cái thành chỉ đồ sắt bình dân vô tội võ giả đến lúc đó toàn bộ nam châu đại lục tất nhiên sẽ đại loạn bách tính nếu là không cách nào sinh tồn cho dù là quyền hoàng l ự c uy hiếp mạnh hơn cũng vô dụng hắn cũng không thể vì mình bá chủ địa vị đem tất cả mọi người giết đi nếu là tất cả mọi người bị giết sạch vậy hắn toàn bộ bá chủ làm cũng liền không có ý nghĩa cái khác đại lục cũng là đồng dạng đạo lý chỉ cần tầng dưới chót cùng t r u n g tầng võ giả không cách nào sinh tồn cao tầng võ giả cũng liền đã mất đi bọn hắn thống trị ý nghĩa không có ai đi làm những cái kia việc nặng đọc việc cực kẻ thống trị cũng liền không cách nào hưởng thụ về phần bán thú nhân sức chiến đấu đỗ phong cũng đã thấy rồi mặc kệ là thả neo tay a lôi vẫn là hảo huynh đệ của mình trần thiên lôi đều đột nhiên hung ác manh còn không phải mấu chốt nhất mấu chốt chính là bọn hắn trưởng thành giá trị phi thường cao vượt cấp giết địch giống như thái thịt chặt dưa dễ dàng một hai cái còn chưa tính nếu là hàng ngàn hàng vạn đại lượng xuất hiện mấy cái thành trì liền sẽ xáo trộn nếu là số lượng càng nhiều lời nói như vậy tứ đại châu liền đều không được c ắ n bình nam cung thế gia gia tâm thật lớn a đỗ phong hiểu do đến tình huống này về sau cũng là khiếp sợ không nhẹ hắn trước kia quá coi thường nam cung thế gia cảm thấy bọn hắn chính là cái nhà giàu mới nổi không cách nào cùng thầm căn cố đế tư đồ thế gia so sánh bây giờ đến xem nam cung thế gia là nghĩ kẻ đến sau cư bên trên liên hợp yêu tu cùng âm giới cao tầng thống trị tứ đại châu thậm chí ngay cả cực nam cùng cực bắc lưỡng địa cũng không công tha xem ra yêu hoàng thống trị cũng không phải bền chắc như thép a yêu tu cao tầng khẳng định là hắn trợ thủ đắc lực mình trợ thủ đắc lực cùng nam cung thế gia vụ n trộm làm bán thú nhân bồi dựa nrg hắn thân là bắt châu đại lục kẻ thống trị thế mà cũng không biết nếu là có một ngày bị mấy vạn bán thú nhân đây không biết lao nhân gia ông ta sẽ nghĩ như thế nào biểu đệ ta thế nào cảm giác việc này cùng mây đều có quan hệ mộ dung mạn toa ý nghĩ này rất mới lạ nhưng cũng rất có đạo lý đỗ phong cẩn thận nghĩ nghĩ tứ hoàng thống trị tứ đại châu thời gian đã quá dài chưa hết đại lục vốn là cao cao buổi sáng mây đều c á c cao tầm cảng là mắt cao hơn đỉnh bọn hắn mặc dù tại chưa hết đại lục nói một không hai thế nhưng là bởi vì tứ hoàng tồn tại một mực không cách nào nhúng tay tứ đại châu sự t ì n h nếu là có thể đem tứ đại châu trật tự xáo trộn để tứ hoàng đều mất đi quyền thống trị bọn hắn tự nhiên là có thể thừa lúc vắng mà vào nhúng tay tứ đại châu sự t ì n h bây giờ đông châu đại lục kiếm hoàng đã mất tích đông châu trật tự hôn loạn tràn ngập nguy hiểm cái khác ba cái lục địa nếu là cũng dạng này toàn bộ chiến thần đại lục liền thật sẽ đại loạn. Ừ. có khả nếu ă như đây là như vậy mình quan trọng mây đều cứu ra phụ thân đan hoàng chẳng khác nào là đứng ở những quyền lực này nắm giữ người mặt đối lập ngay từ đầu đỗ phong còn cảm thấy làm loại chuyện như vậy chỉ là cá biệt người dã tâm quậy phá bây giờ xem ra cái này chỉ sợ là mây đều toàn bộ cao tầng kế hoạch lớn đỗ phong đã nhúng tay vào coi như nghĩ thoát thân cũng không thể nào hắn m u ố n là liền cùng nam cung thế gia có thủ lại thu nhà cái hai người tiến b ạ c h cốt phiên bên trong cùng âm giới một vị cao tầng mạnh bà vẫn là thử địch đây hết thể tựa như là một cái bẫy từng bước từng bước đem hắn dồn đến hiện tại tình trạng hoặc là đánh bại nam cung thế gia đánh bại nhà cái đánh bại nhật n g t mươi minh đánh bại quỷ cốc thế gia đánh bại tất cả bệnh nhân tiến vào mây đều cùng những cái tia cao tầng đấu thẳng đến cứu g a phụ thân đan hoàng hoặc là liền tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi cũng không tiếp tục xuất hiện cũng không cần bị bọn hắn tìm tới. nếu không chỉ cần có một cái khâu phạm sai lầm liền sẽ chết không có chỗ trôn Trước tình trước toa một thật ta chết một toa một tiến thế thay một trí Chết thật ra, Người người. người, người cấp câu nàng có sợ hay không? Có cái cốc còn cản kích còn còn có cái ca, 1132, phong phong lãnh là là lần lẻ loi là làm những lao điện. đến huống này dung mạng nàng không? dung mạng không nàng mình không muốn mạng ngăn mạng. không muốn những Hiểu hỏi hay đỗ đều đều đỗ Đỗ đi giả kia gì gì sợ sao? sau, sợ sợ, sợ, sợ sợ? qua do vào quỷ dám dám à? về mộ Mộ có gì không dạy nổi bọn hắn đều tu hành mấy trăm mấy ngàn năm tu vi cao lại có cái gì g h y gớm đừng nhìn đỗ phong hiện tại tu vi còn chưa đủ cao nhưng hắn tiến bộ nhanh á thân là kỳ lân thần thú nó phi thường xem trọng đỗ phong tiền cảnh chỉ cần đỗ phong không sợ chết dám vào mây đều nó liền cũng dám đi vào bạch cốt phiên bên trong chiến tướng là bị động chỉ cần đỗ phong đi chỗ nào bọn hắn liền không thể không đi chỗ nào quỷ bộ u cũng c giống như nhau đạo lý cho nên dưới mắt có thể cam đoàn cùng đỗ phong cùng một chỗ tiến vào đồng bạn có mộ dung m ạ n toa mục linh cô lương tiểu hát quỷ bộ cùng bạch cốt phiên bên trong các chiến tướng không ra đỗ phong sợ liệu tất cả mọi người tỏ thái độ thời điểm lão trung cũng không có tỏ thái độ lúc đầu thanh nhi cùng muốn cùng đỗ phong cùng một chỗ s ố n g s á o nhưng là bị nàng lao cha cặn lại tiến vào mây đều có thể không phải đùa giỡn ở trong đó người đều không đơn giản lấy bọn hắn cha con bản sự đi vào vài phút liền có thể bị đùa c h ơ i chết mọi người chú ý sắp đến đỗ phong mang theo mọi người nhanh chóng nghĩ cấp chín yêu thú lãnh địa tới gần từ xử lý nam cung hách bọn người về sau hắn vẫn tại đi đường một bên đi đường một bên nói chuyện phiếm bất chi bất giác đã tiếp cận cấp chín yêu thú địa bàn dựa theo rừng giấc nguyên thủy bên trong quy tắc cấp chín yêu thú hẳn là sẽ không chủ động công kích hắn nhưng loại chuyện này cũng khó nói tóm lại vẫn là cẩn thận mới là tốt cấp chín yêu thú địa bàn a vẫn là lần đầu tới lao trung mặc dù nhục thân hủy nhưng linh hồn ở tại dây chuyển bên trong tiểu thế giới có thể nhìn thấy bên ngoài phát sinh hết thảy hà tại phá vọng cảnh tu vi dừng lại mấy chục năm không có tiến bộ qua cho nên chưa hề cũng chưa từng vào cấp chín yêu thú lãnh địa trên lý luận cấp chín yêu thú sẽ không công kích đê dài võ giả mặc dù là như thế cũng không ai dám lấy chính mình mạng nhỏ mà tiến đến nói đùa giống đ ũ phong to gan như vậy lấy phá vọng cảnh chín tầng đỉnh phong tu vi đến cấp chín y ê u thú địa bàn sông sáu người thật là khó tìm lao trung cũng coi là đi theo dính ánh sáng dài một mở mang hiểu biết bởi vì những võ giả khác căn bản cũng sẽ không dẫn hắn tới đại ca ca đó là cái gì a thanh nhi nhìn thấy một đầu tròn vo bé heo hình thể so heo nhà còn muốn nhỏ một chút thân thể tròn cơ hồ đều muốn thành hình cầu chân đặc biệt ngắn toàn thân đều là thịt màu hồng phấn cái đuôi ngắn đến cơ hồ không nhìn thấy cực kỳ thần kỳ là loại này yêu thú thế mà không có ham muốn còn tốt chính là loại này cấp chín yếu thú thật không chủ động công kích mình thế là đỗ phong đến gần nhìn một chút loại này không có bé heo xác định chính hắn cũng không biết từ hình thể đến xem loại này bé heo thật không giống có lực công kích dáng vẻ chẳng những hình thể không đủ lớn cũng không có răng nanh mà lại chân còn như thế ngắn đến cùng trông cậy vào cái gì đối địch r a vô luận như thế nào nó cũng là cấp chín y ê u thú nếu là không có sức chiến đấu khẳng định không cách nào ở chỗ này lẫn vào đỗ phong vây quanh màu hồng phấn bé heo chuyển tầm b à i vòng đem trước trước sau sau đều nhìn mấy lần đầu này bé heo cũng thật có ý tứ có chút công kích ý đồ đều không có là ở chỗ này không ngừng đạo địa từ dưới đất đạo ra một chút sợi có loại hình đồ vật ăn c á ân đỗ phong nhìn một chút cũng cảm thấy có đạo lý từ nhìn thấy đầu này phấn hồng bé heo bắt đầu nó vẫn tại đảo cùng ăn nhưng là không cần bài tiết chỉ ăn không kéo đồ chơi cũng chỉ có thể là tỉ hưu đời sau thay cái khác yêu thú ăn nhiều như vậy không bài tiết còn không phải nín chết t a lúc đầu đỗ phong đối đầu này phấn hưởng b ẽ heo không nhiều h ứ n g t h ú lắm nghĩ đến sau khi xem xong liền mau chóng rời đi nhưng là tiểu h ắ c đưa ra một cái yêu cầu để hắn bắt một con bò vào dây chuyển bên trong tiểu thế giới thừa dịp đầu này b ẽ heo không đề phòng chút nào mà lại là đơn độc hành động là động thủ cơ hội tốt nhất không phải nói đùa sao ngoại trừ đỗ phong bên ngoài những người khác cảm thấy tiểu h ắ c là nói nhảm nó bây giờ mới là cấp tám yêu thú đỗ phong cũng là phá vọng cảnh tu vi vó giả chỉ có quỷ bộc đạt đến hóa vũ cảnh nhưng hắn cũng không dám nói mình có thể bắt sống cấp chín yêu thú a tỷ hưu hôn huyết hậu duệ thực lực khẳng định phải so hóa vũ cảnh sơ kỳ võ giả còn mạnh hơn một chút đừng nói là bắt sống quỷ buộc đánh thắng được hay không nó vẫn là cái vấn đề cho nên tiểu hắc câu nói này ra miệng về sau tất cả mọi người cảm thấy là cái trò đùa không có coi là thật người đậu thủ vẫn là ta đậu thủ chỉ có đỗ phong đem tiểu hắc đề nghị xem như đường đường chính chính sự t ì n h đến đ ố i đãi hơn nữa còn thương lượng hai người đến cùng a i động thủ vấn đề cùng một chỗ tiểu hắc cùng đỗ phong chính là như thế có ăn ý lợi vừa ra khỏi miệng liền cùng một chỗ đậu Đỗ phấn g p hồng t đ bé heo phát ra gầm lên giận dữ toàn bộ thân thể cùng thổi khí giang nanh mà lại càng sâu càng dài vừa mới ngưng kết tầm băng bị nó bành trướng thân thể mở ra đỗ phong kiếm quyết cũng không phải ăn chay tầm băng bị chống ra về sau lập tức lại bị đông thế nhưng là vừa mới đóng băng đi lên liền lại bị chống ra đang hoàn g một chút cho ta tiểu hắc các loại cơ hội này thừa dịp phấn hồng bé heo không cách nào di động công phu chân trước ngưng kết một cái t ử sắc lôi cầu hung hăng đập vào trên đầu của nó tuy tiện vừa đến t ử sắc t h i ể m điện uy lực đều rất lớn thúng chi là một cái ngưng tụ tốt lôi cầu l i ê n nghe đến phịch một tiếng tiếng vang đầu kia phấn hồng bé, bé heo hình thể rụt trở về đỗ phong nhanh lên đem thu được dây chuyển bên trong tiểu thế giới thể chất của nó phi thường cương đại liền xem như từ sắc lôi cầu cũng chỉ có thể để hôn mê thời gian mấy hơi thở mà thôi không nhanh chút mà hạ thủ sẽ tỉnh lại thật đúng là cho thu vào tới ai chỉ cần yêu thú bị thu vào dây chuyển bên trong tiểu thế giới cũng liền biến thành đỗ phong linh sủng lao trung nhìn xem ghé vào trên bãi còn nằm ngáy ho ho phấn h ư n g bé heo mới biết được mình cùng đỗ phong phát g i á c lớn đến bao nhiêu hắn ngay cả cấp chín yêu thú lãnh địa cũng không dám đặt chân người ta trực tiếp bắt sống một con chư một nghìn một trăm ba mươi ba mộc chi tinh linh rút lui cái này một con phấn h ư n g bé heo cưng chảo cũng cảm giác được toàn bộ đại địa đều chấn động một cái đỗ phong lập tức phản ứng đi qua mình bị toàn bộ heo bày cho ghi nhớ hắn ngay từ đầu không có chọc tới phấn h ư n g bé heo cho nên cấp chín yêu thú sẽ không đối phá vọng cảnh võ giả chủ động công kích nhưng bây giờ bắt trong đó một con vậy thì đồng nghĩa với là hướng toàn bộ bé heo quần thể tuyên chiến còn tốt chính là tất cả đồng bạn đều thu tại dây chuyển bên trong tiểu thế giới đỗ phong chạy không có cái gì gánh vác h ã n triển khai hỏa vũ cánh tầng trời thấp phi hành xuyên thẳng qua tại trong rừng cây rậm rạp như là một đầu phun lửa cá c h ạ c h xảo trá tàn nhẫn mỗi lần sắp đụng ngã trên cây thời điểm đều có thể sắt bên cạnh lẹn qua đi từng cái phấn h ư n g bé heo cũng giống như bóng da đồng dạng đem mình cho thổi lớn liệu mạng hướng đô phong trên thân đụng nhưng mỗi lần đều là đâm vào trên cây. không có một con có thể đụng phải y phục của hắn bên cạnh đỗ phong mới không đốc hắn hiện tại nếu là dừng lại khẳng định sẽ bị vây chết cho nên quay tới quay lui đường con tiến lên không bao dài thời gian liền xông ra phấn hồng bé heo lãnh điện hô xác định an toàn đỗ phong ngừng lại thật sâu thở ra một hơi vừa rồi nhìn qua rất tiêu sái kỳ thật hung hiểm và phần những cái kia từng cái thật đáng yêu bé heo nội cơn giận thật đúng là rất lợi hại hắn đ ông hoàng nhất tuyệt không thể vô hạn phong thích tiểu hát tự xác lôi cầu cũng cần thời gian xúc thích căn bản là không cách nào chiến thắng nhiều như vậy cấp chín yêu thú có thể sống bắt một con đã coi như là vật khí chạy trốn tới nơi này cũng không có vấn đề đi đỗ phong nhìn t r u n g quanh xác định không có màu hồng phân bé heo đổi tới đám đồ chơi này dáng dấp thật đáng yêu kỳ thực rất kinh khủng thật đúng là ứng câu cách nuôi kia giả heo ăn thịt hổ a không nên nói là đóng vai heo vốn chính là t h ậ t heo chỉ bất quá loại này thì hưu hôn huyết ra heo so lao hổ còn mạnh hơn nơi xa liền hẳn là hầu tử núi bất quá lại đến đạt hầu tử núi trước đó còn muốn trải qua một mảnh thảo tinh khu đỗ phong xuất ra địa đồ đến xem nhìn xem không sai a ở giữa đúng là thảo tinh k h nhưng ngầm đầu nhìn lại ngoại trừ một mảnh cỏ dại cũng lấm ta lấm tấm hoa dại bên ngoài, không có nhìn thấy một con tinh nơi đây ngay cả đại thụ đều không có nhìn một cái không sót gì nhìn rất rõ ràng chính là khối đất t r o n g cái gì đều không có bình thản không có gì lạ cũng không có bất kỳ cái gì nguyên lực ba đ ộ n vừa vặn bước chân đi lên phía trước thời điểm đỗ phong đột nhiên dừng lại không thích hợp nếu như nơi này thật không có cái gì tại sao lại chia làm thảo tinh khu mà lại đám kia phấn h ồ n g bé heo đổi tới nơi này về sau liền lui về có thể để cho t ì hư u hậu duệ sợ hãi nơi đây tuyệt không đơn giản ca ca không muốn d ấ m lên bọn chúng ta t r ư ớ ở lại chờ ngươi đi nhưng vào lúc này một linh cô nương hóa thành một đạo lục quan xuất hiện tại đỗ phong trước mắt Nàng làm m ộ trước chi tinh linh đ ố đó phấn hưởng bé heo chỉ cần không chủ động công kích bọn chúng liền sẽ không gặp nguy hiểm nhưng bây giờ thảo tinh khu vực chỉ cần dẫm lên trên đất cỏ dại coi như chủ động công kích sẽ bị tất cả thảo tinh liên hợp lại phản kích kỳ thật một cái thảo tinh cũng không cường đại thế nhưng là bọn chúng có thể tạo thành một cái cực lớn hồi sức chiến đấu thẳng b ư ớ c mười cấp bởi vậy liền xem như đám kia phấn hồng bé heo cũng không dám bước vào thảo tinh khu vực còn tốt chính là có một linh cô nương tại nếu không hôm nay liền phiền thoái đỗ phong chính là bản lãnh lớn hơn nữa chỉ cần dẫm vào thảo tinh địa bản hôm nay cơ bản đừng nghĩ còn sống ra dẫm lên một viên cỏ dại coi như chọc phải tất cả thảo tinh loại chuyện này nếu là không ai nói cho ai có thể muốn lấy được ai trách không được này khu vực tất cả đều là mặt cỏ không có bất kỳ cái gì mỗi thân cây coi a bởi vì căn bản cũng không có đại thụ không gian sinh tồn. k i a cái sân có bên trong mỗi một k h u ả cỏ dại đều đại biểu một con t h ả o tinh quái vợ ở y thì tốt ngươi ở chỗ này chờ ta một linh cô nương thích nhất có cây nguyên lực dư thừa địa phương nơi đây chính là t h ả o tinh khu có thể nói là từ nhỏ đến lớn đỗ phong gặp qua có cây nguyên lực nhất dư thừa địa phương đối với một linh m g ộ i m g ộ i tu vi sẽ có trợ giúp rất lớn đã như vậy liền không mang theo nàng đi hầu từ núi mạo hiểm không bằng trước lưu tại nơi đây nghỉ ngơi đỗ phong cách mặt đất mười mấy tức h khoảng cách tầng trời thấp phi hành không dám từ trên bãi cỏ trực tiếp hành tẩu chính như một linh cô nương nói như vậy đ ư n g nhìn mặt đất nhìn qua đều là phổ thông cỏ dại cần phải thật đập lên chỉ sợ ngay cả cơ hội hối hận đều không có tại không t r e o chọc thảo tinh tình h ù ớ n g giới nơi đây vẫn là rất an toàn đỗ phong đang thong thả phi hành quá trình bên trong vừa hay nhìn thấy một linh cô nương tại trên bãi cỏ xoay tròn chạy c ư ờ i phi thường vui vẻ cảm giác cả người đều trở nên đẹp nàng vốn chính là một chi tinh linh chỉ có ở loại địa phương này mới là bông l ò n g nhất vui vẻ nhất trước đó một mực đi theo mình vào nam ra bắc thật sự là hủy khuất linh nhi m u ộ i m u ộ i chật chật chật cái này thật là hâm mộ không đến đừng nhìn một linh cô nương dẫm lên trên một chút việc mà đều không có biến thành người khác đến khẳng định không được như vậy cũng tốt so là một đống điên cuồng chiến sĩ ở nơi đó nghỉ ngơi một vị mỹ nữ mặc sinh đẹp váy trong bọn hắn ở giữa khiêu vũ chẳng những không sẽ chọc cho đến các chiến sĩ sinh khí bọn hắn còn thật cao hứng nhưng nếu là đổi thành đỗ phong t ừ trên bãi cỏ dấm lên vậy thì đồng nghĩa với là một đống điên cuồng chiến sĩ đang nghỉ ngơi đột nhiên xông tới một cái cậu thả hán tử l à to còn thuận tiện đạp hai cước nếu có thể để hắn còn sống rời đi đó mới là quái sự chít chít chít chít theo đỗ phong đến chậm rãi bay gần đã có thể nghe được mặt người hầu tử chít, chít chít chít chít cho truyệt tiếng bọn chúng mặc dù lớn một khuôn mặt người nhưng là cũng sẽ không nói nhân loại từng cái ngồi s ồ m ở hầu t ự trên núi lẫn nhau gãi n g ư a n g n a chơi đỗ phong phát hiện một cái quy luật cấp chín yêu thú khu quá có lửa g ạ tính t từ phía ngoài nhất phấn hồng bé heo đến nửa đường thảo tinh lại đến hiện tại mặt người khỉ nhìn qua đều người vật vô hại những người này m ặ t khỉ gầy teo thân cao cũng liền cùng bảy tám tuổi tiểu hài nhi không sai bị lắm tay chân lẹo khẹo gầy xương sần đều lộ ra lại thêm nhân cách hóa diện mục cho người cảm giác liền muốn ăn một đám ăn không đủ no đáng thương hài tử nếu không phải là bởi vì sớm biết đây chính là kẻ nguy hiểm mặc khỉ đỗ phong đều nghĩ kia ra tốt một chút ăn đồ vật quá khứ vi bọc chúng bởi vì những người này mặt khỉ, nhìn qua q u ả đáng thương như thế một đoàn h ầ u tử liền trông coi một g ố c mặt người cây đảo không sai hình khuyên hầu tử núi toàn bộ đều là tảng đá chỉ có ở giữa lớn một g ố c mặt người cây đảo thân cây vô cùng thô to có thể nói là cành lá rậm rạp nhưng có một vấn đề chính là phía trên quả cũng không nhiều phía trên quả sở dĩ không nhiều là bởi vì rất lâu không dùng máu người tới ư tiêu nó Trước 1134, bồi dưỡng trái cây bởi vì hầu tử núi tính nguy hiểm quá lớn không phải là vì hái mặt người đảo có rất ít người sẽ mạo hiểm tiến vào khu vực này hình cung đá núi phía trên bò đầy hầu tử một khi chở mặt rất dễ dàng bị vây quanh ở ở giữa hầu tự động t á c linh hoạt nhanh nhẹn cũng không muốn bé heo khu dễ dàng như vậy đào thoát đừng nhìn bầy khỉ này một bộ hiệu xỉu không kéo mấy dáng vẻ bọn chúng thế nhưng là rết qua rất nhiều nhân loại võ giả trước kia mặt người đào trái cây nhiều thời điểm có rất nhiều võ giả mạo hiểm đến đây ngắt lấy kết quả đại bộ phận bị bọn chúng giết chết cho trôn đến gốc cây hạ mặt người cây đào thông qua bộ dễ đem nhân loại thi thể hấp thu hết mới có đầy đủ dinh dưỡng kết xuất trái cây nếu là dùng phổ thông yêu thú thi thể thay thế kia phương diện dinh dưỡng còn kém rất nhiều vô luận như thế nào đỗ phong cũng không thể vì đạt được mặt người đ cố ý đi giết mấy người tới nước cây hắn đành phải từ dây t r u y ề n bên trong tiểu thế giới cầm ra mấy cái mình nuôi l i n h sủng lúc nào ném vào gốc cây hạ một lát sau linh sủng máu tươi liền xông vào thổ nhưỡng bên trong theo máu tươi rót vào cây đ à o chung quanh thổ nhưỡng bắt đầu bưng lỏng từng đầu sởi dễ phá đất mà lên đem k i a mấy cỗ thi thể tốn vào dưới mặt đất chật chật chật thẳng thán giảng một màn này nhìn xem rất buồn nôn k i a từng đầu thô trên căn mặt còn mang theo tinh tế cần cảm giác giống như là một loại nào đó xấu xí côn trùng cuốn lấy thi thể về sau dùng sức đìm lại liền đem nội bộ xương cốt toàn bộ cắt đứt nội t ạ n g vỡ tan đại lượng máu tươi chảy ra toàn bộ đều xâm nhập thổ nhưỡng sau đó đã biến làm thi thể lại bị đẩy vào dưới mặt đất thôn phễ hết nếu không phải vì lấy được mặt người đào trái cây đỗ phong thật là không muốn làm loại này tản nhận sự tình cho dù là mình nuôi dưỡng linh sủng cũng không bỏ được lấy ra như thế dùng mặt người cây đào kết quả cần thiết tiêu hao năng lượng đặc biệt lớn mấy cái linh sủng thi thể cắn nuốt hết về sau trên trạc cây chỉ làm ở mấy đoá màu hồng phấn hoa mà thôi cách kết quả còn có rất lớn một khoảng cách kỳ thật đỗ phong minh bạch vô cùng bởi vì chính mình ném đi qua linh sủng cấp bậc đều tương đối thấp ẩn chứa dinh dưỡng tự nhiên cũng li người khác mặt đào thích nhất thôn vệ chính là nhân loại võ giả tiếp theo là cùng nhân loại tương đối tới gần linh trưởng loại yêu thú tỷ như h ầ u tử vựa ư sơn tiêu v v bởi vì bọn chúng cùng nhân loại thân thể tiếp cận bởi vậy thi thể dinh dưỡng cũng lớn hơn một chút đỗ phong dây truyền bên trong tiểu thế giới ngược lại là cũng nuôi một chút h ầ u tử v ư ợ n tay giải các loại khác linh sủng vì có thể nhiều đến đến một số người mặt đào trái cây đành phải lại làm thịt mấy cái ném đi qua thi thể vừa mới rơi xuống đất liền thấy mấy đầu màu trắng dễ cây bắn ra mà vào như là mãng xà xuất động nhanh chóng quá trình đều mất đi đỗ phong sở dĩ muốn tiêu hao mình ngôi linh sủng chờ lấy mặt người cây đào kết quả mà không phải trực tiếp hái được phía trên còn x u ấ t lại mấy cái trái cây chạy trốn cũng không phải là sợ chọc tới mặt người khỉ bất kể có phải hay không là mới kết trái cây chỉ cần hắn dám hái mặt người khỉ khẳng định sẽ trở mặt chủ yếu cố kỵ vẫn là mặt người cây đào bản thân bởi vì đỗ phong biết như thế lớn cao lớn cây tối dễ của nó nhất định phi thường phát đạt chỉ sợ bao trùm phương viên hơn mười dặm mặt đất nếu là chọc phải cái này k h ỏ mặt người cây đào kia muốn chạy trốn coi như khó khăn nếu là không nhiều ném một chút linh sủng dưới thi thể đi trực tiếp đem trên cây còn mặt người cây đảo khẳng định sẽ trở mặt đến lúc đó đô phong chỉ sợ phải làm là nhất mỹ vị võ giả thi thể bị lưu lại kéo vào dưới mặt đất biến thành nó phân bón ném mạnh linh trưởng loại linh sùng thi thể phương pháp vẫn tương đối hữu hiệu trên trạc cây hoa đảo càng mở càng nhiều một hồi liền đưa tới một đống lớn hái hoa mật ong mật những này ong mật rất có ý tứ thân thể là cạn màu hồng còn mọc ra từ phấn hồng đường vân xa xa nhìn qua còn tưởng rằng là một đống bảo thạch mình bay lên chít chít chít nhìn thấy một đống lớn ong mật bay tới mặt người khỉ có chút hưng phấn lại có chút sợ hãi hưng phấn là trên cây muốn kết quả bọn chúng liền có ăn. sợ hai chính là ong mật đột nhiên trở mặt sẽ hướng bọn chúng phát động công kích kỳ thật màu hồng phấn ong mật mặc dù cũng là cấp chín y ê u thú nhưng căn bản không phải mặt người khỉ đối thủ một con mặt người khỉ tối thiểu có thể chụp chết năm con nhỏ ong mật có thể hỏi đ ề mấu chốt là loại này ong mật căn bản cũng không sợ chết bọn chúng sẽ không muốn mạng đi lên nào đem phần đôi độc châm cho bắn ra đi nếu như bị đâm nhiều mặt người khỉ cũng sẽ đau đớn khó nhịn thậm chí độc phát thân vong không phải vạn bất đắc dĩ bọn chúng tuyệt đối không muốn cùng ong mật bảy độc thủ nhỏ ong mật hái hoa mật quá trình bên trong sẽ đem phấn hoa dính tại trên chân chờ nó lại đến một cái k h á c đoá hoa đảo bên trên hái hoa mật thời điểm tự nhiên là sẽ đem phấn hoa trò dẫn đi đương nhiên những ngày nhỏ h o g mật cũng không đơn giản mỗi lần đều sẽ đem mật hoa lấy ánh sáng lại bay đến tiếp theo đoá hoa đảo đi lên như vậy cũng chỉ có tiếp theo đoá hoa đảo mới có thể thụ phấn phía trên một đoá h o g mật đã bị lấy ánh sáng hoa đảo liền không có h o g mật vào xem đỗ phong cũng phát hiện vấn đề này cảm giác như vậy trái cây cũng chỉ có thể kết một nửa một nửa kia hoa đảo sẽ dần dần khô h é o không cách nào kết xuất trái cây mặt người cây hoa đảo đương nhiên không có đơn giản như vậy nó có trí k h ô n nhất định biết nhỏ hoa có loại này thói quen cho nên khi ong mật bay đến tiếp theo đoá hoa đảo đi lên thời điểm cái này một đoá hoa đảo nhụy hoa liền sẽ tuân ra mới mật hoa kể từ đó ong mật liền sẽ ngoan ngoãn lần nữa bay tới thu thập mật hoa lặp đi lặp lại làm không biết mệt vất vả cần cụ tại bùi hoa ở giữa lao động đỗ Độ phong phát hiện một cái quy luật hái mật hoa mật ong thân thể cạn phấn h ồ n g vị trí cũng sẽ dần dần biến thành màu đỏ tím hắn chính nhìn mê mẩn đột nhiên nghe được con g o n g một trận loạn hưởng tất cả ong mật liền c ũ n g bị sợ hãi toàn bộ tứ tán ra nguyên nhân rất đơn giản mặt người cây đảo muốn bắt đầu kết quả những cái kêu kiểu diễn hoa đảo từng cái sắp nhập bi nếu như nhỏ hong mật không bay đi rất có thể sẽ bị bao khỏa ở bên trong g a không được có ý tứ kia từng cái còn chưa thành thục tiểu đào tử như là từng khỏa tiểu hài đầu vô cùng nhân cách hóa mặt người cây đào kết quả tốc độ quyết định bởi tại ngoại bộ cung cấp dinh dưỡng nhiều ít tại k huyết thiếu dinh dưỡng thời điểm nó có thể mấy chục năm mấy trăm năm không kết một lần mới quả chỉ cần có đầy đủ dinh dưỡng lập tức liền nở hoa k ế t trái vẫn chưa được r a đỗ phong nhìn một chút những cái kia mới kết mặt người đào trái cây chỉ có hài nhi đầu lớn nhỏ liền không lại trưởng thành điều này nói rõ dinh dưỡng cung cấp còn chưa đủ hắn đành phải lần nữa giết một nhóm linh trưởng loại linh sủng đem thi thể ném tới gốc cây hạ rất nhanh những cái kia linh sủng thi thể lần nữa bị đẩy vào dưới mặt đất theo năng lượng bị bộ dễ không ngừng hấp thu mặt người đào trái cây trở nên càng lúc càng lớn cùng lúc đó đỗ phong đã chuẩn bị kỹ càng muốn xuất thủ đợi đến mặt người đào trái cây triệt để thành thục thời điểm hắn nhất định phải hái được quả l ậ p tức chạy một khác cũng không thể chậm trễ bởi vì đám người kia mặt khỉ đã sớm đói đến rồi tất cả đều đang chờ trái cây thành t h chỉ có thành thục trái cây mới nhất có dinh dưỡng mới có thể dùng để giúp mộ dung mạng toa tái tạo nhục thân hầu tử nhóm đang chờ đỗ phong cũng đang chờ liền xem ai ra tay nhanh ra tay hung á c chuẩn trên lý luận chỉ cần một người mặt đảo liền có thể vì mộ dung mạng toa tái tạo nhục thân nhưng loại vật này là số lượng càng nhiều hiệu quả càng tốt tái tạo nam tính thân thể cực hạn là dùng chín người mặt đảo tái tạo nữ tính thân thể cực hạn là dùng bảy người mặt đảo đỗ phong muốn hoàn mỹ làm thành chuyện này ít nhất phải từ bảy khỉ bên trong cấp được tám người mặt đảo cho mộ dung mạng toa dùng bảy cái lại cho lão trung dùng một cái h ã n có thể vì một cái mới vừa quen vẫn còn không tính là bằng hữu nhiều người đoạt một người mặt đào ra có thể nói là tương đối lớn vương đương nhiên điều kiện tiên quyết là mộ dung mạng toa cần thiết mặt người đào đã đầy đủ nếu là hết thể liền đoạt năm cái hoặc là sáu người mặt đào vậy khẳng định muốn t r ư ớ c cho mộ dung biểu t ỷ dùng lao trung bên kia lại nghĩ cái khác b i ệ n pháp mặt người đào càng biến càng lớn từ hài nhi đầu lâu lớn nhỏ một đường phát triển đến người trưởng thành đầu lâu lớn nhỏ nghiêm chỉnh mà nói so với bình thường đầu người còn muốn lớn hơn một chút bởi vì nó cạnh ngoài vẫn là quả đào da thịt chỉ có một mặt là mặt người dán vẻ、Quân. đỗ phong vừa thốt lên xong người đồng thời bắn ra ngoài mà lúc này đám người kêu mặt khỉ cũng đồng thời phản ứng đi qua b â y khỉ này thế nhưng là đói mắt đều sắm đắt nhìn thấy nhiều như vậy to mọng mặt người đào trái cây sao có thể bung tha đông hoàng nhất tuyệt băng phong thiên lý đỗ phong các loại chính là giờ khác này khi tất cả hầu tử đều từ núi hình vòng cung bên trên vọt lên nhưng còn chưa xuống đến trên cây thời điểm hắn phát động cường đại kiếm kỹ màu lam đông tuyết từng mảnh bay xuống rơi vào mỗi một cái mặt người khỉ trên thân đồng thời cũng rơi vào mặt người cây đào phía trên mắt nhìn thấy mặt người khỉ gầy còn mặt ngoài thân thể bắt đầu kết băng bẩn thiệu một tầng lông khỉ cũng bắt đầu trởiên cứng rắn liền cùng bị ném vào trong nước đá vừa vớt lên đến. mặc dù không có đông lạnh thành pho tượng nhưng là hành động tốc độ rõ ràng giảm bớt mới vừa vặn nhảy rời núi hình vòng cung liền không bị khống chế té xuống ngay tại lúc này đỗ phong vung tay lên đem cách mình gần nhất một cây trên trạng cây mặt người đào tất cả đều hài xuống tiếp lấy triển khai hỏa vũ cánh liền hướng về bay không dám có bất kỳ ngưng lại mặt người khỉ không hổ là cấp chín y ê u thú so phấn hồng bé heo còn cường đại hơn cấp chín y ê u thú nếu như nói phấn hồng bé heo tương đương với nhân loại võ giả hóa vũ cảnh hai ba tầng tu vi trình độ như vậy mặt người khỉ tối thiểu tương đương với nhân loại võ giả vũ cảnh võ giả năm tầng tả hữ trình độ một hai con còn dễ nói như thế một đoàn đỗ phong là thật không thể chê vào chỉ có thể để bọn chúng thoáng cứng đỡ cầm lập tức dùng tốc độ nhanh nhất rời đi liền ngay cả tiểu hắc đều không dám thả ra bởi vì thu hồi tiểu hắc cũng cần thời gian trong chấp mắt liền có khả năng bị đám kia điên cuồng hầu tử cho đội kịp phanh phanh phanh mặt người hầu tử rơi trên mặt đất vừa vặn đem thân thể mặt ngoài tầng băng cho chân vỡ tất cả giống cái hầu tử cũng giống như, như bị điên hướng về phía đỗ phong đuổi đi theo đại bộ phận giống được hầu tử cũng đuổi đi theo chỉ có một con giống được hầu tử ngoại lệ hình thể của nó hơi lớn một chút không giống cái khác hầu tử như vậy gầy lông tóc nhan sắc cũng càng sâu một chút lớn một chương nhân loại trung niên nam tử gương mặt hầu tử trên đầu hết lần này tới lần khác lớn một chương nhân loại khuôn mặt n g ắ m lại vẫn cảm thấy rất khủng phố căn này bí cảnh bên trong gặp phải xà nữ không giống nàng là loại rắn thân thể lớn một cái đầu người là cả đầu người có nhân loại l ô thai cùng tóc mà mặt người khỉ là chỉ có nhân loại khuôn mặt con mắt cái mũi cùng miệng mấy dạng này l ô thai còn là lúc đầu khỉ l ô thai cũng không có nhân loại tóc trên đầu đỉnh lấy vẫn là lông khỉ cảm giác tựa như là đem một khuôn mặt người ngạnh sinh rắn tại đầu khỉ bên trên cái này hầu gương mặt vẫn là một bộ thâm thúy trung niên đại thuốc n cái này g nói n rõ con kia hầu vương có cùng loại chữ vật giới chỉ thậm chí không gian giới chỉ loại hình đồ vật có thể đem trái cây núp ở bên trong cứ như vậy những người khác mặt khỉ sau khi trở về cũng không phát hiện được nó trộm hái qua trái cây trên thân tìm không thấy miệng bên trong cũng không giống làn nến qua dáng vẻ Chắc không được gia hỏa này có không hỏa thể trở thành hầu này gia trở vâng ư xương, như ơ n nó vẫn là như vậy vũ hùng tráng.、Dấu、kín g cái khác bọc c trái đói hầu đều uy Dấu tử ra vậy vũ là y y loại c h u ệ này, đoán n c h ừ không phải lần đầu tiên lần l đầu à mà Đỗ phong thật hẳn l cảm tạ cái tạ nói à y hầu vương tham vương n lam, nó vì trộm h á quả l à một b lưu lại vào người vào hậu m ặ cây đảo. Bằng khi ô n n g mà ó một khi đuổi theo ra đến liền phiền thoái những người khác mặt khỉ tương đương với nhân loại võ giả hóa vũ cảnh năm tầng tả hữu trình độ mà cái này hầu vương lại tương đương với nhân loại võ giả hóa vũ cảnh chín tầng thậm chí nửa bước phi thăng trình độ mặc kệ là tốc độ cùng lực lượng đều không phải là cái khác hầu tử có thể so sánh cao hơn đỗ phong dòng g ã một cái đại cảnh giới thật đánh nhau vẫn rất nguy hiểm đỗ phong có lý do tin tưởng tại hầu vương từ từ a n rơi đám tia d ấ u kín lên mặt người đào về sau sẽ thành công tấn thăng đến mười cấp yêu thú đến lúc đó không biết nó sẽ tiếp tục lưu tại hầu tử núi lương vương vẫn là sẽ đi hướng mười cấp yêu thú khu vực thành lập mới l ã n h đ ị a n sáu tầm phượng xí thiên tường công pháp thật đúng là không phải thổi đến bay lên tốc độ nhanh kinh người cứ việc mặt người khỉ thân thủ linh hoạt bọn chúng dù sao cũng là từ dưới đất bỏ dậy bắt đầu truy không phải từ núi hình vòng cung bên trên trực tiếp nhảy xuống vây công thoáng lần chi h o a n này liền rốt cuộc đuổi không kịp đỗ phong bất quá sự tình cũng không thể quá lạc quan bởi vì trên đường cây cối quá nhiều đỗ phong tầng trời thấp phi hành thời điểm cần vòng qua mỗi một cây đại thụ mà mặt người khỉ lại có thể mượn nhờ nhánh cây chặt cây tăng tốc tiến lên tốc độ bọn chúng tạo nên tới tốc độ muốn so chạy nhanh hơn nhanh nhanh hơn chút nữa đỗ phong không ngừng t h ú c giục mình hy vọng có thể nhanh một chút nữa trong rừng đi vòng từ đầu đến cuối không có cách nào cùng bầu trời bay lượn so sánh tốc độ của hắn không cách nào phát huy đến cực h ạ n mà mặt người khỉ tốc độ lại là càng lúc càng nhanh một khi á n nhẹ h nhàng cây rung l n có tiến h g vào thảo tinh khu không có cây tối che chắn đ ỗ phong tốc độ phi hành đột nhiên tăng lên nghĩ thầm rốt cục có thể thoát khỏi đám kia điên hầu tử thế nhưng là để hắn chuyện không nghĩ tới phát sinh những cái kêu phát điên mặt người khỉ cũng không có ý dừng lại vỡ ơ ý mài n h a u n h a u đặt chân thảo tinh khu bọn chúng như thế rất mạnh thảo tinh quái tự nhiên là bị trọt giận trên mặt đất cỏ dại nhanh chóng hướng cùng một chỗ tụ tập cảm giác tựa như là lục sắc nước đang lưu động thừa dịp thảo tinh quái lui lại đồng thời mặt người khỉ lại còn dám tiếp tục đi đến truy ý, cảm giác là muốn cùng đỗ phong ăn thua đủ nếu chỉ là như vậy cũng không quan hệ bởi vì lấy hắn hiện tại tốc độ phi hành mặt người khỉ là đổi không kịp nhưng sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy một cái cao lớn hụt nhanh chóng hình thành vừa vặ t r u n g quanh đều là địa bàn của nó trong thời gian ngắn căn bản là không vòng qua được đi thảo tinh quái một khi bị chọc giận thế nhưng là không phân tốt xấu mặc kệ là đỗ phong hay là mặt người khỉ một cái cũng đừng nghĩ tốt hơn vậy phải làm sao bây giờ nhìn thấy vẫn còn tiếp tục biến cao biến rộng hút đỗ phong chỉ có thể tạm thời treo ở giữa không trung dừng lại nếu là hắn đâm đầu vào đi xác định vững chắc sẽ đắc tội cái này hút tạm thời dừng lại có lẽ còn có một tia hỏa h o a n cơ hội để đám tia điên hầu tự nghĩ được vào có lẽ liền có thể trước chọc giận nó ngay tại đỗ phong l â người một lúc công phu một cái cự đại trưởng ảnh từ trên hướng xuống g ậ p đến chuyện cho tới bây giờ, c ũ nhưng g c ỉ có thể phát đ đông h vào lúc i này một linh cô lương thanh nhâm từ bên thai chuyển đến để đỗ phong đường lộn xộn không thể đến chỗ bay loạn càng không thể xuất thủ phản kháng một cái kia to lớn trưởng ảnh vô xuống đến vờ ơ ý mà không có thương tổn đến đỗ phong bởi vì hắn vị trí đúng lúc là giữa ngón tay khe hở địa phương từ đỗ phong góc độ nhìn cảm thấy một con kia bàn tay màu xanh lục rất lớn trong thời gian ngắn không cách nào đánh giá ra chỗ nào có thể tránh né liền xem như hắn muốn trốn tránh cự nhân bàn tay thoáng lệch ra cũng như thường chạy không đến nhưng từ một góc độ nhìn qua đỗ phong hình thể vô cùng nhỏ chỉ cần giữa ngón tay trừa lại một cái khe đến liền có thể bắt hắn cho né tránh quá khứ ầm ầm một trường này uy lực lớn vào người ngay cả đại địa đều đi theo lắc lư mấy lần một đám sông trước phía trước nhất mặt người hầu tử trực tiếp bị đập thành thịt nát đính vào hụt trên bàn tay giống giống nhưng vào lúc này hầu tử núi phương hướng chuyển đến một trận tiếng giống là hầu vương đang triệu hoán các con dân nhanh đi về nó muốn bảo vệ mặt người cây đào không thể rời đi liền xem như muốn cùng hụt tính số sách cũng phải chờ các con dân trở về ăn mặt người đào trái cây về sau lại nói kỳ thật hụt đã cho người ta mặt khỉ lưu lại thể diện chỉ c h ụ c chết chạy trước tiên kia một đám nếu như nó hữu tâm giết chóc hoàn toàn có thể lại nhiều giết chết một số người mặt khỉ bất quá nói như vậy giữa hai bên mâu thuẫn liền thật không cách nào điều hòa chít chít chít chít những người còn lại mặt khỉ thương thảo một chút nhanh chóng hướng về sau rút lui bọn chúng cũng biết mình không đúng xâm nhập người ta thảo tinh địa bàn nếu là không s ô n g tới đối phương là sẽ không xuất thủ sự tình cuối cùng có một kết thúc đỗ phong vẫn là giữa không chúng tung bay không có rơi xuống đất hồi không tập kích mình không có nghĩa là hắn có thể tới đất bên trên l o ạ n dẫm còn tốt có một linh ngội nội tại không phải vừa rồi cũng chỉ có thể liều mạng không phải vạn bất đắc dĩ tình hồ giới đỗ phong cũng không nguyện ý lấy mạng đi liều ngươi chính là linh nhi kk đỗ phong trong thức hải đột nhiên có một câu chui đi vào đây là hụt tại dùng ý niệm cùng nàng cầu thông không sai chính là ta đỗ phong mặc dù không muốn cùng hụt nó xung đột nhưng là cũng không thể nhận sợ nhất là tại m ộ t linh mội mội vấn đề bên trên nếu như hụt muốn mạnh mẽ đem m ộ t linh lưu lại như vậy mình đành phải tác dụng đông hoàng hai tuyệt tinh h ỏ a l i ê u nguyên cùng nó đánh nhau chết sống đương nhiên nếu như tựa hồ m ộ t linh mội mội tự nguyện vậy liền k h á c nói đồng thời có long phượng hai tộc huyết mạch nhân loại ta còn là lần đầu gặp ngươi là như thế nào trà trộn vào chưa hết đại lục chưa hết đại lục có cái minh s ắ c quy định chính là không cho phép yêu tu tồn tại yêu thú có thể có thảo tinh thu q á y cũng có thể có bởi vì những này đều không có đủ rất cao trí tuệ không cách nào cùng nhân loại so sánh thế nhưng là đã tu thành hình người yêu tu tuyệt đối không thể tồn tại kỳ thật chỉ cần không phải nhân loại tiến vào ngoại vi mây mù khu đều sẽ mất đi năng lực nhận biết yêu tu không cách nào thông qua truyền thống môn tiến vào chưa hết đại lục cũng vô pháp từ tam trọng thiên xuyên qua mây mù t ầ n g tiến đến bởi vậy một đối với đỗ phong là như thế nào tiến đến cảm thấy rất hứng thú nếu là thật sự có gì tốt biện pháp vậy liền có thể đem đại lượng yêu tu thậm chí đã tu thành hình người thao tinh thu quái tất cả đều mang vào hưởng thụ chưa hết đại lục ưu lương hoàn cảnh cái này chuyện không liên quan tới ngươi đỗ phong nói chuyện một chút đều không khắc khí Chớ nhìn hắn mới vừa rồi bị một đám người mặt khỉ truy chật vật nhưng có quan nguyên tắc tính vấn đề quyết không thỏa hiệp chúng ta muốn đi gặp lại mục linh cô nương xem xét h ụ t cùng đỗ phong trò chuyện tương đối cương tranh thủ thời gian hóa thành một đoàn lục quang một lần nữa về tới đỗ ca ca trên vai trái kia sinh động như thật lục s ắ c hình xăm cùng với nàng bản nhân mười phần giống nhau lần sau lại xâm nhập nơi này ta cũng sẽ không k h á c h khí h ụ t nói chuyện vẫn rất m à n h đây coi như là cho đỗ phong một cái cảnh cáo ý là lần này xem ở mục linh cô nương trên mặt mũi tạm thời buông tha ngươi lần sau còn dám xông tới tuyệt đối không khắc khí nếu như tái phạm lần nữa ta hy vọng ngươi có thể nhớ k ỹ hôm nay lời nói đỗ phong đáp lời cũng rất hành hắn lần sau lại đến đến cấp chín y ê u thú khu vực khẳng định đã đột phá đến hóa vũ cảnh đến lúc đó tại đối mặt hút có là biện pháp trừng trị nó đến lúc đó chỉ sợ phải là một linh cô nương r a cầu tình chính mình mới sẽ bỏ qua cái này xanh mơn mận đại gia hỏa hư hút hư lạnh một tiếng một lần nữa hóa thành một mảnh lá thảo bày ra trên mặt đất không tiếp tục để ý đỗ phong dưới cái nhìn của nó người này đủ c u n c vọng mới là phá v ọ cảnh tu vi liền xâm nhập cấp chín yếu thú lánh điện ế u không phải mình cản trở chỉ là đám tia điên hầu tử liền có thể xẻ hắn sau này còn gặp lại đỗ phong cũng không nói nhảm thêm nữa triển khai hỏa vũ cánh nhanh chóng bay khỏi nơi thị phi này hắn còn muốn chạy về nam đô thành vì mộ dung mạng toa tái tạo nhục thân thu hoạch lần này coi như không tệ hết thể cướp được m ư ờ i k h o a mặt người đào trái cây đầy đủ giúp mộ dung biểu tỷ chế tạo một bộ hoàn mỹ thân thể một bộ so trước kia càng thêm ưu tú thân thể lại thêm nàng vừa mới thăng cấp minh khổng tức chiến thú tin tưởng về sau mộ dung mạng toa sẽ tiến bộ thần tốc liền xem như tại chưa hết đại lục cũng có thể xông ra một phiến thiên địa tới đỗ phong lần này bay hơi cao một chút nhanh chóng xuyên qua phấn hỏng bé heo lãnh địa không có lại trêu chọc bọc chúng lúc đầu nghĩ đến muốn hay không lách qua bé heo lãnh địa nhưng là muốn quấn liền cần hiện tại thảo tinh khu vực nằm ngang bay ra ngoài rất xa hắn là một khắc đều không muốn tại thảo tinh khu ở lâu cho nên dứt khoát từ nhỏ heo trên lãnh địa xuyên qua quá khứ còn tốt chính là bởi vì đỗ phong tốc độ tương đối nhanh bay lại cao không làm kinh động đến đám tia thích ngủ bé heo cứ như vậy thuận lợi rời đi cấp chín yêu thú lãnh địa đi tới cấp tám yêu thú địa bàn cấp tám yêu thú đối với hiện tại đỗ phong tới nói có thể nói là một chút uy hiếp lực đều không có. Hắn cũng không trực tiếp ra bên ngoài bay rất nhanh liền đến cấp bảy yêu thú khu vực đến nơi này liền cách lối ra không xa đỗ phong thu hồi hỏa vũ cánh miễn cho quá đáng chú ý thanh nhi chúng ta ngay ở chỗ này tạm biệt đi đã cách lối ra không xa mà lại cấp bảy yêu thú đối thanh nhi cũng không có không tạo được sát hại thiên hạ không có không tiêu tan bụi t h i ệ t đỗ phong quyết định ở đây cùng nàng tạm biệt l ã o trung linh hồn đã từ dây chuyền bên trong tiểu thế giới lấy ra ngoài đặt ở một cái gửi hồn bài bên trên thanh nhi chỉ cần cầm gửi hồn bài cùng đỗ phong cho nàng một người mặt đào trái cây đi tìm người hỗ trợ cho lão trung tái tạo lục thân là đ rồi tiểu hữu ta có chuyện muốn theo ngươi th lao trung gặp đỗ phong muốn rời khỏi tranh thủ thời gian phát ra tiếng sợ nói đến chậm liền không có cơ hội đại bá có chuyện gì ngươi cứ nói đi bởi vì lao trung trước đó biểu hiện cũng không tệ lắm cẩn trọng rất đội chỉ là tương đối không may còn chưa đi bao xa liền bị người khác thọc một đao ngươi nhìn chuyện là như thế này ta hết thể mười người mặt đ ả o trái cây có thể hay không mộ dùng cô nương dùng năm cái ta dùng năm cái tại lao trung xem ra đã ngươi đều đưa đến mười người mặt đ ả o trái cây liền nên chia đều nha lại nói ngươi b ư ớ c lên như thế lớn nguy hiểm mang thanh nhi đi vào khẳng định là thích nàng cho nên dứt khoát không thèm đếm sỉa mặt mo cùng đỗ phong yêu cầu mặt người đào trái cây không thể đỗ phong trả lời rất thẳng thắn liền hai chữ không thể một câu nói kia đem lão trung nghẹn đến quá sức có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn vậy dạng này mộ d u n g cô nương dùng sáu cái ta dùng bốn cái được đi không được đỗ phong lại là đơn giản hai chữ trực tiếp cự tuyệt lao trung nói đùa cái gì mình đem hắn linh hồn cứu được cũng đã là đại ân đại đức còn muốn bốn người mặt đ à o thật đúng là lòng tham không đáy a cha ngươi đừng nói nữa thanh n h i ở bên cạnh cũng làm rất không có ý tứ bình thường chất phác đảng hoàng phụ thân làm sao trở nên ra mặt dày như vậy người ta cho một người mặt đào liền đã lớn mặt mũi đừng quên hai cha con mệnh vẫn là đô ca ca cứu bọn hắn hai cha con căn bản là không bỏ ra nổi thứ gì vừa đi vừa về nhà báo nhà tốt tốt tốt ta minh bạch mộ dung cô nương cần bảy người mặt đào tạo nên hoàn mỹ thân thể kia cho ta ba cái được đi lao trung lúc nói lời này đã không cao hứng cảm giác cùng đô phong thiếu hắn giống như hết thể hái được m ư ờ i người mặt đào trái cây cho ngươi biểu tỷ dùng bảy cái tổng đủ ý tứ đi bảy cái liền đủ tạo nên hoàn mỹ thân thể còn lại ba cái nên thuộc về ta đi ngươi nếu là nghĩ tạo nên hoàn mỹ thân thể có thể lại trở về một chuyến ta còn có việc liền không phục bồi nếu không phải xem ở thanh nhi trên mặt mũi đỗ phong giờ phút này sẽ đem người cuối cùng mặt đào trái cây cũng thu hồi lại cái này kêu cái gì thí sự cứu được người rút một chút cuối cùng rơi một thân đ o à n trách quả nhiên là có dạng gì sư phó liền có dạng gì đồ đệ trách không được cái kia tiểu mãn như thế k ỳ hoa nguyên lai là từ lao trung nơi này học đỗ phong thậm chí hoài nghi cái kia tiểu mãn đến cùng là lao trung đồ đệ hay là hắn con riêng làm sao hai người tính cách như thế giống nhau a không thể không nói trực giác của hắn rất chuẩn trên thực tế tiểu mãn thật là lao trung nhi tử mà lại là hắn cùng hàng xóm quả phụ sinh vì che giấu hai mắt người lại thu dưỡng thanh nhi người ở bên ngoài xem ra lao trung là mang theo một đồ đệ tốt lại thu dưỡng một đứa con gái kỳ thực hắn thu dưỡng một đứa con gái là vì cho mình con riêng dự trữ một cái nàng dâu l i ề u mạng như vậy đến rừng rậm nguyên thủy bên trong dẫn đội kiếm tiền cũng là vì cho tiểu mãn tiết kiệm tiền đương nhiên đây hết thảy đều chỉ là đỗ phong suy đoán hắn cũng không khẳng định cũng không hỏi dù sao đột nhiên hỏi thanh nhi như thế một vấn đề quá mức đột n ộ t cũng có chút đả thương người nói dứt lời đỗ phong thi triển thân pháp trực tiếp rời đi cũng không cho lao trung dài dòng nữa cơ hội loại này nhìn qua thật thà người hiền lành kỳ thật cũng có âm u một mặt so với bình thường người còn muốn âm u mặc dù hắn không đánh không đoạn cũng không dám giết người c ấ p của nhưng vụ trộm thông đồng hàng xóm quả phụ lại không muốn cưới người ta ngôi con riêng còn không dám thừa nhận là mình thân nhi tử thu dưỡng thanh nhi chỉ là vì cho con riêng dự trữ nàng dâu các loại sự tình đủ để cho thấy người nhát gan làm lên chuyện xấu đến càng thêm âm tàn hừ hẹp hòi như vậy người đ á n g chết tại hầu tử núi nhìn thấy đỗ phong rời đi lao trung còn đang đọc sau mắng một câu làm cho thanh nhi đứng tại bên đường vô cùng khó xử nàng lúc đầu nghĩ kỹ tốt tạ ơn đỗ ka ân cứu mạng kết quả còn chưa nói ra miệng liền bị lao cha cho tức giận bỏ đi biến thành cục diện này về sau thật sự là không mặt m u i gặp lại người ta còn đứng ngay đó làm gì tranh thủ thời gian tìm người đi a lao trung bị đỗ phong khí quá sức lại không dám cùng người ta trở mặt đành phải đem khí vung trên người thanh nhi thanh nhi sau khi nghe đem gửi hồn bài cùng mặt người đào trái cây cất kỹ ngoan ngoạn hướng mặt ngoài đi nàng tư nhỏ bị lao trung quản giáo quen thuộc cũng không biết phản kháng cái này nếu là đổi đường tiểu kiều loại kia tì khí đại tiểu thư đoán chừng có thể trực tiếp đem gửi hồn bài cho hủy đi để lao trung không chỗ gửi hồn nhìn hắn còn thế nào mắng chửi người đối với đỗ phong tới nói đây chỉ là một nho nhỏ nhạc đệm hãn t ử dừng dầm nguyên thủy ra về sau tiếp lấy liền đi n g u y ệ n trạch thành sau đó lợi dụng nơi đó truyền tống trận nhanh chóng về tới nam đô thành cho dù là có quỷ cốc thế gia nam cung thế gia thậm chí còn có n h ậ t n g u y ệ t minh nanh u ố t các loại uy hiếp trước mắt nam đô thành cũng còn tính là tương đối an toàn địa phương dù sao ở chỗ này đỗ phong có cửa hàng của mình vị trí gặp đường cái rời phòng chỗ cũng không xa h ắ n cùng thành phòng chỗ trung đoàn trưởng lao từ quan hệ lại như vậy sắt chỉ cần đường hướng những cái kia không ai trong ngõ hẳn chui sẽ không có vấn đề kỳ thật liền ngay cả sách báo nhân viên quản lý bác gái đều không nghĩ tới Nàng cho an bài dân bài cho cư, để ỗ chỗ Phong ấp, cấp phủ không chút h bao tương ẩn trận đều đi đầu đối đại qua kia lúc cái có có t lại ở tính thường toàn hết tới an nơi nhưng lần này tới lần phi h là ở k á cho tại đi ư cư trên đường, dễ dàng bị người ớ n dân trên dàng g dễ t bị an á n Để cho ẩu thỏa đỗ phong vẫn là mang người mặt đảo trái cây về tới mình mua chỗ kia tiệm mới trải tiệm mới trải diện tích rất rất nhiều ba tầng lầu hậu viện cũng rất rộng rãi đỗ phong cố ý ở phía sau bố trí bao nhiêu tầng trận pháp đồng thời không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào chỉ cần có người tiến vào hậu viện vậy chính là có ý nghĩ không tồn tại bất luận cái gì hiểu lầm sát trận trực tiếp khởi động Thôn Văn tới Văn cửa. lần trước tại trong toán, Phong ngõ an cũng hẻm Đỗ sợ dĩ bị an toán, cũng là bởi hiểu vì sợ l ầ mạng Coi là h xóm lớn g giềng chỉ thương cánh tay vạn nhất nổ rất đầu vậy coi như thảo rồi đi vào gian phòng về sau hắn lấy trước ra một người mặt đào trái cây nâng trong tay nghiên cứu cẩn thận cái đồ chơi này liền cùng một viên đầu người sọ không sai b i ệ t lắm nhưng nó lại là thực vật bên trong cũng không phải là người huyết đ h ụ c mà là đường đường chính chính quả đào thịt quả mặt người đào chỗ lợi hại ngay tại ở nó thịt quả có thể trăm phần trăm bắt t r ư ớ c được thân thể của nhân loại mà lại là rất tinh khiết cái chủng loại kia thân thể chẳng khác nào là một đời người xuống tới liền trải qua dịch cân t ẩ y thủy đả thông toàn thân tất cả kinh lạc đồng thời bài xuất thể nội độc tố biểu đệ ngươi cần phải nhìn cho ký a không thể đem ta bộ g á n g lầm nhân loại võ giả tái tạo nhục thân thời điểm có thể đối bộ g á n g tiến hành điều chỉnh mà cái này điều chỉnh chính là đang điêu khắc thịt quả trong quá trình tiến hành chỉ cần đầu định hình tốt còn lại đều không phải là vấn đề dưới tình huống bình thường một cái phá vọng cảnh võ giả chỉ cần đầu vẫn còn cái khác thân thể vị trí đều có thể thông qua trị liệu chậm dại khôi phục đương nhiên lần này đỗ phong không có ý định làm như thế hắn phải dùng bảy người mặt đ ả o trái cây chế tạo mộ dung mạn toa toàn thân hình dáng cái này tồn tại một vấn đề hắn đầu tiên phải xem đến mộ dung mạn toa toàn thân trên dưới trước sau một tia không rơi nhìn cái rõ ràng mới được mộ dung mạn toa vẫn là giống như trước kia tự nhiên hào phóng mặc dù nhục thân bị hụy nhưng linh hồn cũng có thể ngưng tụ ra trước kia bộ g i tới giờ phút này nàng không mảnh v h ả i che thân đứng tại đỗ phong trước mặt vẫn không quên làm mấy cái quay người động tác để cho biểu đệ nhìn xem rõ ràng nàng cánh liều eo nhỏ cùng tròn vo rắn chắc cái r ắ m cỗ cùng nạo nhân vào một nhất định phải đều muốn dựa theo trước kia tỷ lệ tạo nên ra một chút cũng không thể sai nếu là như trước kia không giống nàng sẽ thương tâm ách đỗ phong bị mộ dung mạng toa cho trêu chọc có chút ngượng ngùng bất quá lần này cũng không phải tại tán tỉnh càng không phải là lần kia sông lầm nàng phòng tám mà là tại làm chuyện nghiêm túc cho nên đành phải để cho mình tỉnh táo lại quan sát nàng mỗi một chỗ da thịt cùng thân thể mỗi một chi tiết nhỏ đặc biệt là cái tia thần bí bộ vị nhìn thời gian dài nhất bởi vì điêu khắc độ khó lớn nhất không thể phạm sai lầm nhìn xem đỗ phong tia chuyên trú ánh mắt mộ dung m ạ n toa cảm giác mình lần này chết rất đáng trải qua lúc này về sau nàng cùng biểu đệ lại khôi phục thân mật quan hệ trước đó đỗ phong tiến vào thất huyền vũ phủ về sau đều không thế nào nói chuyện cùng nàng một lòng liền biết tu hành không phải tại nguyên khí trong tháp bế quan chính là ở bên ngoài l ị c h luyện từ khi đỗ phong mua tiệm mới trải về sau hơn vạn hai mươi liền đến tiệm mới trải bên này hỗ trợ hắn đang túi đầu bận bị hồ nghe được cổng có tiếng vang ngầm đầu một cái thấy được một người chính xác nói là một vị mỹ nữ nàng mặc màu đỏ s ơ n s á m dán chặt lấy trên thân phát h ỏ a ra hoàn mỹ thân thể đường cong người tương đối g ầ y nhưng là n ê n lớn địa phương tuyệt đối không nhỏ mặc dù không có mộ dung mạng toa lồi l ò m so sánh khoa trương như vậy lại có một phong vị khác xem ra hắn đã thành công tôn văn vừa vào cửa liền phát hiện cửa sau bên kia có trận pháp phong ấn lại nói nàng cũng là tại trận pháp sư liên minh hôm qua lại cùng đỗ phong quen như vậy kỳ thật dừng dẫm nguyên thủy bên trong phát sinh sự tình đã tại vòng tròn bên trong chuyến k h p có người trộm mặt người đào trái cây hơn nữa còn đưa tới mặt người khỉ cùng thảo tinh quái đại chiến người khác không biết là ai làm tôn văn một đoán liền biết bởi vì nàng biết mộ dung mạn toa nhục thân bị hủy sự tình cũng biết khẳng định sẽ vì biểu tỷ mạo hiểm đi hầu tử núi hái mặt người đ ả o đã mặt người đ ả o đã bị hái mà lại đỗ phong trốn vào hậu viện bế quan không ra đây hết thể đủ để chứng minh hái rời đi mặt đ ả o người chính là đỗ phong đồng thời đang giúp t r ợ mộ dung mạn toa khôi phục nhục thân từ tình cảm riêng tư góc độ t i nói tôn văn không hy vọng đỗ phong hái đến mặt người đ ả o bởi vì như vậy mộ dung mạn toa liền sẽ phục sinh mình lại thêm một cái đối thủ cạnh tranh thế nhưng là cân nhắc đến đỗ phong là người nếu như hắn không thể vì biểu tỷ tái tạo nhục thân khẳng định trong hội dây dứt cả một đời vì không cho đỗ phong ngày nấy tôn văn vừa hy vọng hắn có thể thành công càng nghĩ càng thấy đến mâu thuẫn tại bác đô thành đã không ở nổi nữa dứt khoát liền cưới mây câu đi tới nam đô thành lấy tôn văn thu hoạch tình báo năng lực đều không cần nghe ngóng trực tiếp đã tìm được đỗ phong cửa hàng tiến đến về sau không nói một lời nhìn t r ò n g chọc vào kia phiến thông hướng hậu việt cửa ngươi tốt có gì cần hỗ trợ sao hồng vạn hai mươi nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp dễ dàng kích động tranh thủ thời gian ân cần đi lên chào hỏi cầm cái ghế ta muốn ở chỗ này chờ đỗ phong ra tôn văn người này luôn luôn tùy tiện cũng không làm tự giới thiệu trực tiếp để hồng vạn hai mươi cho nàng cầm cái ghế hầu hạ bên trên đơn giản như là nữ chủ nhân được rồi lập tức tới hồng vạn hai mươi cũng là tiện vừa nghe nói cái này nữ nhân xinh đẹp là tìm đến đại ca cái dám điên mà cái dám điên mà bận đ i ờ u hồ không riêng gì cầm cái ghế còn bị bày một cái nhỏ bàn t r à đồ uống t r à nước nóng cái gì đầy đủ mọi thứ trong lòng của hắn xem chừng vị mỹ nữ kia hẳn là tới bắt gian hơn nữa nhìn bộ dáng nàng cùng đại ca nhận biết hẳn là so lâm nô kiểu còn phải sớm hơn lần trước đại ca cùng lâm nô kiểu tại trong khố phòng dậy v à ba ngày ba đêm lần này vừa về đến liền thẳng đến hậu viện không biết lại mang cái gì mỹ nữ trở về lâm nô kiều còn tới gây sự liền bị một vị khác mỹ nữ cho ngăn cửa thẳng thắn giảng lấy lâm nô kiều niên kỷ cùng lịch duyệt coi như biết đ ô phong mang nữ nhân trở về cũng sẽ không ngăn cửa thống chi hai người thực tế không có phát sinh bất cứ quan hệ nào ngược lại là tôn văn rất chấp nhất nàng muốn gặp đến đ ô phong mà lại muốn biết mộ dung mạng toa tái tạo nhục thân hiệu quả như thế nào cứ như vậy ngồi tại hậu v i ệ n cổng vệ lên chân bắt chéo nhắm mắt dưỡng thần bởi vì một cái chân nhắc đến tương đối cao dẫn đến sừng á m xẻt t chỗ lộ ra một đoạn xanh nhạt đôi chân dài đem hồng vạn hồng ca hồng ca lỗ mũi của ngươi đổ máu mau tỉnh lại a hồng vạn hai mươi n h ì n hai mắt đ ă m đ r ă m cả người đều đ ổ i kịp tứ bào thai huynh đệ bên trong một người theo võ khí cửa hàng bên kia đến tìm hắn vào cửa liền thấy hồng vạn hai mươi cái mũi đang chảy máu đều đã chạy tới miệng bên trong đi mình còn không biết doa đến hắn tranh thủ thời gian kêu hai tiếng phát hiện hồng vạn hai mươi vờ ơ y mà không có phản ứng không thể nào chẳng lẽ là bị người hạ độc không riêng gì hồng vạn hai mươi hai mắt đ ă m đ r ă m cái mũi đổ máu liền ngay cả mấy vị nhân viên phục vụ cũng hai mắt năm t ă m chỉ là cái mũi còn không có đổ máu mà thôi xem ra hồng ca bệnh không nhẹ a ngay cả bị đánh mặc đệ tứ bào thai một trong vị kia lão đệ thuận hồng vạn hai mươi ánh mắt nhìn sau một khắc hắn cũng thay đổi thành hai mắt ngẩn người lỗ mũi đổ máu ngốc hình dáng bởi vì tôn văn d à i quá đẹp cao sẻ tà sườn s á m lại lộ ra một đầu hoàn mỹ đôi chân dài bọn hắn những n à y kẻ nghèo hèn bình thường cũng liền dám đùa dỡn cái t h ô n cô cái nào gặp qua dạng này k h í chất đại mỹ nữ a mấu chốt nhất là vị này đại mỹ nữ một chút đều không che che lấp lấp cứ như vậy tùy tiện b ể n h lên chân bắt chéo ngồi ở c h ỗ đó cũng mặc kệ bọn hắn những cái kia không kiêng nghề gì cả tại trên đùi quét tới quét lui ánh mắt một tay cầm, ấm trà, một tay cầm chén t r à tự rót tự uống uống đang sảng khoái tiểu từ thúi này tại sao vẫn chưa ra uống vào uống vào tôn văn đột nhiên lập tức đem chén trà cho ném xuống đất đem hồng vạn hai mươi cùng nhân viên phục vụ nhóm d ọ a cho đến quá sức còn tưởng rằng vị này cô n ạ i n ạ i muốn thu thập bọn hắn kỳ thật tôn văn chính là sốt ruột bởi vì đô phong ở bên trong đã thời gian thật dài tàu tử ngươi đừng nóng giận ta đại ca hắn đến dậy vào ba ngày ba đêm mới có thể đi ra ngoài hồng vạn hai mươi quyết định tôn văn khẳng định là tới bắt gian dứt khoát mới mở miệng trực tiếp gọi tàu tử thật đúng là đừng nói câu này tàu tử kêu rất hưởng thụ tôn văn chẳng những không co nổi giận còn ha ha, ha cười cần ba ngày ba đêm sao làm sao kỹ thuật cũng không có một chút tiến bộ tôn văn còn tưởng rằng hồng vạn hai mươi biết đỗ phong ở bên trong là cho mộ d u n g mạng toa tái tạo nhục thân dùng người mặt đào trái cây tái tạo nhục thân quá trình tương đối phức tạp cần ba ngày ba đêm cũng là rất bình thường bất quá lấy đỗ phong kỹ thuật không nên lâu như vậy mới đúng ba ngày ba đêm còn không được a t ẩ u tử yêu cầu của ngài cũng quá cao tôn văn nói đỗ phong kỹ thuật không có tiến bộ là cảm thấy ba ngày ba đêm thời gian quá dài thế nhưng là hồng vạn hai mươi nghe về sau tưởng rằng tôn văn ghét bỏ đại ca kiên trì thời gian quá ngắn ba ngày ba đêm còn chưa đủ đã n i ề n trong lòng suy nghĩ tậu quả nhiên không tầm thường a đại ca lần này có thụ thôi đi Các người biết cái gì đều cho ta siêng năng làm việc đi không phải từng cái đem con mắt móc ra tôn văn đưa tay lại cầm lấy một cái c h a n trà tiếp tục tự rót tự uống còn thuận tiện đổi một cái tư thế ngồi đem vểnh lên chân bắt chéo đào lại hướng ra ngoài đầu này tại hạ n trong chiều nết lên tới dạng này hồng vạn hai mươi bọn hắn liền không cách nào từ sườn s á m s ẻ tà nhìn thấy b ắ p đ u ổ i trắng như tuyết thật là đáng tiếc vì không gây mới tới tàu tự nổi giận lại nói cũng không có chân trắng cũng thấy hồng vạn hai mươi cùng nhân viên phục vụ nhóm đành phải thành, thành thật thật bắt đầu làm việc đúng rồi người tìm ta làm gì hắn lúc này mới nhớ tới tứ bảo thai huynh đệ bên trong lao tứ chạy tới tìm mình có chuyện gì dừng lâm lão bản để cho ta tới xem một chút đại ca hắn có hay không tại lâm nâu kiểu biết đỗ phong trở về thành thế nhưng là dùng truyền âm phủ một mực liên lạc không được thế là liền phái lao tứ tới xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra tin tức của nàng không bằng tôn văn linh thông chỉ biết là đỗ phong đi rừng rậm nguyên thủy lại trở về cũng không biết hắn là đi hầu tử núi hái mặt người đào sự t ì n h càng không biết hái mặt người đào là vì cho mộ dung mạn toa tái tạo nhục thân chính xác mà nói nàng ngay cả mộ dung mạn toa là ai cũng không biết đại ca ở bên trong nội vàng kia ngươi không thấy t ẩ u tử đều tại bên ngoài chờ lấy hồng b ạ n hai mươi cho lão tư n h á y mắt ý tứ để hắn mau ngầm miệng đều loại thời điểm này còn d á m s á c h lâm nô kiểu sự t ì n h nếu để cho vị này t ẩ u tử biết còn có một cái mỹ tiểu nương lão bản cũng đang chờ đại ca đoán chừng có thể đem phòng phá hủy biểu đ ệ ta x i n h đẹp không lúc này hậu viện trong phòng đỗ phong đã giúp mộ dung m ạ n toa đem thân thể cho chế tạo tốt nàng chính đối gương đồng lật qua lật lại thưởng thức mình hoàn mỹ thân thể xinh đẹp xinh đẹp ngươi có thể hay không trước tiên đem y phục mặt lên nhìn thấy mộ dung m ạ n toa tại phía trước gương ốn qua vốn lại dáng、vẻ. đỗ phong cũng là không còn gì để nói trước đó mộ dung m ạ n toa là linh hồn trạng thái không mặc quần áo hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận bây giờ nàng là cái người sống sơ sở còn như thế thân thể trần t r u ồ n g ở trước mặt mình uốn qua uốn lại thật sự là chịu không được a、ah, ha ha ha làm sao không thích thường a、ah. vừa rồi ngươi có thể sờ soạn mấy lần a、ah. n à y tấm thân thể chính là đỗ phong tự tay chế tạo hắn đâu chỉ từ trên xuống dưới sờ soạn mấy lần phải nói là sờ soạn trăm ngàn lần không sờ cũng không được a、ah. muốn điều chỉnh mỗi một chỗ tỷ lệ nhất định phải thực địa cảm nhận được mới được nhưng vừa rồi kia là công việc đỗ phong lúc ấy hết sức chăm chú căn bản sẽ không phân tâm công việc bây giờ hoàn tất mộ dung mạn g toa còn dạng này riêng này thân thể vốn qua vốn lại hắn liền khó tránh khỏi sẽ phân tâm chờ mộ dung mạn g toa mặc quần áo xong đỗ phong dẫn nàng từ cửa sau ra dự định giới thiệu cho các bằng hữu nhận thức một chút về sau bên này trong tiệm sinh ý cũng phải biểu tỷ giúp đ ơ nhiều phản ứng mới được lâm nâu kiều đang bận tiệm vũ khí bên kia hơn vạn hai mươi người này mặc dù trung thành nhưng đầu góc có chút đ ẩn còn đang cần mộ dung mạn g toa như thế một người thông minh a sao ngươi lại tới đây đỗ phong đẩy cửa ra, ra vừa hay nhìn thấy ngồi ở chỗ đó tôn văn thuận mồm liền hỏi một câu làm sao ta không thể tới a hiệu quả cũng không t ệ l ắ m phải không tôn văn đứng dậy trên dưới giỏ xét mộ dung mạng toa hai người trước kia tại thạch nguyên thành bên kia gặp qua lẫn nhau ở giữa là nhận biết thật đúng là đừng nói một đoạn thời gian không thấy mộ dung mạng toa dáng người trở nên càng thêm b ư c lửa mà lại bởi vì dùng người mặt đào một lần nữa tạo nên thân thể làn r a có thể nói đạo hoàn mỹ tới cực điểm lộ ra so trước kia càng thủy linh càng xinh đẹp nàng chiến thu cũng từ lam khổng tức tấn thăng đến minh khổng tước trong lúc vô hình cả người khí chất đều chiếm được tăng lên trước kia tôn văn là cao, cao tại thượng thành chủ nàng là tìm nương tự nhiên muốn thấp ba phần bây giờ tất cả mọi người tại chưa hết đại lục mà lại đều không phải là cái gì nhân vật cao tầng nơi đây lại là biểu đệ cửa hàng mộ dung man t á t tự nhiên là vanh vang đắc ý không cần lại thấp lấy đầu đại ca ta cho ngươi báo tin mà ngươi truyền âm phủ không có mở nghe tôn văn hồng vạn hai mươi còn tưởng rằng đỗ phong là bị bắt gian thành công vội vàng rũ sạch chính mình nhìn thấy tôn văn tiến đến tìm người hắn s á c thực ý đổ vụ n trộm liên hệ đỗ phong thế nhưng là bên kia truyền âm phủ đóng lại bởi vì sợ bị quấy dây đỗ phong cố ý cắt ra cùng ngoại giới hết thể liên hệ loại chuyện này không cần báo tin chúng ta cùng đi hậu viện tâm sự đi đỗ phong không biết hồng vạn hai mươi trong lòng những ý nghĩ a xấu xa kia hắn cảm thấy chính là bằng hữu bình thường tới chơi không có gì hảo báo tin vốn nên là dẫn hai người tại nam đô thành hào hào đi dạo lại tìm nhà t i ể u quán hào hào ăn một bữa bất quá bởi vì phát sinh qua bị tập kích sự tình hắn trở nên cẩn thận rất nhiều quyết định mang theo hai vị đại mỹ nữ về phía sau viện mình xuống bếp chiêu đãi một phen chương một nghìn một trăm bốn mươi kết nhóm được a rất lâu không kiến thức tài nấu ăn của ngươi tuất vinh hạnh đã đến mộ dung m ạ n toa rất lâu không ăn được đỗ phong tự mình làm thức ăn tôn văn càng là nghe thấy đã lâu vẫn không có thể ăn v à qua hai vị mỹ nữ vô cùng cao hứng đi theo đỗ phong lần nữa đẩy ra cửa sau đi hậu viện a cái này đều được ta không nhìn lầm đi hồng b ạ n hai mới rủi rủi con mắt cho là mình nhìn lầm hắn vẫn còn có chút không thể tin được thế là lại quạt mình hai cái bạc t a i thẳng đến đem mình đánh đau mới tin tưởng hết thệ không phải nằm mơ t ẩ u tử thật là lớn tức giận ta là hoàn toàn p h ụ tứ bào thai huynh đệ lao tứ vừa mới ngừng lại máu mũi kết quả nhìn thấy dáng người càng thêm nóng bỏng mộ dung m ạ toa máu mũi lại phun ra vừa ra tới là ai thật tàu tử còn chưa nhất định kia về sau nhớ kỹ đừng nói lung tung trở về liền cùng lâm lão bản nói đại ca đang luyện công. đừng nhìn hồng vạn hai mươi tính sổ sách không được loại chuyện này bên trên vẫn rất có c h ủ ý hắn sợ lâm nâu kiểu biết về sau ăn d ấ m cho nên để lao tứ trở về nói láo liền nói đỗ phong thực sự bế quan luyện công cho nên mới không có mở ra truyền ẩm phủ ta hiểu được nhất định sẽ không nói lung tung lao tứ lưu luyến không rời rời đi cửa hàng trở về cho lâm nâu kiểu phục mệnh đỗ phong cũng không biết mấy cái huynh đệ như thế xấu bụng hắn ngay tại là mình m sở trường nhất thịt dê nướng cho hai vị mỹ nữ ăn muốn nói thích ăn nhất thịt dê nướng cũng không phải là hai vị mỹ nữ mà là tiểu hát gia hòa này nó vừa nghe nói có thịt dê nướng ăn lập tức liền trôi ra bây giờ tiểu hắc cùng đỗ phong quan hệ không phải linh s ủ n g cùng chủ nhân càng giống là vượt qua giống loài huynh đệ quan hệ đừng nhìn nó không cách nào biến hóa hình người nhưng là có thể miệng nói tiếng người mà lại thân là kỳ lân thân thủ trí tuệ một chút đều không so với nhân loại thấp cứ như vậy ba người thêm một t h â n thú tại hậu viện vừa nói vừa cười ăn thịt dê nướng còn tốt chính là có trận p h á p tại thanh âm bị phong bế ở mặt không đi ra nếu để cho người bên ngoài nghe được bọn hắn cười cười nói, nói hơn nữa còn là hai nam hai nữ thanh âm không biết lại sẽ xấu bụng cái gì hai người các ngươi dự định một mực trốn ở nam đô trong thành sao tôn văn lần này tới nam đô ngoại trừ muốn xác định một chút đỗ phong hái mặt người đảo cho mộ dung mạn toa tái tạo nhục thân sự t ì n h còn muốn hỏi hỏi hắn b ư ớ c kế tiếp kế hoạch dù sao trận pháp sư liên minh tại bắc đô thành đỗ phong muốn tiếp tục đảo tạo sâu phải đi phía bắc mới được nàng coi là đỗ phong sẽ cân nhắc quả quyết thời gian đi bắc đô thành kết quả g i a hỏa này dã tâm lớn hơn dự định vừa đột phá đến hóa vũ cảnh liền đi hướng mây đô thành bên trong đương nhiên điều kiện tiên quyết là để mộ dung mạn toa tạm thời lưu tại nam đô thành trong tiệm chở mình dù sao đi hướng mây đều là kiện tính nguy hiểm lớn vô cùng sự tỉnh hắn nhất định phải trước làm rõ ràng mây đô thành b chuyển thế thân phận mặc dù không có bại lộ nhưng lần trước bị tập kích sự tình vẫn còn có chút kỳ quặc nếu thật là nhật nguyệt minh cái gọi là như vậy bọn hắn có hay không tại mây đô thành bên trong xếp vào tay chân cũng là một cái cần hiểu rõ vấn đề còn một người khác vấn đề đỗ phong cũng cảm thấy rất hứng thú chính là thượng quan vân nữ n h â n kia đến cùng có hay không tại mây đô thành bên trong nếu như ở đây ngược lại là bất đi mình đi tìm biểu đệ n g ư ơ i thật muốn đi a đúng nha muốn hay không chờ một chút mộ dung mạng toa biết biểu đệ bản lanh lớn có thể vượt dai rét địch đặc biệt đây là tiến vào hầu t ử núi cấp đoạt mặt người đào trái cây đối mặt nhiều như vậy cấp chín yêu thú mặt người khỉ còn không sợ nhưng hắn dù sao mới là phá vọng cảnh tu vi coi như đột phá đến hóa vũ cảnh cũng là mới một t ầ n g mặt h ô i mây đô thành bên trong hóa vũ cảnh võ giả nhiều vô số kể liền ngay cả phi thăng cảnh võ giả cũng đại lượng tồn tại chớ nói chi là còn có một số hoàng cấp cảnh cao nhân tồn tại chỉ cần hơi không cẩn thận liền có khả năng bị người ta dẫm thành bánh thịt vê thành tạ bã tôn văn cũng không yên lòng nàng đồng dạng biết đỗ phong thiên phú là thiên tài có thể vượt giai giết địch thế nhưng là mây đô thành bên trong lại có ai không phải thiên tài đặc biệt là những người tuổi trẻ kia từng cái đều là ngạo nhân thiên tài liền ngay cả quỷ cốc nam sinh loại kia thiên phú người về sau tiến vào mây đều cũng chỉ có thể coi như là bình thường mà thôi đỗ phong thiên phú mặc dù cao cũng không dám nói có thể không nhìn mây đều bên trong tất cả thiên tài ai cho dù là lao tiền bối nhóm không có ý tứ xuất thủ chỉ là người đồng lứa cùng giai tuổi trẻ v õ giả cũng đủ hắn chịu tôn văn thiên phú cũng không thấp đến nay còn tại bắc đô thành nội mang theo còn tới trận pháp sư trong liên minh không ngừng học tập kiến thức mới tăng lên chính mình nàng cũng nghĩ tiến vào mây đô thành bên trong nhưng bây giờ còn không phải thời điểm một khi tiến vào mây đô thành mặc kệ ngươi ở bên ngoài cứng đến bao nhiêu quan hệ ở trong đó đều không tốt dùng nói trắng ra là tất cả mọi người không phải người bình thường ai còn không có một chút quan hệ ngươi có quan hệ người ta cũng có cho nên ai cũng sẽ không cho ai mặt mũi dựa vào là tất cả đều là thực lực bản thân ta có cái đề nghị ngươi có thể suy tính một chút tôn văn lần này sở dĩ muốn đích thân đến tìm đỗ phong còn có một cái quan trọng nhất sự tình chính là muốn mời hắn cùng mình cùng đi tham gia gia tộc bí cảnh thí luyện cái này bí cảnh thử máy sẽ phi thường đáng ngưỡ ngộ chưa hết đại lục thực lực đủ lớn gia tộc mới có thể lấy tới như vậy hai ba cái khan hiếm danh lạch thông n Văn Láo c a Nam tại đại đại người quyền hoàng đại nhân Châu lục cho hầu h k có chưa lục tộc có Bắc cái đóng đến đại đến, hết thế nhưng là gia tộc bọn họ lại có rất nhiều người thành họ gia rất tại trì lại là Bộ mấy qua â n nhất là tại Bắc Đô thành số người nhiều nhất. Thông tại là Bắc Đô số u q các loại quan hệ cuối cùng là lấy được ba cái thí luyện danh lệch muốn đi vào phi vũ bí cảnh yêu cầu chính là tu vi muốn tại nửa bước hóa vũ cảnh trình độ nói đúng là không thể thật đột phá đến hóa vũ cảnh nhưng là lại không thể là phổ thông phá vọng cảnh v õ giả bình thường bí cảnh đều có một cái phá vi tỉ như phá vọng cảnh một tầng trở lên hóa vũ cảnh một tầng một chút phá vi như vậy phá vọng cảnh nội tất cả vó giả trên cơ bản đều có tư cách tiến vào liền xem ai có thể đạt được danh sách kia nhưng phi vũ bí cảnh yêu cầu không giống coi như ngươi đạt đến phá vọng cảnh chín tầng đ ỉ n h phong nhưng là không đến nửa bước hóa vũ cảnh thực lực cũng vào không được chỉ là cái này tu vi yêu cầu liền hạn chế lại tuyệt đại đa số người nói t r ắ n g ra là chỉ cần đi vào phi vũ bí cảnh tất cả mọi người có thể đột phá đến hóa vũ cảnh bởi vì đi vào đều là thiên tài mà lại đều làm xong đột phá chuẩn bị cũng chính bởi vì vậy nơi đây mới được mệnh danh là phi vũ bí cảnh tôn văn dừng lại tại phá vọng cảnh chín tầng đình phong thời gian dài như vậy lại có ra tộc sổ sách hết sức giúp đỡ rốt cục đạt đến nửa bước hóa vũ cảnh trình độ trên người nàng còn mang theo hóa vũ đan chỉ cần sau khi đi vào lập tức phục vụ tranh thủ thời gian đột phá đến hóa vũ cảnh bởi vì không có tan vũ cảnh tu vi tại phi vũ bí cảnh bên trong căn bản là không có cách nào hốn mọi người thiên phú cũng rất cao người khác đột phá đến hóa vũ cảnh ngươi còn dừng lại tại phá vọng cảnh kia thật là vài phút đều sẽ bị ngược chết mặc dù là như thế tôn văn cũng không yên lòng nghĩ tới nghĩ lui quyết định theo đỗ phong cùng đi dạng này mình nhiều hơn một phần cảm giác an toàn cũng giúp đỗ phong tranh thủ một lần tấn thăng cơ hội phi vũ cảnh nội bảo bối đông đảo nghe nói ngay cả thiên giới thất lạc bảo vật đều có Trước đ sự, tôn tôn sự tình d ngạch. quả nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy tôn văn vì để cho đỗ phong có cơ hội tiến vào phi vũ bí cảnh với người nhà lão xưng hắn cùng mình là quan hệ yêu đương đồng thời thực lực vô cùng mạnh chỉ có hắn mới có thể cam đoan mình tại thám hiểm quá trình bên trong sẽ không chết cho nên tiếp xuống đỗ phong phải đi một chuyến bắc đô thành tôn gia ở nơi đó tiếp nhận khảo nghiệm hắn đầu tiên muốn đánh bại tôn văn đường ca chứng minh thực lực của mình bởi vì cái này ba cái thí luyện danh n lệch nguyên bản một cái thuộc về tôn văn một cái thuộc về nàng đường đệ còn có một cái thuộc về nàng đường ca tôn vượng ba người đến từ khác biệt ba cái gia đình nhưng đều là tôn thị trực hệ tử tôn thẳng thắn giảng ba người thực lực cũng đều không sai bịt lắm khác nhau là đường ca tuổi tác hơi lớn một điểm chiến thu phẩm giai cũng không bằng tôn văn cùng đường đệ cao từ t r ư ờ n g thành tiền cảnh đến xem cũng không phải là như vậy lý tưởng nhưng hắn chậm chạp không chịu đột phá đến hóa vũ cảnh chính là vì lần này tiến vào phi vũ bí cảnh cơ hội lại thế nào khả năng chịu chắp tay nhường cho người tôn văn phụ thân bởi vì là quyền hoàng bên người hồng nhân bởi vậy mặt mũi rất lớn gia tộc trưởng bồi chính là bởi vì cân nhắc đến mặt mũi của hắn mới đáp ứng tôn văn cái này vô lý thỉnh cầu ngẫm lại cũng có đạo lý như tôn vượng ngay cả tiểu văn bạn trai đều đánh không lại xác thực không cần thiết tiến vào phi vũ bí cảnh dù sao đi vào cũng là chịu chết lãng phí một cách vô ích một cái danh lệch càng quan trọng hơn là t ô nhưng Văn nói đô p có có rất rất chỉ cần là có thể còn sống đi ra không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài về sau nhất định có thể trở thành đại nhân vật thiên giới thất lạc bảo vật nếu là có thể đạt được một kiện liền ngay cả hoàng cấp cảnh đại cao thủ đều muốn hâm mộ thiên giới công pháp nếu là có thể học được kia liền càng khó lường nghe nói năm đó quyền hoàng cũng là bởi vì đạt được một bộ thiên giới công pháp cho nên mới nhất cử trở thành cao thủ tuyệt thế thật muốn đánh a nghe điều kiện về sau đỗ phong còn có chút xấu hổ đi trên địa bàn của người ta cùng tôn văn đường ca đánh nhau vấn đề là loại này cấp bậc chiến đấu không phải ngươi chết chính là ta sống căn bản là thu lại không được tay nàng đ ư ờ n g ca thực lực nếu là đặc biệt trên lệnh vẫn được chế phục về sau có thể lưu lại một cái mạng nếu là thực lực mạnh mẽ một mình dùng r a tinh hỏa liêu nguyên dạng này tuyệt kỹ vậy khẳng định là không chết không thôi kết cục biểu đệ mau đi đi ta chờ ngươi tin tức tốt đỗ phong giả mạo bạn trai của người khác đi tham gia luận võ tấn đạo lý nói mộ dung mạng toa hẳn là ăn dâm mới đúng thế nhưng là lần này không biết vì cái gì nàng đặc biệt tán thành đỗ phong đi theo tôn văn trở về khả năng bởi vì trải qua quỷ cốc thành sự tỉnh nàng thấy rõ chỉ có thực lực cường đại mới có thể hào hào sống sót mới có thể sống có tôn nghiêm đi thôi cơ hội mất đi là không trở lại tôn văn kéo đỗ phong tay bởi vì luận võ liền an bài vào ngày mai so song sau liền có thể quyết định ai lưu ai đi danh lệch đỗ phong nhất định phải biểu hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ mới có thể để cho tôn ra các trường đối tin phục còn có một cái điều kiện tiên quyết chính là hắn nhất định phải cam đoan tôn ra có ngoài hai người an toàn tốt ta cùng ngươi đi đỗ phong kế hoạch ban đầu là mình lại tu hành một đoạn thời gian chờ đột phá đến hóa vũ cảnh về sau liền đi mây đ ề u thế nhưng là ngẫm lại mây đô thành bên trong cao thủ nhiều như mây mình nếu là cứ như vậy tiến vào cũng xác thực không quá đi vị vũ bí cảnh bên trong có thiên giới thất lạc bảo vật có lẽ đây là một lần cơ hội tốt thiên ma t h ứ c l à m ma giới bảo vật hắn đến nay đều không thể sử dụng thiên giới thất lạc bảo vật với thân thể người không có thương tổn có lẽ có thể cần dùng đến muốn cùng nhận nguyện minh người đối kháng không có một chút lấy ra được bảo vật sao có thể đi hai người cứ như vậy dắt tay rời đi rõ ràng có thể nhìn ra là tôn văn gắt gao n í u lại đỗ phong tay sợ hắn nửa đường thay đổi chủ ý trốn mất mà mộ dung m ạ n toa thì là lưu lại tại trong tiệm giúp đỡ quản lý sinh ý một màn này đem hồng vạn hai mươi cùng nhân viên phục vụ nhóm đều t h ấ y c h ó n g hai nữ nhân vở ợ ơ y mà có thể trung đụng như thế hài hòa đến cùng có lầm hay không đại ca như thế vội vàng rời đi đến cùng là tình huống như thế nào à chẳng lẽ là bị tẩu tử cho bắt về nhưng vì cái gì vị này mới xuất hiện nóng bỏng mỹ nữ một chút đều không ăn g ấ m a hồng vạn hai mươi n h ì n một chút mộ dung m ạ n toa muốn hỏ chút gì lại không dám mở miệm kìm nén đến mặt đỏ giận. nguyên lai còn có thể dạng này chờ một lần nữa ngồi lên mây câu đỗ phong lại phát hiện một kiện có ý tứ sự tình chính là hai người cưới mây câu thu phí cũng là mười vạn hát tinh mây câu cưới phí tổn chỉ án số lần thu phí không theo nhân số thu phí bất quá trong xe không gian chật hẹp ba người cùng nhau lời nói liền lẫn nhau nằm cạnh gần vô cùng công tử chúng ta lại gặp mặt lần này đánh xe ngựa vẫn là dịch ngựa c h ấ n tên kia thiếu phụ trước đó nàng cũng đã nói đỗ phong còn muốn dùng xe có thể tìm nàng không nghĩ tới chính là không đợi đến đỗ phong chủ động tìm nàng tôn văn liền lại thuê xe ngựa của nàng thế nào các ngươi nhận biết đ ừ n g nhìn tại trong tiệm thời điểm tôn văn không có cùng mộ dung mạng t o a tranh giành tình nhân bởi vì nàng biết kia là đỗ phong biểu tỷ hai người nhận biết so với mình sớm tình cảm cũng rất sâu một cái dịch ngựa chấn tới đánh xe thiếu phụ cũng cùng đỗ phong mắt đi mày lại nàng nhưng là không còn phát nhịn lần trước đi b ắ c đô t r ù n g hợp ngồi xe ngựa của nàng đỗ phong tranh thủ thời gian giải thích một chút n g h ĩ thầm tôn văn cũng không nên ngay tại lúc này báo nổi m ấ y câu chạy tốc độ rất nhanh mà lại tại ngay tại chưa hết đại lục nhất diện g o à i vạn nhất ra chút gì yêu thiêu thân ném ra kia mọi người coi như phiền t o á i còn có t r ư n g hợp như vậy sự tỉnh kia là ta cho các ngươi chế tạo cơ hội tôn văn sau khi nghe cũng là một trận thiên m u ộ n bởi vì chiếc xe ngựa này là nàng thuê không liên quan đỗ phong sự tỉnh hết lần này tới lần khác dịch ngựa chấn nữ nhân lại đặc biệt hào phóng đối nam nhân có hào cảm một chút đều không che giấu lần trước nàng cũng đã nói đỗ phong nếu là có thể cùng với nàng đi dịch ngựa chấn trụ mấy năm sinh đứa bé về sau ngồi xe ngựa có thể miễn phí lần này ngay trước tôn văn trước mặt nàng lại đem trước đó điều kiện nói một lần mà lại là một chữ không sót ngay cả làm sao sinh con đều nâng lên xe ngựa phí là ta ra ngươi cũng không cần quan tâm tôn văn sau khi nghe tức giận mà cho nàng đỗi trở về nghĩ thầm chúng ta tôn thị gia đại nghiệp đại coi như đỗ phong không có tiền hoa giã không tới phiên ngươi một cái đánh xe ngựa nhung tay Trước 1142, biển lửa lính hội. Nguyên lai là tôn tiểu thư xem trọng nam nhân, vậy coi như ta lắm Tôn thị gia tộc tại chưa hết thiếu coi chưa lục bắc chạy khách biển hội. lai gia đại lính Nguyên nam nhân, như danh khí không nhỏ, đánh lửa khí mộm. ngựa vậy xuyên là bài, xem lắm minh khắc hắn Đỗ phụ Phong thường khối lấy thầy. Đã、đỗ ã đ phong không nói lời nào hai nữ nhân hàn huyên một hồi cũng liền cảm thấy không có ý nghĩa lần này trên đường đặc biệt thuận lợi không có đụng phải rực l o n g cùng bầu trời rồng bánh nhiễu mây câu cứ như vậy an tĩnh chạy nhanh trong xe ngựa ba người nằm cạnh rất gần đặc biệt là tôn văn đều nhanh muốn ngã ngồi đỗ phong trên đuổi đi nhưng là hắn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn tập trung ý chí tiến vào một loại cảnh giới văng ngã đừng nhìn mây mù tầng bên trong không có nguyên lực có thể hấp thu nhưng tại vị trí này luyện công có một loại cảm giác đặc biệt tu vi không thế nào tăng trưởng nhưng đối tinh thần lực trợ giúp rất lớn cái này nam nhân không đơn giản a đáng thiết bị tôn ra người để mắt、tới. kỳ thật từ lần thứ nhất gặp mặt đánh xe ngựa thiếu phụ liền chú ý tới đỗ phong vừa mới từ hạ giới đi vào chưa hết đại lục liền nhẹ nhõm xuất ra mười vạn hát tinh xe ngựa phí đến đã nói lên người này làm ăn cũng không tệ trên đường đi gặp được bầu trời rồng cùng dự long cũng chưa từng kinh hoàng bây giờ xem ra người này t i ề m chất còn tại mình đoàn trước phía trên có tôn văn dạng này đại mỹ nữ tựa ở trên thân vờ ơ y mà không loạn chút nào chỉ là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn còn chưa tính tại bờ ơ cờ này hoàn cảnh hạ lại còn có thể nhập định nhìn hắn trạng thái tựa hồ muốn đột phá đến hóa vũ cảnh lần trước gặp nhau thời điểm hắn vẫn là cái phá vọng cảnh người mới mới từ hạ giới đi lên gặp lại lần nữa người ta liền muốn đột phá hóa vũ cảnh kỳ thật đỗ phong cũng sẽ không lựa chọn ngay tại lúc này đột phá đến hóa vũ cảnh bởi vì hắn còn muốn cùng tôn văn đường ca tôn vượng lẫn võ hơn nữa còn phải gìn giữ trạng thái tiến vào phi vũ bí cảnh bây giờ làm hết thảy chỉ là vì có thể khi tiến vào phi vũ bí cảnh về sau thực lực có thể càng cường đại một chút nếu như một mực bảo trì như vậy ba người cũng coi là bình an vô sự nhưng hết lần này tới lần khác đỗ phong tại nhập định quá trình bên trong lại tại không ngừng lĩnh hội kiếm nhị lưu lại kia một đạo kiếm mang kia trước đó vừa mới học xong tinh h lúc này bắt đầu tìm hiểu đến khó tránh khỏi sẽ toàn thân phát nhiệt theo đỗ phong độ ấm thân thể đề cao trong xe nhiệt độ cũng càng ngày càng cao bởi vì tất cả mọi người là võ giả vừa mới bắt đầu hai nữ nhân còn có thể chịu đựng khả thi ở giữa lớn toa xe bên trong không gian lại nhỏ ở vào bịt kín trạng thái không đến trạm cuối cùng nửa đường là không cách nào mở cửa xe áo đỏ thiếu phụ thực lực không bằng tôn văn nàng trước nhịn không được nhiệt độ cao chạy xuống mồ hôi tới đơn bạc màu đỏ áo vải bị ướt đấm mồ hôi hình dáng hiện ra ra cái này cũng không tính là cái gì mấu chốt chính là nàng mồ hôi bên trong hỗn hợp có một loại hương vị Hương khí theo chút như khác hương nghe Thôi thất nghe Thuận như Dịch chấn thật thù hệ. hắn thôn thể tính hình Thái, nhưng không hoàn chuyện như được người, người bên trong còn mang nguyên ngựa con. Tôn Văn này Miệng nói ngựa cùng quan Bọn dân toàn kỳ biệt. một rất một một rất một loại đạo loại cái đặc câu câu có đặc có câu có mà mẫu mây mây lai sau, vậy vị, vị về vậy. vậy. là là là đi, lại đã bởi vì mây câu bản thân cũng không phải yêu thú chính xác nói nó cũng không phải ngựa mà là bị nhân loại tổ tiên bồi dưỡng ra được một loại am hiểu chạy sinh vật cùng ngựa yêu có quan hệ cùng người có quan hệ cũng cùng đám mây có quan hệ áo đỏ thiếu phụ đại bộ phận huyết thống là nhân loại cho nên mới có thể tại mây mù trong vùng thấy rõ con đường nhưng cũng là thuần túy nhân loại cho nên mới có thể cho mây câu truyền đạt mệnh lệnh tại chưa hết đại lục địa bàn bên trên chỉ cần không phải thuần túy nhân loại địa vị cũng sẽ không quá cao tôn văn thuận miệng một câu khó tránh khỏi mang theo một chút khinh bỉ ý tứ chủ yếu là nàng cảm thấy nữ nhân này mang theo phát ra tới cái chủng loại kia hương vị là muốn câu dẫn đỗ phong là một nữ nhân nàng khó tránh khỏi muốn n n giấm ngươi nói ai là mẫu ngựa con áo đỏ thiếu phụ tản mát ra loại vị đạo này về sau mình cũng có chút không có ý tứ thế nhưng là nghe được tôn văn nàng coi như không cao hứng bất kể nói thế nào dịch ngựa c h ấ n mã phu cho tới nay cũng là lấy nhân loại võ giả tự cho mình là bị nói thành là cái ngựa con kia chẳng phải thành ngựa yêu ngựa yêu xứng đôi cũng không phải nhân loại nam võ giả mà là những cái kia ngựa được nói trắng ra là chính là thú loại nói ngươi làm sao vậy không phải mẫu ngựa con tại sao có thể có như thế lớn mùi vị tôn văn lại nói cũng là tên đại tiểu thư tính tình mặc dù so đường tiểu kiểu tốt đi một chút nhưng cũng không phải dễ chê đừng nhìn nàng đối đỗ phong một mực thái độ rất tốt đó là bởi vì đỗ phong có thực lực cũng có mị lực đối với một cái đánh xe ngựa hạ nhân nhưng liền không có tốt như vậy thái độ húng chi cái này hạ nhân cũng dám câu dẫn đỗ phong ta liền mùi vị làm gì đi nói áo đỏ thiếu phụ dứt khoát đem cổ áo lỗ hồng giải khai nàng đã sớm nóng chịu không được đã như vậy dứt khoát thở ra đi nút thắt một giải khai không sao kia cỗ hương khí hỗn hợp có một loại nào đó kỳ quái hương vị tại trong xe cấp tốc lan tràn ra phải biết đỗ phong thế nhưng là ngay tại nhập định như thế đại nhất cỗ kích thích hương vị từ trong lỗ mũi của hắn chui vào thân thể không bị khống chế lên phản ứng thân thể của nam nhân chính là như vậy coi như đầu của ngươi đang tự hỏi sự t ì n h khác chỉ cần nhận lấy đầy đủ kích thích thân thể như thường sẽ không bị khống chế lên phản ứng căn này ý niệm không quan hệ cùng định lực cũng không quan hệ đỗ phong định lực mười phần ý niệm lưu tại thức hải bên trong lĩnh hội kiếm quyết nhục thân nên lên phản ứng nhưng vẫn là đi lên thân thể cùng một chỗ phản ứng thức hải bên trong cảnh tượng đột biến lúc đầu bình tĩnh mặt biển đột nhiên cuốn lên kinh đào hải lãng càng khủng bố hơn chính là tầng này sóng biển bên trên còn kèm theo một tầng hóa diễm nước biển bốc cháy đây rốt cuộc là làm sao một cái tình huống đỗ phong cũng có chút không hiểu rõ đành phải tiếp tục lưu lại nơi đó lĩnh hội kiếm quyết nhục thân chính là linh hồn dựa vào mặc dù đều nói thân xác tối tha không trọng yếu nhưng thiếu đi bộ t ố i r a tối này linh hồn liền sẽ trở nên phi thường yếu ớt đồng dạng đạo lý nhục thân cũng sẽ đ ố i thức hải sinh ra ảnh hưởng vừa rồi tầng kia hỏa diễm kỳ thật chính là đỗ phong bản thân muốn lửa thức hải bốc cháy cũng chính là trong truyền thuyết bể dục bể dục c h i hỏa không ngừng thiêu đốt lấy cái kia thanh thông t i ê n đại kiếm dẫn đến phía trên chữ triện không ngừng thoáng hiện đỗ phong nhân cơ hội này đau khổ lĩnh hội trong bất, chi bất giác đối với kiếm quyết lý giải có sâu mấy phần h đã không chỉ là kiếm nhị lưu lại đạo kiếm mang kia còn đã bao hàm vương giả chín kiếm bên trong kiếm hoàng lao nhân ra ông ta c h i thức cùng tạm nộ nóng đến chết rồi toa xe bên trong nhiệt độ càng ngày càng cao cuối cùng liền ngay cả tôn văn cũng không chịu nổi nàng đánh ra hàn băng công pháp muốn cho toa xe hàng vừa giảm ấm nào biết được băng x ư ơ n g vừa xuất hiện chẳng những không thể cho toa xe bên trong hạ nhiệt độ tiếp xúc đến độ phong thân thể sau ngược lại bị nhanh lửa băng x ư ơ n g bốc cháy lên liền ngay cả nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vậy phải làm sao bây giờ a tôn văn cũng trận tròn mắt nàng c ũ n g q u y ế t dùng nước đến dập lửa kết quả chính là nước cũng t i ê u đốt đỗ phong là không sợ lửa nhưng toa xe bên trong hai nữ nhân nhưng xui xẻo toàn thân đều lên lửa áo đỏ thiếu phụ tầng kia phổ thông vải thô quần áo rất nhanh liền bị cháy r ủ i tôn văn còn tốt ngay cả mặc vào một tầng thủy hỏa bất sâm không có tay n h u n giáp miễn cương còn có thể che giấu càng thêm hỏng b é t chính là liền ngay cả nặng nề g h toa xe cũng ngăn cản không nổi c ố này nhiệt lượng bắt đầu hướng ra phía ngoài đâm ra ngoài một cái đỏ lên phát nhiệt toa xe là rất dễ dàng bị tam trọng thiên bay lên yêu thú phát hiện đây chính là chút m ư ơ i cấp phi hành loại yêu thú. một khi bị bọn chúng để mắt tới liền phiền thoái cho dù có mây mủ tầng tồn tại bọn chúng mủ tiến đụng vào đến nguy hiểm cũng rất lớn ngao nhưng vào lúc này mây câu phát ra một tiếng tê minh bởi vì cái mông của nó bị bỏng đến mây câu chấn kinh bỗng nhiên ra tốc toa xe bị nâng tại mây mủ tầng bên trong phi nước đại một con khắp nơi bay loạn rực lòng phát hiện mây mủ tầng bên trong lộ ra tới hồng quang huy động cánh liều mạng đuổi theo nếu là đổi bình thường sớm đã bị nó đuổi kịp nhưng lúc này mây câu ngay tại phi nước đại tốc độ nhanh đến liền ngay cả rực lòng đều đuổi không kịp chạy quá trình bên trong lại có r ự c long phát hiện k i ê m một đoàn tản ra hồng quang đồ vật thế là cũng đi theo điên cùng đuổi theo tới nó dạng này ra tốc phi nước đại chẳng những r ự c long đuổi không kịp liền liền xe toa cũng bắt đầu đi theo hạ nhiệt độ mây mù vốn là có nhất định hút nóng tác dụng lại thêm nhanh như vậy tốc độ tiến lên toa xe bên trong nhiệt lượng cho tản ra ngoài độ phong trên người nhiệt độ cuối cùng là chậm rãi chậm lại hãn đột nhiên mở to mắt vừa hay nhìn thấy tôn văn chỉ mặc một kiện không có tay n h u n giáp mà đánh xe ngựa thiếu phụ thì là cúng quít cho mình phê khối gia thu ở trên người tia gia thu chất liệu đặc thủ, đương nhiệt độ không cao đến biến thái thời điểm còn có thể thích hợp ngăn trở sóng、nhiệt. đỗ phong một lần nữa nhắm mắt lại ho khan hai tiếng nhắc nhở hai nữ đem y phục mặc tốt bởi vì mây câu vừa rồi một trận phi nước đại tốc độ quá nhanh lúc này đã cách bắc đô thành dịch trạm không xa nếu là dịch trạm nhân viên công tác mở cửa xem xét bên trong có hai người quần áo s ố c x é t nữ nhân cùng một cái nam nhân vậy coi như làm sao đều nói không rõ ràng dừng a tôn văn xem t h ư ờ n g phất tay liền mặc lên một kiện quần áo mới vị t i ê u đánh xe ngựa thiếu phụ thu hồi cách nhiệt g i a thú cũng một lần nữa mặc vào một bộ y phục vẫn là màu đỏ vải thô trường sam không phải nàng mua không nổi tốt đi một chút mà quần áo mà là mã xa phu cái nghề này không cho phép như vậy mặc một cái mã xa phu nếu là xuyên so khách nhân c ò n tốt sẽ khiến hành khách phản cảm hai nữ vừa mặc quần áo tử tế còn chưa kịp lao đi mồ hôi chán mây câu đã đặt đến mục đích xe ngựa dừng lại ở toa xe liền bị người từ bên ngoài mở ra vẫn là cùng đỗ phong lần trước nhìn thấy tình huống có mấy vị hóa vũ cảnh l á o giả ở nơi đó phụ trách lấy tiền ký s ố lên tôn văn cũng không có trả tiền đối trong đó một vị lão giả nói nhớ chương n sau đó dắt lấy đô phong tay liền hướng bên ngoài đi giống như là sợ bị người khác c ư đi lao giả không nói chuyện chỉ là nhẹ gật đầu ai bảo người ta là tôn thị gia tộc đại tiểu thư bọn hắn dịch trạm chỉ có thể quay đầu đi tìm gia tộc quản gia tính tiền như vậy áo đỏ thiếu phụ trích phần trăm cũng phải về sau kéo một hồi mới có thể giao phó đỗ phong cảm thấy dạng này có chút k h ô n g ổn nghĩ mình thanh toán kia mười vạn ht i n h xe ngựa phí nhưng tôn văn ngay cả lôi t ú m đem hắn từ dịch trạm cho túng ra còn một bộ bộ dáng tức giận tốt h ta cũng chỉ có thể dạng này dù sao cũng không phải q u y n nợ chỉ là mượn cho một đoạn thời gian dù sao còn phải để tôn văn mang theo đi tham gia lập võ sau đó mới có cơ hội tiến vào phi vũ bí cảnh đỗ phong cũng không tốt cùng với nàng già mồm chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo đi lên phía trước mau nhìn thôn gia đại tiểu thư dắt lấy một cái nam nhân đúng vậy a người kia là ai bắc đô thành rất nhiều người nhận biết tôn văn nhưng cũng không nhận ra đỗ phong đỗ phong đến bắc đô thời gian rất ngắn trực tiếp liền từ trận pháp sư liên minh truyền tống đi quỷ cốc thành lại sau đó liền đi nam đô thành cho nên mọi người không biết hắn cũng rất bình thường bất q u á lúc này có một người đang đứng tại tháp cao tầng cao nhất nhìn chăm chú trên đường cái đỗ phong người kia chính là sách báo nhân viên quản lý bác gái dựa theo trước đó ý nghĩ đỗ phong chí ít cũng phải đột phá đến hóa vũ cảnh về sau mới có thể đến chưa hết đại lục bắc bộ địa khu tới bây giờ hắn còn không có đột phá liền một lần nữa về tới bắc đô thành kỳ thật đỗ phong tại nam đô thành không thế nào ở chỗ kia dân cư sách báo nhân viên quản lý bác gái đều biết bao quát hắn bị đánh lén nổ rất một đầu cánh tay còn có mở hai nhà cửa hàng sinh ý cũng không tệ lắm những này nàng lao nhân ra hết thể đỗ biết liền ngay cả có người xâm nhập hầu từ núi hái mặt người đào trái cây sự tình sách báo nhân viên quản lý bác gái cũng đoán được là đỗ phong làm chuyện này liền ngay cả tôn văn đều đoán được nàng làm sao có thể không đoán ra được bây giờ đỗ phong còn không có đột phá đến hóa vũ cảnh liền trở về bắc đô thành t á m thành là cùng phi vũ bí cảnh mở ra có quan hệ lúc đầu hắn là không có cơ hội tiến vào phi vũ bí cảnh loại địa phương này nhưng tôn ra cái nha đầu kia giờ phút này chính lôi kéo tay của hắn tựa hồ đã nói rõ mọi chuyện cần thiết tiểu từ túi tiếp xuống liền xem người tạo hóa từ đỗ phong nói ra ngược c h i ề u kim đồng hồ lý lẽ bắt đầu sách báo nhân viên quản lý bác gái liền đối nàng lau mắt mà nhìn về sau tại sách báo quản lý cho hắn một bản thật dày sách cũ nhìn đó chính là an bài tốt sự tình như thế có thiên phú một cái tuổi trẻ vó giả đáng tiếc là bình dân xuất thân Cũng、chính ũ n g c là coi là như thế cho nên sách báo nhân viên quản lý bác gái hy vọng có thể cho hắn chế tạo một chút cơ hội tuyệt đối không ngờ rằng tôn văn sẽ như vậy liều đ ị n h lấy ra tộc gáp lực thật lớn không tiếp đắc tội mình đường ca cùng bá phụ cũng phải cấp đ ô phong làm một cái tiến vào phi vũ bí cảnh danh lệch t i ể u văn ngươi làm sao đem người này mang đến còn có hai ngày chính là phi vũ bí cảnh mở ra thời gian tôn văn biểu ca quách minh trí cũng đã chuẩn bị kỹ càng hắn là tôn văn bà ngoại bên kia thân thuộc thuộc về là quét da người quét da hết thể liền lấy được hai cái gia nhập phi vũ bí cảnh danh lệch khả s ả o chính là gia tộc thế hệ này tuổi trẻ thiên tài rất ít quả thực là bị quách trí minh cho phân đến một cái hắn đ a nghĩ n g kỹ tại phi vũ bí cảnh bên trong phải thật tốt cùng tiểu văn mội mội ở chung tại có cần phải thời điểm phải dũng cảm đứng ra dạng này chính mình mới có cơ hội cùng biểu mội nhiều thân cận quách trí minh tâm bên trong đang nghĩ chuyện tốt ngằng đầu một cái liền thấy tôn văn chính cùng đỗ phong tay nắm hắn muốn cùng ta cùng một chỗ tham gia thí luyện luận v õ kết quả còn chưa có đi ra tôn văn liền đã cho hạ định nghĩa nói đỗ phong phải bồi mình cùng một chỗ tiến vào phi vũ bí cảnh tiến hành thí luyện nói cách khác đỗ phong cùng quách trí minh sẽ ở phi vũ bí cảnh bên trong gặp nh thôi đi hắn dựa vào cái gì đi vào a trận pháp tốt cũng không có nghĩa là nhất định có thực lực trải qua lần trước tỳ thí quách trí minh không thể không thừa nhận đỗ phong tại trận pháp phương diện so với hắn lợi hại nhưng bố trí năng lực không thể nói rõ hết thảy phi vũ bí cảnh bên trong lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm nhưng không có thời gian để ngươi chậm rãi bày trận Trước trước Tôn một chút đều không khách khí. Quách ra ngươi, ngươi lúc chuẩn chiếm cấp Quách ngạch. con Ca, liên lại là không danh mình không kh quan Biểu đều đến Văn này bị, bà vị đối với kia Sa gì chỉ có thể nói lá gan của hắn có đủ lớn cũng không sợ sau khi đi vào đ è m mạng nhỏ mà vứt bỏ tôn g i á bên này ba người thực lực kỳ thật đều không yếu chỉ là vị kia đường ca hơi kém một chút như vậy nếu như không phải là bởi vì nửa đường chạy đến một cái đỗ phong tên của hắn chán có thể nói là mười phần c h ắ c chín ừ ngươi chính là cái kia đỗ phong tôn vượng so quách minh trí còn nóng n ộ i cũng sớm đã chở ở tôn ra p h ụ lệ cửa nhìn thấy tôn văn lôi kéo đỗ phong xa xa đi tới tức g i ậ n đến phổi đều muốn nổ một ngoại nhân vợ ơ y mà muốn xâm chiếm bọn hắn tôn thị gia t ộ c một cái danh lạch phải biết phụ thân của hắn thế nhưng là gia tộc còn giấu còn hắn thì gia tộc t r ư ở n g tôn trên lý luận so tôn văn địa vị còn cao hơn bất quá đến tột cùng ai đến địa vị cao cũng không phải là nhìn xuống đất vị mà là nhìn thực lực tôn văn phụ thân tại cùng thế hệ bên trong thực lực cao nhất bây giờ là quyền hoàng bên người đại nhân đại hồng nhân đừng nói là thúc bá bối bên trong liền ngay cả tổ phụ thúc tổ cái k i a bối phận bên trong cũng rất ít có người có thể so ra mà vượt tôn văn lao cha có dạng này lao cha cho chỗ dựa cho dù là hắn trưởng kỳ lưu tại nam châu đại lục không đến chưa hết đại lục đến gia tộc người cũng phải cho tôn văn mấy phần chút tình bọn mới được ra c ũ n g chính bởi vì vậy đỗ phong cùng tôn vượng l u ậ n võ bị ổn định ở sáng sớm ngày mai chủ yếu là bởi vì tôn văn cũng không nghĩ tới mây câu sẽ nửa đường đột nhiên gia tốc dẫn đến hai người bọn họ đến sớm nếu như sớm biết như thế nên đêm nay liền tham gia l u ậ n võ nhanh lên một chút phân g i a thắng bại để kia một đám lao g i ả tất cả c á m miệng đặc biệt là mình bá phụ vì chuyện này đã l ả i nhải vô số lần không có ý tứ chiếm dụng danh lệch của ngươi ta sẽ hạ thủ lưu tình đỗ phong quả thật có chút mà không có ý tứ dù sao kia là tôn thị gia tộc danh lệch o nên hắn dự định tại khả năng tình hố gi t、so、nếu là ự c không l đỗ phong thật đánh bại tôn vượng chẳng phải là nói do hắn chiếm dụng cái này danh ngạch càng không hợp lý hẳn là tặng cho người có thực lực phải biết quách ra một cái khác danh ngạch cũng là tại nữ hải t ự trong tay nếu nàng cũng lính trở về một cái nam nhân nói là tương lai cháu rể không biết ra ra có thể hay không đồng ý đem danh ngạch nhường ra đi kỳ thật quách trí minh suy nghĩ nhiều tôn thị gia tộc trưởng bối sở dĩ đồng ý để đỗ phong cùng tôn vượng luận võ tranh đoạt danh lệch ngoại trừ bởi vì tôn văn láo cha mặt mũi đủ lớn còn có một nguyên nhân chính là bọn hắn muốn cho đỗ phong đương miễn phí bảo tiêu bảo hộ tôn văn cùng tôn tinh an toàn tôn tinh là tôn văn ngũ thúc nhà n h ị tử tuổi tác nhỏ nhất nhưng là thiên phú rất cao nghiêm chỉnh mà nói liền ngay cả tôn văn cũng không bằng tôn tinh thiên phú cao đáng tiếc chính là tuổi của hắn quá nhỏ mặc dù thực lực không kém vừa ý chí không đủ thành t h ụ gia tộc trưởng bối là sợ hắn tiến vào phi vũ bí cảnh về sau an t h i t t i mặt khác cũng sợ tô cho dù là thực lực mạnh hơn một chút nếu là bị tín nhiệm người phía sau ra tay tám thành cũng phải gặp nạn cân nhắc đến rất nhiều tổng hợp nhân tố tôn thị gia tộc trưởng đổi mới, mới đồng ý để đỗ phong người ngoài này tham dự vào chỉ cần thực lực của hắn thật đủ mạnh vừa v ậ n nhân cơ hội này đánh bại tôn vượng để hắn mâm miệng đồng thời cũng bảo đảm tôn văn tôn tinh an toàn nếu là đỗ phong thực lực không đủ mạnh như vậy bị đánh chết cũng là đáng lời tin tưởng tôn văn cũng liền không lời có thể nói lấy nàng tính cách tuyệt đối t r ư ớ n g mắt một cái đường ca tôn vượng còn muốn yếu nam nhân nhiều lắm là khó chịu tầm bại này rất nhanh cũng liền đi qua Đỗ phong được Phong phủ hậu an tôn viện bài tại một gian xương phòng tu vi, bên ngoài vây quanh một vòng hộ vệ chấn giữ. Cũng không biết là sợ hắn chạy, vẫn là sợ có người Vi, biết quanh nửa bên chấn hắn vẫn hộ chạy, Tu một vây vệ là là có sợ sợ đêm âm thầm ra tay. Một đêm tay. ra này đỗ phong cũng không có ngủ mà là ngồi xếp bằng trên giường l u y ệ n công tu vi của hắn đã đến nửa bước hóa vũ cảnh trình độ lại hướng phía trước nửa bước liền có thể đột phá đến hóa vũ cảnh thế nhưng là cái này cũng không đại biểu cho hắn tiến vào phi vũ bí cảnh liền nhất định có thể đột phá dù sao nửa bước cũng là khoảng cách cần phải có nhất định chuẩn bị mới được ở trên xe ngựa thời điểm thức hải bên trong nổi lên cái kia thanh lửa đối đỗ phong trợ giúp không nhỏ h á n đông hoàng hai tuyệt tinh h ỏ a liêu nguyên uy lực cũng đi theo có chỗ tăng lên chủ yếu nhất là đối với chân nguyên tiêu hao có chỗ k h ô n g chế không đến mức một chiêu sử dụng hết cả người đều tê liệt trên mặt đất tiêu hao chân nguyên càng nhiều tinh h ỏ a liêu nguyên chiến kỹ uy lực lại càng lớn nhưng là không nhất định mỗi lần đều đem tất cả chân nguyên đều sử dụng hết tối thiểu muốn lưu một chút khí lực dùng tốt đến chạy trốn có thể nói trải qua bể dục khảo nghiệm đỗ phong gia tăng là tự thân lực khống chế nhắc tới sự tỉnh thật đúng là hẳn là tạ ơ n vị kia đánh xe ngựa áo đỏ thiếu phụ đỗ phong phục dụng một chút đạn dược tại bên giường bảy một cái đơn giản tụ linh trận bắt đầu luyện công. t ô、so、ngày bên n t r o n g ê mai còn có một ngày thời gian hậu thiên liền phải tiến vào phi vũ bí cảnh đỗ phong căn bản cũng không cho là mình sẽ thua bởi tôn vượng hắn quyết định tốc chiến tốc thắng đem thời gian còn lại toàn bộ dùng để luyện công nếu như có thể mà nói hắn còn muốn quen đi nữa luyện một chút mình lôi hỏa kiếm từ khi lôi hỏa kiếm chế tạo ra đến về sau hết thể cũng chưa dùng qua mấy lần mặc dù uy lực to lớn nhưng là không tốt làm k h ô n g chế nhất định phải thuần thục một chút mới được tiến vào phi vũ bí cảnh về sau tất cả mọi người sẽ đột phá đến hóa vũ cảnh mặc kệ là tự nhiên đột phá cũng tốt vẫn là dùng đan dược kích thích đột phá cũng được hóa vũ cảnh võ giả khẳng định phải so phá vọng cảnh võ giả lợi hại đối mặt nhiều như vậy hóa vũ cảnh cao thủ sanh thảm kiếm có thể phát huy y lực liền có hạn liền ngay cả phật quang trường cũng chỉ có thể đưa đến phụ trợ tác dụng đến lúc đó lôi hòa kiếm liền nên phát huy được tác dụng cựu truyền kim long thể phượng xí thiên tường vương giả chín kiếm cùng đông hoàng hai tuyệt tinh h o à liêu nguyên mấy dạng này mới là có thể tại hóa vũ cảnh trong lúc đó phát huy y lực chi đỗ phong một lần nữa đánh giá một chút thực lực của mình t i ự u truyện kim long thể luyện đến thứ sáu truyện phượng sĩ thiên tường cũng là đệ lục trọng hai thứ này chỉ có thể coi là đủ tại hóa vũ cảnh nội cũng không tính mạnh muốn mạnh hơn người khác liền muốn hướng đệ thất trọng trở lên luyện mới được muốn nói dưới mắt thuần thục nhất nhưng thật ra là vương giả c h í n kiếm bởi vì vương giả chín kiếm hết t h ể cứ như vậy chín chiêu kiếm pháp tuần hoàn sử dụng phá vọng cảnh cùng hóa vũ cảnh trong lúc đó dùng dùng phương pháp giống nhau như lúc uy lực chủ yếu ỉ lại tại võ giả tự thân cảnh giới cùng đối kiếm đạo lĩnh ngộ trình độ vương giả chín kiếm tại đồng bậc bên trong không người có thể pha phòng ngự đương nhiên cái tiền đề này là tại thấp hơn phi thăng cảnh tình hồ dưới những cái kia tiến vào phi vũ bí cảnh v õ giả liền xem như thời gian chuẩn bị ở đây cũng không có khả năng từ nửa bước hóa vũ cảnh một hơi đột phá đến phi thăng cảnh bởi vậy đỗ phong đối với bảo trụ cái mạng nhỏ của mình mà vẫn là có lòng tin dù sao cảnh giới càng về sau càng khó đột phá cho dù là sớm chuẩn bị nhiều năm kỳ thật muốn từ nửa bước hóa vũ cảnh một hơi đột phá đến hóa vũ cảnh tầng thứ ba độ khó đều rất lớn nhưng lần này đỗ phong không riêng gì muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình còn phải bảo hộ tôn văn an toàn còn bảo hộ tôn tinh thuật tiện. hắn cũng chỉ có thể nói là hết sức nỗ lực không có khả năng lấy chính mình mạng nhỏ mà nói đùa đại tiểu thư đã trễ thế như vậy ngài mời trở về đi đ ộ phong ngay tại trong phòng ngồi xuống liền nghe phía ngoài thủ vệ thanh âm hắn thẳng đến là tôn văn nghĩ đến tìm mình bị thủ vệ cặn lại có chuyện gì trong truyền âm phủ đem cũng một cái hình dáng tại sao phải đem h ô m khuya khoắt chạy tới chờ hắn xuất ra truyền âm phủ thử một lần mới biết được nguyên lai căn phòng này đem có thể đưa đến che đậy tác dụng tôn thị gia tộc người nhìn như hào phóng thực tế khắp nơi đều tại đề phòng chính mình ngày mai nhớ ký thủ hạ lưu tỉnh không muốn đả thương ta đường ca tôn văn biết mình đêm nay đừng nghĩ tiến bảo dứt khoát ngay tại bên ngoài hô lớn một câu hắn câu nói này xác thực đưa tới đỗ phong chú ý vì sao tôn văn hơn nửa đêm muốn đi qua nhắc nhở chuyện này trước đó không phải đã nói tại tình huống cho phép dưới điều kiện lưu nàng đường ca một cái mạng dạng này không đến mức cùng người nhà huyên náo qua cương biết còn có chuyện gì sao đỗ phong từ thanh âm đánh giá ra tôn văn b ị trí sau đó dùng chuyển âm nhập mật phương thức trở về nàng một câu thanh âm chỉ ở nàng một người lỗ hai bên trong vàng bên cạnh thủ vệ là không nghe được ngày mai nhớ ký tốc chiến tốc thắng không cần lưu thủ nhớ lấy tôn văn lớn tiếng kêu câu k i ê n là cho người khác nghe câu này truyền âm nhập mật mới là nàng thật sự là muốn biểu đạt ý tứ trước đó nàng là dặn dò qua đỗ phong coi như thắng cũng ít nhiều cho tôn ra người chừa chút mặt mũi bất quá đêm nay đột nhiên thay đổi chủ ý cũng không biết chuyện gì xảy ra đỗ phong vốn còn muốn hỏi lại h ỏ i nàng có phải hay không chuyện gì xảy ra kết quả tôn văn đã vội vàng rời đi không lúc trước vị trí xem ra đêm nay tôn vượng bên kia khẳng định có thể là nạp l i ệ u không biết là đạt được thần binh lợi khí gì hay là chuẩn bị điên ma đan loại hình đan dược một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua sáng sớm hôm sau thủ vệ tới gọi đỗ ph kỳ quái là t ô n văn cũng không có tới đỗ phong xem chừng nàng là bị trưởng bối trong nhà khống chế được trận này luận võ rất tư mật không có đối ngoại công khai nói cách khác mặc kệ thắng hay thua ngoại nhân cũng không biết liền xem như tôn vượng thua không thể đi phi vũ bí cảnh đoán chừng tôn ra cũng sẽ tìm một người khác lý do sẽ không đối ngoại nói là hắn luận võ thua cùng tôn thị gia tộc có quan hệ thân thích q u á c gia ngược lại là sớm liền biết tin tức đã tại sân đấu võ c h u n g quanh chờ đồng dạng có thể tiến vào tôn phủ vây xem còn có bộ tộc khác chi thứ thân thích vũ văn thế ra nhà bọn hắn người tới cũng không nhiều chỉ có hai người trẻ tuổi hơn nữa còn là một nam một nữ hai huynh m g ộ i không cần nghĩ đều có thể đoán được bọn hắn khẳng định là đến quan sát tôn g i a người thực lực bởi vì ngày mai mọi người liền muốn cùng một chỗ tiến vào phi vũ bí cảnh nếu như thân thích nhà thế hệ tuổi trẻ thực lực quá kém còn không bằng giả bộ như không biết mình chơi mình nếu như thực lực cũng không tệ lắm thì có thể kéo kéo quan hệ tìm cách thân mật mọi người cùng nhau tổ đội thám hiểm người này chính là đỗ phong đi, dáng dấp ngược lại là tuấn tú lịch sự tôn văn cô câu ngồi tại trên khán đài một mực tại g i xét đỗ phong tiểu nha đầu tính tình nàng là biết đến bình thường nam nhân căn bản là trước mắt có thể làm cho nàng điên cuồng như vậy cùng trưởng bối đối nghịch không tiếc đắc tội mình bá phụ cùng đường ca nam nhân khẳng định đến có năng khiếu mới được xem ra đến bây giờ đỗ phong ngoại trừ lớn lên tương đối đẹp trai bên ngoài tựa hồ cũng không có cái gì chỗ hơn người mặc dù hắn cầm qua địa b ả n g xếp hạng thi đấu quá quân nhưng này chẳng qua là hạ giới tranh tài mà thôi phía dưới tứ đại châu thiên tài đi vào chưa hết đại lục về sau trở thành phế vật chỗ nào cũng có liên tài nghệ này cũng dám cùng ta nhi tự so thật sự là không biết lượng sức bên cạnh vị kia trung niên nữ tự là tôn văn bá mẫu cũng chính là tôn vượng mẫu thân nghe nói một cái gọi đỗ phong muốn tới cùng con trai mình tranh đoạt tiến vào phi vũ bí cảnh danh lạch tức giận đến nàng một đêm đều không ngủ cảm giác nghĩ thầm đến cùng là cái gì ba đầu sáu tay nhân vật đem đại điệt nữ mê đến như thế thần hồn điên đảo chờ gặp được đỗ phong xem xét cũng bất quá như thế nha hai đầu cánh tay một cái đầu không có gì không giống ừng đúng là một nhân tài thất đại cô bát đại di tại thính phòng đối đỗ phong chỉ trò soi mói vẫn không quên thỉnh thoảng hướng miệng bên trong nét h đồ ăn vặt đều nói hai nữ nhân tương đương một ngàn con con v ị nhiều như vậy nữ nhân nhất là ta phụ nữ trung niên tụ cùng một chỗ đơn giản có thể tranh cãi mất trời có người cảm thấy đô phong tuấn tú lịch sự không riêng gì dáng dấp đẹp trai đi trên đường long hành hổ bộ thân thủ khẳng định không sai được cũng có người cảm thấy hắn chính là cái công tử bột trông thì ngon mà không dùng được khu khu đều chớ quay dày luận võ m u ô n bắt đầu tôn văn gia ra tôn hành núi làm gia tộc tộc t r ư ở n g đối với mình nữ nhi còn có con dâu nhóm cũng là rất bất đắc dĩ như thế một đám phụ nữ tụ cùng một chỗ xào xào nhào đơn giản còn thể thống gì cũng không sợ bị người khác chế dễ ư c tiểu tử ta hôm nay liền để ngươi biết con em thế ra cùng hạ giới lựu dân khác nhau tôn vượng thật sớm đứng ở trên lôi lại hướng về phía phía dưới đô phong lớn tiếng tê la đỗ a ra gia gia Ai? n ngồi đều là bọn hắn tôn ra người, sân nhà tác chiến lòng tin tăng Liền như cùng văn cũng không tính ngoại nhân, đều cùng hắn nhận g gấp đội. cái biết. đều đều quách là tác tộc mấy xem vũ phong thở dài lắc đầu xem ra tôn thị gia tộc cũng không phải từng cái đều nhân tài như thường có bao c ỏ ai trên lôi đài ngay trước nhiều như vậy t r ư ở n g bối mặt trách trách hô hô liền đã nói do hắn sợ võ giả thực lực là thể hiện tại trên tay không phải dựa vào miệng pháo đánh nhau làm sao không dám đánh không dám lên đến liền cút nhanh lên đi đừng làm bẩn chúng ta tôn ra địa phương nhìn thấy đỗ phong lắc đầu tôn mượn còn tưởng rằng hắn từ bỏ t h võ đáp ý cười ha ha liên cùng tiểu hải tử cấp được người khác bánh kẹo giống như đem trên khán đài tôn h à n h núi buồn nhịu chặt máy lên nghĩ thầm mình t r ư ở n g tôn như thế nào là dạng này một thằng ngu thẳng thắn giảng liền tôn vượng loại nhân vật này cho dù có một chút tập võ thiên phú nếu không phải là bởi vì trưởng thành tại tôn thị trong gia tộc có người bảo hộ phóng tới hạ giới cũng không biết chết ít khắc cả sức chiến đấu còn không phải mấu chốt sự thông minh của hắn mới là cứng rắn tiểu tử đỗ phong gặp qua các vị trưởng bối đỗ phong tung người một cái nhảy lên lôi đài sau đó hướng về phía thính phòng thi lệ ý tứ một chút hắn muốn chiếm dụng một người nhà tôn thị gia tộc danh l ạ không thể biểu hiện quá Trước 1146, n g ư ơ i tiểu h u a t hòa tử vẫn rất hiểu chuyện đúng đấy để cho ta nhìn so cái kia tôn vượng mạnh hơn nhiều cái này ngoại sinh nữ tế ta nhận tôn văn thúc bá cũng không coi trọng đỗ phong cảm thấy hắn muốn c ư ớ p đoạt danh lệch đó chính là chiếm dụng bọn hắn tôn ra tài nguyên ngược lại là mấy vị di đều cảm thấy đỗ phong không tệ đều nói mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng thuận mắt tôn văn mẫu thân ngồi tại t h í n h p h ò n g nhìn xem băng băng hữu lễ đỗ phong vui không ngậm được mấy vị di tự nhiên cũng đều đi theo ồn ào ừ ăn cây táo rào cây xung đồ vật tôn văn cô cô cũng không cao hứng mặc dù nàng cũng cảm thấy đỗ phong còn không g ó t nhưng n à y dù sao cũng là ngoại nhân a mình mặc dù cũng gả cho họ khác nam tử nhưng ít ra vẫn là tôn gia người nói cách khác tôn văn cô phụ là con rể tới nhà hai tử hay là đi theo họ tôn t i ế n lặng luận võ hiện tại bắt đầu tôn vượng mẫu thân còn muốn mắng một chút khó nghe hơn kết quả bị lao ra t ử cho ngắn trở hắn vung vẩy trong tay lệ n h kỳ r a hiệu luận võ lập tức bắt đầu bởi vì ngày mai sẽ là tiến vào phi vũ bí cảnh thời gian hôm nay nhất định phải tốc chiến tốc thắng tôn gia còn có một số người là hy vọng đỗ phong cùng tôn vượng lưỡng bại câu thường như vậy hai người ngày mai đều không cách nào tiến vào phi vũ bí cảnh bọn hắn mới có cơ hội đạt được danh lệch không sai những người này chính là tôn văn huynh đệ t h m bội trong đó liền bao quát tôn văn cô cô nữ nhi tôn hà cũng chính là biểu tỷ của nàng bởi vì cũng đi theo họ tôn đồng dạng có cơ hội lấy được ra trận danh lệch nhận lấy cái chết tôn hành núi vừa tuyên bố xong luận võ bắt đầu còn không đợi lẫn nhau khách sáo một chút tôn vượng huy kiếm liền hướng về đỗ phong lao đến một chiêu này thẳng đến đầu mà đi vờ ơ y mà muốn một cách mất mạng vượng ca hào hào giáo hấn một chút tên tiểu tử thú này cho hắn biết ta tôn ra người lợi hại đại ca ngươi làm được chúng ta đều tin tưởng ngươi tôn thị con em của gia tộc thật là có không ít người ủng hộ tôn vượng dù sao bọn hắn không thể tiến vào phi vũ bí cảnh cũng không thể để ngoại nhân được tôn vượng từ nhỏ tại bắc đô trưởng thành lớn cùng những n à y các đệ đệ mội mội đều quen thuộc mà tôn văn là từ hạ giới nam châu đại lục tới cùng mọi người vốn là không quen đã chiếm dụng một cái danh lệch lại còn nghĩ lại cho bên ngoài giã nam nhân lại muốn một cái danh lệch hừ, hừ nghe mọi người cổ vũ tôn vượng càng là lòng tin mười phần hai tay nắm chặt chui kiếm hai tay phát lực hướng về đỗ phong đầu hùng hang bổ xuống nhìn xem đỗ phong còn n ố c đứng đấy bất động nghĩ thầm mình lần này có thể đắc thủ Bá. Ngay t ạ i tôn vượng cảm h o l thấy điểm, p h gãy trở n h nên lạnh lẽo vội vàng thi triển thân pháp né tránh muốn thật bị từ phía sau đâm một kiếm mình hôm nay liền nhất định phải thua đoán c ư ừ n g tiểu tử này là có chỗ cố kỵ sợ tại tôn ra địa bàn bên trên thắng ra không được không bằng nhân cơ hội này đem nó đánh bại sáu trượng gió lao nghĩ tới đây tôn vượng lòng tin tăng nhiều thì t r i ể n ra mình đắc ý chiến kỹ sáu trượng gió lao cái gọi là sáu trượng gió lao chính là dùng kiếm khí tạo thành một cái lồng giam từ bốn phương tám hướng hướng ở giữa tập trung lồng giam sẽ càng ngày càng nhỏ cuối cùng đem đối phương tươi sống cho vây chết chiêu này một chỗ trên lôi đài lập tức kiếm khí tung hành t r u n g quanh còn có phía trên đều là kiếm khí cho người cảm giác tránh cũng không thể tránh trừ phi giờ phút này có thể sử dụng một chiêu cường hành chiến kỹ lao ra nếu như chờ đến bị vây lại liền thật không có cơ hội nhưng đỗ phong nhưng vẫn là đứng tại chỗ bất động nhìn tôn văn đều gấp tối hôm qua không phải đã nói muốn trước phát chế nhân tốc chiến tốc thắng làm sao còn đứng ở nơi đó bất động dạng n à y một mực để số g ư ớ i sớm muộn cũng sẽ thua trận tranh tài kẻ này thân pháp mặc dù cao minh nhưng là làm việc do dự ta nhìn hắn muốn thua đại trượng phu muốn làm cơ quyết đoán ta nhìn hắn không được kỳ thật tất cả mọi người đã nhìn ra đỗ phong thực lực so tôn vận mạnh nhất là ở thân pháp phương diện vừa rồi vây quanh phía s a đối phương nếu là hướng về phía phần gáy một kiếm đâm xuống đã sớm kết thúc chiến đấu nhưng hắn chậm chạp không chịu xuất thủ nhất định là có chỗ cố k � tại tôn phủ bên trong luận võ có chỗ cố kỵ đến phi vũ bí cảnh bên trong cũng sẽ có điều cố kỵ sinh tử vật lộn ở giữa k i ê n kỵ nhất chính là có lo lắng ngay tại mọi người coi là đỗ phong muốn bị sáu trượng gió lao vây chết thời điểm đã thấy hắn đông nhiên thân hình thoát một cái như là một con lương từ tung hoành kiếm khí khe hở ở giữa chui r a trong nháy mắt liền đạt tới tôn v ư ợ n g trước mặt không nói hai lời vù vù hai kiếm phân biệt b ổ vào hai bên trái phải trên bờ vai l i ê n nghe đến lệch cạch lệch cạch hai tiếng tôn mượn hai con tay háo rơi trên mặt đất lộ ra bên trong kim sắc nội giáp nếu không phải là bởi vì có tầng này nội giáp ngay trước. hắn hai đầu cánh tay giờ phút này đã phế đi kỳ thật đỗ phong ý tứ chính là phế hắn hai đầu cánh tay đoán chừng liền tự động nhận t h u a không nghĩ tới nội giáp chất lượng sẽ tốt như thế liền ngay cả xanh thảm kiếm đều bổ bất động ha ha ha vũ khí của ngươi không được ca tôn vượng nhìn một chút xác định cánh tay của mình không gãy đắc ý cười ha ha thôi đi thua cao hứng như vậy thật không biết xấu hổ tôn văn di trước nhìn không được kỳ thật thực lực của hai người tranh l ệ n h rất lớn người sáng suốt cũng nhìn ra được căn bản không cần thiết so không bằng ngươi biết cái gì vũ khí cũng là thực lực một bộ phận nghe lời này tôn vượng lão mụ cũng không cao hứng mặc kệ là vũ khí vẫn là đồ phòng ngự đó cũng là thực lực một bộ phận rất nhiều võ giả đều bởi vì vũ khí hoặc là đồ phòng ngự không được cuối cùng chết tại trên chiến trường bọn hắn lại có thể đoán ai đi đỗ phong dùng ta kiếm tôn văn xem xét đỗ phong tại vũ khí bên trên ăn thiệt thòi vừa muốn đem của mình kiếm ném lên lôi đài kết quả vừa mới ném ra ngoài đi liền bị một tầng bình chướng ngăn cản trở về lôi đài đã bị cô lập người khác căn bản là không có cách nào nhúng tay cái này rõ ràng chính là một trận không công bằng luật võ liền ngay cả tôn ra rất nhiều người một nhà đều có chút không có ý tứ không cho m ư ợ kiếm ngươi lần sau liền chặt cổ của hắn tôn văn biết đỗ phong là cho mình mặt mũi không phải vừa rồi kia hai kiếm bổ vào trên cổ đã sớm kết thúc chiến đấu bất quá nói như vậy tôn vượng nhục thân cũng coi như là triệt để hủy vạn nhất kiếm khí chui vào đại não có khả năng ngay cả thần hồn đều cho hủy đi đà tạ nhắc nhở tôn vượng nghe lời này cười ha ha chẳng những không xấu hổ vẫn rất cao hứng hắn kích hoạt lên trên cổ ngọc bội liền thấy một cái trong suốt lồng ánh sáng xuất hiện như là mũ giáp che lại đầu của hắn cùng cổ mới vừa rồi còn thật sự là rất nguy hiểm nhờ có đỗ phong đ ầ ngốc này không dám ra tay người thua đi xuống đi ngay tại mọi người coi là tôn vượng sau đó phải đại triển thần uy thời điểm đỗ phong đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy đến cùng làm mấy cái ý tứ chẳng lẽ hắn nghĩ chơi xấu không thành t r ư ớ c 1147, trong dự liệu nói hiệu nói vượn g ta chỗ nào thua tôn vượng đương nhiên k h ô n g phục mặc dù hắn thân pháp cùng kiếm pháp cũng không bằng đối phương nhưng đây là tại tôn gia địa bàn bên trên vũ khí của mình cùng đồ phòng ngự cũng chiếm ưu thế ai thua ai thắng còn c h ư a nhất định kia rất nhiều tôn gia người cũng cảm thấy không hiểu đấu nghĩ thầm vừa rồi đỗ phong còn nho nhã lễ độ làm sao đột nhiên khoa trương hắn mặc dù thân thủ không tệ nhưng cũng không thể hiện tại liền nói tôn vượng thua ai nhỏ vượng đi xuống đi ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm làm tộc trưởng tôn hành núi lên tiếng hắn vợ âm y mà cũng làm cho tôn vượng xuống dưới đây là giải thích thừa nhận đỗ phong thắng ta không dựa vào cái gì để cho ta xuống dưới tôn vượng đương nhiên không làm hắn biết ra ra thương nhất tôn nữ tiểu văn nhưng đây cũng quá khi dễ người mình mặc dù tài nghệ không bằng người nhưng ít ra còn không có thua dựa vào cái gì xuống dưới xem kiếm lúc đầu mệnh lệnh của tộc trưởng là không thể làm trái nhưng tôn vượng thẹn quá hóa giận muốn một kiếm đánh chết đỗ phong chứng minh chính mình chỉ thấy hắn g ầ m lên giận dữ sắc mặt đỏ lên liền ngay cả gân xanh trên c h á n đều kéo c ă n g lên cảm giác có thể phát ra rất mạnh c h i ế n kỹ nhưng tình huống thực tế là mềm nhún cơ cơ hai tay cái rắm đều không có phát ra một cái tới Hòa! trên khán đài một trận xôn xao chuyện này rốt cuộc là như thế nào đừng nói là cái khác tôn thị tử đệ liền ngay cả những cái kia cô cô gì cái gì cũng phần lớn không hiểu được đỗ phong đến cùng dùng cái gì tổn hại chiêu lại đem tôn vượng p h í a đi ta không phục tôn vượng cạch ken một tiếng quỳ dạm xuống đất nước mắt chạy xuống không ngừng được hắn thân là trong tộc trường tôn vẫn luôn là các đệ đại bội mọi tấm gương tự nhận là biểu hiện cũng không tệ lắm vì sao cùng một cái hạ giới lưu dân luận võ đối phương còn không có làm sao xuất thủ mình liền thua mà lại thua không minh bạch mất mặt xấu hổ tôn hành núi hư không một trường đánh ra liền thấy quỳ gối trên lôi đài tôn vượng miệng phun máu tươi trực tiếp bay rớt ra ngoài cha tôn t r è o thuyền dung o ạ n xem xét nhi tử bị đánh bay cũng gấp mắt nghị thẩm c h a hôm nay là làm sao vậy vì sao đối với mình cháu trai ra tay hung á c như vậy hắn nghĩ trở mặt nhưng lại không dám chỉ có thể yên lặng quá khứ đem ngã sấp xuống tôn vượng cho đỡ lên giút đỡ về sau mới hiểu được đương gia ra, ra tuyệt đối không phải đang hại cháu trai Kỳ thật từ đỗ phong bổ ra kia hai kiếm về sau liền đã đem tôn vượng hai cánh tay kinh mạch phong kín cánh tay của hắn mặc dù có chi giác lại không cách nào ngưng tụ nguyên lực cho nên căn bản là không phát ra được chiến ký đến chẳng khác nào là thua ai biết tiểu tử này còn chấp mê bất ngộ muốn cưỡng ép phát động chiến kỹ cuối cùng dẫn đến chân nguyên ngăn ở trên ngực không đi cũng sợ mặt thời gian dài khả năng có nguy hiểm tính mạng tôn vượng nếu như kiên trì cùng đỗ phong đánh xuống khẳng định sẽ chân nguyên ngực dòng bạo thể mà chết ngoại trừ tranh thủ thời gian nhận vua không có lựa chọn khác hết lần này tới lần khác hắn lại quật cường không chịu nhận vua tôn hành núi đành phải đem hắ nhìn qua thực sự giữ gìn chính nghĩa giáo hơn cháu của mình nhưng thật ra là vụ trộm giúp tôn vượng đem bị phong bế kinh mạch trân khai tương đương với cứu được hắn một mạng đỗ phong hướng về phía tôn hành núi khẽ thi lễ cười cười đi xuống lôi đài hắn đã thấy rõ người đang ngồi bên trong ngoại trừ tôn hành núi bên ngoài liền không có cao thủ gì những cái kia thuốc bá mặc dù là hóa vũ cảnh tu vi nhưng nhãn lực căn bản lại không được không có gì thật là sợ ngược lại là tôn văn đường đệ còn có vũ văn nhà hai người trẻ tuổi kia thực lực cũng không tệ lắm dám vẻ nếu là trưởng thành tuyệt đối so những n à y t h u c bá cô di lợi hại hơn nhiều t r á c không được tôn văn lão cha mặt mũi như thế lớn đoán chừng bọn hắn k i a một đời trong đám người cũng liền ra một cao thủ như vậy m a u nói cho ta biết ngươi là thế nào thắng tôn văn thiên phú đã không tính thấp nhưng nàng cũng không hiểu được đô phong là thế nào thắng bởi vì sanh thảm kiếm phẩm giai không đủ cao rõ ràng ngay cả tôn vượng nội giáp đều không có mở ra suýt đây là một cái bí mật đỗ phong ra v ẹ thần bí đùa một chút tôn văn sau đó liền tự mình đi ra thôi đi còn cùng ta chơi thần bí nhìn thấy đỗ phong càng ngày càng cương đại tôn văn đương nhiên là đánh đáy lòng cao hứng nhưng cùng lúc lại có chút phát sầu bởi vì nàng phát hiện mình cùng đối phương t r a n lệ càng lúc càng lớn có lẽ là bọn hắn những thế g i a từ đệ này sống ă n nhàn sung sướng thời gian quá dài dần dần đã mất đi sức cạnh tranh võ giả vì chiến mà sinh chỉ luyện không đánh là không được chẳng những muốn đánh mà lại muốn bao nhiêu kinh lịch nguy hiểm cho đến tính mệnh sinh tử chiến chỉ có tại sinh tử một đường ở giữa mới có thể đem thân thể tiềm năng kích phát ra tới một đường đến nay đỗ phong đắc tội nhiều như vậy có tiền có thế người thậm chí còn có t r ư ở n g bối không để ý mặt mũi đuổi giết hắn chính là bởi vì những người này đốt đốt bức bách mới sáng tạo ra đỗ phong kiên cường tính cách để hắn có bây giờ viễn siêu cùng g a i thực、lực. xem ra tôn hành núi lao h ổ ly kia đã sớm kế hoạch tốt e là cho dù tôn văn không đưa ra việc này hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp an bài mình đi vào làm bảo tiêu thẳng thắn giảng tôn thị hậu bối thực lực so ra k é m quỷ cốc thế ra người quỷ cốc nam sinh mặc dù công nạo nhưng có một cỗ chơi liều tôn hành núi là cùng quỷ cốc luân biện không sai biệt lắm phi thăng cảnh cao thủ đoán chừng phía trên cũng đồng d ạ n g có một ít lao tổ tông vụ trộm để bảo toàn gia tộc lợi ích cho nên mới để bọn hắn có thể tại bắc đô thành nội đặt chân nhưng này chút cao tuổi lão tổ tông s ớ n tôi có vĩnh biệt coi đời một ngày một cái gia tộc muốn phát triển chỉ dựa vào người già là không được nhất định phải để người trẻ tuổi trưởng thành tôn văn là cái nữ h à i tử tôn tinh niên kỷ còn nhỏ lấy hai người bọn họ thực lực nếu như không có đỗ phong bảo hộ chỉ sợ không cách nào từ phi vũ bí cảnh bên trong c ò n s ố n g ra tôn hành núi chính là bởi vì nhìn thấu điểm ấy mới đồng ý để đỗ phong tiến vào phi vũ bí cảnh dạng này chẳng khác nào thuê một cái miễn phí bảo tiêu quả nhiên cùng đỗ phong tưởng tượng một ngày này không còn có người tới q u á y r à y mình tôn vượng cùng tôn trèo thuyền d u n o ạ n phụ từ lựa giận khẳng định là bị tôn hành núi cưỡng ép đ ạ lại những cái kia thúc bá cô cô nhóm cũng không ai dám đến gây sự bọn hắn đều hiểu vô cùng tôn văn cùng tôn tinh muốn sống từ phi vũ bí cảnh bên trong r a bên trong không thể rời đi đỗ phong bảo hộ chỉ cần có thể từ phi vũ bí cảnh bên trong còn sống đi ra người trẻ tuổi đại bộ phận đều có thể tại tương lai xương bá một phương cái này miễn phí bảo tiêu lao ra tử là tuyệt đối không cho phép bọn hắn động nếu ai thật ý vào mình lớn tuổi tu vì cao động đỗ phong tôn hành núi cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn t i ể u phong a thanh kiếm này ngươi cầm dùng sáng sớm hôm sau tôn hành núi tự mình mang theo tôn văn tôn tinh cùng đỗ phong đi hướng phi vũ bí cảnh lối vào chỗ hơn nữa còn cực kỳ hào phóng cho đỗ phong một thanh bảo kiếm đây là một thanh vũ g a i trung phẩm bảo kiếm so s a n h thảm kiếm phải tốt hơn nhiều cùng đỗ phong một mực không bỏ được lấy ra vũ g a i cực phẩm lôi hỏa kiếm so sánh vẫn là kém một chút mà hòa h ầ u dạng này cũng tốt lôi hỏa kiếm lưu tại thời điểm mấu chốt dùng bình thường liền không lấy ra đoán chừng là tôn hành núi nhìn thấy đỗ phong xanh thảm kiếm phẩm g a i quá thấp cho là hắn nghèo quá mua không nổi vũ khí tốt cho nên mới đưa một thanh bảo kiếm cứ như vậy hắn liền có thể tốt hơn bảo vệ mình cháu trai cùng cháu gái hắn cũng không có đem bảo kiếm thu lại mà là đeo tại bên hông tôn hành núi như vậy người tinh minh tuyệt đối không chỉ là muốn đưa mình một thanh bảo kiếm đơn giản như vậy đoán chừng trên thân kiếm đã động tay động chân cụ thể là cái gì còn phải đợi tiến vào phi vũ bí cảnh về sau lại tinh tế t r a tìm nhanh đến lần này bí cảnh c h i hành là từ các tộc tộc t r ư ở n g d ẫ n đội chẳng những phải chịu trách nhiệm đem người trẻ tuổi đưa đến lối vào còn phải cộng đồng xuất thủ tại cơm chế phía trên phá vỡ một cái hố để cho bọn hắn đi vào tôn hành núi nhắc nhở đỗ phong nhanh đến nơi muốn đến là bởi vì hắn đã thấy một người xa xa bay tới không sai người kia chính là quỷ cốc luân biển tiểu sốc sinh ngươi thật đúng là dám đến quỷ cốc luân biện nhìn thấy đỗ phong khí nghiến răng nghiến lợi b ả o bối của hắn cháu trai quỷ cốc nam s i n h thế nhưng là chết ở đây người thụ thương lấy quỷ cốc nam s i n h tư chất nếu là không chết khẳng định có tư cách tiến vào phi vũ bí cảnh chờ từ bên trong r a tất nhiên trở thành nhất đại bá chủ có cái gì không dám tới các ngươi quỷ cốc thế gia tốt nhất cách t a xa một chút dù sao có tôn hành núi tại hơn nữa còn có nhiều như vậy các đại gia tộc tộc t r ư ở n g tại đỗ phong cũng không sợ quỷ cốc l â n biện ở c h â này độc thủ hắn quan sát một chút quỷ cốc thế gia lần này tới người trẻ tuổi là ba tên nói cách khác cái này ba người nhất định là chính mình mới làm được định nhân mà lại lấy quỷ cốc thế gia tính tình an bài đến giết đô phong khẳng định không chỉ ba người này không biết còn cùng nào gia tộc đạt thành hiệp nghị đương nhiên tôn g i a bên này liên minh gia tộc cũng không ít trên lý luận quách gia cùng vũ văn gia tộc đều là bọn hắn liên minh chỉ bất quá quách minh trí d á n g vẻ đó thấy thế nào cũng không giống là sẽ giúp đỗ phong chúng ta đi nhìn quỷ cốc thế gia trong đội ngũ có một nam tử trẻ tuổi gọi quỷ cốc thương sinh hắn là quỷ cốc nam xanh thân ca ca bình thường một mực tại bên ngoài lịch luyện rất ít về gia tộc lần này trở về chính là vì tham gia phi vũ bí cảnh thí luyện đồng thời cũng là vì tìm cơ hội xử lý đỗ phong đỗ phong có thể cảm giác được trên người người này khí thế rất mạnh hẳn là ở chỗ này cảnh giới dừng lại rất nhiều năm vì tiến vào phi vũ bí cảnh làm rất chuẩn bị đầy đủ liền ngay cả tôn hành núi khi nhìn đến quỷ cốc thương sinh về sau cũng không nhịn được nhữ mày chuyến này có đỗ phong cho mình tôn tử tôn nữ làm bảo tiêu đương nhiên là chuyện tốt thế nhưng là hắn đắc tội quỷ cốc thế ra người đến lúc đó song phương khó tránh khỏi một trận chiến kể từ đó chẳng khác gì là trong lúc vô hình cho tôn gia tạo một định nhân đương nhiên ý nghĩ thế này cũng chỉ là ở trong đầu hắn trợt l o ạ lên đã lựa chọn liền không thể hối l ậ n húng chi phi vũ bí cảnh bên trong cũng không có cái gì chân chính minh h i ế u có thể nói từng cái đều là được nhân cho dù là không có đỗ phong tại quỷ cốc thế gia người cũng giống vậy sẽ đối với tôn gia người hạ thủ có hắn tại tối thiểu còn có thể ngăn cản một phen chúng ta bắt đầu đi một vị người mặc đạo b à o màu vàng láo giả đi tới một chỗ đám mây trước mặt đỗ phong không biết đây là muốn làm cái gì chỉ có thể y ê n l ặ n g nhìn xem liền thấy hắn huy động một chút trong tay phất trần đột nhiên đẫu nhiên một chút phát lực vứt ra ngoài chỗi này phất trần cũng không có bay xa mà l ạ như là tảng đá đập vào trên mặt nước không gian c u n g quanh tạo nên tầng tầng vận sóng đây là muốn dùng vũ lực nện một cái không gian lỗ thủng r a a thật đúng là đủ đông nhiên áo bào màu vàng láo giả hiển nhiên là trong mọi người thực lực mạnh nhất cái kia một mình hắn xuất thủ liền đã đập không gian xung quanh chấn động cái khác biệt loang thoáng có thể nhìn thấy giữa hư không xuất hiện một cái màu đen lỗ thủng gia tộc khác tộc t r ư ở n g gặp tình huống như vậy nhao n h a u hướng về phía cái k i a màu đen lỗ thủng công kích liền như là là tại trên mặt băng ném ra một cái hố đến có thể để cho người ta từ giữa đó thông qua cái này động càng khuyết trương càng lớn từ màu đen trở nên l o a sáng loang thoáng còn có thể từ cửa hang nhìn thấy phong cảnh bên trong có trời xanh mây trắng còn có lục sắc đại thụ nhiều như vậy phi thăng cảnh cao thủ xuất thủ chính là vì thừa dịp phi vũ bí cảnh không gian yếu kém cơ hội hợp lực ném ra một cái cửa hang đến để bọn vãn bối tiến vào xuất lực càng nhiều gia tộc có thể phân phối đến danh lệch cũng càng nhiều tôn gia cùng quỷ cốc thế ra đều điểm ba cái danh lệch từ một điểm này có thể thấy được tôn hành núi cùng quỷ cốc luân b i ể n thực lực t r ê n lệch không nhiều ngược lại là vị kia người đầu tiên xuất thủ áo bảo màu vàng lao giả hắn cũng không phải là gia tộc gì tổ trưởng chỉ là một cái tu hành tán nhân mà thôi bởi vậy, vậy cũng không chiếm cái gì danh l ệ đương nhiên hắn cũng sẽ không bạch bạch xuất thủ tuổi trẻ đám võ giả từ phi vũ bí cảnh bên trong mang ra bà bối muốn phân cho hắn một bộ phận mới được tiến nhanh áo bào màu vàng lão giả ra lệnh một tiếng thúc giục tuổi trẻ đám võ giả mau mau tiến bảo cái không gian kia lỗi t ủ n g là có thời gian hạn chế một hồi liền sẽ tự động khép kín tại trong lúc này tất cả mọi người nhất định phải đi vào nếu không liền không có cơ hội đi đỗ phong vận chuyển cựu c h u y ể n kim long thể công pháp toàn thân kim quang trói mắt che chở tôn văn cùng tôn tinh hướng về cửa hàng phòng đi thế là đồng thời các đại gia tộc tuổi trẻ võ giả cũng tất cả đều hướng về cửa hàng phòng đi ai có thể trước xông vào cửa hang liền nhìn riêng phần mình thực lực vũ văn nhà hai huynh m g ụ y thực lực cân đối phối hợp lẫn nhau tốc độ rất nhanh vỡ ơ y mà xông vào phía trước nhất đỗ phong mặc dù tốc độ cũng nhanh nhưng dù sao mang theo hai cái vương hữu cho nên hơi chậm một bước theo sát tại vũ văn huynh mội sau l ư n g Gặp n à y tràng tôn hành cảnh núi lớn âm h a n lớn tiếng khen hay. Vũ văn h hay, h Vũ u y n không phải bọn hắn tôn n h phải mội mặc dù ra lưng i bất quá lại nhìn quách ra hai người cũng có chút mất thể diện chủ yếu là bởi vì quách minh trí trình độ quá kém dẫn đến đồng bạn cũng không dám xông quá nhanh nếu không thể cộng đồng tiến vào sợ ở bên trong lẫn nhau tìm không thấy người nghĩ hay lắm mắt nhìn thấy vũ văn huynh muội liền muốn cái thứ nhất tiến vào cửa hàng đột nhiên khía cạnh g i ế t tới một đội nhân mã ba người song song đứng ở một thanh rộng lượng trên phi kiếm tốc độ cũng là tương đương nhanh cầm đầu chính là quỷ cốc thương sinh hắn bởi vì muốn hiệp trợ đệ đệ muội cho nên khởi động chậm như vậy một chút nhưng là tăng tốc rất nhanh loại này dùng vũ khí mở đường phương thức rất không đạo đức dễ d à n g làm bị thương đồng hành nhân viên. không xem qua nhìn thấy liền muốn x u ố n g vào các trưởng bối n g h ị nhúng tay cũng không nhúng vào vũ văn huynh ngội nếu là tại lối vào bị thương đi vào về sau khẳng định phải thiệt thòi lớn phượng xí thiên tường đỗ phong một cái cánh tay ô m tôn văn một cái khác cánh tay ô m tôn tinh phía sau đột nhiên xuất hiện một đôi hỏa vũ cánh cánh đột nhiên một cái cả người nếu như lưu tinh hướng về lối vào bắn thẳng đến mà đi kẻ đến sau cư bên trên vượt qua vũ văn huynh ngội dẫn đầu tiến vào phi vũ bí cảnh cùng lúc đó hỏa vũ cánh vung ra hỏa diễm hướng về quỷ cốc thương sinh bộ mặt đành tới ngay tại hắn ngây người một lúc trong n á y mắt vũ văn h u y n ngồi cũng thuận lợi tiến vào phi v t bất quá có kiện sự tình rất kỳ quái hắn vị sao luyện đều là yêu tộc công pháp đỗ phong dẫn đầu tôn văn cùng tôn tinh dẫn đầu sông vào phi vũ bí cảnh đầu tiên đập vào mi mắt là trời xanh mây trắng bởi vì bọn hắn xông tới phương hướng là mặt ngó về phía bí cảnh bên trong phía trên vị trí đúng lúc là bí cảnh giữa không trung nếu là tiếp tục xông về phía trước liền sẽ lên cao đến trên bầu trời đi dựa theo dĩ vãng bí cảnh lịch luyện kinh nghiệm trong cao không đều sẽ có manh cầm tồn tại so mặt đất còn nguy hiểm hơn bởi vậy đỗ phong tới một cái rừng sau đó quay lại phương hướng hướng phía dưới đất chống phóng đi phía dưới trong rừng tây có một mảnh mặt cỏ trong mặt cỏ ở giữa có lót gạch xanh ra một cái quảng trường nhỏ đoán chừng đó mới là cho đám võ g i ả đặt chân địa phương a đỗ phong gấp rơi mà xuống dọa đến tôn văn rít gào lên gắt ga ôm lấy cánh tay của hắn tôn tinh mặc dù tuổi còn nhỏ ngược lại là so tôn văn tỉnh táo hơn một chút hắn thấy được phía dưới quảng trường nhỏ thế là cũng thi triển thân pháp hướng xuống rơi cũng coi là cho đỗ phong một chút trợ lực ân xử sự, sự không kinh tâm lý tố chất cũng không tệ lắm nhìn thấy tôn tinh biểu hiện đỗ phong cho hắn đánh một cái điểm ấn tượng bí cảnh bên trong thám hiểm không sợ sói đối thủ liền sợ như heo đồng đội nếu như tôn tinh quá đần đỗ phong cũng có khả năng chọn từ bỏ hắn dù sao hai người không thân chẳng quen bảo hộ một cái tôn văn liền đã không dễ dàng a đỗ phong chính mang theo tôn văn cùng tôn tinh hướng xuống bay đột nhiên phát hiện vũ văn hai huynh ngội vờ im mà muốn ra tốc vượt qua chính mình có ý tứ gì vừa rồi tại bên ngoài vừa mới giúp bọn hắn lập tức liền quên sao tranh đoạt cái thứ nhất tiến vào danh lạch còn chưa tính tranh đoạt cái thứ nhất hạ xuống danh lạch làm ấy cái ý tứ nhanh gia tốc tôn văn xem xét vũ văn huynh ngội gia tốc hạ xuống lập tức cấp nhãn cũng không còn sợ hãi mà là vận chuyển chân nguyên phụ trợ đỗ phong cùng một chỗ gia tốc hạ xuống đều loại thời điểm này đỗ phong cũng không kịp hỏi t h ă m nguyên nhân hỏa vũ cánh phun ra ra m ả n g lớn hỏa diễm mang theo hai người đột nhiên gia tốc lục soát mặt đất ba người vừa hạ xuống địa tôn văn liền thúc giục lục soát mặt đất nhưng mặt đất tất cả đều là chút gạch xanh có cái gì tốt lục nhìn thấy tôn văn dùng trong tay kiếm cậy mở gạch xanh đỗ phong cũng chiếu vào bộ dáng làm hắn lập tức liền phát hiện những này gạch xanh khác biệt bọn chúng vậy mà đều là cấm linh gạch nói cách khác dùng phong nhận h ỏ a c ầ u các loại chiến kỹ lật tung gạch xanh không dùng được bất kỳ cái gì cùng nguyên lực dính dáng đồ vật đều sẽ bị hấp thu chỉ có nguyên thủy nhất cơ bắp lực lượng phối hợp thực thể vũ khí mới có thể xốc lên bọn chúng tình huống như thế nào chờ đỗ phong đem gạch xanh xốc lên lấy đến trong tay thời điểm mới phát hiện không thích hợp thứ này vốn là hấp thu nguyên lực nhưng cầm đưa tới tay về sau lại cảm giác được nguyên lực dồi dào hắn dùng tay đột nhiên một nắm làm vỡ nát gạ bên trong lộ ra ngoài lại là cùng một chỗ cực lớn màu xanh tinh thạch thanh tinh thứ này đỗ phong trước kia nghe nói qua nhưng là cho tới nay đều chưa thấy qua chỉ là một loại so h ắ c tinh còn cao cấp hơn tinh thạch một khối nhỏ mà liền có thể đổi một trăm khóa h ắ c tinh mà lại vẫn luôn là có tiền mà không mua được kỳ thật căn bản không ai nguyện ý đổi dưới tình huống bình thường thanh tinh một viên cũng liền trứng chim cút lớn nhỏ giống như vậy cục gạch lớn nhỏ thanh tinh cùng một chỗ đến đáng giá không ít tiền c h ắ c không được vũ văn linh n ộ i không muốn mạng hướng xuống lao xuống có đồ tốt như vậy có thể đoạt bọn hắn chỉ là lao xuống không có ra tay với mình liền đã xem như rất đủ ý tứ nói cách khác mọi người đều bằng bản sự có thể n h ấ c lên nhiều ít liền lấy nhiều ít không đoạt đối phương đồ vật ra hỗ trợ đỗ phong xuất thủ đương nhiên là đám người ở trong nhanh nhất nhưng là lại nhanh cũng vô pháp trong nháy mắt liền đem những này đá xanh tất cả đều thu lại bởi vì bọn chúng nhất định phải trước dùng vũ khí n ế t lên đến rời đi mặt đất sau mới có thể chấn vỡ mặt ngoài cấm linh tầng chấn vỡ cấm linh tầng về sau mới có thể thu vào chữ vật giới chỉ tại cấm linh tình hùng i ớ i là không cách nào thu vào đi cầm ở trong tay rất vướng vận hắn vung tay lên liền triệu ra tiểu h cùng thanh đồng cơ c ô n nhân ủy tướng là linh thể không thể chạm vào cấm linh đồ vật triệu ra mà nhân cũng loại võ giả thì nhất định phải dùng vũ khí ngăn cách một chút mới được nếu là trực tiếp dùng tay cầm gạch thì sẽ bị phong bế ở toàn thân g n mới lực dù sao không phải ai cũng giống như đỗ phong lực tay mà lớn như vậy tiểu h thì càng có ý tứ nó làm thần thú vốn chính là lấy nhục thân cường đại làm chủ cho nên cấm linh đối với nó tới nói ảnh hưởng không lớn thứ chi móng nuốt đồng thời trên mặt đất loạn đảo đem gạch xanh đ à o ra đồng thời đem cấm linh tầm đánh nát cũng không ném cho đỗ phong trực tiếp nuốt vào trong bụng của mình trong cơ thể của nó liền có chứa đ ự n g không gian nguyên lý cùng chữ vật giới chỉ không sai bị lắm h o à n g bét chúng ta tới muộn nhanh xuống dưới đoạn lúc này bầu trời lần lượt xuất hiện mấy c h i đội ngũ hẳn là đi theo vũ văn huynh ngồi phía sau tiến đến những người kia bọn hắn lúc đầu có thể đi vào sớm hơn một chút chủ yếu là bị quỷ cốc thế ra ba người làm trễ lại thời gian ba người bọn hắn sở dĩ trí hoãn thì là bởi vì bị đỗ phong lưu lại đoàn kia bất tử hòa chặt lại cho nên mọi người thấy đỗ phong ngay tại phía dưới lớn đảo đả tất cả đều khí không nhẹ nạp bạn đi nhận ra đỗ phong về sau quỷ cốc thương sinh gầm thét một tiếng hướng về hắn lao xuống thân là con em thế ra hắn là không thiếu tiền thanh tinh thạch tuy tốt nhưng đối với hắn sức hấp d ẫ n còn không có lớn như vậy lập tức nhiệm vụ chủ yếu là xử lý đỗ phong cho nam sinh đệ đệ báo thủ chỉ cần xử lý đỗ phong gia tộc cho ban thưởng khẳng định rất nhiều vũ văn huynh nội tình huống liền cùng hắn không đồng d ạ n g bởi vì vũ văn nhà cũng không phải là rất giàu có hai huynh nội bọn họ bình thường tài nguyên cũng không phải rất nhiều nhìn thấy nhiều như vậy cao cấp thanh tinh thạch đương nhiên muốn bao nhiêu thu thập một chút đỗ phong làm một đầu đàn ông độc thân không có bất kỳ cái gì bối cảnh ủng hộ càng là sẽ không bỏ qua nhiều như vậy t h à n h tinh thạch húng chi hắn vẫn là cái tham tiền thật đáng chết đỗ phong đang bận phát tải làm sao có thời giờ cùng quỷ cốc thương sinh đánh nhau a i trên mặt đất gạch xanh nhìn qua nhiều kỳ thật đám người cùng một chỗ ra tay một lát sau cũng liền đảo không có phật quang tám ảnh đỗ phong tay trái tiếp tục đào gạch xanh tay phải đánh ra phật quang tám ảnh trên kỹ l i ê n thấy tám cái bàn tay lớn màu vàng óng chồng lên nhau hướng về phía bầu trời quỷ cốc thương sinh đánh tới uy lực to lớn phạm vi bao trùm cũng rất rộng dẫn đến người bên cạnh không thể không tránh trước mở như vậy bọn hắn cũng vô pháp trước tiên lao xuống cấp đoạt gạch xanh phá ủy cốc thương sinh cũng không phải ăn chay hắn dùng một chiêu đâm chiến kỹ lấy tay bên trong kiếm đối kháng tám cái bàn tay lớn màu và nóng g liền nghe đến giữa không trung phát ra liên hoàn bạo phá thanh âm Trước tới thể tránh, tương trong. tán tại người đưa người Đương người chiến chúng khác chỉ có chung Văn và về Nguồn này kháng, không liên hoàn nổ lớn, dẫn đến nẹ xa xa quanh lâm và hỗn loạn bừng nhìn giữa Miếu. sau, lâm mù mọi Hai đối bụi đi xa xa kỹ ở sau đó mang theo tôn văn cùng tôn t ì n h nhanh chóng rời đi hiện trường trải qua vừa rồi một phen cố gắng gạch xanh đã bị đ à o đi hai phần ba lại thêm vũ văn huynh m g ồ i đ à o những cái kia hiện trường đã còn thừa không có mấy liền để cho người khác đi đọc tốt đáng chết ủy cốc thương sinh khí chửi ầm lên hắn xa xa nhìn ra xa liền thấy một đạo màu đỏ ánh lửa lóe lên một cái rồi biến mất kia là đỗ phong thi triển phượng xí thiên tường thân pháp bay đi bóng lưng tốc độ nhanh như vậy căn bản là đổi u không kịp đỗ k vì cái gì không đánh hắn tiểu hát có chút kỳ quái đỗ phong vì sao muốn chạy trực tiếp liền ở tại chỗ đem ủy cốc thế ra ba người làm thị cần gì phải đào tàu đâu không n ó n g n ả y giữ lại hắn còn hữu dụng mới vừa v ậ n tiến vào phi vũ bí cảnh còn có rất thật tốt đồ vật là đỗ phong không biết hắn cũng không sốt ruột hiện tại động thủ giết người tôn tinh niên kỷ còn nhỏ cái gì vậy cũng đều không hiểu tôn văn thì là một cái nha đầu ngốc xứng s ở nếu không phải là bởi vì vũ văn huynh ngồi ra tốc đi đoạt những cái kia gạch xanh nàng còn không có kịp phản ứng nếu là trông cậy vào nha đầu này cho mình dẫn đường không phải bị hố chết không thể cho nên đỗ phong nghĩ kỹ hắn muốn lặng lẽ đi theo bị người đằng sau nhìn xem cái này phi vũ bí cảnh bên trong đến cùng đều có chút thứ gì tốt hiện tại động thủ chỉ đỗ phong vong. Không đợi tầm phong bị tức hơi kém phun máu làm nửa ngày có địa đồ có thể dùng a bởi vì tôn hành núi lao hồ ly kia quá giàu hạn sao đỗ phong tại sao phải sợ hắn không chịu cho địa đồ dùng loại này lao hồ ly bình thường đều sẽ vụn trộm để cho mình cháu trai đem địa đồ nội dung cho nhớ kỹ không cho mang ở trên người nguyên lai hắn không có chính mình tưởng tượng bên trong xấu như vậy g i a g i a không cho nói ta cũng là vừa nghĩ ra đỗ phong vừa định nói nguyên lai tôn hành núi không có xấu như vậy trả lại cho mình nhìn địa đồ cơ hội làm nửa ngày không phải hắn không có xấu như vậy mà là tôn văn quá ngây thơ tôn hành núi là dự định để tôn văn phụ trách dẫn đường để đỗ phong chỉ phụ trách bảo hộ thế nhưng là nha đồ này nhịn không được đem địa đồ đem ra tôn tinh ở một bên cũng là một hồi lâu im lặng kỳ thật hắn cũng có một tấm bản đồ chỉ là dựa theo r a ra dặn dò không có lấy ra nghĩ thừa dịp khi có cơ hội mình lại vụn trộm làm quen một chút tinh tinh ngươi cũng có địa đồ đi lấy ra nhìn xem có phải hay không đồng dạng tôn tinh chính âm thầm may mắn mình địa đồ không có bị phát hiện kết quả tôn văn một câu liền để hắn bại lộ nói đều đã nói đến đây cái phần lên hắn cũng chỉ đành lềm mà lềm mề lấy ra mình tấm bản đồ kia đỗ phong đem hai tấm địa đồ đặc t r n g một chỗ so sánh nhìn một chút xác thực có không đồng dạng địa phương ngoại trừ cơ bản lộ tuyến bên ngoài Tôn văn trên tiêu văn bản đồ tiêu chí một cái h í một c t ê này l văn văn văn ngôn miếu địa phương, mà tôn tinh trên bản nước kiến Nói tôn trên bản đồ cũng không có giọt nước lâu, mà tôn tinh trên bản không ngôn n gọi giọt giọt miếu mà một mà miếu. tiêu cái lâu lâu, địa đồ đồ đồ ra thì chí cách khác thì là là à trúc. có có Cái này có ý tứ dựa theo các trưởng bối trọng nam khinh nữ tư duy hẳn là tôn tinh địa đồ tương đối hoàn chỉnh sẽ có tôn văn trên bản đồ không có tàng bảo điện nhưng là bây giờ hai người địa đồ đều không hoàn chỉnh mỗi người lưu lại một cái khác biệt tàng bảo điện đoán chừng tôn hành núi đã liệu đến tôn văn sẽ ngây ngô đem địa đồ cùng đỗ phong chia sẻ cho nên chức đánh dấu ra văn ngôn miếu nơi đây hẳn là một cái mọi người đều biết công cộng tàng bảo địa coi như hắn không tiêu xuất đến đỗ phong cũng sẽ đi theo đám người quá khứ ngóng ó về phần tôn tinh trên bản đồ d ọ t nước lâu không biết là công cộng tàng bảo địa vẫn là tôn gia người bí mật của mình tóm lại đi trước công cộng tàng bảo địa nhìn xem chuẩn không sai bởi vì loại địa phương kia khẳng định có bảo bối có thể tìm ra còn có thể cướp được nhiều ít liền nhìn mình b ả n sự đi trước văn nôn miếu nhìn xem đỗ phong đem hai tấm địa đồ các nhìn lướt qua liền đã khắc trong tấm khảm đem đổ vật đổi về đi về sau đề nghị đi trước văn nôn miếu n g ó n ó bởi vì người phía sau còn tại đ ạ t thanh tinh thạch đ o tôi văn g muốn có m trễ ộ chút gian. kỳ quái dựa theo kế hoạch lúc trước vừa tiến vào phi vũ bí cảnh đầu tiên chuyện nên làm chính là đột phá đến hóa vũ cảnh mọi người tất cả đều đừng rời bỏ cũng đường dẫn đồ chờ đột phá đến hóa vũ cảnh về sau lại động thủ không mượn bởi vì đột phá tu vi về sau mới là mỗi cái võ giả trạng thái mạnh nhất tỉ tỉ bọn hắn sẽ không cho ngươi thời gian đột phá muốn nói vẫn là tôn tinh tương đối thông minh chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ suy nghĩ chuyện vẫn rất chú đáo nếu quả như thật vừa tiến vào phi vũ bí cảnh cái gì đều không làm trước đột phá tu vi những võ giả khác chắc chắn sẽ không đồng ý tất cả mọi người là phá vào cảnh liền ngươi đột phá đến hóa vũ cảnh ngươi là nghĩ miễu sắt đám người a đột phá tu vi là cần thời gian mà lại không thể có nhân q u ấ nhiễu nếu là tại vừa rồi tiến đến địa phương k h a n h chân ngồi tính tọa đột phá tu vi không bị người đánh chết tươi mới là lạ chẳng những đỗ phong không có làm như thế liền ngay cả phách lối quỷ cốc thương sinh cũng sẽ không như thế làm một người đột phá hai người thủ hộ càng vốn là ngăn không được đám người vây công hiện tại liền là ai trước đột phá tu vi ai liền sẽ trở thành mục tiêu công kích biện pháp tốt nhất chính là trước rời xa đám người tìm an toàn phong bế địa phương ngồi xuống sau đó lại s u n g kích hóa vũ cảnh đột phá tu vi chờ lần sau gặp nhau thời điểm nếu như còn có ai không có đột phá đến hóa vũ cảnh đó mới là thật muốn bị giày o a kia ta đi văn nôn miếu có thể làm sao tôn tinh như thế vừa phân tích tôn văn cũng hiểu được thế nhưng là nàng lại đưa ra một vấn đề mới đột phá tu vi cần một cái yên tĩnh không ai làm nhiễu địa phương nhưng văn ngôn miếu là công trung tàng bảo địa sẽ có rất nhiều người quá khứ ta qua bên k i a đột phá có thể làm sao ạch tôn tinh tóc mày sắp bị tỉ tỉ của mình cho ngu chết rồi có thể trong thời gian ngắn đổi tới văn ngôn miếu khẳng định đều là không có đột phá tu vi mà nghĩ đột phá tu vi người tất nhiên muốn t r ư ớ c tìm một chỗ g i ấ u đi đột phá trong thời gian ngắn sẽ không tiến đến văn ngôn miếu cho nên nơi đây nhìn như nguy hiểm kỳ thật rất an toàn đồng d ạ n g là tôn thị gia tộc hai tỷ đ ệ trên lệch làm sao lại lớn như vậy chứ trước kia tại thạch nguyên thành không có cảm thấy tôn văn như thế xuân a vì sao biến thành dạng này đ ề u nói yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh là không tôn văn hiển nhiên cũng là phạm vào tật xấu này thật vất vả có cơ hội cùng đỗ phong đơn độc g i a thám hiểm hơn nữa còn là tại loại này các trưởng bối không cách nào nhúng tay bí cảnh ở trong nàng hiện tại đầy trong đầu đều là bút não căn bản cũng không có cái gì năng lực suy tính cùng đầu góp hỗn loạn nữ nhân nói nhiều hơn nữa cũng vô ích đỗ phong chỉ có tăng thêm tốc độ hy vọng có thể sớm một chút đổi tới văn ngôn miếu dù sao bọn hắn là cái thứ nhất xuất phát cũng hẳn là cái thứ nhất đổi tới tại phá vọng cảnh bên trong rất khó tìm đến nhanh hơn phượng xí thiên tường thân pháp mà những cái kia muốn đột phá hóa vũ cảnh võ giả khẳng định còn phải chậm trễ nữa một đoạn thời gian còn tốt chính là bay hướng văn n u â n miếu trên đường cũng không có gặp được cái gì yêu thú cường đại cũng không có cái gì kỳ quái cơ quan cảm ấy đ ư ờ n g đỗ phong mang theo hai người hạ xuống thời điểm những võ giả khác cũng còn không có đổi tới chờ một chút nhìn thấy tráng lệ văn luân miếu tôn văn cao hứng liền muốn hương sông kết quả bị đỗ phong tản lại nữ nhân này đơn giản điên rồi tự nhiên không có chú ý tới địa đồ trên tư liệu đánh dấu sự tình muốn đi vào văn n môn miếu nhất định phải t r ư ớ c gõ v a n g trên cửa chính thanh đồng vòng cửa mà lại đến chụp một ngàn lần không thể sử dụng nguyên lực thuần dùng tay gõ v a n g mới được vậy vẫn là ngươi tới đi loại khổ này sống việc cực tôn văn khẳng định không làm được tôn tinh niên kỷ còn nhỏ mặc dù tu vi không thấp nhưng là thân thể còn có chút yếu đuối muốn nói nục h thân như là yêu thú cường đại đương nhiên chính là đỗ phong bản nhân hắn đi ra phía trước bắt lấy thô to thanh đồng vòng cửa l o ả n g xoảng bang dùng sức gõ vang tốc độ tay nhanh đã biến thành một mảnh tàn ảnh vòng cửa cũng bị lắp phát nhiệt nóng lên còn tốt tay của h ắ n không sợ nóng bằng không mà nói thật đúng là không dá chỉ là ma sát sinh nóng liền đã để thanh đồng vòng cửa bắt đầu đỏ lên tiếp tục như vậy nữa thật sợ nó hòa tan mất còn tốt nhưng vào lúc này đã đủ một ngàn lần góp vang quả nhiên cùng địa đồ trên tư liệu nói tại một ngàn lần góp vang về sau đại môn kéo kẹt kéo kẹt c h ậ m rãi mở ra vừa mới mở ra một cái khe hở thời điểm đỗ phong liền như là một con lươn vẹo chui vào tôn tinh cùng tôn văn cũng tranh thủ thời gian đi theo chui vào bọn hắn cũng coi là nhóm đầu tiên đến văn ngôn miếu võ giả có thể so sánh người khác có chút ưu thế ngươi đang làm cái gì tôn văn tiến vào văn ngôn miếu về sau đang nghĩ ngợi như thế nào tìm kiếm bảo vật Lại nhìn thấy đỗ phong c h tại đóng lại đại môn dùng sức về sau lại lấy ra một chút vẫn thạch đốt thành nước thép sau đó tới lên trong khe cửa hắn thật đúng là chế nhạo chờ nước thép làm lạnh về sau đại môn liền xem như bị hàn chết rồi nếu là đến đây võ giả chỉ là gõ vang lên một ngàn lần đại môn không dùng sức đẩy cửa là không cách nào tự động mở ra chờ bọn hắn phát hiện vấn đề trong đó đoán chừng lại phải chậm trễ một đoạn thời gian mới được ngay ở chỗ này lập tức đột phá đỗ phong không nóng nảy đi vào tìm kiếm bảo vật mà là vung ra mấy cái trận b ả n bố trí mấy cái có sẵn trận pháp lập tức liền bắt đầu khoanh chân ngồi tính t o ạ n tiểu h ắ c cùng quỷ buộc ở ngoại vi thủ hộ ba người bọn họ tranh thủ thời gian mượn cơ hội này đột phá Tốt. Tôn không Văn lần này không có vờ ngớ ngẩn, vờ có vừa đột phá xong trong một khoảng thời gian cảnh giới không phải rất ổn đây cũng là chuyện không có cách nào khác bởi vì hắn cùng tôn vừa chuẩn bị đều không phải là rất đầy đủ xem như kiên trì tiến phi vũ bí cảnh tôn văn cùng tôn tinh đều phục dụng hóa vũ đan đỗ phong cũng không có cái kia đồ chơi cũng không kịp chuẩn bị hắn xuất ra một đống cục gạch lớn nhỏ thanh tinh thạch vây quanh thân thể bảy một vòng vẫn không quên cuối cùng làm hai khối trộm trong tay bắt đầu điên cuồng hấp thu tại đỗ đồ long hiệp chợ phía dưới thanh tinh thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần tan g ã mà đỗ phong khí thế trên người cũng là càng ngày càng mạnh đổi là của người khác lời nói, đầu ã sớm lớn, mới nên đột phá đến hóa vũ cảnh. Bởi vì hắn đang điền dung lượng nên đột phá hóa cho quá vũ vì c Bởi n hấp h t nhiều như nguyên vậy vì lực, đ ộ tiên phá tu v làm chuẩn bị. Đúng. Đầu Đúng. bị. t i là tôn văn phát ra quát to một tiếng nàng đến cùng là so tôn tinh lớn hơn vài tuổi lại thêm hóa vũ đang phụ trợ đầu tiên đột phá đến hóa vũ cảnh thừa dịp bên ngoài vẫn chưa có người nào đến tiếp tục vận chuyển công pháp ổn định cảnh giới nàng đã nghĩ kỹ nếu là có người đánh vào đến chính mình trước tiên có thể ngăn cản một hai qua không bao dài thời gian tôn tinh cũng đột phá đến hóa vũ cảnh trụ cột của hắn không đủ kiên cố nhất định phải tranh thủ thời gian ổn định cảnh giới c ngoài tốt chính là, bên n là, vẫn không cửa ó có người nào Ngay người mắn bên ngoài có người gõ vang lên thanh đồng vòng gõ thời tới. tại hai điểm, thầm Ba ba ba. may âm c Gõ động tốc độ không độ tốc ba ằ n phong n g đỗ h người h h n n ư cũng chậm. không tính chậm. Một ngàn lần rất nhanh liền nghe Một rất tiếp lấy qua, đ ợ c cũng có cửa đại hai tiếng, quái. Ngoài môn mở không vang lên n kéo kẹt kéo kẹt kỳ ra. ba g À, ư nhìn xem không nhúc nhích tí nào đại môn có chút không hiểu rõ tình trạng dựa theo trong tư liệu nói gõ vang một ngàn lần về sau đại môn nên tự động mở ra a chẳng lẽ là vừa rồi tính sai số lần ba ba ba. lần này g õ động tốc độ tương đối chậm đoan chừng là một chút một chút đếm lấy tới đợi đến một ngàn lần về sau đại môn k é t k é t k é t k é t vang lên hai tiếng vẫn là không có mở ra người kia thử nghiệm đẩy một chút cũng không có cái gì phản ứng đường nước kép hàn chết đại môn cũng không phải tùy ý đẩy liền có thể đẩy ra người này trong lòng còn có hoài nghi vô dụng dùng hết toàn lực tự nhiên là đẩy không ra được rồi chúng ta trước chuyển sang nơi khác đi đột phá tu vi đi ngoài cửa ba người cũng coi như cơ linh xem xét đại môn mở không ra không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian bởi vì bọn họ là tại không có đột phá tu vi tình hôn dưới sớm chạy tới đã đại môn một lát mở không ra ở chỗ này lãng phí thời gian còn không bằng chức tìm một chỗ kín đáo đột phá tu vi bởi vì chẳng mấy chốc sẽ có đám tiếp theo người chạy tới đến lúc đó gặp gỡ vạn nhất đánh nhau có khả năng ăn t h i t t h i cho nên ba người quyết định trước không tiến vào văn môn miếu đổi một cái phương hướng cấp tốc rời đi còn tốt nghe phía bên ngoài không có động tĩnh về sau tôn văn cuối cùng là t h ở d à i m ộ t hơi mặc dù nàng cùng tôn tinh đều đột phá đến hóa vũ cảnh thế nhưng là đỗ phong còn không có đột phá nếu là thật đánh nhau thật đúng là sợ ăn t h i t t i dù sao đỗ phong mới là trong ba người sức chiến đấu mạnh nhất một cái kia lại nói đột phá quá trình Là không thể bên ị đ ngoài y lại có người gót vang vòng cửa lần này tốc độ đặc biệt mau nhìn tới là cao thủ rất có thể là ai đột phá đến hóa vũ cảnh sau đó chạy tới nếu là bị bọn hắn xông tới vậy coi như nguy hiểm ba trăm ộ t h ba mươi cũ tại ngồi xuống vận công đỗ h ba, ba, ba lại là một ngàn lần dồn dập gói động lần này tốc độ không có giảm bớt ngược lại trở nên càng nhanh hơn tôn văn tâm theo vòng cửa thanh nhâm một chút một chút n g lên làm sao bây giờ vạn nhất đối phương xông tới nhưng làm sao bây giờ có thể nhanh như vậy đến văn ngôn miếu khẳng định là cao thủ a vẫn thật là bị tôn văn đ o à n chúng dương phi nghĩa đúng là cao thủ h ắ n tử vừa mới bắt đầu liền không có đi quản thanh tinh thạch sự t ì n h trực tiếp tìm cái địa phương đột phá tu vi tại đột phá sau khi thành công trước tiên liền chạy tới làm cái thứ nhất đột phá đến hóa vũ cảnh võ giả tiến vào văn ngôn miếu đúng trọng tâm định y ê u thế to lớn nhưng sự tình cùng hắn trong tưởng tượng không giống lần thứ hai gó động xong về sau đại môn kéo kẹt kéo kẹt vang lên hai tiếng lại không mở ra đi mẹ hắn dương p i nghĩa tâm tình phi thường khó chịu một cất đá vào trên cửa chính kết quả là nghe được đại môn két két két két, phát ra tiếng vang lớn hơn những cái kia bị nước thép hàn chết địa phương lại bị hắn cho đạp buông lỏng hỏng bét tôn văn cùng tôn tinh đồng thời khẩn trương lên xem ra người này đã phát hiện kỳ h o ạ c chỉ cần hắn lại tiếp tục dùng sức liền có khả năng giữ cửa cho mở ra lại nhìn một chút đỗ phong như cũng tại nguyên địa ngồi xếp bằng vật công còn không có đột phá đến hóa vũ cảnh tiểu hắc cùng quỷ buộc tựa hồ cũng không thế nào đáng tin cậy hai tên giá hỏa vờ ờ y mà một chút đều không khẩn trương tụ cùng một chỗ thảo luận muốn làm chút gì đỗ tốt ăn làm sao bây giờ a lập tức liền phải có người xông vào、Ấm. dương phi nghĩa hung hăng một cước đá vào trên cửa chính liền nghe đến một tiếng vang thật lớn đại môn chẳng những không có bị đá văng ngược lại q u a n càng thêm kiên cố bởi vì một ngàn lần gõ động tác dụng đã biến mất đại môn tự động đóng muốn mở ra đại môn nhất định phải lại gõ động một ngàn lần hô tôn văn gia tăng thở ra một hơi có thể nói là sợ bóng sợ gió một trận vừa rồi kêu một tiếng vang thật lớn nàng còn tưởng rằng cửa muốn bị đ ạ p ra kết quả dương phi nghĩa lại liên tục đạp mấy cước đại môn vẫn là không n ú c ních chấn động đến hắn chân đều đau ca ca ta tới đi dương phi nghĩa đệ đệ ở một bên nhìn không được chủ động yêu cầu tiến lên mở cửa Tên c ủ a hắn Hiểu Nghĩa, là dương Phi Nghĩa Dương Dương gọi là t h những cái kia đường huynh â n Cùng đường đường Đệ Đệ. đệ cái kia khác ba i ệ t n tỉnh h hai ruột c ả m Phi h t ư ờ n không g Tốt, sẽ không vì ba ả o vật mà tán sát mà lẫn n h u hắn gọi động thanh đồng vòng cửa tốc độ hiển nhiên không bằng dương phi nghĩa nhanh nhưng là tiết tấu vô cùng đều đ ề u mỗi một lần tiếng vang truyền đến tôn văn trái tim đều đi theo nắm chặt một chút nàng hai tay nắm chắc đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị tôn tinh mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng biết chuyện nặng nhẹ đồng dạng là cầm chắc vũ khí bày ra chiến đấu tư thế tôn văn nhìn lại tiểu h cùng quỷ bục hơi kém không có bị tức chết hai cái này không đáng tin cậy ra hỏa một cái ngồi ở chỗ đó ngủ gà ngủ gật một cái khác dứt khoát ghé vào đối phương trên đùi đã ngủ độ phong đây là nuôi một bang cái quái gì cũng quá không đáng tin cậy đi một ngàn lần g õ động kết thúc về sau dương hiểu nghĩa keo kiệt dán đại môn trực tiếp đánh ra một cái gợn sóng trưởng loại này trưởng pháp đặc điểm chính là muốn tiếp thân phát lực liên tiếp thân thể của đối phương sau đó đem lực lượng từng t ầ n g từng t ầ n g xuyên qua đi đại môn đầu tiên là phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh â m hạng ở khe cửa những cái kia vẫn thạch bị chấn hướng phía dưới chóc ra tiếp lấy liền nghe đến cạch ken một tiếng đại môn từ bên, ngoài được mở ra. Cẩn thận, bên trong có người dương phi nghĩa một thanh lôi ra đệ đ ệ dương h i ể u nghĩa sau đó d ơ kiếm hướng vào phía trong bưng nhìn trùng hợp nhìn thấy tôn văn cùng tô tinh chính vội vã cuốn cuồng nhìn mình chăm chăm tôn văn tại sao là ngươi tới rất s ớ ma dương phi nghĩa còn tưởng rằng là người nào tới nhanh hơn chính mình hơn nữa còn từ bên trong ngăn chặt cửa kết quả nhìn chăm chú nhìn lên lại là bắt đô thành tôn ra đại tiểu thư tôn văn vị đại tiểu thư này tư chất coi như không tệ nhưng cũng không trở thành lợi hại như vậy a v à a im mà so với mình đến còn sớm mà lại đã đột phá đến hóa vũ cảnh vì cái gì không thể là ta liền cho phép ngươi tới sơ ma t ô nhưng hết lần này tới lần khác đúng vào lúc này quỷ buộc nhảy vọt một cái đứng lên tiểu hắc thì là nhảy tới trên vai của hắn mắt lom lom nhìn chằm chằm dương phi nghĩa người này lại là hóa vũ cảnh tầng hai tu vi đệ đệ dương hiệu nghĩa là hóa vũ cảnh một tầng tu vi đường nội dương hiệu phỉ cũng là hóa vũ cảnh một tầng tu vi trái lại phe mình bên này tôn văn là vừa đột phá đến hóa vũ cảnh một tầng sơ kỳ tôn tinh cũng là hóa vũ cảnh một tầng sơ kỳ quỷ b ộ c là hóa vũ cảnh tầng hai trung kỳ tiểu hắc là cấp tám yêu thú tương đương với võ giả phá vọng cảnh tu vi đỗ phong vẫn còn đang đánh ngồi vật công tạm thời không thể tham dự chiến đấu chỉ cần xử lý tôn văn bọn hắn dương phi nghĩa đám ba người liền xem như duy nhất tiến vào văn ngôn miếu đội ngũ h ọ c vừa rồi dáng vẻ giữ cửa ngăn chặn liền có thể ở bên trong tùy ý tầm bạo đoán chừng đem tầm thứ nhất bảo vật đều quét xong đều không nhất định có người tìm đến lớn như thế dụ hoặc muốn nói dương phi nghĩa không, tâm động, đó là không có khả năng. bất quá hắn nhìn một chút quỷ buộc hơi có chút do dự bởi vì cái này quỷ buộc không như bình thường quỷ tu thân thể đặc biệt ngưng thực liền cùng có nhục thân giống như mà lại là hóa vũ cảnh tầng hai tu vi cùng mình không sai biệt lắm nếu là đánh nhau hắn đối chiến quỷ buộc dương hiệu nghĩa đối chiến tôn văn dương hiệu phỉ đối chiến tôn tinh trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại thời gian chỉ hoãn một dài lần này đánh nhau liền không có bất cứ ý nghĩa gì chỉ làm cho đằng sau tới đội ngũ chế tạo cơ hội làm không cẩn thận sẽ còn bị người ta ngư ông b ấ lợi càng quan trọng hơn là con t i a đen sì linh sùng mặc dù chỉ có cấp tám vờ ơ y mà vanh vang đắc y đứng tại quỷ bộ trên bờ vai cho người ta một loại sâu xa khó hiểu cảm giác nếu là cái này linh sùng sức chiến đấu so trong tưởng tượng cao hơn như vậy bọn hắn dương ra ba người liền có khả năng ăn thiệt ị t h ỏ Trước ác 1153, linh l Dương người nghĩa, muốn Nhìn gì? phi làm h ấ y quỷ bục cùng thòi i ể u ắ c c làm xong không có chuyện các ngươi vội vàng ta đi vào trước nóng ó nó. dương phi nghĩa trong đầu trong nháy mắt lóe lên vô số ý nghĩ lặp đi lặp lại phân tích song phương sức chiến đấu cuối cùng quyết định vẫn là thừa dịp người khác không đến đi vào trước tầm bảo đoán chừng tôn văn còn muốn ở chỗ này trông coi cái kia tĩnh toàn người trong thời gian ngắn sẽ không tiến đến cùng mình đ o ạ n vê anh ngay tại dương phi nghĩa mang theo đệ đệ cùng đường ngội nghĩ ép vòng qua tôn văn bọn người vào bên trong bên cạnh tầm bảo thời điểm đỗ phong toàn thân khí thế đột nhiên sắp vỡ chấn động đến đám người nao nhau rút lui chỉ thấy tu vi của hắn lập tức đột pha đến hóa vũ cảnh một tầng vượt qua sơ kỷ trực tiếp đã đến tiếp lấy lại đến hậu kỳ c h ắ c không được đỗ phong chậm chạp không chịu đứng lên nguyên lai thực sự xúc tích nguyên lực tôn văn cùng tôn tinh đều vội vội vàng vàng đột phá đến hóa vũ cảnh một tầng sơ kỳ chỉ có đỗ phong một mực ngồi ở chỗ đó bất động hắn không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người đột phá đến hóa vũ cảnh một tầng hậu kỳ còn không có kết thúc quát to một tiếng về sau lại có đột phá đến tầng thứ hai cuối cùng tại tầng hai sơ kỳ ngừng lại ba vị đừng có gấp mọi thứ đến có cái tới trước tới sau đỗ phong rất rõ ràng nếu không có quỷ b ộ c cùng tiểu hát tại dương p i nghĩa đám ba người vừa rồi khẳng định liền đ ộ thủ cho nên hắn nói chuyện cũng không kh chúng ta tới trước liền nên cái thứ nhất tầm bảo ba người các ngươi nghĩ đi vòng qua đi đầu tầm bảo phải hỏi một chút ta có đáp ứng hay không mới được ừ tiểu tử ngươi vừa rồi không có ý tốt lần này tôn văn cũng không đốc nàng nhìn thấy đỗ phong đã đột phá thành công lưng lập tức cứng rắn đối dương phi nghĩa nói chuyện không khách khí chút nào tốt tốt tốt các ngươi trước hết mời ta phụ trách ngăn cửa dương phi nghĩa người này tinh cực kỳ tôn văn đoàn đội không dễ chọc đương nhiên sẽ không khai chiến đặc biệt là cái kia trước kia chưa thấy qua người nhanh như vậy đã đột phá đến hóa vũ cảnh tầng hai mang ủy bục cùng linh sùng cũng rất không bình thường đến cùng là gia tộc lớn nào công tử ca trước kia làm sao chưa nghe nói qua ca vừa rồi tại phía ngoài thời điểm quỷ cốc thương sinh giống như nhận biết người kia đợi đến đỗ phong bọn hắn rời đi về sau dương hiểu nghĩa mới lặng lẽ cùng dương phi nghĩa nói đến trước đó tại phi vũ bí cảnh phía ngoài thời điểm quỷ cốc thương sinh giống như cùng người này nhận biết mà lại là huyết h ả i thâm cựu cái chủng loại kia quan hệ lại thêm trước đó quỷ cốc thành ra sự kiện kia dưới đây suy đoán người này tám thành đến tuột cùng là giết quỷ cốc nam sinh cái kia gọi đỗ phong người q á thật sự là hắn a nhờ có vừa rồi không có độc thủ dương phi nghĩa xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán chỉ ũ là phần này đảm lượng cũng không phải là bình thường người có thể so sánh thực lực càng là không cần nhiều lời loại người này coi như không có đột phá đến hóa vũ cảnh đều có vượt cấp giết địch năng lực bây giờ đột phá đến hóa vũ cảnh tầng hai tu vi ai chọc hắn kia thật là đầu góc có bệnh không bằng liền giữ lại để quỷ cốc thương sinh đi tìm hắn liều mạng đi dương phi nghĩa hòa dương h i ể u nghĩa vội vàng một lần nữa ngắc cửa lại không chú ý tới dương h i ể u phỉ lặng lẽ làm ký hiệu không biết là cho người nào truyền lại tin tức một hồi bận rộn thậm chí về sau dương phi nghĩa nhìn một chút bị hàn chết đại môn vẫn cảm thấy có chút chưa đủ nghiện lại từ không gian trong vòng tay lấy ra mấy khối to lớn tảng đá cho chắn tóm lại người bên ngoài bị ngăn cản càng thời gian càng dài càng tốt dạng này bọn hắn liền có thể tranh đỗ phong bọn hắn đều đã đi tìm bảo dương phi nghĩa cũng không dám chậm trễ mang theo đệ đệ cùng đường m g ộ i bắt đầu tầm bảo hành trình vì p h o n g ngừa ngoài ý muốn phát sinh đỗ phong không dám để cho tôn văn cùng tôn tinh tách ra hành động chỉ là giải ra một nhóm lớn u linh để bọn chúng khắp nơi quan sát tình huống nhìn thấy bất luận cái gì hư hư thực thực bảo tàng địa phương mình lại chạy tới đương nhiên tiểu hắc có thể đơn độc hành động bởi vì nó hành động nhanh nhẹn không ai có thể tóm đến đến bên này đỗ phong chính mang theo tôn văn cùng tôn tinh tại đan dược trong phòng lục tùng ưu linh bên kia liền phát tới tín hiệu chuẩn sắc mà nói là nguy hiểm tín hiệu càng đáng sợ chính là tín hiệu vừa phát ra tới con u linh kia liền biến mất không thấy kỳ nộ g cùng nguy hiểm chưa hề đều là cùng tồn tại đã u linh phát sinh nguy hiểm đã nói lên bên kia khả năng có đ ồ tốt hắn nằm ở trong mang theo tôn văn cùng tôn tinh hướng hành lang chỗ sâu gian phòng tiến đến cái chỗ kia không phải phòng luyện đan cũng không phải vũ khí ở giữa càng không phải là văn ngôn miếu chủ nhân trước phòng ngủ mà là một cái cùng loại giam giữ phạm nhân nhà tù trên lý luận loại địa phương này sẽ không có bảo bối mới đúng thế nhưng là nghĩ đến ban đầu ở rơi lôi đ i ệ tìm tới quỷ bộ thời điểm cũng là loại tình huống này đỗ phong vẫn là tăng nhanh bộ pháp t một trận bén nhọn tê minh thanh truyền đến tôn văn cùng tôn tinh đồng thời bưng k í n đầu đây không phải là phổ thông tê minh t h à n h mà là một loại thần niệm công kích phương thức đem thần niệm đâm sen lẫn trong sóng âm bên trong trực tiếp đâm vào đầu của đối phương công kích t h ầ n thức chủ nhân cẩn thận kia là một c o n lệ quỷ bộ trên người cổ pháp cáo giáp đột nhiên sáng lên một đạo quan mang đem tự thân bao phủ trong đó cho người cảm giác không giống như là quỷ tu thủ đoạn ngược lại là n g h ị thiền tông một ít c h â n áp thác quỷ thủ pháp một cái quỷ tu trên thân nhưng lại thiền tông bí pháp việc này vẫn rất kỳ lạ đỗ phong đã sớm biết chính mình cái này quỷ bộ không tầm thường bằng không hắn lúc trước cũng sẽ không bị chấn áp tại rơi lôi điện bất quá dưới mắt con k i a lệ thật đúng là khó đối phó cũng vô pháp thu phục lệ cùng quỷ tu khác biệt quỷ tu nói trắng ra là bản chất vẫn là người chỉ là đã mất đi nhục thân không thể không chuyên tu linh thể lệ không giống nó là giữa thiên địa và khí lệ khí tại cái nào đó huyền âm c h i địa tụ tập quá lâu từ đó sinh ra một loại ác linh bản thân cũng không phải là nhân loại cũng không phải thú loại sẽ không lấy bất luận cái gì hình thức khuất phục bởi vậy cũng liền không cách nào thu phục đỗ phong toàn thân sáng lên kim sắc quan g mang đem tôn văn cùng tôn tinh bao phủ trong đó đây là phật quang trong lòng bàn tay công pháp dùng để khắc chế ác linh phi thường hữu hiệu tại kim sắc quan mang như thường dưới, Có thể nhưng ì vì n từng đợt tiếng gầm bên trong, sen lẫn trong lấy rất nhiều màu đen gai nhọn, đó chính là cái gọi là thần nhiệm ra rất gai gai. đợt t gầm gọi đó cái Bởi màu lấy là là lệ khí này Thần u đen đâm, gặp được lập kim quang. Liên như băng ném vào lăn đi trong nước nóng, tại tiếp xúc đến một sát na liền kim gặp lập lòe đi tại hòa tan. thứ là là vào bắt tiếp một sát xúc đầu chỉ bị giam giữ lấy lệ vẫn là không thành thật vờ ơ y mà một lần một lần đụng chạm lấy nhà tù đại môn Trước 1154, bắt rùa trong Đỗ phong nhìn một chút rùa cái 1154, phong nhìn hũ. Đỗ k trên cửa đồng d ạ n g khắc lấy một cái phản văn đưa đến c h ấ n áp ác linh tác dụng đáng tiếc là cái k i a phản văn bên trên kim quan g càng ngày càng yếu cảm giác sắp biến mất đoán chừng là niên đại quá xa xưa phản văn bên trên năng lượng tại con k i a n lệ không ngừng trùng kích vào tiêu hao hầu như không còn cho nên mới sẽ xảy ra chuyện như vậy dưới mắt đỗ phong có hai lựa chọn một là mang theo bằng hữu m a u thoát đi văn môn miếu đem phiền phức lưu cho đằng sau người tới hai là giết hết cái này lệ vào xem phòng giam bên trong có cái gì tốt đồ vật để cho an toàn hắn trước tiên đem quỷ b ộ thu vào bởi vì con t i ê lệ một mực dùng chó giữ nhìn bánh bao thịt ánh mắt nhìn xem quỷ bột phản phất tùy thời đều muốn nhào lên bắt hắn cho ă n hết hai người lui ra phía sau hắn trước hết để cho tôn văn cùng tôn tinh lui ra phía sau sau đó lấy ra hồi lâu không cần trấn hồ n b i a này bia vừa ra lập tức phóng xuất ra vạn đạo q u a n mang vợ ơ y mà vẹo một cái tử từ, từ đỗ phong trên tay thoát ly cùng trên cửa lao cái kia phản văn dung hợp lại cùng nhau cả hai một khi dung hợp trong phòng giam con kia l ệ lập tức phát ra thống khổ gào thét lần này thanh âm mặc dù rất lớn nhưng là không có thần niệm công kích hiệu quả xem ra là cái kia phản văn chấn áp lại nó đại bộ phận thực lực nếu là dựa theo vừa rồi tình hình nhìn cơ bản không có cơ hội thủ thắng còn tốt đỗ phong gan lớn không có ngay tại chỗ đào tẩu mà là lấy ra chấn hồn biên nếm thử quả nhiên thử một lần liền linh phanh phanh phanh con tiên lệ tại kim quang như thường hạ lăn lộn lấy đất không ngừng va chạm cửa nhà lao mặc dù thực lực của nó nhận lấy áp chế nhưng vẫn là không thể khinh thường dạng này đụng đi sớm muộn cũng sẽ vững trái cửa đột phá đỗ phong thử nghiệm đưa bàn tay chống đỡ tại trên cửa lao phát động p ậ t quang kim thân đem mạng lớn kim sắc quang mang dẫn độ đến trên cửa lần này lệ coi như tao tội nó mỗi lần va chạm cửa nhà lao liền như là là đâm vào màu đen thân thể sẽ bị kim quang đốt bị thương đau ngao ngao trực hiếu ba phen mấy bờ ớ lở về sau nó đau thực sự chịu không được đành phải tạm thời ngừng lại không còn va chạm kia phiến cửa nhà lao đỗ phong xem như thấy rõ phá tan cái này phiến cửa nhà lao là c o n kia lệ chạy trốn đường tắt duy nhất bởi vì xung quanh vách tưởng tất cả đều cùng cả tòa văn ngôn miếu hòa làm một thể trừ phi có năng lực đem cả tòa miếu đụng sập nếu không vô luận như thế nào cũng không trốn thoát được ngôi miếu này là từ đại năng chi sĩ kiến tạo cho dù là hoàng cấp cảnh cao thủ tới cũng làm không sập bởi vậy chỉ có cửa nhà lao cái này một cái nhược điểm có thể đánh tan đỗ phong muốn đi vào nhà tù chỉ có thông qua cái này phiến cửa nhà lao mới được nhưng tại này trước đó hắn nhất định phải đem bên trong con k i a lệ cho xử lý thế nào ngươi có thể nuốt mất nó sao đỗ phong tại động thủ trước đó trước hỏi thăm một chút quỷ b u ộ c hắn dĩ nhiên không phải để quỷ b u ộ c xuất thủ chế phục con k i a lệ mà là nghĩ đến con k i a lệ khả năng đối quỷ b u ộ c tu vì có trợ giúp mình có thể trước đem đả thương sau đó lại để quỷ b u ộ c đến thôn vệ không thể vẫn là trực tiếp giết chết đi quỷ b u ộ c trả lời như vậy hắn không cách nào thôn vệ hết con k i ê lệ liền xem như đỗ phong đem nó ngăn chặn cũng không được bởi vì cả hai tính chất khác biệt lệ trên thân mặc dù cũng là âm thuộc tính năng lượng thế nhưng là quá mức táo bạo nếu là quỷ bộ thốt vệ rất có thể bởi vậy tàu hòa nhập ma không cách nào tự điều khiển bất quá con kia lệ cũng không phải không còn gì khác bởi vì giết chết nó về sau sẽ lưu lại một viên huyền âm châu huyền âm châu đối với quỷ bộ tới nói chẳng khác nào là yêu thú nội đan đối với nhân loại võ giả tác dụng mặc dù tính chất khác biệt nhưng cũng có thể dùng tới được hai n g ư ờ i lại sau này lui lui đỗ phong muốn ra đại chiêu không thể không khiến tôn văn cùng tôn tinh lại hướng xa một chút tránh một chút g i vững hai bên không muốn người khác tới là được hắn lấy ra lôi h o ạ kiếm thật chặt nằm ở trong tay bởi vì hiện tại đã đột phá đến hóa vũ cảnh thanh kiếm này thắng không giống trước đó khó như vậy không chế thì ngươi nhìn hắn thanh kiếm kia trước đó tôn hành núi còn tưởng rằng đỗ phong mua không nội vũ khí tốt cho nên đưa hắn một thanh vũ giai trúng phẩm bảo kiếm cảm giác cùng thật là lớn ân tình giống như tôn văn còn muốn lấy muốn hay không đem của mình kiếm cho đỗ phong dùng đã ra ra đã cho vậy cũng không cần mình đúng tay không nghĩ tới chính là đỗ phong mình có một thanh bảo kiếm hơn nữa còn không là bình thường tốt vũ giai cực phẩm lôi hòa kiếm phía trên có tử sát t i ệ m điện cùng phượng tộc bất tử hòa quấn quanh bản thân đã tương đương với mây giai trình độ l ạ i thêm lôi điện cùng bất tử hỏa đều là ác linh quỷ quái khắc tinh bên trong con k i a lệ nhưng làm u ố n xui xẻo thế nhưng là cách một đạo cửa nhà lao đỗ phong muốn thế nào giết chết nó đâu con k i a lệ tổng sẽ không lốc đến mình lại gần bị g i ế t đi tôn văn lo lắng vẫn còn có chút đạo lý con k i a lệ cảm thấy trên thân kiếm lôi hỏa lập tức c o lại đến nhà tù nơi hẻo lánh đi xa xa rời đi cửa nhà lao đông hoàng hai tuyệt tinh hỏa l i ê u nguyên đỗ phong làm việc rất cẩn thận nó biết con k i a lệ thực lực tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy cho dù có trên cửa lao phạm văn áp chế cũng tuyệt đối không thể khinh thường cho nên vừa ra tay chính là lợ l ô i hỏa trên thân kiếm lôi điện cùng bất tử hỏa tất cả đều hóa thành nhiều đống lửa như là từng cái màu đỏ đ ô n g đóm thuận trên cửa lao phương hàng rào khe hở bay vào tôn văn cùng tôn tinh mặc dù đã xa xa né tránh nhưng vẫn là cảm giác được một trận nóng rực tranh thủ thời gian chống lên chân nguyên vòng bảo hộ ngăn cản sóng nhiệt những cái kia tinh hỏa tất cả đều là chạy trong phòng giam bay đi căn bản cũng không có tiết lộ ra ngoài mặc dù là như thế hai người bọn họ cũng bị dọa c h o phát sợ đỗ phong một chiêu này chiến kỹ uy lực quá lớn căn bản cũng không giống như là vừa đột phá đến hóa vũ cảnh võ giả sử dụng giống như là hóa vũ, cảnh tầng phong cao thủ vũ đã lâu đại chiêu xem ra người này so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ tôn tinh thậm chí bắt đầu lo lắng đỗ phong khi tìm thấy bảo vật về sau đem hắn cùng tỷ tỷ để xử lý bởi vì lấy đỗ phong thực lực tuyệt đối có thể làm đạt được bất quá nghĩ đến còn có ra i a tôn hành núi canh giữ ở bên ngoài hắn liền rất yên tâm nếu như tôn hành núi nhìn thấy chính đỗ phong một người còn sống ra tôn văn cùng tôn tinh đều không thấy bóng dáng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn lại nói hắn cùng tôn văn quan hệ cũng không tầm thường hẳn là sẽ không làm như vậy cho dù là nghĩ đến có tôn hành núi canh giữ ở bên ngoài tôn tinh vẫn có chút sợ hãi đỗ phong là nguồn gốc từ nội tâm một loại sợ hãi cùng lợi ích không có quan hệ như vậy cũng tốt so là một người bình thường đứng tại lão hổ bên cạnh cho dù là nó không cắn người cũng vẫn là sẽ cảm thấy rất khủng bố đỗ phong chính là con kia tạm thời không cắn người lão hổ nhưng người nào cũng không biết hắn khi nào lại đột nhiên nổi điên cắn người tôn tinh theo bản năng lại sau này lui lại mấy bước nhưng vào lúc này phòng giam bên trong chuyển tới một tiếng trói t a i t ê u thảm trong phòng giam không gian có hạn con tia lệ tránh cũng không thể tránh và đạo tinh hỏa tất cả đều đập vào trên người nó mặc cho nó tái sinh m á n h cũng có chút gánh không được màu đen thân thể tầng ngoài bắt đầu hòa tan sau đó lên một tầng thật mỏng hòa diễm tầng kế hòa diễm nhìn qua cũng không tràn đầy thế nhưng là làm sao đều nhảo bất diệt tinh hỏa liêu nguyên chỗ lợi hại ngay ở chỗ này nhìn qua thế lựa không lớn thế nhưng là như bóng với hình làm sao đều thoát khỏi không xong con tia lệ bị đốt như là người tuyết tầng tầng hòa tan phát ra từng đợt thống khổ thét lên nó muốn dùng sau cùng một tia khí lực xô cửa ra ngoài kết quả lại bị kim quang đ ngã tại nơi hẻo lánh bên trong rốt cuộc không thể động đậy đỗ phong cũng không sốt ruột mở ra cửa nhà lao cũng không nóng n ả y để quỷ bộc u đi vào vậy cũng không là bình thường đồ vật mà là một con lệ là cực kỳ r à o hỏa tác linh chỉ cần nó còn không có bị đốt thành một viên huyền âm châu đã nói lên có còn lại một hơi lệ chỉ cần có còn lại một hơi liền có thể chui vào nhân loại võ giả thức hải hoặc là xâm chiếm quỷ bộc u thân thể tinh tinh chi hỏa tiếp tục thiếu đốt con kia lệ đau lăn lộn lấy đất muốn dập tắt ngọn lửa trên người thế nhưng là vô luận nó cố gắng như thế nào luôn có như vậy một tầng thật mỏng hỏa diễm tại bên ngoài thân thiếu đốt chưa từng biến v ư ợ n g cũng sẽ không dập tắt có thể nói là kéo dài không thôi tt lệ tê minh thanh càng ngày càng yếu thời gian dần qua không có thanh â m tại góc tường co lại thành một đ o ạ n c h ậ m dại biến thành một cái hạt trâu màu đen có chừng tiểu hài tử lớn nhỏ cỡ nắm tay bóng loáng m ư ợ t m à như là một viên thật to chân trâu đen nhìn qua vẫn rất xinh đẹp h u y ề n âm châu quá tốt rồi nhìn thấy h u y ề n âm châu xuất hiện quỷ bộ u c kích động nào tới muốn tử cửa nhà lao hàng rào chui vào kết quả trên cửa lao kim quan một núi bị hắn đánh bay đi ra ngoài nếu không có đỗ phong n g ư n h ở đoàn trường rơi không nhẹ đừng kích động a cửa còn không có mở lệ là ác linh sẽ bị p h ả n văn áp chế quỷ b u ộ c là quỷ tu nói trắng ra là cũng là âm giới c h i vật đồng dạng sẽ bị p h ả n văn áp chế cánh cửa này ngay cả lệ đều có thể vây khốn nó lại thế nào khả năng xông đi vào đỗ phong t r ư ớ c phục d ụ n g đ a n dược khôi phục một chút trạng thái sau đó cầm lấy lôi h ỏ a kiếm chặt đứt trên cửa lao x ỉ ề n xích đem cửa mở ra để quỷ b u ộ c đi vào thôn vệ viên kia h u y ề n đồng châu ách quỷ b u ộ c xứng sờ nhìn một chút trên cửa lao p h ả n văn vừa rồi kia một chút thật đúng là đem hắn còn sợ nếu không phải là bởi vì thôn vệ bạch vô thường về sau thân thể ngưng thật rất nhiều vừa rồi kia lập tức đoan chừng có thể đem hắn cho đánh tan. tiến đi thời gian không nhiều lắm đỗ phong ngăn t r ở cái kia p h ả n văn để quỷ bộ thuận lợi tiến vào nhà tù chính hắn thì là ngồi sồn ở trước cửa dùng lối hỏa kiếm bắt đầu cắt chém k i a phiến kim loại cửa nhà lao đừng nhìn kia phiến cửa nhà lao lệ cùng quỷ bộ cũng không dám đụt vào làm nhân loại đỗ phong nhưng không có vấn đề gì l i ê n đi theo rơi lôi điện lần kia h n tại trên cửa lao móc một cái lỗ thủng đem kim sắc p h ả n văn lấy xuống lần này kim sắc p h ả n văn là đổi kịp lần cái kia dung hợp ở cùng nhau hàng ma uy lực tự nhiên lớn hơn đáng tiếc duy nhất chính là đang áp chế lệ quá trình bên trong tiêu hao không ít năng lượng ha, ha ngươi thật là có bi nhìn thấy đỗ phong từ trên cửa đem kim s ắ t phản văn cho móc xuống dưới tôn văn nhịn không được k hành khách cười không ngừng kẻo kiệt người nàng gặp nhiều nhưng là thật ngay cả trên cửa một chữ đều không buông thang ư ờ i vẫn là lần đầu gặp trên cửa lao cái kia phản văn quả thật có thể chấn áp tà linh mình vì sao liền không nghĩ tới có thể đem nó từ trên cửa móc xuống tới mang theo n g ư ờ i không hiểu cái này gọi người nghèo hải t ử sớm biết lo liệu việc nhà đỗ phong một chút đều không cảm thấy e lệ đem mang theo phản văn khối kia sắt thu vào cắt bỏ dáng vẻ cùng bia đá tạo hình rất giống chẳng khác gì là bằng sắt chấn mác đ a về sau gặp được cường đại tà linh nói không chừng còn phải trông cậy vào nó đâu. Đỗ ca, ngươi vừa rồi chiêu kia thật là lợi hại a ta còn tưởng rằng tôn tinh chậm rãi cũng cùng đỗ phong quen bắt đầu gọi hắn đỗ ca vừa rồi đỗ phong phát ra tinh hỏa liêu nguyên thời điểm nhiệt lượng hướng về bốn phía x u n g kích còn tưởng rằng hắn muốn giết người diệt khẩu đem hai tỷ đ ệ làm t h ị t rồi y miệng nói bậy bạ gì đó không đợi tôn tinh nói hết lời tôn văn tranh thủ thời gian ngăn chở hắn nói như vậy cũng không tốt đỗ phong làm mình mời tới là tại nam châu đại lục thời điểm liền nhận biết hảo hảo bằng hữu tại sao có thể hoài nghi hắn không sao đồng nôn vô kỵ đối với trải qua thế sự tang thương đỗ phong tới nói tôn tinh vẫn chỉ là cái tiểu bằng hữu mà th hắn nhìn một chút như cũ tại cố gắng thôn vệ huyền âm châu quỷ bột nghe được nơi xà có người tới dương phi nghĩa thật là một cái đồ đần nhanh như vậy liền đem người đem thả tiền đến tôn văn cũng nghe đến thanh âm biết là có người tiền đến trước đó đỗ phong giữ cửa phong bế cản trở người bên ngoài thời gian rất lâu lần này dương phi nghĩa phụ trách nghiêm phong cửa ngăn cản thời gian cũng không tính giải thám hiểm giả đội ngũ tại văn nôn miếu bên trong tốt nhất đ ừ n g chạm mặt đặc biệt là quỷ bột còn đang hấp thu huyền âm châu nếu như bị người khác thấy được rất có thể sẽ đánh đỗ phong đương nhiên không sợ đánh nhau chỉ là hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình bên trên dù sao tiến vào phi vũ bí cảnh võ giả đều là các đại gia tộc tộc trưởng hậu thế có thể nói không có giết một người liền cho mình nhiều dựng đứng một đám đ ị c h nhân chẳng những là cho mình dựng đứng đ ị c h nhân cũng cho tôn gia c h ọ c một đống p h i ê n p h ứ c Tốt. nhưng vào lúc này quỷ buộc cuối cùng là đem huyền âm châu cho n u ố t mất thứ này năng lượng ẩn chứa quá lớn còn cần chậm rãi tiêu hóa một đoạn thời gian đỗ phong dứt khoát đem hắn thu vào để tạ dây chuyển trong tiểu thế giới chậm rãi tiêu hóa dùng thân thức tại phòng giam bên trong quét sạch một vòng cũng không có tìm được bảo vật gì đi ta trực tiếp đi tầng hai một tầng gian phòng cơ bản đều dùng u linh thăm dò một lần liền xem như có cái gì cũng là qua quýt bình bình liền ngay cả đan dược phòng trong lò lượt đan cũng chỉ có một đôi trò cũng không có bị giam ở đan linh vũ khí trong phòng vũ khí trải qua t u y ế nguyệt n a n mòn đều đã mục nát đã đại môn đã rộng mở tự nhiên sẽ có số lớn võ giả tiến bảo đỗ phong dứt khoát dẫn đầu tôn văn cùng tô n tinh thẳng đến thông hướng lầu hai cầu thang mà đi vừa mới đi đến đầu bậc thang liền thấy dương phi nghĩa ba người bọn họ a không nghĩ tới tiểu tử này tới sớm hơn đỗ phong là bởi vì tại nhà tù bên kia làm trễ n mãi một chút thời gian cho nên bị dương phi nghĩa đoạt trước đương nhiên hắn cũng không có dễ dàng như vậy liền tiến vào văn ngôn miếu tầng h hai bởi vì có một con cóc ngăn ở đầu bậc thang không cho vào đi mau nhìn là ba cái chân cóc tôn tinh mặc dù tù vi không thấp nhưng dù sao còn nhỏ tuổi lại không quá đi ra ngoài nhìn thấy cổng ngồi sồn con cóc kia vỡ ý mà lớn ba cái chân cảm thấy rất mới lạ con cóc này cũng không lớn cũng l i ề n trưởng thành một cái tay lớn nhỏ nhưng chính là như thế một con đồ chơi nhỏ lại đem dương phi nghĩa ba người ngăn cản tại ngoài cửa không biết hắn muốn thế nào ứng đối đỗ phong cho tôn văn cùng tôn tinh sứ cái ánh mắt để hai người bọn họ trước đừng có gấp nhìn một chút đối phương làm thế nào Trước Trần giết tại Trần một thua phát trò trời. thật một tránh trả một ra. Ngươi Dương Ngươi đường Cóc. chính cái cốc chừng Cóc cho cũng công kích, cùng chuyện con cốc, có câu cho sạc bà bà là mà là là nam sinh Phong Nghĩa đoán chừng đã tại ba nơi nếm lần thua lỗ, cho nên cũng không nóng nảy lần nữa động Phong lên nếu là thật đánh không lại một con cốc, liền đem đường tránh ra. Đỗ Phong không có trả lời hắn vấn đề, mà là dùng đó kia Phi lại lời lỗ, là A. qua quỷ đem mà Đỗ đã Đỗ Đỗ đề, đây là một con màu xanh biết cây sáo nhìn qua vẫn rất xinh đẹp không biết là dùng loại nào chân quý ngọc thạch điều khắc mà thành nhìn hắn trên lưng vác lấy kiếm hẳn không phải là lấy cây sáo làm vũ khí hiện tại lấy ra chẳng lẽ là muốn cho ba cái chân mã cóp thổi nhạc khúc không thành Hoa!、Wow. ba chân cóp tựa hồ cảm giác uy hiếp đột một đều một tiếng cho người cảm giác giống như là có người tại nhà ngươi cổng đột nhiên dẫn nổ một cái bom chỉ có bàn tay lớn nhỏ ba chân cóc âm lượng thật sự là đánh dọa người miệng bên trong phun ra song âm bị chân nguyên pháo còn kinh khủng đỗ phong xem xét đại sự không ổn tranh thủ thời gian chống lên chân nguyên vòng bảo hộ đem tôn văn cùng tôn tinh bao phủ trong đó nếu thật là bị sóng âm sung kích đến coi như không ngất đi cũng phải màng nhị vỡ tan l ô thai chảy máu c h ắ c không được dương phi nghĩa vừa rồi ăn phải cái lô vốn một bộ không thể làm gì d á n g vẻ ba chân cóp tiếng kêu rất có ý tứ chỉ ở hai tầng lầu bậc thang miệng cái này trong phạm vi nhỏ quên quần cũng sẽ không chuyển đến lầu một đi càng như vậy liền càng đáng sợ bởi vì phạm vi quá nhỏ sóng âm khuyết tán không đi ra lặp đi lặp lại tại nguyên chỗ chấn động còn tốt chính là dương phi nghĩa thu vi cũng không yếu đồng dạng chống lên chân nguyên vòng bảo h không phải hắn mang tới người cũng phải không may đúng lúc này dương h i ể u nghĩa gợi lên trong tay sáo ngọc tiếng địch du dương thanh âm không lớn còn mang theo một loại cảm giác bi thương nhưng chính là cái này nho nhỏ tiếng địch như là một thanh đao nhọn đâm vào trong trái tim ngạnh xinh xinh đem quanh quần sóng âm bổ ra sóng âm quanh quần không nổi cũng liền đã mất đi nó lực sát thương ba chân c ó c bị người ngăn cản đương nhiên rất t ứ c giận thế là nâng lên b ụ n g lại nghị phát động sóng âm công kích đỗ phong có chút không hiểu rõ dương p i n g h ĩ a vì sao không nhân cơ hội này xuất thủ công kích nhưng hắn biết nhất định có nguyên nhân cho nên cũng không lên trước đ ú n tay mà là che lại mình mang tới người hòa hòa. liên tục ba lần tiếng t ê cảm giác tựa như là sóng âm pháo liên tục mở bạc pháo liền xem như có chân nguyên vòng bảo hộ ngăn cản cũng chấn người không bị k h ô n g chế lui về sau còn tốt lần này dương h i ể u nghĩa thổi đi tương đối kịp thời tiếng địch cũng biến thành càng thêm bén nhọn cao v ú t một chút như là một thanh cái rùi đâm vào tràn ngập khí lốp xe bên trên mặc cho n g ư ờ i tốt đẹp đến đâu mạnh mẽ cái rùi xuống dưới liền một c í có chút ý tứ a lại còn có thể dùng loại phương pháp này đỗ phong cơ bản thấy rõ trước đó dương phi nghĩa khẳng định thử qua công kích ba chân góc kết quả ăn phải cái lô vốn bởi vì cách món đồ kia càng gần li nó hình thể nhỏ như vậy cũng không dễ dàng công kích đến tại như thế chật hẹp trong không gian lại không cách nào thi triển cỡ lớn chiến kỹ thật thi triển ra dễ dàng nộ thương đến đồng bạn của mình còn tốt chính là hắn đệ đệ dương h i ể u nghĩa h i ể u được c âm luật tiếng địch kia chuyên phá con ít âm thanh hiệu suất vẫn là rất cao ba chân cóc hiển nhiên là bị tức hỏng hung hăng hít một hơi đem bụng trống vừa lớn vừa tròn cảm giác đều nhanh muốn bạo điệu lần này nếu là kêu thành tiếng sóng âm lực chủng kích tuyệt đối nhỏ không được dương hiệu nghĩa mới sẽ không chờ nó lần nữa phát ra sóng âm xung kích sớm thổi lên trong tay sáo ngọc thấp giọng bén nhọn đến chói t a i trình độ giống như là có một đống tú hoa châm tại hướng người hai bên huyện thái dương mánh liệt đâm liền thấy con k i a ba chân cóc cũng không có để cho lên tiếng mà la bụng càng lúc càng lớn ngay cả cái bụng đều cho chống đỡ mỏng đỗ phong mới vừa vặn tăng cường chân nguyên vòng bảo hộ liền nghe đến v h ị t một tiếng tiếng vang con k i a ba chân cóc như là thổi phồng quá lượng bóng ra nổ tung trước đó không ngừng mà khiêu khích chính là vì để ba chân cóc nổi giận nổi giận liền sẽ hấp khí quá lượng lại thêm tiếng địch ở bên cạnh lửa cháy đổ thêm dầu chính nó liền đem mình cho nổ chết dương p i nghĩa cái này đệ đệ không đơn giản a tuổi nhỏ sự, sự bình tĩnh tỉnh táo so sánh với đến tôn tinh càng giống là một cái không có gì tâm cơ hài tử dương phi nghĩa tu vi so tôn văn cao dương h i ể u nghĩa lòng dạ lại so tôn tinh phải sâu nếu như lần này không phải đỗ phong theo vào đến hai người bọn họ thì đệ thật đúng là nguy hiểm lần này nên chúng ta trước đi đối với đệ đệ so biểu hiện dương phi nghĩa biểu thị phi thường hài lòng khiêu khích nhìn một chút đỗ phong dẫn đầu tiến vào tầng hai hành lang ba chân cóc là bọn hắn đánh bại đi vào trước cũng hợp tình hợp lý đỗ phong cũng không có cùng chi tranh đấu mang theo tôn văn cùng tôn tinh cũng tới đến tầng hai hành lang hành lang dài ràng g i ặ hai bên tất cả đều là từng cái cửa gian phòng những này cửa tổng cộng chia làm ba loại nhan sắc theo thứ tự là màu đỏ màu lam cùng màu trắng màu đỏ trên cửa viết sinh màu lam trên cửa viết chết màu trắng trên cửa viết không sinh tử không ba loại khác biệt cửa theo thứ tự sắp xếp một chút đều nhìn không thấy mở không biết kia một cánh cửa phía sau có dấu hiếm thấy chân b ả o dương phi nghĩa mang theo đệ đệ cùng đường mội t h ô i do dự một chút sau đó tiến vào gần nhất một cái sinh môn cũng chính là màu đỏ cánh cửa kia đỗ phong nhìn chung quanh một chút lại lựa chọn màu trắng không môn đỗ k ta thật phải vào không môn sao tôn tinh có chút chăn trờ bởi vì từ mặt chữ bên trên ý tứ đến、xem. không môn bên trong hẳn là cái gì đều không có sinh môn bên trong hẳn là có cái gì mà lại tỷ lệ sinh tồn tương đối lớn từ môn bên trong đoán chừng cũng có bà bối có thể là tốt hơn bà bối nhưng là đi vào dễ dàng mất đi tính mạng bớt nói nhảm ngươi cùng đi theo chính là tôn văn có chút không cao hứng cảm thấy tôn tinh nói nhảm quá nhiều một đường đến nay đều là tại đỗ phong dẫn đầu dưới hành động chưa từng đi ra sai lầm liền xem như không môn bên trong cái gì đều không có dù sao cũng không có nguy hiểm vào xem lại có thể thế nào Ớ, tôn tinh có chút không quá nguyện ý nhưng lại không thể không đáp ứng túi đầu đi theo hai người tiến vào không môn không riêng không môn làm màu trắng liền ngay cả không môn bên trong gian phòng cũng tất cả đều là màu trắng trên dưới trái phải trước sau tất cả đều là một làm đồng dạng màu trắng trong phòng liền ngay cả một cái b à n một cái ghế đều không có liếc nhìn lại ngoại trừ màu trắng mặt tường màu trắng mặt đất cùng màu trắng trần nhà bên ngoài cái gì đều không có loại này trong phòng nếu có thể có bảo vật k i a mới thật là lạ thường dĩ vang tầm bảo gian phòng ít nhất phải xông qua mấy đạo cơ quan hoặc là đánh bại mấy cái đối thủ mới được như loại này không có bất kỳ cái gì đối thủ mà lại ngay cả chương bảy gia bảo dương cái bản đều không có địa phương có thể có cái gì bảo vật ta tôn tinh biết chứ chỉ có chút không cao hứng lại phát hiện đỗ phong vẫn còn tiếp tục đi lên phía trước đi tới đi tới vờ ơ y mà biến mất không thấy chuyện gì xảy ra chẳng lẽ trong gian phòng đó còn có khác cơ quan hắn đang sợ h ã i muốn tìm tôn văn nói chuyện phát hiện t ỷ t ỷ cũng dần dần đi vào trang xóa hoàn toàn ở trong biến mất không thấy Trước từ không. Cái này nhưng làm tôn tinh tới trải át ra, nhưng nhưng Cái cho cho có chuyện chuyện ch sinh sợ hãi, giờ loại không. này hắn không này gì làm làm bây xảy qua tôn tinh cũng có thể mó tay vào được mà lại đầu của hắn còn muốn so tôn văn thông minh một chút nhưng bây giờ cái này trồng một mảnh trắng xóa cái gì đều không có tình huống mặc cho hắn suy nghĩ nát cóc cũng nghĩ không ra biện pháp đến a khi hắn quay người muốn rời khỏi gian phòng thời điểm thì càng trợn tròn mắt bởi vì cánh cửa kia không thấy hoặc là nói là bởi vì đồng dạng là màu trắng cánh cửa kia không phân biệt được không m ô n người sinh không phát không lấy không m ô n vì bắt đầu lấy không không m ô n vì cuối cùng gian phòng này từ tôn tinh góc độ nhìn sang là trống không từ tôn văn góc độ nhìn sang xác thực một gian sinh đẹp khuê phòng mà lại cùng khuê phòng của mình rất giống chỉ là trang trí càng thêm cổ phát trang nhã đặc biệt là b à n trang điểm vô cùng xinh đẹp nàng đi đến trước b à n trang điểm soi vào gương tốt dừng lại trang điểm cảm giác ăn mặc không sai bị lắm mới phát hiện trên b à n trang điểm cái t i ê n ngăn kéo thật đặc biệt nhẹ nhàng kéo ra ngăn kéo kết quả bên trong trưng bày một chi ngọc trâm từ tính chất nhìn lại hẳn là kiện đồ tốt như loại này ngọc trâm ngọc bội loại hình đồ vật bình thường không phải là vũ khí mà là dùng để phòng ngự thần niệm công kích bảo vật chật, chật chật chuyến này tới thật là giá trị dễ dàng không cần mọi người liền lấy được một kiện không tệ bảo vật quả nhiên vẫn là đỗ phong có ánh mắt ta bất quá hắn người đi chỗ nào a tôn văn nha đầu này vừa mới bắt đầu bị xinh đẹp khuê phòng cho mẹ hoặc căn bản là không có phát hiện đỗ phong cùng tôn tinh biến mất không thấy gì nữa vấn đề ngươi xứng sở ở chỗ này làm gì đợi nàng mang lên ngọc trâm đi trở về phát hiện tôn tinh đang đứng ở nơi đó hề phải cái mặt xứng sở a thì ngươi từ chỗ nào xuất hiện kỳ thật tôn tinh đã ngốc tại chỗ có một đoạn thời gian chung quanh hắn trắng xóa hoàn toàn không có cái gì không ở tại nguyên địa cũng không có những biện pháp khác tôn văn đột nhiên xuất hiện thế nhưng là bắt hắn cho dọa trò phát sợ ta vẫn luôn ở chỗ này tiểu tử ngươi có phải hay không hồ đồ rồi tôn v ă n còn cảm thấy không hiểu t h ấ u tất cả mọi người tại cùng một cái trong phòng có cái gì tốt sợ hãi mình dễ dàng không lao lực đã tìm được một chi ngọc trâm lại đi vài vòng nói không chừng còn có đồ tốt thuận tiện cũng đi tìm tìm đỗ phong thì người tìm tới bảo vật tôn tinh nhãn lực ngược lại không kém hắn lập tức liền chú ý tới tôn văn trên búi tóc cắm ngọc trâm trước kia không gặp t ỷ t ỷ mang qua mà lại không giống bọn hắn tôn ra đồ vật đúng vợ ơ ia liền bày ở trong ngăn kéo ngươi tìm tới cái gì sao tôn vân cảm thấy tôn tinh không hiểu đấu trong phòng nhiệt độ như vậy không nhanh tìm kiếm còn đứng ở nơi này xứng sờ nhưng tôn tinh nghe tôn văn không hiểu ra sao cái gì ngăn kéo a đừng nói là ngăn kéo cùng bảo vật hắn ngay cả một sợi tóc đều không có gặp a khắp nơi đều là màu trắng ngoại trừ trắng xóa hoàn toàn không có cái gì hai người lẫn nhau một phát lưu tôn văn cũng trận tròn mắt vì sao nhìn thấy chính là xinh đẹp khuê phòng bên trong trưng bày các loại cổ m ộ t đồ dùng trong nhà nếu không phải là bởi vì đồ dùng trong nhà không thể lấy đi nàng đều muốn mang mấy món trở về dùng đẹp như thế hoa văn như thế cổ phát tạo hình ở bên ngoài thật đúng là mua không được ta hiểu được đỗ ca khẳng định là giống như tình huống tôn tinh cuối cùng là m i n ạ c h hắn không nhìn thấy đồ vật không có nghĩa là người khác không nhìn thấy đoán chừng đỗ phong là nhìn thấy cái gì đặc thù đồ vật cho nên giống như t ỷ t ỷ tầm bảo đi kỳ thật thời khắc này đỗ phong đang liệu mạng giết chóc không sai hắn tiến vào mang theo không chữ gian phòng về sau nhìn thấy không phải một bàn t r ố n g không cũng không phải xinh đẹp khuê phòng lòng của mỗi người thái khác biệt vận mệnh cũng khác biệt tôn tinh niên kỷ quá cẩn thận nghĩ đơn thuần sau khi vào phòng nhìn thấy chính là t r ố n g rỗng tôn văn một cái nữ h à i tử kỳ thật cũng không có nhiều phức tạp tâm lý chính là tương đối thích trưng diện còn có chính là muốn gả cho nam nhân tốt hạnh phúc qua cả đời cho nên nàng nhìn thấy chính là một gian k h u y p h ò n g đồng thời từ đó tìm được có thể phòng ngự thần n i ệ m công kích ngọc trâm nhưng đỗ phong không giống h ắ n trưởng thành trên đường có thể nói là bụi gai trải rộng ngay cả mình thân ca ca đều muốn hại hắn cho nên sau khi vào phòng hắn gặp phải là thiên quân văn mã dạng gì địch nhân đều có có mặc áo giáp nhân loại v õ giả có vạm vỡ cường tráng yêu thú còn có mọc da giáp sát dị giới sinh vật ngay tại tôn văn nhẹ nhóm cầm tới ngọc trâm thời điểm đỗ phong ngay tại bảy quái thú trong cơ thể trái đột phải sông nếu không phải là bởi vì có vương giả chín kiếm hộ thể chỉ sợ sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ không thể không cảm tạ một chút tiểu hắc bởi vì nó hỗ trợ chế tạo thành lôi hỏa kiếm tại phòng ngự đồng thời cũng có thể sát thương địch nhân đỗ phong huy động lôi hỏa kiếm bảo vệ toàn thân các loại địch nhân không muốn mạng đi lên nào tại cái này nào quá trình bên trong sẽ đụng phải kiếm thể chỉ cần tiếp xúc trên đường liền sẽ bị phía trên lôi hỏa đốt bị thương nhẹ thì bỏng n ặ n g thì mất mạng có thể nói là không một may mắn thoát khỏi hơn một canh giờ tránh khỏi tôn văn cùng tôn tinh cũng t r ờ gấp vẫn là không thấy đỗ phong xuất hiện chỉ cần hắn không xuất hiện cửa phòng liền không cách nào mở ra nhất định phải ba người đều có quan mới xem như hoàn thành nhiệm vụ h o đỗ phong cũng ó thể h rời p không trả ạ i lời nàng tại thở dốc một hồi về sau trên người nhật khí tiêu xuống dưới một chút mới khoanh chân ngồi tính tọa bắt đầu vật công trải qua vừa rồi một phen thực chiến hắn vừa vặn giết chết một vạn định nhân trong đó bao quát nhân loại võ giả cùng yêu thú cũng bao quát kỳ quái dị giới sinh vật nếu không phải là bởi vì cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ dùng ra đông hoàng hai tuyệt tinh h ỏ a l i ê u nguyên đoán chừng còn phải lại g i ế t tới thời gian thật dài mới có thể kết thúc liền sợ cho đến lúc đó đã không có thể lực trước đó vì g i ế t chết lệ đã dùng qua một lần tinh h ỏ a l i ê u nguyên hiện tại dùng lại lần nữa thân thể có chút tiêu hao bởi vậy đỗ phong cái gì đều không làm cũng không vội mà từ gian phòng ra ngoài mãi cho đến đùa dỡn hoa tất khôi phục trạng thái tốt nhất mới đứng dậy đi thôi đi tới một cái phòng h ắ n đã suy nghĩ minh mạch sinh tử không ba loại gian phòng độ khó khẳng định là một cái so một cái lớn mà lại căn cứ mỗi người thân thể tâm tính tính cách vận mệnh tuổi tắc các cái phương diện nhân tố khác biệt phân phối đến tình huống cũng không giống đối với tôn tinh cùng tôn văn tới nói là không chữ phòng dễ dàng một chút đối với đỗ phong tới nói khẳng định vẫn là loại kia độ khó cố định chữ lạ phòng cùng chữ chết phòng lại càng dễ một chút không chữ phòng tựa hồ căn cứ hắn năng lực bản thân đến điều chỉnh mỗi lần vượt qua n đều cần dốc hết toàn lực mới được Trước tôn văn cảm thấy mình dễ dàng liền nhặt được một cây ngọc trâm đỗ phong chiến đấu lâu như vậy mệt mỏi gần chết đ ạ t được bảo bạ ổn định so với nàng tốt không có chính là gặp một đống quái vật đỗ phong xác thực không có nhặt được bất kỳ b ả o bối nhìn gặp phải tràn g cảnh là cái màu xám đại bình nguyên ngoại trừ trào lên mà đến địch nhân bên ngoài cái gì đều không có nhắc tới một lần thu hoạch chính là nhặt được một đống lớn nội đan có nhân loại võ giả nội đan có yêu thú nội đan còn có dị giới sinh vật màu đen nội hạch ha ha ngươi sò、so、ta còn không may tôn tinh sau khi nghe có chút cười trên nỗi đau của người khác bởi vì hắn cũng cái gì bảo bối đều không tìm được nhưng dầu gì cũng không có gặp được quái vật đỗ phong chẳng những không tìm được bảo vật còn tân tân khổ khổ đánh cho một trận có thể nói so với hắn còn muốn không may phía dưới ba người chúng ta tách ra hành động đỗ phong một lần nữa phân phối một chút nhiệm vụ để tôn tinh tiến vào chữ lạ phòng bởi vì chữ lạ phòng độ khó nhỏ nhất đồng thời điều động quỷ bộc đi theo hắn vạn nhất gặp được ứng phó không được tình huống tốt ra tay giúp đỡ tôn văn thì là tiếp tục tiến vào không chữ phòng bởi vì nàng người này vận khí quá tốt rồi trong lòng lại không cái gì âm u mặt tiến vào không chữ gian phòng căn bản không cần chiến đấu chỉ cần đi bộ đi dạo một vòng lục tung đem bảo bối tìm tới là được rồi mà chính độ phong thì là tiến vào chữ c h ế t phòng gian phòng này đối với người khác mà nói khả năng độ khó là lớn nhất với hắn mà nói lại không cái gì chí ít loại này thiết lập cùng một khó khăn gian phòng là tương đối công bằng sẽ không bởi vì ngươi kinh lịch nhiều chuyện độ khó liền theo tương ứng lên cao tôn tinh tiến vào chữ lạ gian phòng về sau phát hiện trong này độ khó xác thực không lớn căn bản cũng không cần quỷ bộ c xuất thủ hắn liền có thể ứng phó trong phòng mấy cái thủ hộ giả đánh bại thủ hộ giả về sau liền có thể mở trên bàn cái kia bảo dương bảo dương đồ vật bên trong mặc dù không tính thực phẩm nhưng cũng, cũng không t h lắm mấu chốt là bạch kiếm không cần tiền tôn văn tiến vào không chữ gian phòng lần này nhìn thấy không phải khuê phòng mà là một chỗ chợ bán thức ăn chợ bán thức ăn quy mô rất lớn có rất nhiều người tại dạo phố tuyển đồ ăn còn có một số đại gia bác gái tại bảy quẩy bán hàng bán đồ ăn nàng đối chợ bán thức ăn lúc đầu không có gì hứng thú thế nhưng là nhớ tới đỗ phong nhắc nhở thế là liền lần lượt hàng vỉa hè quan sát chọn lựa thật sự là thời gian không phụ người hưu tâm vẫn thật là bị nàng tìm được đồng dạng đồ tốt trong đó có một vị già a di đồ ăn bày ra bày một chùn chân quý dự t h ả cùng loạn thất bát tao rau quả bày ở cùng một chỗ không nhìn kỹ cũng nhìn không ra cuối cùng tôn văn tính cả k i a một bó rau quả mua hết tới chỉ tốn rất ít tiền đợi nàng mua xong đồ ăn về sau toàn bộ chợ bán thức ăn cũng liền biến mất không thấy đây cũng là một loại khảo nghiệm đối với kiên nhẫn cùng nhãn lực khảo nghiệm bất kể nói thế nào nàng vượt qua n vẫn là thật dễ dàng không cần chém chém giết giết cũng không có gì nguy hiểm nhìn xem trong tay dược thảo cùng rau quả lại xem xét trên thân thiếu đi một chút kia tinh thạch tôn văn bắt đầu tin tưởng vừa rồi phát sinh hết thẻ đều là thật nàng thật lấy được muốn dược thảo cũng thật đem tiền tiêu xài hết thẻ kết thúc về sau nơi đây liền biến thành phố thông gian phòng phản t h t cái gì cũng chưa từng xảy ra đầu dạng cũng không biết là ai kiến tạo những n à y gian phòng đơn giản quá thần kỳ tiến vào chữ chết gian phòng đỗ phong đứng tại an toàn tuyến bên ngoài trước quan sát một chút gian phòng bên trong có cái tám cái mặc pháp bảo màu xanh l a người mỗi người trong tay đều cầm một cây đầu rắn q u ả i trượng tạo hình cùng tài quyết giả bên trong rắn sứ giả giả như vậy của bà chỉ cần đỗ phong không vượt qua an toàn tuyến tám người kia liền sẽ không phát động công kích cùng dĩ vãng tình huống không sai bị lắm thanh này người hẳn không phải là bình thường người sống mặc dù bọn hắn không phải thanh đồng cơ quan nhân loại kia có kim loại chất liệu lắp ráp lên thuần cơ c o n nhân nhưng có thể tại trong một cái phòng không ăn không uống bất động cất ở đây a thời gian dài khẳng định là một loại nào đó cơ quan xào rượu hoặc là có thể nói là người nhân tạo dùng h ế t nhục sáng tạo ra đến thủ quan thẻ người mà lại có thể không ăn không uống một mực kiên trì đây rốt cuộc là dạng gì kỹ thuật đỗ phong quyết định tự mình gặp một lần cái này tám cái áo lam v õ giả xem bọn hắn đến cùng có bản lãnh gì nói không chừng có thể từ đó hiểu do đến một chút kỹ thuật mới nghĩ tới đây hắn thu hồi lôi hoa kiếm cất bước vượt qua an toàn t u ế n đã quyết định nghiên cứu một chút bọn hắn đ ư ơ có chút ý tứ a đỗ phong minh bạch vô cùng trước đó tại không chữ trong phòng mặc dù đánh nhau khổ cực như vậy nhưng đó là một loại trận pháp cao minh chẳng khác gì là thông qua cái nào đó truyền tống môn đang không ngừng chuyển vận địch nhân tới những địch nhân kia cũng không phải là ai sáng tạo ra bởi vậy, vậy cũng không có gì kỳ quái chỉ cần truyền tống môn một quan địch nhân cũng liền không tồn tại nhưng trước mắt cái này tám vị là thật sự tồn tại ở trong phòng ánh mắt linh động biểu lộ phong phú có thể nói là sinh động như thật mô phỏng cùng nhân loại cơ hồ giống nhau như lúc nếu như không phải là bởi vì tám cái ngay từ đầu đều đứng đấy bất động thật đúng là cho là bọn họ chính là nhân loại vốn cho là bọn họ sẽ tám cái cùng nhau tiến lên không nghĩ tới trong đó bảy người chỉ là nhìn chằm chằm đỗ phong cũng không có phát động công kích chỉ có một vị áo lam võ giả đi lên phía trước hắn đầu rắn quải trượng hướng dưới mặt đất đâm một cái tiếp lấy liền biến thành màu vàng và nóng ánh một đầu quải trượng nhìn qua vẫn rất xinh đẹp càng có ý tứ chính là Hán pháp ba ả o màu x n h l a mươi bên trên cũng x u ấ ệ n vàng, đồng dạng cũng là màu vàng dòng. Nhìn một màu xem cái chữ liền hiểu, phong đến đây là đô ba bá. vừa nghĩ đến nơi này liền nghe đến ba b ư ba tiếng sẽ rõ áo lam võ giả đầu rắn quải trượng bên trong bay ra rất nhiều tinh tế kim s á t sợi tơ đúng lúc là từ đầu rắn phần miệng ra bên ngoài bay cảm giác tựa như là tại phun ra những n à y kim s á t sợi tơ cũng không có trực tiếp công kích đỗ phong mà là hướng về bốn phương tám hướng tàn ra mấy cái ý tứ chẳng lẽ là nghĩ dệt lưỡi vây k h ô n ta đỗ phong cũng không có gấp xuất thủ mà là tại quan sát áo lam võ giả mỗi cái động tác quả nhiên không ngoài sở l i ệ u kim s á c sợi tơ lẫn nhau ra t h ò a thật dệt ra một cái lưới lớn tấm lưới này dệt lít nha lít nhít liền xem như con rồi cũng bay không đi qua đỗ phong muốn lợi dụng thân pháp trôi qua kia là tuyệt đối không thể nào hắn nhìn xem chậm rãi bay tới tấm vong lớn màu vàng kim trực tiếp đánh ra một cái phá không quyền phá không quyền không cần dùng tay tiếp xúc trước tiên có thể thăm dò một chút hư thật của đối phương một cố cường đại quân phong hướng về phía tấm vong lớn màu vàng kim vào tới thổi đến nó đung đưa trái phải phản phất tùy thời đều muốn tan ra thành từng mảnh thế nhưng là chờ quyền phong ngừng về sau tấm k i a tấm vong lớn màu vàng kim vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại tiếp tục hướng về phía đô phong bao phủ tới Mặc dù cũng là một cũng chiêu cách dù là kết h thi h ô n triển g i c n nhưng kỹ, h p ậ quả a n Trưởng không g cái phá n nhau. trưởng ảnh chất khác kim sát Kim phật i liền thường thực, khí ngưng cùng dùng củn đ p ớ i hiệu quang ả không s i bị lắm.、Phốc. Kết quả Phật quả q u a trưởng đập vào tấm vong lớn màu vàng kim bên trên vẫn là mềm không dùng sức chỉ là đem nó hướng về sau đẩy ra một khoảng cách sau đó liền tiêu hao hết toàn bộ uy lực đừng nhìn tấm lưới này mềm mềm nhìn qua không có bất kỳ cái gì uy lực nhưng lại cho người ta một loại cảm giác tuyệt vọng bao trùm toàn phòng không chỗ có thể trốn không g i t sạch tám cái áo lam võ giả căn bản là g i không được hết lần này tới lần khác lại không cách nào đánh tan chỉ có thể nhìn nó không ngừng hướng mình tới gần phật quang tám ảnh lần này đ ỗ phong gia tăng chuyển vận cường độ dùng r a phật quang tám ảnh c h i ế n kỹ liên tiếp tám cái kim sắc đại trưởng ấn hướng về kia tấm lưới đập tới l i ê n thấy tấm vong lớn màu vàng nóng bị chống thay đổi hình có muốn phá mất vết tích lẫn nhau sen lẫn sợi tơ kéo đến lệch cạch lệch cạch văng lên phản g phất sau một khắc liền muốn s ụ t ra ha ha quả nhiên vẫn là có cực h ạ n nhìn vừa rồi dáng vẻ thật đúng là coi là chương này tấm vong lớn màu vàng kim không sợ bất kỳ công kích như thế xem ra chỉ là bởi vì công kích cường độ còn chưa đủ đối phó mềm lưới đương nhiên là dùng lợi khí vạch pháo nhất nhưng v hoặc là tùy thân không mang thần binh lợi khí cũng phải có biện pháp thoát khốn mới được phá cho ta đỗ phong cố ý không cần lôi h o ặ c kiếm dứt khoát liên tục thi triển ba lần phật quang tám ảnh hai mươi bốn kim sắc đại trưởng ấn trùng điệp cùng một chỗ hướng về kia tấm lưới không ngừng sung kích lệch cạch lệch cạch sẽ rách lâm thanh bên thai không dứt cuối cùng tấm kia tấm v o n g lớn màu vàng óng rốt cục không chịu nổi áp lực toàn diện phá vỡ kim sắc bàn tay dư lực chưa hết hướng về áo lam võ giả đập tới coi như hắn nghĩ lại sen lẫn một chương lưới v à n ra cũng đã không kịp nhưng vào lúc này cái thứ hai áo lam võ gi Cây kia cọc c kia gỗ à nhưng g đ á n càng, đánh càng lớn, rất nhanh liền có vạc miệng phẩm chất. cùng sắc công bàn vào hành lớn, nhanh liền miệng hung hăng đụng nhau, nổ thanh. Ngũ hành công pháp bên trong, kim lợi hại nhất, lửa mánh liệt nhất, n lấy lợi lửa liệt rất ra Tiếp tay phát thật to phẩm pháp hại kim kim âm ớ c h hòa, thổ thiện h ấ t đu ò n p ngự mà m ộ tại hệ công pháp dùng cho trị liệu, có lúc dây leo phụ trách quanh. Nhưng liệu, công có lúc cuốn dùng dây leo trị t nơi này có chút không tầm thường một cây cọc gỗ xuất hiện liền chặn đỗ phong hai mươi bốn kim sắc bàn tay cũng biến đi theo m vợ ơ ý mà dùng một cái cọc gỗ liền làm xong thật là có một chút bản sự a áo lam võ giả thực lực vượt quá đỗ phong tưởng tượng bình thường loại này khá cao gian phòng độ khó cũng không lớn dựa theo áo lam võ giả thực lực đến xem tầm hai gian phòng tựa hồ không dễ dàng như vậy vượt qua áo lam võ giả thật đúng là nệ tình trong tay đầu rắn vải trượng huy động chống rông xuất hiện một đống thương trúc những n à y thương trúc phía trước đều đã vấp nhọn cây gậy trúc bản thân chẳng khác nào là cặn thương siêu siêu siêu hai mươi cây thương trúc phá không mà đến đâm về đỗ phong thân thể hai mươi cái khác biệt vị trí trong đó bao gồm hai mắt cái mũi cổ họng ho hữu tay quang đầu gối mắt cá chân các loại yếu đ ớt địa phương nhìn qua không có quy luật chút nào kỳ thực tinh chuẩn vô cùng đ ị a hỏa phần thiên đã cái này h á o lam v õ giả không sợ phật quang t r ư ở n g đỗ phong cũng sẽ không lại đần độn dùng trường pháp cùng hắn liều cây cối sợ nhất h ỏ a tiêu đạo lý này ai cũng hiểu hắn trực tiếp phát động rất lâu chưa bao giờ dùng qua thiên phú chiến kỹ địa h ỏ a phần thiên liền thấy mặt đất bắt đầu đỏ lên hòa tan một cô nham tương lửa phun ra những cái kia thương c h ú t không đợi bàn tới liền bị lựa cho nhóm lửa đốt thành cho rớt xuống ngũ hành tương khắc hiệu quả vẫn là rất rõ ràng nếu là dùng trưởng lực cứng rắn hướng xuống đập nhưng là muốn phí một phen khí lực áo lam võ giả tựa hồ còn k h ô n g phục triệu hồi ra một cây thô to dây leo như là roi hướng về đỗ phong đánh tới tốc độ cực nhanh vỡ ơ ý mà coi nhẹ rơi mặt đất hỏa diễm thiên hỏa p h à thế t đỗ phong không chút hoang mang dùng ra một chiêu thiên hỏa p h à thế t đại lượng thiêu đốt lên thiên thạch từ bên trên giày đặc giàn xuống dây leo q u ấ t tới tốc độ lại nhanh cũng tránh không khỏi như thế giày đặc đập lên bị đập chúng mấy lần về sau tốc độ liền chậm lại tiếp lấy lại bị đập chúng mấy lần mềm mặt vô lực rủ xuống vừa vặn địa hỏa cùng thiên hỏa cùng một chỗ l rất nhanh liền đem nó tiêu hủy đỗ phong còn muốn tiếp tục phát động công kích một bộ đem nó tiêu diệt hết lần này tới lần khác nhưng vào lúc này cái thứ ba áo lam võ giả động trong tay hắn đầu r ắ n quải trượng mới vừa vặn b i ế n lam gian phòng bên trong liền bước lên đại lượng h ơ i nước mặt đất một lần nữa trở nên khỏe mạnh thiên thạch cũng không còn rơi đập thật là lợi hại thủy hệ công pháp địa ngục hỏa r ồ n g cái này hai chiêu thiên phú chiến ký mặc dù so ra kém phượng tộc bất tử hỏa nhưng cũng không có dễ dàng như vậy liền bị dập tắt đá hoặc áo nhất nguyên trọng thủy đỗ phong rất nhanh liền nhận ra áo lam võ giả gieo rắc những cái có lầm hay không a nhất nguyên trọng thủy thế nhưng là trước đó đồ chơi cái này nếu là tại hạ giới không biết có bao nhiêu người vì cướp được cực nhỏ mà dậy đến đầu rơi máu chạy cái đồ chơi này tại chưa hết đại lục xác thực không có như vậy hiếm có nhưng cũng không trở thành tùy ý phun ra đi vị vũ bí cảnh quả nhiên cùng chưa hết đại lục không giống vị kia văn n u ô n miếu người kiến tạo đến cùng là có bao nhiêu thổ hào a đừng lãng phi a đỗ phong dứt khoát cũng không đánh một mực dẫn dụ áo lam võ giả ra chiêu hắn thì là không ngừng đem nhất nguyên trọng thủy hướng dây chuyển bên trong tiểu thế giới thu đương nhiên lấy năng lực hiện tại của hắn hoàn toàn có thể đi minh hải chỗ sâu trực tiếp lấy nhất nguyên trọng thủy bởi vì cấp tám áp dao đã uy hiếp không được hắn nhưng dưới mắt có miễn phí nhất nguyên trọng thủy tại phun ra mà lại không chi phí kình đi đáy biển cớ sao mà không làm a đô phong không ngừng dùng hỏa hệ công pháp t r e o trọc áo lam võ giả thuận tiện đem hắn phun ra ra nhất nguyên trọng thủy thu thập lại dạng này dày v ò một lúc lâu cái tiêu áo lam võ giả vờ ơ y mà mình dừng tay ai nha làm sao ngừng đỗ phong chính thu thập đáng h i ề n nước đột nhiên ngừng còn có chút không thể c ứ n g đang luân xích lại gần nhìn xem một đạo hỏa xà hướng về phía mặt của hắn liền đánh tới đạo đâm hắn nước mắt đều chảy ra thật manh liệt h ỏ a diễm vỡ ơ y mà vượt qua địa ngục hỏa dòng nham tư ơ n g lửa nếu là đội trước kia đỗ phong thật đúng là sẽ đối với ngọn lửa này cảm thấy hứng thú bất quá bây giờ hắn có phượng tộc bất tử hỏa cùng t i n h hỏa đương nhiên sẽ không quan tâm loại trình độ này h ỏ a diễm Trước Thôi đi, cùng ta đổ lửa. Đỗ phong khoa trương, dứt khoát liền đứng ở nơi đó để hắn đốt. Bất kể nói thế nào, đó cũng là một loại hỏa thuộc tính năng lượng, hấp thụ nhiều một lượng, cùng cũng lợi lửa. liền là loại đi, nơi nói nhiều phẩm. phong hấp khoa hắn hỏa đổ Đỗ đứng đó để đó nào, năng kể ở đỗ phong thì là một ngữ tại đại hỏa bên trong cùng tẩy tắm nước nóng giống như thoải mái muốn mạng đúng đúng đúng lại đốt đốt mặt này đỗ phong dứt khoát đem hỏa vũ cánh triển khai đốt xong cạnh ngoài về sau lại là tới đem bên trong cũng đốt một đốt cảm giác không giống như là tại chiến đấu giống như là tại kỳ cọ tắm rửa nếu là tôn văn nhìn thấy cảnh tượng như thế này đoán chừng có thể cười phu ra nàng nghe đỗ phong an bài cũng là rất thoải mái mỗi lần chỉ có tiến không chữ a gian phòng dạng này không cần đánh nhau liền tại bên trong đi dạo đi dạo sau đó liền có thể cầm tới bảo vật về phần tôn tinh bên kia đã giải quyết chữ lạ gian phòng định nhân cầm bảo vật ra hắn đi ra ngoài vừa vặn đụng phải một c h i đội n g ũ cũng tới lầu hai dọa đến tranh thủ thời gian lại tìm một cái chữ lạ gian phòng chui vào bởi vì đối phương là ba người mà lại tu vi đều cùng hắn không sai bị lắm nếu là thật sự đánh nhau lấy một đ ố i ba khẳng định là phải thua thiệt ẩm đỗ phong tắm r ử a tại trong biển lửa đang sảng khoái đột nhiên dưới lòng b à n chân bị một vật đánh trúng còn chưa kịp phản ứng cả người liền bay ra ngoài hắn túi đầu một chút nguyên lai、like、là một cây to lớn địa thứ hút bay chính mình phun lửa áo lam võ giả đã lui ra đổi thành thổ kính áo lam võ giả ra sân kim mục thủy hỏa t、so、một vòng một vòng hai chiêu t chiến kỹ liên tục phong thích ở giữa vờ i mà không có dừng lại hoa kháo muốn hay không ác như vậy đỗ phong chân đạp hư không làm một cái có người cả người nằm ngang di động tránh đi kia một đống đâm vào thạch thương hắn còn là lần đầu tiên bị áo lam võ giả làm cho né tránh đã muốn đấu hung ác vậy liền hảo hảo đấu một trận hắn dứt khoát cũng không cần chiến kỹ thi triển thân pháp nào tới cho đến nay tất cả áo lam võ giả đều là dùng đầu rắn pháp trượng đang phát ra công kích đỗ phong có lý do tin tưởng bọn hắn rời đi đầu rắn pháp trượng liền sẽ mất đi năng lực công kích thế là không nói hai lời liền xông tới một quyền khai hỏa áo lam cơ quan nhân đầu một quyền này mặc dù vô dụng chiến kỹ lại so rất nhiều chiến kỹ nhanh hơn muốn mãnh áo lam võ giả tựa hồ cũng biết mình không thể bị đánh trúng huy động đầu rắn pháp trượng vỡ ý mà thi triển ra thổ hệ phòng n g thuật một tầng mai rùa đồng dạng đồ vật xuất hiện ở chung quanh thân thể ẩm đỗ phong một quyền đánh vào màu nâu đậm mai rùa phía trên chung quanh lập tức buộc lên một tầng bụi mù không thể không nói tầng này mai rùa là có kịp thời mặc dù chỉnh thể bị đánh lui về phía sau một khoảng cách nhưng là cũng không có vỡ tan nhanh quyền c h ă m đánh lần này đỗ phong cũng không cùng hắn lộng lấy chơi đồng dạng không lưu cơ hội t h ở dốc tiếp lấy thi triển ra nhanh quyền c h ă m đánh đây là một loại cũng không làm sao cao minh chiến kỹ chính là liên tục ra quyền một trăm lần đổi trước kia loại này chiến kỹ ngay cả phá không chạm cũng không sánh nổi chỉ là mượn nhờ chân nguyên thôi động t ă nhưng g n a ra n quyền n h thôi. h tốc độ mà bây giờ không đồng d ạ n g bởi vì đỗ phong cựu c h u y ể n kim long thể luyện đến thứ sáu t r u y ể n mỗi một quyền uy lực đều rất lớn cơ bắp lực lượng đã đánh tới trình độ khủng bố lại thêm chân nguyên thôi động liền thấy một đống quyền ả n h lấp lóe đồng thời nghe được phanh phanh phanh phanh nhâm bên thai không dứt liên tục đờ ơ hợp đợt nện cùng phân lần đờ ơ hợp đợt nện khác nhau ngay tại ở liên tục đánh c h ú n g cùng một cái vị trí sẽ để cho tổn thương tích lũy không lưu khôi phục thời gian màu nâu đậm mai rùa chịu không được loại đả kích này bắt đầu xuất hiện với d ạ n áo lam võ giả biết đại sự không ổn còn muốn thi triển khắc chiến kỹ h ế theo t ể c ũ màu nâu đầu rắn quải trượng ngã xuống đất cái kia bị đánh nát áo lam vó giả bỗng nhiên biến mất đỗ phong theo bản năng về sau nói lên phòng ngừa cái thứ sáu áo lam v õ giả làm bị thương chính mình căn cứ suy đoán của hắn kế tiếp áo lam vó giả hẳn là phong thuộc tính kim mục thủy hỏa thổ liền đã một cái so một cái lợi hại phong thuộc tính v õ giả chỉ sợ tốc độ sẽ đặc biệt nhanh do thuộc về là gì thuộc tính hẳn là so t h u ộ c thuộc tính võ giả cường đại không chỉ một chút xíu hắn muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng để tránh âm trong khe l ậ t thuyền a đỗ phong t ố i lui về sau nhìn chăm chú nhìn lên nơi nào còn có cái gì áo lam cơ quan nhân a i trong phòng chống rỗng ngoại trừ một chương màu trăng cái bản cùng phía trên bảy biện màu lam bảo dương còn lại thứ gì đều không có vậy liền coi là vượt quan thành công đỗ phong còn có chút chần chờ mình rốt cuộc có tính là thành công hay không bởi vì tám cái áo lam cơ quan nhân cũng không có toàn đánh bại chính xác nói hắn mới chỉ giết chết một cái mà thôi phía trước kia bốn cái đều chỉ là đánh bại nhưng không giết chết gian g i á c theo một tiếng v a t giòn trên bàn bảo dương tự động mở ra liền xem như đồ đần cũng có thể thấy rõ vượt quan sát thực kết thúc áo làm võ giả toàn bộ biến mất liền ngay cả bảo dương đều tự động mở ra cái này nếu là còn không tính hoàn thành nhiệm vụ vậy cũng quá giật đỗ phong đi vào nhìn một chút bảo dương bên trong không có cái gì hiếm thấy chân bảo chỉ có một con trong suốt thủ sáo bộ kia thủ sáo thật mỏng nhìn qua rất kỳ quái hắn dùng tay nắm bóp thử một chút hơi có chút lực phòng ngự nhưng cũng không tính mạnh mang như thế một cái bao tay còn không bằng mang một con da rắn thủ sáo dễ dùng muốn nói duy nhất đặc điểm chính là đầy đủ mỏng v í như thế lớn kinh liền ban thưởng một cái bao tay tốt xấu cũng cho góp thành một đôi à, cũng quá giật đi bất kể nói thế nào cũng là vất vả có được đỗ phong cầm lên nhìn một chút sau đó đem hắn đ e o ở tay phải vừa mới mang lên đi liền thấy trên mặt đất cây kêu màu nâu đầu rắn quải trượng vẹo một cái bay lên không đợi hắn kịp phản ứng liền đã hóa thành một đạo lưu quang chui vào thủ sáo bên trong thì ra là thế thủ sáo cũng không phải là mục đích chủ yếu mục đích thực sự là vì dùng thủ sáo đến không chế cây kêu đầu rắn quải trượng màu nâu đầu rắn quải trượng là thổ thuộc tính nói cách khác sau này mình có thể thông qua quải trượng nhanh chóng thi triển thổ thuộc tính trên kỹ cũng có găng thể đem ba cùng loại thổ n g đóng thuộc n người, tóm tính chiến kỹ trong nháy mắt liền bị phát huy ra đơn giản so đỗ phong tự thân ba kích liên tục nhanh hơn bởi vì cái này ba loại chiến kỹ nghiêm chỉnh mà nói là từ đầu rắn quải trượng đến thi triển đỗ phong chỉ cần cung cấp liền cơ bản nguyên lực là được có chút ý t ư à, mặc dù uy lực so ra k é m kiếm kỹ lớn nhưng là thi triển ra không tốn sức chút nào mà lại tốc độ rất nhanh đang đánh nhau quá trình bên trong nếu là đột nhiên đến như vậy lập tức cũng có thể đưa đến suất kỳ bất ý hiệu quả trước đó đánh bại kim mục thủy hỏa bốn tên áo lam v õ giả nhưng là đều không có giết chết bởi vậy nhiệm vụ một mực không hoàn thành về sau đánh chết thủ thuộc tính áo lam vó giả nhiệm vụ coi như hoàn thành mà rơi xuống màu nâu đầu rắn quải trượng cũng liền biến thành bàn thực phẩm dựa theo cái này lo di tới nói nếu là cái thứ nhất đánh chết kim thuộc tính áo lam v õ giả có thể hay không cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ mà lại rơi xuống là kim sắc đầu rắn q u ả trượng nói cách khác cuối cùng muốn cầm tới loại nào quả trượng hoàn toàn là từ vượt q u a n người mình quyết định hoặc là nói là từ vượt q u a n người tự thân năng lực quyết định nếu như năng lực của ngươi yếu nghĩ nhanh một chút mà quá quan như vậy thì đổi kịp cái thứ nhất áo lam v õ giả c ũ n g chết đem hắn đánh chết về sau liền vẫn có thể thuận lợi quá quan đồng thời cầm tới cái thứ nhất đầu rắn q u ả trượng cứ thế mà suy ra nếu như vượt con người năng lực đặc biệt mạnh liền có thể một mực kéo dài đến một tên sau cùng điện thuộc tính áo lam vó gi cuối cùng giết chết hắn liền có thể cầm tới điều khiển điện đầu rắn quải trượng chật chật chật đáng tiếc nghĩ tới đây đỗ phong cảm thấy một trận đáng tiếc biết sớm như vậy mình liền không đến lượt gấp xử lý thổ thuộc tính áo lam v õ giả màu nâu đầu rắn quải trượng mặc dù so phía trước tứ cường thế nhưng là không bằng đằng sau kia ba loại a nhất là cuối cùng một loại thiểm điện quải trượng n g ắ m lại đều thèm a không biết còn có hay không cơ hội lại lấy tới một thanh thiểm điện quải trượng nếu như đem tám loại thuộc tính quải trượng đều làm toàn liền xem như mình k h n g cần đưa cho bằng hữu dùng cũng là lựa chọn rất tốt đặc biệt là cần bảo hộ nữ hai tử có dạng này quải trượng về sau liền an toàn、nhiều. ngay tại đỗ phong thời điểm do dự một cỗ lực lượng không thể kháng cự đem hắn từ trong phòng đầy đi ra bởi vì hắn lấy đi bảo vật về sau trong phòng dạo chơi một thời gian quá dài mau nhìn người kia ra đúng vậy à ta đã sớm nói chữ chết gian phòng cũng không phải hẳn phải chết không nghi ngờ các ngươi l ệ n không tin đỗ phong từ chữ chết trong phòng ra trong hành lang thật nhiều người đều thấy được nguyên bản bọn hắn còn đang do dự không biết chữ chết gian phòng có thể hay không tiến sợ sau khi đi vào cựu t ử nhất sinh đem mạng nhỏ mà cho dựng vào liền không có lợi đi chúng ta cũng đi vào nhìn một cái được rồi muốn phát tài mọi người thấy đỗ phong từ chữ chết trong phòng bình an vô sự ra tất cả đều có lòng tin cả đám đều muốn vào chữ chết gian phòng nó ngó có thể hay không lấy tới thứ gì tốt bọn hắn như ong vỡ tổ hướng tự mình trong phòng chui đỗ phong cũng không muốn nếu là tất cả chữ chết gian phòng đều bị chiếm vậy mình liền lấy không đến t h i ể m điện quải trượng a thế là thi triển thân pháp tìm một cái màu l a m cửa tranh thủ thời gian chui quá khứ màu đỏ là sinh màu lam là chết màu trắng là không không chữ trước gian phòng mặt mấy cái đều đã bị tôn văn xung qua nha đầu này xem như phát tài thì phu cứu ta đỗ phong mắt nhìn thấy liền muốn tiến vào chữ chết gian phòng đột nhiên nghe được một tiếng la lên thanh âm phi thường quen t h a i giống như là tôn tinh hắn nhìn lại thật đúng là tôn tinh tiểu t ử t h ú i kia đến cùng chuyện gì gấp liên tỷ phu đều gọi ra họ tôn ai cũng cứu không được ngươi lúc này tôn tinh vừa rồi chữ lạ gian phòng ra liền bị ba người vây hắn lúc đầu nghĩ là từ một cái phòng ra lập tức tiến vào một căn phòng khác thế nhưng là bên cạnh mấy cái chữ lạ gian phòng đều bị người khác chiếm dụng nhất định phải thuận hành lang đi lên phía trước một đoạn đường mới có thể tìm được kế tiếp gian phòng không đợi đi liền bị tiết ra ba huynh đệ trò chặt lại tiết ra cũng coi là bác đô trong thành một cái đại thế gia t i ế t hướng nhân t i ế t hướng q u ý c ù n g tiết lên núi ba huynh đệ bình thường thường xuyên tại bắc đô thành nội hôn cùng tôn tinh cũng coi như quen thuộc theo đạo lý nói người quen tại loại hoàn cảnh này gặp được hẳn là giúp đỡ cho nhau mới đúng bất quá sự tình vừa vặn tư ơ n g phản tại loại này không có pháp chế việc không ai quản lý địa khu bọn hắn có chút lớn gan ý nghĩ rốt cục có thể áp dụng bình thường tại bắc đô thành nội tôn gia thế lực muốn so tiết g i a lớn hơn một chút cùng p h ụ thành chủ quan hệ cũng càng thân cận một chút cho nên tiết ra ba huynh đệ luôn luôn bị tôn tinh tôn văn bọn hắn đẻ ép một đầu trong lòng đã sớm k ó chịu tôn văn còn chưa tính dù sao nàng là nữ mà lại là m nhưng tôn tinh tuổi nhỏ một tên tiểu t ử t ú i cũng dám không đem anh em nhà họ tiết nhóm để vào mắt bây giờ bắt được cơ hội sao có thể bông tha hắn là ai tỷ phu ngươi là đang gọi ta sao ha ha ha tỷ ngươi giá người n g quả thật không tệ nhưng bây giờ mới gọi chậm t i ế t hướng nhân còn tưởng rằng tôn tinh là bị dọa hồ đồ rồi gọi hắn gọi tỷ phu nếu là sớm có cái này r i á c lộ hôm nay cũng sẽ không chịu thu thập tại phi v ụ bí cảnh loại này tộc đàn cùng thành phòng chốt đều nhúng tay không đến địa phương bọn hắn chẳng những muốn làm thị tôn tinh trước khi chết còn phải hảo hảo tra tấn một phen mới được tỷ hắn là tôn văn đi tiểu nhi tử kia thế nhưng là n ó bỏng không bằng chúng ta một hồi nói đến đây tiết ra ba huynh đệ vui cười ha ha nghĩ t h ẩ m tôn ra người thật đúng là quá ngu cũng dám tách ra hành động trước làm thị tôn t ì n h chờ một hồi gặp tôn văn đem nàng bắt lấy thật nhiều to gan ý nghĩ liền có thể áp dụng tại cái này phi vũ bí cảnh bên trong nhất là tại văn n ô n miếu bên trong không có ai sẽ nhúng tay bọn hắn tôn ra sự tình thiết ra tới ba người nhân số không coi là nhiều cũng không tĩ í n dù sao trong này có thể tín nhiệm lẫn nhau đồng thời tổ đội võ giả cũng không nhiều tất cả mọi người là tốt năm tốt ba loại tổ hợp này ai cũng không dám xen vào việc của người khác muốn hay không quản nhưng vào lúc này quách trí minh hòa hắn đường đệ cũng tới đến hành lang vừa hay nhìn thấy tôn tinh bị tiết ra ba huynh đệ vây quanh xem trước một chút cái kia họ đỗ phải làm sao nếu như là tôn văn bị mấy cái sắc lang vây quanh quách trí minh thật đúng là sẽ nhịn không được sông đi lên bởi vì tôn văn bản thân thực lực liền không yếu lại thêm hắn cùng đường đệ cũng không cần sợ tiết ra ba huynh đệ nhưng hôm nay bị vây lại chính là tôn tinh không phải hắn cảm thấy hứng thú tôn văn lại nói còn có cái kia đỗ phong tại vừa vẫn có thể nhìn xem náo nhiệt ba người các ngươi nhận biết tôn văn đỗ phong cũng không có đ ộ n thủ mà là đi tới tôn tinh bên cạnh nhìn một chút tiết ra ba huynh đệ hắn cũng tương tự thấy được quách trí minh cái kia rùa đen rút đầu trốn ở một bên không dám ra tay thế nào tiểu tử ngươi suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng ngoại trừ tôn p h ủ người cũng chỉ có vũ văn gia huynh m g ộ i cùng quách ra hai huynh đệ biết đỗ phong sự tỉnh người khác cũng không biết hắn là tôn văn cùng tôn tinh b ả o tiêu còn tưởng rằng là khác thám hiểm giả muốn bao nhiêu xen vào chuyện bao đồng chỉ có một người đến đây cũng dám n ú n g tay t i ế t ra ba huynh đệ sự tỉnh thật sự là thật là lớn gan Trước giết một trăm người dân người. Sen vào việc của dân Sen vào tiết ra ba huynh đệ đều là tâm v a n thủ l ạ t h ạ n g người bởi vì cái gọi là xem náo nhiệt không sợ p h i ề n phức mà lớn rất nhiều võ giả lúc đầu muốn đi vào gian phòng lịch luyện hiện tại cũng ngừng lại ghé vào trong hành lang cùng một chỗ xem náo nhiệt tiết ra ba huynh đệ làm qua sự tình rất nhiều võ giả đều nghe nói qua nhất là đến từ bắc đô một số võ giả đều là to to nhỏ nhỏ một vài gia tộc tử từ đệ tương tại rừng dầm nguyên thủy bên trong thời điểm tiết ra ba huynh đệ liền vây quanh một đôi tỷ đệ đem đệ đệ cho giết chết sau đó ngay trước tỉ tỉ mặt cho tách rời lại sau đó tỉ, tỉ bị bọn hắn lôi vào trong một cái s ơ động làm những gì sự tình liền không cần nói cũng biết Thống lần ạ i tới người Cuối kia Bởi kia hai giả nhiên người lúc là l chuyển cùng sắc cũng cuộc có cũng ấy huynh trong từng đợt thảm, mặt tưởng tỷ tỷ rốt tỷ thường, trợ. ra, ra. sơn động nghe dùng mình. bọn hắn hồng không bình đương không sẽ đệ đệ đều kêu vì ba vị võ có hỗ này tiết ra ba huynh đệ muốn đối tôn tinh cùng tôn văn ra tay nếu là đổi tại địa phương khác khả năng thật đúng là đến có người sẽ hỗ trợ nhưng dưới mắt là tại phi vũ bí cảnh bên trong từng cái đều tự thân khó đảm bảo ai nguyện ý lội vũng nước đục này thị phu bọn hắn nghĩ đối tỷ ta ra tay loại thời điểm này ai cũng không muốn chọc phiền t h c trong đó cũng bao quát đỗ phong tôn tinh sợ hắn chỉ là dọa đi tiết ra ba huynh đệ quay đầu bị tỉ tỉ đơn độc gặp được sẽ còn không may cho nên tranh thủ thời gian cùng hắn giải thích nha ngươi là tôn văn cô nàng kia nhân tình a rất có phúc khí a lớn một chương tiểu bạch kiểm quả nhiên hữu dụng a tiết g i a ba huynh đệ cũng không đốc bọn hắn xem xét đỗ phong là hóa vũ cảnh tầng hai tu vi biết không tốt gây lại thêm tôn tinh ba đánh m à cũng không phải dễ dàng như vậy nếu là ba người đánh tôn tinh một cái đương nhiên rất dễ dàng hiện tại đỗ phong đúng tay và muốn giết người coi như khó khăn coi như đánh thắng được đoan chừng cũng rất mệt mỏi ngay tại tiết ra ba huynh đệ có chút nửa đường bỏ cu tôn tinh như thế mới mở miệng mặt của bọn hắn có chút nhịn không được rồi tôn văn cô nàng kia mắt cao hơn đỉnh ai cũng t r n g mắt đem bọn hắn ba huynh đệ nói cùng cất chó không nghĩ tới sẽ coi trọng như thế một cái tiểu bạch kiểm cho nên nhất thời nhịn không được liền châm chọc đ ỗ phong hai câu miệng thật t ố i hẳn là đi tìm đại phu nhìn xem đ ỗ phong ghét bỏ nhìn lướt qua ba người còn buồn nôn nổ h một ngụm nước bọt m u ố n chết trước mắt ba người thiết ra ba huynh đệ cái nào chịu được loại này nục nhã cùng nhau rút kiếm muốn cùng đô phong độc thủ nào biết được kiếm mới rút ra một nửa ba người liền bịch bịch toàn bộ quỳ g i m xuống đất cảm giác không giống như là Kỳ thật đều loại n g sớm thời điểm này coi như liệu mạng tự mình hại mình cũng không thể nhận sợ a ba trăm ba mươi ba đỗ phong làm sao có thể cho bọn hắn đứng lên cơ hội trở tay một cái bàn tay ném qua đi ba người trên mặt mỗi người đều chịu một bàn tay phật quang kim thân tăng thêm cựu chuyện kim long thể tăng phúc bàn tay khí ba người, người không là biết h là nghĩ thoáng mắng vẫn là muốn cậu tha miệng bên trong lộc cộc lộc cộc nói không rõ ràng bởi vì răng đều bị đánh rất nhét vào miệng bên trong lại thêm ra rất nhiều máu căn bản là nói không ra lời xử trí như thế nào bọn hắn ngươi đến quyết định đỗ phong dùng châm hình k i ế m khí đã phong b ế tiết ra ba huynh đệ chân huệ y t vị hai cái bạn h a i quốc tới đem người triệt để cho đánh cho hồ đồ lúc này ba người xương cổ đánh rách tả tơi đã đã mất đi năng lực phản kháng chuyện kế tiếp liền nhìn tôn tinh phải làm sao nếu như tôn tinh giết tiết ra ba huynh đệ xem như một loại rèn luyện dù sao hắn ngay tại nuôi dưỡng ở bắc đô thành nội còn không có tự tay giết qua người lại nói từ hắn động thủ giết người cũng tỉnh đỗ phong chọc tiết ra người đến lúc đó nhiều lắm thì tôn ra cùng tiết ra hai cái thế ra mâu thuẫn tin tưởng tôn hành núi sẽ vì hắn bảo bồi cháu trai ra mặt ta thẳng thán giảng tôn tinh có chút mắt trợn tròn một là bị đỗ phong tiểm h điện xuất thủ cho khiếp sợ đến mặt khác hắn cũng có chút không dám giết người nếu như là song phương đánh nhau quá trình bên trong vừa vặn một kiếm đâm chết thì cũng tôi đi bây giờ đối phương q u ỷ ở nơi đó hắn thật là có chút không xuống tay được nhìn thấy tôn tinh do dự dáng vẻ đỗ phong t h o a n có chút thất vọng thật sự nếu không hạ thủ cũng chỉ có thể mình e m thầm hạ thủ lưu lại ba người này sớm tối là thái họa bị bọn hắn gặp được tôn văn vậy coi như phiền t h i giết đúng lúc này tôn tinh đột nhiên một phát một kiếm b ẩ ngang tới đem ba người đầu đều chém xuống tới Tiếp lần ấ rất Rất rất y đây này dơ dám dân kiếm khí, người, nói ai người, đối với nói hài giết người người hiệu đến đám một muốn một trăm chỉ câu có chính chàng. câu hành hạ phong hắn chính vào về là trong trí ta tôn tốt, ra lang động lòng, là l sau đỗ quả.、Lần、này xử lý tiết ra ba huynh đệ sẽ đánh tiêu rất nhiều người ý xấu coi như bọn hắn tương đối tô n tinh tôn văn ra tay cũng phải suy tính một chút có thể hay không lọt vào đỗ phong trả thù người này điên rồi a ngươi vẫn là đường chọc hắn cho thỏa đáng quách trí bằng nhìn một chút quách trí minh vẫn không quên dặn dò hắn hai câu dù sao cũng là đường huynh đệ hắn cũng không muốn nhìn đường ca đi chịu chết Kỳ thật tại cái n à y phi vũ bí c ả nhìn loại này việc không ai quản lý làm là phong cho việc ai minh, mũi. này không quản không động cũng tôn cùng n có chủ động xuất thủ làm thị quách minh, cũng đã là cho tôn gia cùng quách khu, thủ thịt h địa ra ra xuất đỗ đã trí mặt、mũi. Ê! Nhìn thấy trên mặt đất tiết ra ba huynh đ ệ đầu quách trí minh co lại rụt cổ nuốt n g ụ m nước bọt hắn cũng minh bạch một cái đạo lý đỗ phong người này chọc không được liền ngay cả luôn luôn thiên trần vô t à tô n tinh đi theo hắn đều trở nên ác như vậy nếu là mình ở chỗ này chọc tới hắn đ o á n chừng đầu muốn dọn nhà tại phi vũ bí cảnh bên trong c h ế c mất linh hồn không cách nào về đến gia tộc gửi hồn điện bên trong chỉ cần không có người hỗ trợ đem linh hồn mang đi ra ngoài ba người bọn hắn liền xem như triệt để tiêu vong dưới mắt loại tình huống này ai dám nhúng tay à vạn nhất chọc tới đỗ phong cái kia sắt t ì n h coi như xui xẻo kỳ thật ngay tại mọi người không chú ý thời điểm đỗ phong đã lặng lẽ đem ba huynh đệ linh hồn thu vào bạch c ố t phiên bên trong vừa vặn cho các chiến tướng bồi bổ dinh dưỡng tại loại này việc không ai quản lý địa khu nói không chừng thật là có dùng đến bạch c ố t phiên thời điểm mau nhìn trên cửa cấm chế biến mất vừa rồi có võ giả học đỗ phong g á n g vẻ tiến vào một chữ chết gian phòng hiện tại gian phòng kia trên cửa cấm chế biến mất cái này đại biểu cho người ở bên trong chết mất trước đó bởi vì đỗ phong từ chữ chết gian phòng an toàn ra dẫn đến đám võ giả cho là có cơ như n g thừa bây giờ nhìn thấy đỗ phong xuất thủ lại nhìn thấy có người chết ở bên trong giờ mới hiểu được là đánh giá cao chính mình đi cùng ta đi vào đã người ở bên trong chết mất vừa vặn đưa ra đến vị trí đỗ phong mang theo tôn tinh trực tiếp tiến vào chữ chết gian phòng tiểu tử này vẫn là quá non không dám để cho một mình hắn ở bên ngoài sông a tình huống như thế nào ngay tại đỗ phong mang theo tôn tinh tiến vào chữ chết gian phòng không lâu tôn văn liền từ không chữ gian phòng ra nàng phát giác có chút không đúng vì sao tất cả mọi người dùng ánh mắt sợ hãi nhìn xem mình cùng nhìn thấy ăn người quái dị t h i ể u văn nơi này quách chí minh nhìn thấy tôn văn kích động tranh thủ thời gian chào hỏi bất kể nói thế nào hai nhà cũng là thân thích mặc dù vị này biểu ngội đối với hắn cũng không cảm thấy hứng thú lúc đầu tôn văn là không nguyện ý phản ứng quách chí minh bất quá ngẫm lại dù sao cũng là tại phi vũ bí cảnh bên trong nhiều cái người quen nhiều một phần chiêu cố lại nói còn có quách chí bằng tại thực lực của người này vẫn còn tương đối mạnh tất cả mọi người dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình vừa vặn hỏi một chút hắn là chuyện gì xảy ra a là tôn tinh c h é bảo n g h e xong đỗ phong cùng tôn tinh giết chết tiết g i a ba huynh đệ sự t ì n h về sau tôn văn đều có chút không thể tin được đỗ phong đem tiết g i a ba huynh đệ ngược một trận kia là không thể bình thường hơn được sự t ì n h hắn lúc ở hạ giới xử lý cựu ra nhiều chỉ sợ chính mình cũng nhớ không rõ nhưng tôn tinh từ nhỏ n u ô n g c h i ề u từ bé mặc dù tu vi không tệ là gan lại rất nhỏ v ợ ơ y mà ra tay giết người mà lại chém đức vẫn là tiết g i a ba huynh đệ đầu thật sự là thật bất khả tư nghị đ ề u nói gần son thì đỏ gần mực thì đen tôn tinh mới nhận biết đỗ phong mấy ngày à vờ ơ y mà trở nên ác như vậy ở cái thế giới này hỗn nhất định phải hung ác nhất là làm nam võ giả không hung ác đứng không vững góc chân gia tộc không có khả năng chiếu cố tôn tinh cả một đời hắn xác thực hẳn là hung ác lên lần này sau khi ra ngoài gia g i a hẳn là sẽ thật cao hứng tôn l ã o đầu nhà ngươi làm sao còn để ngoại nhân đi vào a tôn vượng đi đâu phi vũ bí cảnh bên trong tôn tinh chém đức tiết g i a ba huynh đệ đầu thế nhưng là ở bên ngoài tiết g i a ba huynh đệ gia ra chính cùng tôn hành núi đang t á n g gấu hắn thấy tôn gia vợ ở im mà không để cho mình từ tôn tiến vào phi vũ bí cảnh địa phương tốt như thế còn đem quý giá danh l ệ để cho người ta người khác quả thực là đầu v ó nước vào người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm t a người cháu rể này thực lực cũng không t ệ lắm tôn hành núi m ỉ m cười trong lòng âm thầm đắc ý dù sao chỉ cần tôn tinh cùng tôn văn có thể còn sống là được tôn vượng ở bên ngoài cũng không mất mát gì đợi khi tìm được đ ồ tốt lại đền bù hắn một chút chính là nếu như thực lực không đủ còn cứng rắn muốn tiến vào phi vũ bí cảnh tia thuần tuy chính là đi chịu chết có đúng không chỉ mong hắn không muốn gặp được nhà ta ba cái tiêm lịch ngậm c bằng chứng láo nói c u thời điểm rất điểm Đi. đỗ phong thực lực hắn là gặp qua không có đột phá đến hóa vũ cảnh thời điểm liền đã lợi hại như vậy sau khi đột phá khẳng định mạnh đến biến thái liền tiết ra ba cái kia bà bối một mình thực lực cũng liền cùng tôn văn tiếp cận gặp gỡ đỗ phong chết chắc kỳ thật hai vị lão nhân ra cũng không biết tiết ra ba huynh đệ đã ngọn cụ tỏi mà lại không phải đỗ phong giết là bọn hắn cho rằng yếu nhất tôn tinh hạ thủ tôn văn nghe xong quét chí minh tự thuật về sau cảm khái một phen lúc đầu đối phương thịnh tình mời nàng cùng một chỗ tổ đội thế nhưng là bị tự t u y ệ t thừa dịp không chữ gian phòng còn có con t h ừ a nàng dự định lại đi s ô n g sáo kỳ thật nàng bên này vượt qua độ khó cũng bắt đầu từ từ lớn lên mặc dù không có bất kỳ địch nhân xuất hiện nhưng là gian phòng bên trong hoàn cảnh trở nên càng ngày càng phức tạp tôn tinh đi theo đỗ phong tiến vào chữ chết trong phòng giờ phút này náo nhiệt không biết là bởi vì độ khó bắt đầu b i ế n lớn vẫn là người tiến vào số khác biệt lần này xuất hiện vẫn là tám tên áo lam vó giả nhưng vừa lên liền có hai tên cùng một chỗ độc thủ lùi ra phía sau tôn tinh đang muốn xông đi lên biểu hiện một phen lại bị đỗ phong cho ngăn cản trở về hắn không phải sợ tôn tinh đánh không lại áo lam v õ giả mà là sợ hắn ra tay không có số giết chết phía trước hai cái này nói như vậy nhiệm vụ liền sẽ tự động hoàn tất sau đó sự tình tôn tinh cũng có chút xem không hiểu đỗ phong rõ ràng có cơ hội giết chết đối phương lại một mực phòng ngự để áo lam v õ giả thỏa thích phát huy thằng đến bọn hắn đem tất cả bản sự đều thi triển đi ra mới đổi mặt khác hai cái ra sân một mực giày vò đến lôi vũ người cùng điện vó giả ra sân đỗ phong trên mặt mới lộ ra đã lâu tiêu dung kiên trì đến bây giờ không dễ dàng đặc biệt là vừa rồi gió vó giả phát ra phong nhận tốc độ cực nhanh đem đỗ phong quần áo đều bị rạch rách nếu không phải là bởi vì thân thể của hắn kim cương bất hoại thật là có khả năng tại cửa này thụ thương gió võ giả càng lợi hại đỗ phong càng cao hứng bởi vì cái này nói rõ tiếp x u ố n g lôi vũ người cùng điện võ giả lợi hại hơn kim mục thủy hòa thổ phong lôi điện thổ võ giả hòa phong võ giả xem như phòng ngự cùng tốc độ kết hợp như vậy lôi vũ người cùng điện võ giả đoán chừng là âm ba công kích cùng thiểm điện công kích kết hợp đỗ phong vừa nghĩ đến nơi này liền thấy lôi vũ người g i lên trong tay quả t r ư ợ n hắng vỡ ơ ý mà so điện võ giả dẫn đầu phát động công kích một đạo sóng âm trong phòng ngăn liền ngay cả sàn nhà đều đi theo lay động đỗ phong xem xét không ổn tranh thủ thời gian dùng màu nâu quải trượng vung ra một mảnh nam h thạch hàng rào tiếp lấy liền nghe đến liên tiếp bạo tạc chỉ còn không thể không nói nam h thạch hàng rào vẫn rất dùng tốt vương giả chín kiếm có thể bảo hộ tự thân nhưng không cách nào bảo hộ tôn tinh nham thạch hàng rào mặc dù không thể làm được trăm phần trăm phòng hộ nhưng là chặn phần lớn âm ba công kích đông Hoàng nhất tuyệt phong lý. đỗ phong lần này làm thật đi lên chính là đại chiêu hắn dùng nam thạch hàng rào bảo vệ tôn tinh mặc cho màu lam đông tuyết nhẹ nhàng hạ xuống giải đầy cả phòng mắt nhìn thấy nam thạch hàng rào bị đông cứng thành khối băng lớn còn tốt không có đụng phải bên trong tô n t ì n h lại nhìn lôi vũ người đã bị đông cứng đến hành động trì hoãn rất nhiều nhưng còn không có hoàn toàn cứng gắc không tốt điện v õ giả không thấy bởi vì lúc t r ư ớ c áo lam v õ giả đều là đứng tại chỗ sử dụng trong tay quải trượng phát động công kích đỗ phong cho là bọn họ sẽ không thân pháp nào biết được hơi không lưu ý vỡ ơ i mà không thấy điện v õ giả sau một khắc hắn cũng cảm giác hai mắt tỏa sáng một đạo thiểm điện đã đến chóp núi phía trước vị trí hoa kháo đây cũng quá nhanh dù là đỗ phong phản ứng thần tốc cũng không kịp né tránh thời khắc nguy cấp h ắ n cũng không kịp suy nghĩ、nhiều. c á n hắn tay k h g lúc này mới thấy rõ đánh chúng không phải cái gì t i ể m điện chính là cây kia đầu rắn vải trượng đầu rắn vải trượng mang theo áo lam vó giả giống như là một tia chớp trong phòng trận tới trận lui thật rất khó bắt giữ càng bất khả tư nghị chính là tại như thế giày đặc màu lam dưới bông tuyết hắn vỡ ơ y mà sẽ không bị đông kết tiếp tục như vậy coi như đỗ phong hao tổn nổi tôn tinh cũng hao không nổi vạn nhất điện võ giả thay đổi chủ ý hướng hắn xuất thủ vậy thì phiền thoái thật sự là một cây tốt quả trượng vỡ ơ y mà có thể dắt lấy người tựa như tia chớp di động mặc dù chỉ là cự ly ngắn di động nhưng tốc độ nhanh chóng đều có thể so ra mà vượt t h u n di điện võ giả càng tương đại đỗ phong liền càng hưng phấn hắn tưởng tượng lấy chờ đem điện quải trượng đoạt tới về sau mình liền có thể sử dụng đồng dạng nếu là tôn tinh không có ở đây đỗ phong có thể lợi dụng vương giả chín kiếm đ a n dệt ra tới kiếm m ạ c từng bước một đem điện võ giả bước cho đến nơi hẻo lánh bên trong chỉ cần hắn có thể di động phạm vi nhỏ đi sớm muộn cũng sẽ bị kiếm cho bổ chúng nhưng hôm nay còn có cái tôn tinh tại đem hắn ép có khả năng sẽ thay đổi đầu mâu giết người có đỗ phong con ngươi đảo một vòng này ra ý hay thừa dịp lôi vũ người thân thể còn tại kết băng trạng thái không bằng trước tiên đem hắn q u ả i trượng và tới nghĩ tới đây hắn chợt lách người liền đi tới lôi vũ người bên người không đợi đối phương làm ra phản ứng một kiếm liền đem nó cổ tay cắt đứt chỉ cắt đứt cổ tay không chặt tổn thương thân thể. cũng thúc không tính kết thúc nhiệm kết vụ đừng i nhiều như vậy, đỗ phong cầm lấy lôi quải trưởng liền thi triển sai, phải điện Không kích. Không sai, hắn là phải dùng âm công kích khắc như Phong hắn chế công công quản trưởng dùng giả. được Đỗ đ cầm vậy, võ lấy âm âm là ba ba nhìn lôi vũ người không có điện võ giả cường đại đó là bởi vì lôi vũ người tự thân y ế u đất dễ dàng chết mất sóng âm tứ tán ra không có chút nào góp chết coi như điện võ giả cũng vô pháp giống tại màu lam bông tuyết khe hở ở giữa như thế trận tới trận lui hắn nhận sóng âm cái nhiễu không bị khống chế dừng lại một chút đỗ phong muốn chính là cái này cơ hội một cái nho nhỏ dừng lại đã đầy đủ châm hình kiếm khí vô thanh vô tức đi tới điện võ giả bên người đồng t ha ờ i đâm chúng hắn cổ hắn t y k ha khủy t y ha p nối. nhiên n Quả c ù đỗ phong đoạt n lấy điện q u ả i trượng cao hứng cười ha ha thật sự là chuyến đi này không tệ cuối cùng đem điện q u ả i trượng đem tới tay a ném xuống đất lôi quản trượng đi đâu vừa rồi nhất thời nóng n ổ i vì cầm lấy điện q u ả i trượng hắn tạm thời đem lôi quải trượng ném xuống đất túi đầu lại xem xét lôi quải trượng vờ ơ i mà m không thấy còn trương ngỏm củ tỏi lôi vũ người cũng không thấy phải nói tất cả áo lam võ giả đều không thấy màu lam bảo dương xuất hiện tại màu trắng trên mặt bàn g i a n g d á c theo một tiếng v a n giòn màu lam bảo dương tự động mở ra đỗ phong biết nơi đó bên cạnh là trong suốt thủ sáo nhưng hắn một chút đều cao hứng không nổi bởi vì ngay tại màu lam bảo dương mở ra một m h á y mắt trong tay hắn điện quải trượng cũng biến mất không thấy xem ra muốn cướp đoạt các loại quải trượng kế hoạch xem như triệt để thất bại bởi vì hắn lần thứ nhất c ư ớ p đoạt chính là thổ quái trượng phía sau liền không thể thay đổi biến mất lôi quái trượng cùng điện quái trượng hóa thành hai con trong suốt thủ sáo an tĩnh nằm tại màu l a m bảo dương bên trong đỗ phong nhẹ nhàng dùng tay đụng một cái cái này hai cánh tay bộ liền cùng trước đó cái tay kia bộ dung hợp ở cùng nhau còn tốt không tính quá tệ chờ lấy hai cánh tay bộ dung hợp tiến đến về sau đỗ phong rõ ràng có thể cảm giác được cây kia thổ quái trượng uy lực tăng lên hai thành nói cách khác dung hợp thổ quái trượng càng nhiều thì c h u ể n ra thổ thuộc tính công pháp liền càng cường đại mặc dù không cách nào đạt được điện quái trượng nhưng thổ quái trượng có thể trở nên cường đại cũng không、tệ. chí ít mới vừa rồi là dựa vào nham thạch hàng rào mới thành công bảo vệ tôn tinh mạng nhỏ kỳ thật cường đại thủ đoạn công kích đỗ phong cũng không thiếu ngẫm lại thổ q u á i trượng cũng là rất tốt dùng hắn lần này nhiệm vụ chủ yếu chính là cam đoan tôn tinh cùng tôn văn an toàn hai người này chỉ cần trong đó có một người xảy ra vấn đề sau khi ra ngoài tôn hành núi tuyệt đối không tha cho hắn cũng được xem ra lần này là đương định hộ vệ đỗ phong còn không biết bởi vì hắn cái thứ nhất cầm đi thổ q u á i trượng dẫn đến đằng sau tất cả tiến vào chữ chết gian phòng người đều chỉ có thể cầm tới trong suất thủ sáu mà lấy không được đầu g i n quải trượng có thể tại chữ chết trong phòng vượt con người thành công vốn là không đều bọn hắn thật vất vả đáp ứng cuối cùng lại chỉ lấy được trong suốt thủ sáo cảm giác được không hiểu lông theo đạo lý nói độ khó càng lớn gian phòng tạo bảo vật cấp bậc càng cao đưa một cái bao tay tính là cái gì ý tứ tôn tinh cũng không thiếu tiền tiến vào phi vũ bí cảnh chủ yếu là vì gia tăng luyện luyện cho nên hắn quyết định một mực đi theo đỗ phong sông chữ chết gian phòng tại phạm vi năng lực bên trong cũng cùng áo lam võ giả đánh nhau một phen dù sao cuối cùng có đỗ phong che trở làm sao đều không chết được đến lúc này hay đi thật đúng là ma luyện hắn năng lực thực chiến nếu như sự tình một mực dựa theo loại mô thức này phát triển tiếp tôn văn nhất định có thể tìm khắp tất cả không chữ gian phòng mà đỗ phong cũng có thể đem còn lại chữ chết gian phòng sông mấy lần nhưng lại tại đỗ phong liên tục xuyên qua mấy cái chữ chết gian phòng lại góp nhặt một chút trong s u ố t thủ sáo về sau hắn từ gian phòng vừa ra tới đột nhiên cảm giác được không thích hợp sau khi đi vào hành lang bên trên còn người người nhốn nháo rất náo người mặc dù mọi người có chút sợ hắn nhưng mình chơi mình cũng coi như sinh động lúc này làm sao đột nhiên an tĩnh d ự mắt nhìn đi đều tìm đến không đến một người cẩn thận đỗ phong h ã nhăn một cái cái mũi tựa h ầ ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi nơi này khẳng định g i ế t qua người mà lại g i ế t không chỉ một người chỉ là không biết bọn hắn dùng phương pháp gì quét dọn hiện trường thậm chí ngay cả một chút vết máu cũng nhìn không ra vết máu là có thể xóa đi sạch sẽ nhưng là tràn ngập trong không khí mùi máu tươi lại trừ không sạch sẽ thế nào tỷ phu tôn tinh còn có chút không hiểu đấu hắn hiện tại cùng đỗ phong quen mở miệng một tiếng tỷ phu kêu khả thân nghĩ thầm đến cùng sự tình gì a ngạc nhiên ngay cả người đều không có có cái gì thật khẩn trương đang nói đến đó bên trong đột nhiên trên cổ siết chặt doa đến hắn lông tơ đều nổ đi lên nguyên lai、like、là đỗ phong dắt lấy tôn tơ đều nổ cùng lúc đó dưới mặt đất một đạo h ắ t quang hiện lên có thể nói là lóe lên liền biến mất không chú ý đều không nhìn thấy nếu như vừa rồi đỗ phong không có đem tôn tinh cầm lên đến giờ phút này bắp chân của hắn đã bị tước mất đi vào đỗ phong dắt lấy tôn tinh lập tức đem hắn ném vào dây chuyển tiểu thế giới bên trong lúc này cũng không có nhiều cố kỵ như vậy để hắn trốn trước lại nói nếu không hôm nay mạng nhỏ mà khó đảm bảo 1165, ổn chuẩn hung ác. từ ẩn nấp trình độ cùng công kích phương thức đến xem hẳn là ảnh tự sát thủ không thể nghi ngờ ảnh tộc người đỗ phong đã sớm tiếp xúc qua nhưng lần này không phải một đối một công bằng quyết đấu nếu là đem tôn tinh ở lại bên ngoài hơi bất lưu thần hắn liền sẽ bị xử lý đỗ phong m u ố n định trước tiên liền mang theo tôn tinh trốn vào gian phòng nhưng là cân nhắc đến tôn văn tùy thời có khả năng từ không chữ a trong phòng ra nếu là nàng một người gặp được ảnh tử sát thủ coi như phiền t h á i ảnh tộc người lúc này tôn tinh cũng phản ứng đi qua dù sao cũng là từ nhỏ sống ở chưa hết đại lục con em thế ra những kiến thức này vẫn phải có ừng người trước t r ố n g tránh chúng ta tiểu văn ra đối mặt ảnh tử sát thủ đỗ phong không giống lấy trước như vậy khẩn trương trước kia hắn cần ném ra một đống lớn dạ minh châu đem xung quanh cái bóng tất cả đều tiêu chử sạch mới có thể bắt được ảnh tử sát thủ t h â n ảnh hắn hiện tại tu vi cảnh giới cao năng lực nhận biết cũng thay đổi mạnh trên người mỗi một cây lỗ chân lông đều có thể cảm ứng chung quanh biến hóa địch không động ta không động nếu địch động tất phải g i ế t ảnh tử sát thủ cũng biến thành cẩn thận rất nhiều không có mù quáng phát động công kích tất cả mọi người đang chờ đợi một cái cơ hội một cái đối phương thư giãn cơ hội trong hành lang trở nên an tĩnh dị thường yên tính đến liền hô hấp sinh ý đều không có ảnh tử sát thủ vốn là không hô hấp đỗ phong cũng nín thở bở vì hô hấp thanh âm sẽ làm nhiễu đến phán đoán của mình lần này phát tài ha ha đúng vậy a thật sự sàng khoái hết lần này tới lần khác nhưng vào lúc này có hai võ giả từ chữ lạ trong phòng đi tới phá hủy cái này yên tĩnh bầu không khí hoàng bét hai người này cũng không tính quá ngu trò chuyện một chút đột nhiên cảm giác thích hợp vì sao chung quanh an tĩnh như vậy đáng tiếc phát hiện vẫn là trượm một đạo hắc ảnh hiện lên hai người chân song song từ chỗ đầu gối đứt gãy đứt g ã y chỉnh tề chân nhắn như là dùng lưỡi dao cắt ra sốt đ ầ u hũ còn không đợi tiếng kêu thảm thiết phát ra tới lại là một đạo hắc ảnh hiện lên hai người đầu cũng chỉnh tề rất xuống có thể nói ảnh tộc sát thủ chân chính làm được ba chữ yêu quyết đó chính là ổn chuẩn, hung ác. không động thì thôi động tất thấy máu chém ảnh tộc sát thủ như thế đỗ phong càng là như vậy hắn cũng vẫn luôn không hề động chính là đang chờ đợi cơ hội chờ đợi đối phương bại lộ hành tung tại ảnh tộc sát thủ giết chết hai tên võ giả đồng thời hắn tiểm điện xuất thủ một đạo hình cung kiếm khí chem quá khứ tiếp lấy liền nghe đến thổi phù một tiếng giống như là đánh c h ú n g vào phá sợi đ ô n g lại nhìn trên mặt đất vỡ ơ y mà d i ệ n ra chất lỏng màu xám còn có chút s ệ n sệt đây là ảnh tộc thành viên đặc hữu dòng máu màu xám nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng là cùng một chỗ vết bẩn dựa vào trên đất vết máu màu xám đủ để chứng minh đỗ phong xuất thủ thành công. Kích hoặc là giết chết thương giết một là ảnh tộc thành thể tên. toàn toàn tĩnh trong. tộc nhiên hai hành hoàn Ảnh là vào viên, đương cũng Đón lang yên lại có lấy, lâm bộ ở trong. Ảnh tộc sát thủ không có gấp vây công đ ỗ phong bọn hắn biết như thế vội vàng vây quá khứ khẳng định không được tác dụng đối phó người khác có lẽ dễ dùng đối phó đ ỗ phong loại cao thủ này nhất định phải đến thừa dịp hắn có sơ hở thời điểm mới được lão hổ còn có ngủ gật thời điểm cũng không tin hắn sẽ không lộ ra sơ hở tình huống như thế nào lão tử đều nhanh phai nhạt ra khỏi cái c h i tới một lát sau có một gã đại hắn từ chữ chết trong phòng ra hắn có thể đơn độc xông qua chữ chết phòng đủ thấy hắn thực lực không tầm thường đi ra ngoài về sau cảm thấy không khí chung quanh không đúng vẫn không quên mắng vài cầu thô tục đúng lúc này ảnh t ậ u sát thủ động vẫn quy c ủ cũ trước kể sát đất xuất thủ công kích bắt chân này tên này đại hán cũng không đơn giản hắn cảm giác được mình bị công kích toàn thân tuân ra màu làm hồ quang điện làm nửa ngày là cái có lôi thuộc tính tiên phú võ giả c h ắ c không được có thể từ chữ chết trong phòng sông ra tới lớn bằng ngón cái hồ quang điện c u ố n quanh toàn thân trong n g á y mắt câu chặn ảnh nhận công kích người nào dám đánh lén ra ra ngươi như thế cậu thả hán tử nói chuyện cũng là đủ cậu thả nhưng thực lực xác thực không tầm thường hai tay một nắm liền tụ ra hai cái lôi cầu nhìn cũng không nhìn trực tiếp hướng về thân thể hai bên nhấn một cái liền nghe đến l ố t bốp một trận bạo liệt thanh â m có hai tên ảnh tộc sát thủ lại bị hắn đánh tới mà lại đánh cho phi thường chuẩn đúng lúc là đầu vị trí nhờ vào đó cơ hồ đỗ phong cũng thấy rõ ràng bị lôi cầu đánh trúng ảnh tộc sát thủ hiện ra thân hình chính là hai cái màu xám giống như cái bóng đồ vật mơ hồ có thể nhìn ra được nhân loại hình dạng đ ề u nói ảnh tộc là tới từ một vị nào đó đại năng chi sĩ cái bóng bọn hắn chỉ có nam tính không có nữ tính bởi vì vị kia đại năng chi sĩ là cái nam nhân trung thân không hôn phối dựa vào phân loại sinh sôi bây giờ xem ra đây hết thể có thể là thật như thế kỷ quái t r ù n g tộc cũng không có cách nào cho nhân loại bình thường hôn phối sinh con đoán chừng chỉ có thể dựa vào bản thân phân liệt hỏng bét đại hán xử lý hai cái ảnh tộc sát thủ cảm giác tâm tình rất tốt chính mở cái miệng rộng cười đột nhiên cảm giác được chỗ cổ mát lạnh biết mình mắc lựa hắn chỉ chú ý chung quanh cùng phía dưới công kích không nghĩ tới còn có ảnh tộc sát thủ giấu ở trên trần nhà thân thể treo ngược rủ dù xuống dùng ảnh nhận sờ soạn cổ của hắn mặc cho đại hán khí lực cả người giờ phút này cũng không dùng được trách thì trách hắn quá khinh địch đem đ ạ i bộ phận hồ quang điện đều dùng để ngưng tụ lôi cầu không có bảo vệ toàn thân cổ vốn chính là cái yếu đ ớ t địa phương lại thêm ảnh nhận vô cùng sắc bén nhẹ nhàng một vòng động mạch cổ liền bị cắt đứt ảnh tử sát thủ cắt cổ cùng người bình thường khác biệt người bình thường đều là ngăn cách đối phương khí quản mà bọn hắn là từ khía cạnh chuyên môn cắt động mạch cổ động mạch cổ v ừ a đứt huyết dịch sẽ giống suối phun đồng dạng hướng ra phía ngoài d â n trào coi như dùng tay đẻ cũng đẻ không được người không chết cũng sẽ bối rối đại hắn cũng giống vậy do đến tranh thủ thời gian dùng tay đi đẻ lại vết thương trên cổ kết quả động tác này mới th Cánh tay vừa nhắc, trên người tay vừa đồng, đồng dạng không không chế. không Trên ngừng cổ máu có là một đạo hình cung kiếm khí vừa nhanh vừa độc tại hai người từ mạng nhện bên trong bỏ chạy trước đó nhất cử đem nó tiêu diệt lần này mới thôi đỗ phong đã giết chết ba tên ảnh tộc sát thủ lại thêm đại hán giết kia hai cái ảnh tộc thành viên tổn thất năm người dĩ v ã n g ảnh tộc sát thủ đều là đơn độc hành động nhiều nhất thời điểm cũng liền đến hai cái hơn nữa còn không phải cùng một chỗ độc thủ lần này đến cùng đã tới nhiều ít ảnh tộc sát thủ a lại đem toàn bộ tầng hai hành lang đều cho thanh lý ra đỗ phong cẩn thận từng ly từng tí không dám phớt lờ hắn đứng tại chỗ bất động cẩn thận cảm thụ được chung quanh biến hóa xác thực cho đỗ phong chế tạo cơ hội tốt hy vọng lần này ra người có thể giết nhiều mấy cái ảnh tộc thành viên người làm sao tại t ố i ta đỗ phong lần này là đừng nghĩ đi theo được nhờ bởi vì ra người chính là tôn văn nàng vừa ra tới liền thấy đỗ phong cũng không có chú ý tới cảnh vật chung quanh không thích hợp lại còn có tâm tư chào hỏi nham thạch hàng rào hai người cách có một khoảng cách đỗ phong tiến lên bảo hộ nàng khẳng định không kịp bởi vì ảnh tộc sát thủ giấu ở trên vách tường trên trần nhà lấy trên mặt đất bất kỳ địa phương nào hắn dứt khoát dùng tay trái thổ q á i trượng phát động chiến kỹ nham thạch hàng r o tôn văn còn không có kịp phản ứng liền bị thật to nham thạch cho bao vào ẩm ẩm còn không đợi tôn văn hướng đỗ phong đặt câu hỏi liền nghe đến lệch cạch lệch cạch tiếng vang còn mang theo v a n g khắp nơi hỏa h ò a kia là ảnh nhận hoạch tại trên mặt đá ma sát ra hỏa h ò a nếu như không có nham thạch hàng rào cách trở giờ phút này tôn văn hai chân đã đứt đầu chỉ sợ cũng không gánh nổi đi chết đỗ phong hình cung kiếm khí lần nữa chém ra đồng thời người cũng hướng tôn văn vị trí lao đến hắn nhất định phải mau đem tôn văn cũng thu vào dây chuyển tiệu thế giới bởi vì nham thạch hàng rào không chống được bao lâu thời gian hình cung kiếm khí định vị chuẩn、xác. một chút đánh chết hai tên ảnh tộc sát thủ nhưng sự tình xa xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy nếu như đứng tại chỗ bất động còn tốt hắn như thế vừa chạy động khó tránh khỏi liền sẽ có sơ hở đi ra ngoài còn không có mấy bước cũng cảm giác được dưới đ u ổ i một trận l ạ n h siêu siêu theo bản năng b ổ n h à o là một cái t r ư ớ c nào h lộn một đạo hắc ảnh dán thân thể của hắn tìm tới thiếu chút nữa có vạch đến trên thân đỗ phong mặc dù có kim cương bất hoại thân thể nhưng cũng không muốn bị ảnh nhận vạch đến món đồ kia có chút tà dị liền xem như không đâm rách làn ra cũng sẽ lưu lại một đạo hắc ấn tử cẩn thận trước đó tôn văn là từ trong phòng vừa ra còn không có thị hướng bây giờ phản ứng tới lập tức chống lên chân nguyên vòng bảo hộ đồng thời phát động công kích nàng cũng là có chút bản lĩnh thật sự đều tay đánh ra ngoài một đống màu đỏ tảng đá đem đỗ phong t r u n g quanh thân thể đều bao trùm đi vào những cái kêu màu đỏ tảng đá nhìn không đáng chú ý không nghĩ tới đụng phải đ ồ vật lập tức liền sẽ phát sinh bạo tạc quanh một tiếng tiếng vang t r u n g quanh lập tức lên đại họa nói rõ màu đỏ đ á vụn trong lúc vô tình đánh chúng vào một h n h tộc sát thủ tên này ảnh tộc sát thủ lúc đầu muốn từ khía cạnh đánh lén đỗ phong kết quả không may bị tảng đá cho đánh chúng vào ẩm ẩm lại là liên tục tiếng v đó là bởi vì mấy khối tảng đá rơi xuống đất đưa tới đại hỏa tôn văn biết đỗ phong không sợ lửa bởi vậy thả b ú t cháy đến không hề cố kỵ đại hỏa cháy hừng hực nhiệt độ rất cao mà lại đại lượng ánh lửa để rất nhiều nơi cũng không có bóng ma ảnh tộc sát thủ không chỗ có thể ẩn nấp tự nhiên cũng liền không tiện phát động công kích tiến đến nhân cơ hội này đỗ phong đã v ọ t tới tôn văn trước mặt lập tức liền đem nàng cũng cho thu vào dây chuyển bên trong tiểu thế giới mình thì là nguyên địa đứng vững mặc cho đại hỏa tại thân thể chung quanh thiêu đốt ngọn lửa r ừ n rực chiếu đỏ lên khuôn mặt của hắn phía trên chỉ viết ngay cả cái chữ đó chính là chấn định đỗ phong chấn định vô cùng thừa dịp ánh lửa quan sát m ộ n phía hỏa diễm mẹ lên sẽ để cho cái bóng đung đưa trái phải tại cái bóng lắc lư đồng thời dấu ở trong đó ảnh tộc sát thủ nhất định phải đi theo di động nếu không liền sẽ bại lộ tự thân hành tung đáng tiếc là bọn hắn di động lại nhanh cũng có theo không kịp tiết tấu thời điểm chết đỗ phong bắt l ấ y khe hở một đạo hình cung kiếm khí chém ra liền đem một dấu ở trên tường ảnh tộc sát thủ cho chém thành hai nửa định lại một thanh châm hình kiếm khí về ra liền đem một tên khác ảnh tộc sát thủ cho đính tại trên trần nhà phá đỗ phong một cái phá không kiếm khí bắn ra trực tiếp chui vào một ảnh tộc sát thủ thể nội tiếp theo từ nội bộ nổ tung đảo mắt công phu liền còn giết chết ba tên ảnh tộc thành viên mỗi cái ảnh tộc thành viên đều là một sát thủ hợp cách bọn hắn đại khái cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ chết thảm như vậy ảnh tộc người nhúng tay chúng ta chưa hết đại lục sự t ì n h lúc này nhất định phải nói cho ra ra biết mới được đúng vậy a không biết bọn hắn là thế nào đi lên ảnh tộc mặc dù thần bí nhưng là nơi ở của bọn hắn cũng không tại chưa hết đại lục mà là tại hạ giới hạ giới sát thủ chuyên nghiệp tập đàn vỡ ơ y mà chạy đến chưa hết đại lục đến làm loạn hơn nữa còn là gia tộc thiên tài t ề tụ phi vũ bí cảnh bên trong bọn hắn đến cùng có mục đích gì lại là như thế nào làm đến nhiều như vậy danh lạch tiến vào bí cảnh tôn văn cùng tôn tinh ngay tại nghị luận liền nghe đến cách đó không xa truyền đến một tiếng kinh hô nguyên lai là một nữ võ giả từ trong p h ò n g r a vừa hay nhìn thấy trong hành lang l i ệ t hỏa hừng hực vậy liền coi là mấu chốt là đồng thời có một ảnh tộc sát thủ trong nháy mắt hướng nàng phát động công kích mỗi lần xuất thủ kịp thời bởi vì mượn khiêu động hỏa diễm có thể đánh giá ra ảnh tộc sát thủ di động bít tích hắn một đạo hình cung kiếm khí vô tới liền đem ảnh tộc sát thủ cho chém thành hai nửa bắn tung t gắn tên kia nữ võ giả một thân dọa đến nàng l i ề n thanh kinh hô cảm ơn ngươi chờ thấy rõ trên người mình dòng máu màu xám thời điểm tự nhiên biết là đỗ phong cứu được cái mạng nhỏ của nàng nếu như không phải người ta ra tay giúp đỡ nàng giờ phút này đã đ ổ u một nơi t h â n một mẹo ảnh tộc thành viên tại sao lại ở đây xuất hiện nữ võ giả cũng có đồng dạng lo nghĩ sau đó lại có võ giả lần lượt từ gian phong ra hầu như đều muốn bị ảnh tộc sát thủ cho đánh lén có người phản ứng rất nhanh mình có thể ứng phó phần lớn người đến d ự vào đỗ phong cứu rút cứ như vậy hai đi rất nhiều tiến vào phi vũ bí cảnh võ giả liền đều biết đỗ phong mọi người thông qua quan sát cũng biết ánh lửa tác dụng dứt khoát lại nhiều chế tạo một chút h ỏ a diễm khiêu động ánh lửa có thể để ảnh tộc sát thủ bại lộ mặc dù bọn hắn không cách nào từ bóng ma biến hóa bên trong đánh giá ra ảnh tộc sát thủ vị trí nhưng đỗ phong có thể làm được ga cứ như vậy đỗ phong liên tục xuất thủ dễ ảnh tộc các thành viên không có chút nào đất dung thân nha nang mặc dù không có tôn g i a lớn như vậy thế lực nhưng điều kiện cũng, cũng không tệ lắm lại thêm bản nhân g i ả i cũng không tệ lắm cố ý cùng đỗ phong kết bạn không sai hắn là tỷ phu của ta tôn tinh cũng không trốn ở dây truyền bên trong tiểu thế giới sau khi ra ngoài tranh thủ thời gian giúp đỡ tỷ tỷ c á c người bây giờ đỗ phong như thế được hắn nên vạn nhất bị người khác cướp đi làm sao xử lý may mắn mà có tôn vượng tên ngu xuẩn kia không có cùng theo vào không phải gặp phải hôm nay loại tình huống này hắn chết cũng không biết chết như thế nào muốn thật sự là tôn vượng tới đỗ phong không đến cũng mặc kệ là hắn sẽ chết đoan chừng tôn tinh cùng tỷ tỷ tôn văn cũng mất mạng sống đến ra ngoài những võ giả khác cũng sẽ bị ảnh tộc thành viên giết chết hơn phân nửa chương một nghìn một trăm sáu mươi bảy quả quyết rời đi đây là một cái âm mưu mọi người nhất định phải cẩn thận có người đưa ra âm mưu luận cảm thấy là có cái nào đó thế lực muốn chèn ép bọn hắn các đại gia tộc cho nên mới đem ảnh tộc sát thủ bỏ vào đến đại lượng ám sát các đại gia tộc tuổi trẻ thiên tài thế hệ tuổi trẻ là mỗi cái gia tộc hy vọng cùng tương lai bọn hắn nếu là đều đã chết các đại gia tộc khẳng định sẽ không gượng dậy nổi kỳ quái quỷ cốc thương sinh làm sao không đến tôn tinh trái xem phải xem phát hiện một vấn đề lần này phần lớn người đều đến văn nôn g miếu tầm bảo thế nhưng là không thấy quỷ cốc thế gia ba người c à i bóng hắn nói như vậy tự nhiên là hoài nghi quỷ cốc thế gia người có vấn đề việc này vẩy một cái ra quả nhiên thật nhiều người đều đem đầu mâu chỉ hướng quỷ cốc thế gia ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt quỷ cốc thế gia đoán chừng là cấu kết hạ giới thế lực mọi người nghị luận ở mỹ bắt đầu phân tích quỷ cốc thế gia lần này bí cảnh chi hành bên trong vai trò nhân vật không đúng vũ văn gia huynh ngội cũng không đến a quỷ cốc thế gia thế lực khổng lồ có chút gia tộc thành viên cùng bọn hắn thân cận nhìn thấy đám người đem đầu mâu chỉ hướng bọn hắn thế là tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác lời nói không sai vũ văn gia huynh n ộ i s á t thực cũng không đến văn ngôn miếu còn có thật nhiều người đều không đến văn ngôn miếu tầm bảo dù sao mỗi cái võ giả ý nghĩ không giống phi vũ bí cảnh bên trong có bảo tàng địa phương cũng không chỉ là văn ngôn miếu có lẽ người ta chỉ là vừa lúc đi một nơi khác tầm bảo không đến văn ngôn miếu mà thôi cho nên liền không có bị ảnh tộc thành viên truy sát Cắt, có người thay quỷ cốc thế ra người giải thích, chịu. cô c thấy thay thế tôn tình âm thầm khó、chịu. Hán người người giải ra quỷ quỷ âm đem ý lại nói bây giờ đỗ ca cùng tôn gia quan hệ tốt như vậy về sau đ o á n chừng quỷ cốc thế gia sẽ nhằm vào bọn hắn tôn gia không bằng sớm một chút ra tay để bọn hắn quỷ cốc thế gia người khó xử vũ văn huynh ngụi sẽ không đã bị hại đi lần này hỗ trợ nói chuyện lại là quách trí minh cũng coi là hắn cùng đỗ phong cầu hòa một cái tín hiệu nếu như chỉ là đỗ phong hắn đương nhiên không nguyện ý cầu hòa nhưng bây giờ tôn văn cùng tôn tinh cùng đỗ phong quan hệ đều như thế sát về sau còn phải cùng tôn gia người lui tới không thể một mực cương x u ố dưới lại nói vừa rồi đỗ phong giết chết nhiều như vậy ảnh tộc thành viên trong lúc vô hình cũng coi là cứu quách trí minh một đầu mạng nh hai người bọn họ mâu thuẫn vốn là không bao sâu hỗ trợ nói hai câu về sau tốt gặp mặt hắn không đề cập tới con tốt như thế nhắc lên tôn văn vẫn thật là khẩn trương vũ văn gia huy ngội h xem như tôn văn nhà bà nội bên kia thân thích nhất là cùng m g ộ i mộ i vũ văn tin lành quan hệ không tệ thời gian dài như vậy không có xuất hiện thật đúng là lo lắng nàng là xảy ra chuyện rồi làm sao bây giờ liên lạc không được ca người nói vô tình người nghe cố ý nghe quách t r í minh phân tích tôn văn tranh thủ thời gian xuất r a truyền âm phủ n ế thử liên hệ vũ văn tin lành kết quả thật không cách nào kết nối nàng lo lắng nhìn xem đỗ phong muốn biết một kết quả đi chúng ta ra ngoài tìm một chút đi đỗ phong nhìn chung quanh bốn phía một cái đề nghị rời đi văn ngôn miếu ra ngoài tìm xem dù sao tầng hai không chữ trong phòng bà bối cũng bị tôn văn cầm không sai bị lắm c ò n chữ chết đồ vật trong phòng đều là tái diễn trong suốt thủ sáo đỗ phong cũng coi như không ít cầm còn lại những cái kia gian phòng đã bị những võ giả khác xông qua bảy tám phần còn thừa không có mấy kỳ thật văn ngôn miếu còn có ba tầng nhưng hắn không có ý định đi lên hai ta cũng ra ngoài đi đỗ phong đưa ra rời đi quách trí minh vợ y mà cũng muốn rời đi không biết vì cái gì hắn lần này bê tinh kỳ thật đỗ phong tuyệt đối không phải vẹn vẹn vì ra ngoài tìm kiếm vũ văn huynh ngội mà rời đi dù sao phi vũ bí cảnh như thế lớn ra cũng không nhất định tìm được hắn còn có một loại cảm giác văn môn miếu ba tầng ẩn dấu nguy cơ to lớn có lẽ là vượt qua n rất khó khăn cũng hay là ẩn dấu càng nhiều ảnh tộc sát thủ tóm lại bố trí vì một chút kia bảo vật cầm tính mạng của mình đi mạo hiểm nhưng là loại chuyện này lại không thể công khai nói dù sao không phải mỗi người đều nguyện ý tin tưởng còn không có phát sinh sự tỉnh rất nhiều người nguyện ý vì bảo vật mạo hiểm theo đỗ phong dẫn đội rời đi có mấy cái như vậy cẩn thận có giả suy nghĩ một chút cũng chọn rời đi văn môn mi còn lại võ giả tiếp tục ở bên trong tầm bảo bọn hắn tiếp x u ố n g sẽ tao nộ sự tình gì liền không được biết rồi đỗ ca ngươi nói là ba tầng gặp nguy hiểm bởi vì tôn văn ngay tại trước mặt tôn tinh không có ý tứ lại tỷ phu tỷ phu hô lúc ấy thuần túy là sợ bị người khác đánh chết dọa đến hô thành tỷ phu hiện tại mọi người đã rời đi văn nôn miếu rất dài một đoạn khoảng cách bởi vậy có thể trò chuyện chút vấn đề này chỉ là một loại cảm giác không nhất định là thật đỗ phong cũng không xác định có phải là thật hay không có chuyện gì chính là một loại không hiểu cảm giác hoặc là nói là trực giác cho nên không thể bởi vì chính mình cảm giác liền khuyên tất cả mọi người rời đi muốn thật làm như vậy mọi người còn tưởng rằng hắn là nghĩ quay trở lại đến độc chiếm bảo vật ha ha nếu thật là nói như vậy cũng quá tốt phải hào hào cảm ơn ngươi mới được tôn tinh tiểu từ này một chút đều không n ố c phải nói so với bình thường người còn muốn thông minh một chút hắn ngay từ đầu chỗ biểu hiện không tốt là bởi vì lần đầu đối mặt mình nguy hiểm tâm tính phương diện còn không có điều tiết tới bây giờ dần dần thích c h n g tới tự nhiên cân nhắc đến rất nhiều vấn đề t ỷ như văn ngôn miếu ba tầng nếu quả như thật còn có đại lượng ảnh tộc sát thủ tồn tại như vậy còn lại võ giả sợ rằng sẽ bị rết còn thừa không có mấy gia tộc khác tuổi trẻ thiên tài bị giết thế lực tự nhiên sẽ bị suy yếu chẳng khác nào cho tôn gia rất tốt phát triển cơ hội cũng chính bởi vì vậy tôn tinh mới nói phải hào hào tạ ơn đỗ phong cảm ơn ta làm cái gì vậy cũng là chính bọn hắn lựa chọn đỗ phong lời nói này không sai con đường tiếp theo đi như thế nào cuối cùng đều là tự mình lựa chọn hạn tại văn n ô n miếu tầng hai đã cứu được mọi người một lần không muốn lại đi ba tầng mạo hiểm q u o n g đường còn lại muốn chính bọn hắn tuyển tôn văn trọng mắt đích đấy lộc cộc trực tuyển nhưng là cũng không có mở miệng nói chuyện trong lòng không biết suy nghĩ cái gì có lẽ là nữ hải từ trời sinh thiện lương để nước à n g h u tâm k này g đ nhỏ lâu cách văn luôn miễu không tính gần phải nói cách đại đa số bảo tàng điểm đều rất xa ở giữa cần từ một cái sơn cốc xuyên qua giữa sơn cốc có xương độc còn có đầm lấy từ địa đồ tư liệu đánh dấu đến xem xuyên qua sơn cốc kia độ khó là tương đường không nhỏ nhưng là không có cách nào muốn đi dọn nước lâu liền phải xuyên qua sơn cốc này nếu là từ đại sơn hai bên đi vòng qua cũng quá xa leo núi quá khứ cũng quá xa mà lại so đi sơn cốc càng thêm nguy hiểm trong sơn cốc chi ít có rất nhiều thực vật che chắn trên sườn núi trụi lùi ba người đi ở phía trên rất dễ dàng bị không trung mánh cầm phát hiện đến lúc đó sẽ cùng má công chi Trước tin thể dọt Tôn đột tới một tràn thể Người nước nhớ Độc có cũng việc, cái kia tràn ngập sơn độc sơn cốc có thể che đậy chuyển 1168, Sơn sơn sơn nói lành không Văn nhiên ngập đi đậy Khu. kia hay lâu. âm rất có thể là bởi vì đối phương ngay tại đi giọt nước lâu trên đường tỉ tỉ ngươi còn không tính quá đần nha kỳ thật tôn tình đã sớm nghĩ đến loại khả năng này chỉ là không nói ra mà thôi vũ văn huynh ngụy như vậy không khéo thân thủ lại tốt không dễ dàng cùng người tổ đội bị hại chết tỷ lệ rất nhỏ cho dù chết cũng chỉ có thể chết tại yêu thú miệng bên trong hoặc là chết tại cơ quan trong c ả m ấy phốc phốc đỗ phong nhìn không được cười ra tiếng tôn văn thật đúng là cái hồn nhiên ngây thơ nữ h ả i tử đều nhanh đi đến sơ cốc mới nhớ tới cái này một năm tới còn tốt mình sớm nhìn địa đồ biết trong sơn cốc có xương độc cũng biết xương độc có thể che đậy truyền âm phủ tín hiệu bằng không đi ợ lấy vào n nhắc nhở, g g ta ta, vào cửa vào sơ cốc có thể nhìn thấy phía trước một mảnh màu xanh nâu mê vụ liền ngay cả trên nhánh cây lá cây đều biến thành màu xanh lâu như là đi tới trên hoàng thuyền lộ âm trầm kinh khủng cảnh tượng như vậy thật đúng là để đỗ phong nhớ tới mình nhiều lần cùng mạnh bà giáo thủ h ắ n dặn dò mọi người ngừng thở là bởi vì những này xương độc tuyệt đối không thể hút vào thể nội bình thường người hút vào thể nội liền xem như có thuốc giải độc cũng không được bởi vì độc tố sẽ dần dần tích lũy tổn thương nhân thể từng cái khí quan mà thuốc giải độc phát huy tác dụng cần thời gian nhất định t h ú n g chi thuốc uống nhiều cũng sẽ có tác dụng v ụ võ giả có thể thông qua chân nguyên bên trong tuần hoàn điều tiết thỏa mãn thân thể nhu cầu thời gian dài không hô hấp cũng không quan hệ còn tốt chính là loại xương độc này chỉ có thể thông qua hô hấp tiến vào nhân thể nếu như là loại kia dính vào làn ra ở giữa độc tình huống liền không chỉ là ngừng thở đơn giản như vậy còn phải một đường chống ra chân nguyên vòng bảo hộ mới、được. mỗi cái võ giả đều hiểu được như thế nào dùng chân nguyên vòng bảo hộ bảo vệ mình nhưng vấn đề là món đồ kia quá tiêu hao chân nguyên trong sơn q u ố c không cách nào bổ sung nguyên lực đoạn đường này nếu là thật chống đỡ chân nguyên vòng bảo hộ đi qua chỉ sợ đi đến nửa t r ì n h liền sẽ chân nguyên khô kiệt so sánh với mà nói n ư ừ n g thợ lợi dụng một chút chân nguyên tới làm bên trong tuần hoàn vẫn tương đối dễ dàng đỗ phong dặn dò người khác n ư ừ n g thở mình nhưng không có làm như thế hắn vạn độc bất sâm đương nhiên sẽ không để ý này một ít xương độc đương nhiên hắn không có cố ý biểu hiện ra tôn tinh cùng tôn văn cũng liền không nhìn ra còn tưởng rằng hắn cũng giống vậy nín thở cho nên mọi người tiếp xuống cũng chỉ có thể dùng thần thức trao đổi liền ngay cả thần thức tại mảnh này xương độc trong vùng cũng vô pháp kéo dài đến quá xa địa phương còn tốt chính là ba người ở giữa cách rất gần bắt đầu giao lưu là không có vấn đề hoa kháo ta làm sao có chút hối hận tới này cái địa phương ra ra tìm đây là cái gì phá địa con a tôn tinh dù sao cũng là từ nhỏ n u ô n g c h i ề u từ bé không chút nếm q u a khổ đi vào xương độc khu loại địa phương này một hồi liền thiền mà lại tôn hành sơn đặc ý tại hắn trên bản đồ đánh dấu ra dọn nước lâu không có ở tỷ tỷ tôn văn trên bản đồ đánh dấu vậy đã nói rõ nơi này trọng yếu hơn khả năng có một ít người khác không biết bí mật trong lòng của hắn nghĩ đến da da cũng quá hố nếu là ta thật mình tới chỗ như thế đều không cần vái vật xuất hiện chỉ riêng phiền mượn cũng có thể vượt mực chết đến cùng có thứ gì tốt ta đáng d á mạo hiểm như vậy tôn tinh tại xấu bụng da da của mình đỗ phong ngược lại là đối giọt nước lâu nơi này càng ngày càng cảm thấy hứng thú bình thường tới nói tại bí cảnh bên trong độ khó càng lớn địa phương cất giấu bảo bối cũng càng tốt cái này g i ọ t nước lâu chỉ là đi trên đường liền đã như thế đại nạn độ liền xem như có những người khác biết này bảo tàng điểm cũng không nhất định có mệnh hoặc là đến mục đích như thế nói đến dọn nước lâu bên trong bảo vật cũng rất ít người đi tranh đoạt cẩn thận một chút có âm thanh đỗ phong đi tới đi tới đột nhiên dừng lại nhắc nhở tôn văn cùng t ô n t ì n h cảm giác của hắn năng lực mạnh hơn bởi vậy so người khác sớm hơn nghe được thanh âm xương độc trong vùng ánh mắt nhận lấy ngăn cản liền ngay cả thần thức cũng vô pháp phát triển ra ngoài qua xa ngược lại là thính lực tác dụng tương đối lớn Ừm. một chút, tay phải cầm kiếm tay trái cầm một Tôn chút, tay tay trái Văn đứng Nàng ban đầu đầu phải ra. roi ở tôn tinh cũng lên tiếng hai tay cầm kiếm ba người tựa lưng vào nhau đứng thẳng chú ý đến tình huống chung quanh trong sơn q u ố c tất cả đều là màu xanh nâu xương độc tràn ngập đi vào trong cũng nhìn không ra lai lịch rộng bao nhiêu chỉ có thể là căn cứ cảm giác lục lọi tiến lên bởi vậy cũng vô pháp phán đoán yêu thú đến cùng là chung quanh phương hướng nào xuất hiện chỉ có thể toàn bộ lưu ý lấy chít chít chít chít một trận bén nhọn mà ầm ý thanh âm t r u y ề n đến đỗ phong biết là có cái gì tới lần này tôn văn phản ứng cũng không chậm trực tiếp một roi rút tới trước đó trong văn ngôn miếu nàng là quá ỷ lại đỗ phong bây giờ tại xương độc khu khẩn trương lên mới thể hiện ra h ẳ n thực lực là con rơi. tôn văn cái này một roi quất tới vừa v ẫ n đem một con màu xám đồ chơi cho rút được trên mặt đất đỗ phong xuyên tấu qua xương độc n h ì n kỹ kia là một con mọc r a thịt vụn cánh con rơi cái đầu so với bình thường con rơi phải lớn nhưng cũng không phải đặc biệt c ự hình liền so phổ thông gà vịt lớn hơn một chút muốn so nga còn nhỏ một chút loại này hình thể yêu thú ấn đạo lý nói uy hiếp cũng không lớn đương nhiên điều kiện tiên quyết là số lượng không nhiều tình huống nhưng bây giờ cũng không phải là như thế s á m con rơi từ bốn phương tám hướng bay tới bọn chúng không cần con mắt thấy vật bởi vậy không chịu đến xương độc c á n nhiễu đi chết tôn tinh cũng xúc thế đã lâu nhìn thấy s á m con rơi nào tới lập tức một kiếm bổ ra ngoài một đạo kiếm khí chém thẳng vào ra ngoài có xa mười mấy mét tớ đạo lý nói ven đường hẳn là có thể đánh chết mấy cái s á m con rơi mới đúng nhưng sự tình cùng trong tưởng tượng không giống những cái kia con rơi năng lực nhận biết đặc biệt mạnh mà lại động tác vô cùng linh hoạt vỡ ơ y mà n h a u n h a u tránh ra một con đều không có bị chém chúng a tôn tinh xem xét nhưng trận tròn mắt h n tại kiếm pháp phương diện cũng không so tỷ trích lệnh vừa rồi một chiều kia hay là hắn đắc ý kiếm kỹ vì sao một con con rơi đều không có bổ chúng a còn tưởng rằng có thể giết chết cái mười con tám con đâu dùng roi Đỗ chương đã một nghìn vấn một trăm sáu mươi chín hoa thủy đông dẫn minh bạch bị đỗ phong một nhắc nhở như vậy tôn tinh cũng hiểu được nếu là còn ngốc ngốc dùng kiếm công kích sẽ bị bọn này s á m con rơi cho mài chết bọn chúng số lượng khổng lồ mà lại động tác linh mẫn hình tam giác miệng lý trưởng lấy hai hàng bén nhọn răng chỉ cần bị cắn trúng một chút liền sẽ trúng độc nếu là bị một đống s á m con rơi vây quanh toàn thân thịt chẳng mấy chốc sẽ bị xẻ sạch bởi vậy mặc kệ là tôn văn vẫn là tô n tình giờ phút này đều chống lên mình chân nguyên vòng bảo hộ mặc dù dạng này tiêu hao chân nguyên tương đối nhanh nhưng ít ra sẽ không bị đánh lên đến tôn tinh chân nguyên vòng bảo hộ vừa mới chống lên liền có một con s á m con rơi từ bóng roi bên trong l ọ t tới công bằng vừa vặn đâm vào hắn vòng bảo hộ bên trên thoáng một cái nếu là không ngăn trở trên thân chỉ sợ muốn thiếu một cục thịt đương nhiên là có đỗ phong tại có lẽ sẽ không để cho hắn thụ thương hai người trước chống đỡ chiến đấu đánh thẳng kịch liệt đỗ phong v ờ ơ ý mà tiến vào t r o n g x ư ơ n g mù biến mất hắn một giờ tôn tinh coi như trước luôn uống t ỷ t ỷ làm sao bây giờ a hắn không phải là chạy đi hắn vụng trộm dùng thần thức cùng tôn văn giao lưu sợ đỗ phong thừa dịp lọt trốn nếu như đỗ phong thật chạy mất vậy bọn hắn hai tỷ đệ đoán chừng hôm nay là muốn chết tại mảnh này trong làn khói độc chớ nói nhảm lực chú ý tập trung tôn văn đem tôn tinh khiển trách một chầu để hắn lực chú ý tập trung hào hào tác chiến liền vừa rồi cái này vừa phân thần lại có mấy cái xám con rơi bỏ qua đến đâm vào vòng bảo hộ bên trên nhìn qua võ giả thể nội chân nguyên tiêu hao liền càng nhanh tiếp tục như vậy nữa hai người bọn họ đều phải chơi xong sự tình so trong tưởng tượng còn biết b ắ t hơn lúc đầu coi là tôn văn cùng tôn tinh còn có thể chống thời gian dài một chút nếu là tại bình thường địa phương hai người bọn họ xác thực có thể chống đỡ thời gian dài hơn thế nhưng là tại xương độc khu bên trong ánh mắt cùng thần thức đều bị q u ấ y dày xuất thủ không đủ chuẩn xác lại thêm tô n tinh cũng không làm sao lại dùng roi loại vũ khí này tuất đi theo ta hai người càng đánh càng sốt ruột liền tại bọn hắn không biết nên làm sao bây giờ thời điểm đỗ phong đột nhiên xuất hiện ở bên người không nói hai lời dắt lấy liền chạy tốc độ nhanh vô cùng chạy đến một chỗ về sau quay đầu ném ra một vật đen xỉ cũng thấy không rõ lắm a tôn tinh đột nhiên phát hiện những cái k i a một mực đuổi theo bọn hắn s á m con rơi không thấy hoặc là nói là bị cái gì chặn lại kỳ thật đỗ phong vừa rồi rời đi là đến phía trước đi dò đường nhìn xem s á m con rơi đến cùng bao trùm đến địa phương nào hắn dò xét tốt đường về sau ngay tại phía trước bố trí một đống lớn mạng nghệ chỉ để lại một lỗ h ổ n g cũng may đi đường thời điểm thông qua thông qua được về sau liền tranh thủ thời gian phá hỏng cho nên chờ s á n con rơi bay tới về sau nhao nhao bị mạng nghệ ngăn trở có trực tiếp liền dính tại trên mạng nửa ngày dây r ù a không xuống đỗ phong làm việc thế nhưng là rất cẩn thận mạng n h ệ ngăn n cản không chỉ một tầng、Sweet. đỗ phong mang theo tôn văn cùng tôn tinh đi ra ngoài một khoảng cách về sau tại cùng một chỗ lồi ra tới tảng đá lớn hậu phương trốn đi nhắc nhở bọn hắn thu liễm khí t ứ c đừng có bất kỳ di động bởi vì s á m con rơi chỉ công kích sẽ động cùng có nguyên lực ba động vật thể bọn hắn dạng này thu liễm khí t ứ c không n ú c đ í c h liền sẽ bị xem như là t ă n g đá đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể ngay từ đầu bị để mắt tới nếu như đã bị để mắt tới lại thu liễm khí tức cũng là vô dụng theo xám con rơi càng tụ càng nhiều tại lần l ư ợ n xung kích phía dưới mạng nhện rốt cục không chịu nổi áp lực nước t o ra mạng lớn s á m con rơi hướng bên này x u ố n g lại vòng qua tảng đá lớn sau đó bay về phương xa đỗ phong ba người bọn họ thu liễm khí tức không n ú c đ í c h ngay cả nhiệt độ cơ thể đều chậm lại cảm giác cùng tảng đá lớn hòa thành một thể một chiêu này quả nhiên dễ dùng đến hàng vạn mà tính s á m con rơi từ bên người bay qua không có một con phát hiện bọn hắn đang lưu i d i ữ một trận l o ạ n hưởng về sau rốt cục cũng bay xa đỗ ca ngươi làm sao không xử lý bọn chúng ba người lại là an toàn nhưng là tôn tinh có chút không rõ ràng cho lắm Đã、đỗ ã đ phong mỉm cười giải đáp tôn tinh nghi hoặc kỳ thật tôn văn cũng có chút nghi hoặc nhưng là nàng mười phần tin tưởng đỗ phong quyết định cho nên không có hỏi đúng a tôn tinh vỗ đầu một cái hạt dưa đột nhiên suy nghĩ minh bạch nếu như cái này một nhóm lớn s á n con rơi chết rồi không riêng gì phía trước ngay tại đi vẫn là phía sau tới võ giả dương uy diệp mang theo hai cái mội mội ngay tại đi đường đột nhiên nghe được nơi xà thanh âm lựu dữ biết đại sự không ổn nắm lấy hai nàng vắt chân lên cổ mà chạy thế nhưng là hai cái đuổi chạy lại nhanh cũng không có s á m con rơi bay nhanh ã t r ò nên tiếp xuống tránh không được là một trận đại chiến cái này dương uy diệp cũng thật sự là dữ dội tay trái hỏa diễm trường pháp tay phải một đám lửa đao mỗi ra một chiêu đều mang hừng hực l i ệ t hỏa mỗi lần công kích đều sẽ giết chết mấy cái s á m con rơi có thể nói hiệu suất tương đương cao so sánh với mà nói hắn hai cái mội mội cũng quá vô dụng, đơn giản chính là hai cái cũng chính dụng, đơn quá vô là bình hoa chỉ đặt ở chỗ đó để mắt đáng tiếc là mặc cho hắn tái sinh mãnh một người lực lượng luôn luôn có hạn tại xương độc khu cái này đặc thù hoàn cảnh dưới võ giả chân nguyên không chiếm được bổ sung hơn nữa còn không thể tự do hô hấp một lúc sau cũng có chút không chịu nổi tại chân nguyên không tốt tình huống d ư ớ i hỏa diễm trưởng đã mất đi nguyên bản h ỏ a diễm hỏa diễm đao cũng không còn ví mãnh dương y diệp công kích một lời ư biếng sáng con rơi lập tức liền vây lại lốp bốt một trận loạn hưởng liền đem ba người chân nguyên vòng bảo hộ cho xé mở tiếp lấy liền nghe đến trận trận tiếng kêu thảm thiết chuyển đến ba người rất nhanh liền biến thành c u n g xương thịt trên người bị ăn một chút đều không thừa liền cả ngón tay trên ngón chân kia thật mỏng một lớp da thịt cũng bị căn xé sạch ỉ còn lại có màu trắng xương cốt màu trắng xương cốt cũng giữ lại không được bao lâu mặc dù sáng con rơi không ăn xương cốt, nhưng màu xanh nâu xương độc có rất lớn ăn mặc tính võ giả một khi chết rồi thân thể liền đã mất đi sức chống cự những cái kia màu trắng xương cốt rất nhanh liền biến thành màu xám như là phong hóa tảng đá bể nát đợi đến đỗ phong bọn hắn đi đến dương huy diệp ba người vừa rồi nộ hại vị trí lúc trên mặt đất sớm đã không còn hải cốt ngay cả những cái kia nát xương cũng thay đổi thành một phấn theo xương độc bay đi mau tránh sáng con rơi bị dương huy diệp giết chết một bộ phận nhưng còn lại vẫn là rất nhiều bọn chúng bay lên bay lên lại đuổi kịp hai người hai người kia đỗ phong cũng nhận biết chính là vũ văn huy dưới tình huống bình thường hai người bọn họ hẳn là đào tàu mới đúng bất quá vũ văn d u y ệ t phong thanh sở cực kỳ chạy xuống đi sớm muộn cũng sẽ bị đ ổ i kịp hai huynh n ộ i bọn họ đều là kiếm tu thuộc về loại kia thân pháp tốt công kích sắp bén hình đơn đả độc đấu là đem hảo thủ thế nhưng là còn đ ấ u không được ám sát hình chiêu pháp một lần chỉ có thể giết chết một con s á m con rơi mặt khác hai người bọn họ năng lực phòng ngự còn có thể lực cũng đều hao không nổi cho nên vũ văn việt g i đầu tiên là chế tạo hai cái huyễn tượng lưu tại nguyên địa sau đó mang theo mọi mọi tìm được dốc núi lõm đi vào địa phương tranh thủ thời gian trốn đi hắn một chiêu này coi như thông minh kể từ đó bay ở phía trước nhất những cái kia đã để mắt tới hai người s á m con rơi sẽ hướng về phía lưu tại nguyên đ ị a huyễn tượng phát động công kích huyễn tượng là từ nguyên lực tạo thành đối với s á m con rơi lực hấp dẫn rất lớn mà hai người thì là thu liễm khí t ứ c thừa cơ trốn đi còn đằng sau bay tới s á m con rơi căn bản liền không có chú ý tới hai người bọn họ tự nhiên cũng sẽ không để ý cứ như vậy vũ văn huynh mội hiểm lại càng hiểm trốn khỏi một kiếp phản ứng nếu là chậm một chút nữa đoán chừng cũng cùng dương uy diệm bọn hắn kết quả giống nhau cho dù là dạng này vũ văn việt gió trả ra đại giới cũng không nhỏ bởi vì muốn tạo ra ra hai cái cùng chân nhân khí tức tới gần huyết tượng cần tiêu hao đại lượng chân nguyên qua chiến dịch này vũ văn duyệt gió toàn thân chân nguyên tiêu hao hầu như không còn chỉ có thể lưu tại nguyên địa dùng tinh thạch khôi phục trạng thái xương độc khu không cách nào há mồm thôn vệ đan dược cũng không có thiên địa nguyên lực nhưng hấp thu khôi phục độ khó vẫn còn lớn phía trước có người t ự a n h ư là vũ văn gia huynh m g ộ i đỗ phong ba người bọn họ đi đường tốc độ không chậm tại vượt qua dương uy diệm chết mất vị trí kia về sau rất nhanh liền đổi kịp vũ văn huynh ngội bộ pháp lúc này vũ văn duyệt gió còn không có hoàn toàn khôi phục trạng thái bởi vậy không thể rời đi ẩn th loại kia ẩn thân phương thức đối với không có thị lực s á m con rơi tới nói dễ dùng đối với đỗ phong lại không dùng được hắn chẳng những biết phía trước có hai người ẩn thân mà lại từ khí tức bên trên cảm giác được là vũ văn nhà hai huy ngội qua xem một chút đi đánh trước âm thanh trào hỏi bất kể nói thế nào vũ văn nhà cùng tôn ra đều là thân thích tôn văn trước nhẹ giọng kêu một chút xác định thân phận của đối phương kết quả một phát lưu thật đúng là vũ văn duyệt gió cùng vũ văn duyệt tinh hai huy ngội tôn văn cũng không đốc nàng xem xét vũ văn duyệt gió trạng thái liền biết khẳng định là tao nộ s á n con rơi tia s á n con rơi bọn hắn cũng tao nộ qua hơn nữa còn là bị đỗ phong dẫn tới phía trước tới việc này tuyệt đối không thể cùng người khắc sách bất quá nhìn theo góc độ khác dưới mắt vũ văn huynh ngội cũng trở thế là đem s á m con rơi lại đi trước dẫn dám ở hai người bọn họ trước mặt đội ngũ khẳng định phải không may các người đi trước đi ca ca ta còn cần nghỉ ngơi một hồi lúc đầu tôn văn nghĩ có thể kêu vũ văn huynh ngội cùng một chỗ đi đường mọi người nhiều người cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau có đỗ phong tại tin tưởng có thể bảo vệ bọn hắn an toàn thế nhưng là người ta căn bản cũng không cảm kích hoặc là nói không tín nhiệm đỗ phong tung ra coi như có chút giao tình cái này đỗ phong nửa đường xuất hiện còn chưa nhất định đánh ý định quỷ quái gì tại vũ văn duyệt tinh xem ra tôn văn cùng tôn tinh không có bị đỗ phong xử lý liền đã tính toán không tệ đoán chừng chỉ là thời cơ chưa tới hoặc là nói còn không có lọt vào đủ để cho hắn động tâm bảo vật bởi vậy mới không có xuất thủ huynh n g i bọn họ nếu là lại theo sau đó chính là chịu chết bởi vậy vũ văn duyệt tinh nói khéo từ chối tôn văn hảo ý nói ca ca còn cần đ i ề u tức một hồi liền không đi theo đám bọn hắn đi đã như vậy tôn văn cũng không tốt miết cưỡng kỳ thật nàng cũng đã nhìn ra người ta hai huynh m g ộ i căn bản cũng không tin mặc cho đỗ phong đoán chừng là coi hắn là thành hung thần đặc sát đỗ phong đoạn đường này đến giết không ít đối thủ từ ngoại nhân góc độ nhìn sát thực đủ hung tàn đã như vậy cũng không tốt miễn cưỡng ba người tiếp tục đi đường lưu lại vũ văn huynh m g ộ i tại nguyên châu h i ề u thức muốn nói quỷ cốc thương sinh thật đúng là rất lớn mật đỗ phong coi như lớn mật đến đâu cũng là mang theo tôn văn cùng tôn tinh đi bộ đi đường thế nhưng là quỷ cốc thương sinh vờ ợ ơ y mà dẫm lên phi kiếm trở đệ đệ mội mội kề sát đất phi hành mặc dù hắn không có bay cao không dễ dàng bị trên núi yêu thú công kích thế nhưng là loại này phi hành phương thức sẽ sinh ra to lớn nguyên lực vẫn dẫn dàng là rất dễ dàng hấp dễ đến y ê u thú. Nhưng h k cốc, cốc thương không nói, này sáng tác h vì một cái so quỷ cốc nam sinh còn muốn tâm ngoan thủ lạc nhân vật xác thực có hắn không giống bình thường một mặt cho dù là biết đằng sau có đại lượng s á m con rơi đuổi theo y nguyên khống chế phi kiếm này tiếp tục đi đường hơn nữa còn tăng nhanh tốc độ dựa vào hai cái đuổi chạy khẳng định rất dễ dàng bị s á m con rơi đuổi kịp nhưng có phi kiếm trở liền không đồng dạng s á m con rơi trong lúc nhất thời vờ ơ im hà đuổi không kịp bọn hắn nếu không phải là bởi vì phía trước đột nhiên xuất hiện cấm bay đầm lầy vẫn thật là bị quỷ cốc thương sinh cho trốn qua một kiếp một đám x u ấ t sinh thực đáng ghét quỷ cốc thương sinh đành phải tại đầm lầy bên cạnh hạ xuống tới nhìn xem dần dần bay gần đám kia s á n con rơi vì lần này phi vũ bí cảnh thám hiểm quỷ c chỉ là lôi nguyên châu liền chuẩn bị không ít loại này lôi nguyên châu là từ quỷ cốc luân b i ể n tự mình chế tác lưu cho tôn tử tôn nữ bảo mệnh dùng hai n g ư ờ i trốn đi quỷ cốc thương vốn liền là bá đạo như vậy để đệ đệ bội bội trốn đến một bên vung tay liền đánh ra một viên lôi nguyên châu hắn không muốn ở đây tiêu hao mình chân nguyên dứt khoát liền dùng có sắn đồ vật lôi nguyên châu bên trong chứa đựng chính là quỷ cốc luân b i ể n một chiêu lôi hệ công pháp ẩm theo lôi nguyên châu nổ tung có thể nói là kinh lôi m ạ n thiên đại lượng tiệm điện như là con g ế t nổ n g n g lộn xộn đầy trời tán loạn những này t i ề m điện cũng không tập trung công kích một mục tiêu mà là hướng về bốn phía t ả n ra những nơi đi qua đụng phải s á m con rơi liền sẽ đem nó đốt thành cho bụi uy lực to lớn dọa người tâm hồn dù sao cũng là phi thăng cảnh cao thủ công kích cho dù là áp xúc đến lôi nguyên châu bên trong giảm bớt uy lực cũng vẫn là không tầm thường liên thoáng một cái l i ề n có một phần ba s á m con rơi bị tạt chết đương nhiên bọn này x u ấ t sinh cũng không phải dễ chơi đại quy mô giết chóc sẽ không để cho bọn chúng e ngại ngược lại làm cho trở nên càng thêm điên cuồng bọn chúng phát ra trận trận tết lên không muốn mạng hướng về phía quỷ cốc thương sinh đánh tới thật đúng là phiên t h c đỗ phong, không không hỏa. Hỏa phong còn không biết bởi vì hắn dẫn đi đống kia sáng con rơi dẫn đến quỷ cốc thương sinh lãng phí hết một viên lôi nguyên châu cùng một viên hỏa nguyên châu loại kia trong hạt châu thế nhưng là ẩn chứa phi thăng cảnh chiến kỹ năm thành uy lực trong lúc vô hình chẳng khác nào là cho mình trừ đi hai lần uy hiếp đợi đến đại hỏa đốt xong về sau sáng con rơi đã còn thừa không có mấy Quỷ cốc thương sinh tiếp lấy thi triển ra địa ma kiếm pháp mặt đất đột nhiên toát ra từng cây gai nhọn hướng lên bầu trời và tới đem còn lại những cái tia sáng con rơi một mẻ hớt gọn đầu góc của hắn vẫn là rất thanh t ỉ n h nếu như ngay từ đầu liền dựa vào tự thân chiến kỹ sẽ tiêu hao quá nhiều chân nguyên dạng này trước dùng lôi nguyên châu cùng hỏa nguyên châu nổ sắp vỡ sự tình liền trở nên n h ẹ n h ó n nhiều tại thu thập xong sáng con rơi về sau ủy cốc thương sinh lấy ra một chiếc thuyền gỗ mang theo đệ đệm bội hoạch tiến vào đầm lấy liền tại bọn hắn rời đi không lâu、sau. đỗ phong mang theo tôn văn cùng tôn tinh cũng đạt tới đầm lầy biên giới hắn nhìn một chút hiện trường giết hại biết nơi đây trải qua một phen đại chiến nếu như đoán không lầm hẳn là có người đem sám đàn rơi cho hết diện xem ra quỷ cốc nhà người đi tại ta trước mặt đỗ phong nhìn một chút chung quanh thiêu đốt vết tích kết luận đây là quỷ cốc thế gia người gây nên nếu như hắn đoán không lầm hẳn là lợi dụng hỏa nguyên châu loại hình đồ vật loại trình độ này công kích không giống như là hóa vũ cảnh trình độ chiến kỹ càng giống là phi thăng cảnh tu vi võ giả có thể thi triển ra chiến kỹ có thể vào phi vũ bí cảnh võ giả tối đa cũng đã đột phá đến hóa vũ cảnh ba tầng không có khả năng thi triển ra phi thăng cảnh trình độ chiến kỹ tới nơi đây v ế t tàn khẳng định là lôi nguyên châu hỏa nguyên châu loại hình đồ vật tạo thành lại thêm lưu lại khí tức bên trong có quỷ cốc luân b i ể n khí tức đ ộ phong tại chỗ liền kết luận là quỷ cốc thương sinh bọn người làm loại này có trưởng đối chiếu cố con em thế ra s ắ c thực có ưu thế hắn tin tưởng tôn tinh trên thân khẳng định cũng mang theo loại này đồ vật bất quá loại hạt trâu này cũng có tính hạn chế chính là không có cách nào tại chật hẹp trong không gian sử dụng tỷ như tại văn ngôn miếu tầng hai trong hành lang thời điểm nếu là dùng sẽ đem mình nổ tổn thương mặt khác nếu là ném ra ngoài đi thời cơ không đúng c ô n có thể bị người ta tránh thoát đi đây cũng là vì cái gì tôn tinh vẫn luôn không dám dùng bởi vì hắn luôn luôn không nắm chặt được thời cơ làm sao bây giờ muốn hay không tránh đi bọn hắn tôn văn sau khi nghe cau mày một cái cảm thấy việc này có chút phiền p h ứ c trong sơn cốc vốn là có xương độc lại thêm phía trước đầm lầy vạn nhất đánh nhau rất dễ dàng xuất hiện thương vong mà lại có rất lớn tỷ lệ sẽ lưỡng bại c ầ u thương một khi rơi vào trong vùng đầm lầy chỉ sợ một cái đều không sống nổi đi tôi xem đi tùy cơ ứng biến đỗ phong đương nhiên sẽ không tận lực tránh đi quỷ cốc thương sinh bởi vì cùng đối thủ lợi hại đánh nhau cũng là hắn tiến bộ phương pháp một trong nếu như gặp phải khó khăn liền tranh n ẽ vậy lúc nào thì mới có thể trưởng thành hắn có hay không đại gia tộc ở sau lưng ủng hộ một đường bò lên dựa vào là tất cả đều là hai cánh tay cái này cái gọi là tùy cơ ứng biến chính là nhắc nhở tôn văn cùng tôn tinh nếu là tình huống không ổn liền tranh thủ thời gian trốn đến dây chuyền trong tiểu thế giới đi tại trong vùng đầm lầy đọc thủ hai người bọn họ chẳng những giúp không được gì hơn nữa còn rất phiền t h á i trước đó đỗ phong không cho hai người bọn họ trốn đi đó là vì cho tôn tinh sáng tạo một cái rèn luyện cơ hội nhưng tiến vào đầm lầy liền không đồng dạng bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng biết sẽ không cho ngươi thêm p h i ề n p h ứ c nghe lời này tôn tinh hơi có chút không cao hứng tâm hắn nghĩ mình cũng có ra ra cho ngũ hành nguyên châu chưa hẳn liền sợ cái tia quỷ cốc thương sinh tất cả mọi người là đại thế gia cùng thế hệ người trẻ tuổi ai còn có thể so sánh ai mạnh nhiều ít không thành ngược lại là tôn văn đáp ứng trước xuống tới chỉ cần phát hiện không hợp lý lập tức mang theo đệ đệ trốn đi có thể tại đầm lầy không chìm xuống thuyền nhỏ đỗ phong đã sớm có hắn chiếc này chẳng những sẽ không đắm chìm mà lại đi thuyền tốc độ vẫn còn tương đối nhanh đừng dùng mái trèo trèo thuyền từ một cái nhanh trong chuyển động làm bằng gỗ cánh quạt đến cung cấp động lực đỗ phong không dám để cho thuyền nhỏ hành xử quá nhanh bởi vì bốn phía tràn ngập xương độc căn bản là thấy không rõ đường vạn nhất đụng ngã địa phương nào đem thuyền đụng chìm vậy coi như phiền phức lớn rồi húng chi trong vùng đầm lầy còn có cấp chín yêu thú loan ngạc loại này yêu thú tại hạ giới phẩm giai cũng không cao thế nhưng là tại phi vũ bí cảnh đặc thù hoàn cảnh bên trong vỡ ơ ý mà phát triển đến cấp chín cấp chín yêu thú loan ngạc thực lực đại khái tương đương với nhân loại võ giả hóa vũ cảnh bốn năm tầng trình độ giáng vẻ cho nên cho dù từ đỗ phong đến m a n ộ i độ khó cũng là lớn vô cùng biện pháp tốt nhất chính là chớ kinh động bọn này xuất sinh tại cánh quạt thôi thuốc giới thuyền gỗ nhỏ vân nhanh đi về phía trước trong lúc bất chi bất giác đã đi tiếp lộ trình không nhìn thấy q u ỷ cốc thương sinh ra hiện cũng không có gặp được trong truyền thuyết loan nạc liền ngay cả thường xuyên quanh quẩn tại trong sơn cốc tiếng c h i m h ó t giờ phút này cũng biến mất không thấy gì nữa đỗ phong ba người bọn họ đều không nói lời nào hoàn cảnh chung quanh yên t ĩ n h đến một loại để cho người ta sợ h ã i trình độ tôn văn cảm giác được có chút lạnh nhìn không được đỗ phong trên l ư n g đụng đụng thật chặt níu lại và á o của hắn tôn tinh nhìn một chút tỉ tỉ cảm giác mình ở chỗ này có chút dư thừa chú ý lấy thuyền chuẩn bị kỹ càng chiến、đấu. ngay tại mọi người coi là bình an vô sự thời điểm đỗ phong đột nhiên cho hai người hạ đạt chiến đấu mệnh lệnh nếu là để chú ý đáy thuyền vậy khẳng định chính là có loan ngạc đến đây loại này yêu thú châu đáng sợ ngay tại ở bọn chúng có thể tại đầm lầy bơi qua bơi lại mà sẽ không hám xuống dưới nếu là từ phía dưới đem đáy thuyền làm cho phá như vậy nhân loại võ giả cơ bản cũng là muốn bị tươi sống xé vận mệnh cho nên tại đầm lầy đi thuyền thứ nhất quan trọng sự t ỉ n h chính là bảo vệ tốt tuyến gỗ tôn văn tôn tinh vừa mới chuẩn bị sẵn sàng cũng cảm giác được thuyền gỗ đột nhiên bay lên phải biết nơi đây thế nhưng là khu vực cấm bay bất kỳ cái gì ngự không công pháp ở chỗ này đều không tốt dùng chỉ có trong sơn cốc sinh trưởng ở địa phương một chút l o à i chim mới có thể ở chỗ này bay lên chẳng lẽ là thuyền gỗ bị loang ngạc cho hốc bay không thành thế nhưng là không có cảm giác được đáy thuyền chấn động a ngay tại hai tỷ đ ệ còn s ư n g sờ thời điểm đỗ phong đã hướng về đáy thuyền phát động công kích lần này hắn dùng cũng là roi mà lại là dùng long tích xương sống làm thành c ố t t i ê n ba cái này một roi rút ra ngoài huy lực to lớn đánh một đầu to lớn loang ngạc nguyên địa chuyển ba vòng mà mới té xuống thuyền gỗ sở dĩ có thể bay lên không là bởi vì đỗ phong lắp đặt đặc thù trang bị trong á cái thật dài thuyền mái m dài thật thuyền t để thuyền thời nhảy Nếu nhảy Nếu dựng lên. dựng lên, liền còn gỗ là rơi i có xuống một tại nghìn một trăm bảy mươi hai xuất cốc còn tốt chính là đỗ phong lực cánh tay bắp thị t đủ lớn mặc dù rút bất tử loan ngạc cũng đánh bọn chúng ngã lại đầm lầy một lát đuổi không kịp tới mà đỗ phong thì là mượn nhờ loại này quật lực lượng để thuyền gỗ một mực bảo trì bay lên không trạng thái cánh quạt cũng l i ề u mạng chuyển động thôi động thân tàu cấp tốc tiến lên tôn văn lúc đầu muốn dùng phá không quyền trợ giúp thuyền gỗ gia tăng động lực thế nhưng là võ giả chiến kỹ chỉ cần vừa thoát ly thuyền gỗ p h ạ m vi lập tức liền sẽ biến mất không thấy gì nữa phản phất là bị đầm lầy cho hấp thu đây cũng là vì cái gì tất cả ngự không thuật ở chỗ này cũng vô hiệu nguyên nhân chủ yếu loan ngạc không biết nhưng võ giả ở chỗ này dùng không s u ấ t chiến kỹ cũng quá bị t h u a thiệt không dám rời đi thuyền gỗ lại không cách nào cách không phát động công kích còn tốt có roi loại này dài vũ khí không phải đều với không tới bọn chúng ba ba ba tốt xấu tôn văn cũng là thích chơi roi người dứt khoát cũng xuất ra một đầu roi ra đến hướng về phía loan ngạc trên thân dùng sức quật coi như đánh không chết bọn chúng chí ít cũng có thể vì thuyền gỗ cung cấp một chút thuốc đẩy lực h o à n g bét có người kinh động đến loan ngạc ủy cốc thương sinh bọn chúng điều khiển thuyền nhỏ tương đối cao cấp một đường đến đều không có bị loan n g ạ phát hiện lúc đầu coi là có thể bình an rời đi đầm lầy nào biết được đỗ phong bên kia kinh động đến loan ngạc đồng thời bởi vì tốc độ quá mau đuổi theo lên trước mặt thuyền loan ngạc một khi bị kích động cũng không phân cái gì xanh đỏ đen trắng chỉ cần không phải đồng loại của bọn nó một sợi đều công kích có lúc hưng phân quá mức ngay cả đồng loại đều có thể cắn chết mấy cái cho nên quỷ cốc thương sinh nhìn thấy phía sau bước lên nhảy vọt loan ngạc thôi động thuyền nhỏ mau trốn đi là quỷ cốc thế g i a người tôn văn nhận ra quỷ cốc thế g i a thuyền không cần đoán đều biết phía trên khẳng định là quỷ cốc thương sinh bọn người ừ, chúng ta ra tốc bay qua đỗ phong bọn hắn hiện tại thuyền gỗ nhỏ chủ yếu động lực đến từ cánh quạt cùng roi quật thời điểm ph nhắc tới phản tác dụng lực vẫn là từng cái nhảy vọt loan ngạc cho cung cấp cho nên tốc độ tương đối nhanh ở vào đầm lầy phía trên kỳ quái bọn hắn làm sao bay lên Quỷ cốc lan nhi xem đến phần sau thuyền phiêu giữa không trung đuổi theo không khỏi có chút hiếu kỳ nơi đ â y thế nhưng là khu vực cấm bay bọn hắn đến cùng là thế nào bay lên mà lại tốc độ còn như thế nhanh đánh xuống Quỷ cốc thương sinh cũng không biết bọn hắn là thế nào bay lên hắn cũng không muốn biết hiện tại duy nhất có thể làm chính là đem đối phương thuyền đánh xuống dạng này mới có thể kéo dài thời gian hắn không biết đỗ p h ư n g thuyền từ dưới đi lên cũng không nhìn thấy người ở bên trong là ai nhưng bây giờ tình huống không giống muốn công kích từ xa đối phương toàn bộ nhờ ám khí thủ pháp điều chỉnh tiểu kỹ chơi ám khí đỗ phong thế nhưng là người trong nghề hắn trong nháy mắt liền bắt được mấy cái phi đào con đường tiến tới trong tay long cốt tiên lắp một cái liền nghe đến lốp bốt một trận l o ạ n hưởng tất cả phi đao đều bị t r ừ n khai mượn nhờ cơ hội này bọn hắn thuyền gỗ từ quỷ cốc thương sinh đám người trên đỉnh đầu bay đi một loạt chuyện này nói đến t h u ề n phức kỳ thật liền phát sinh điện quan g hỏa thạch một máy mắt đỗ phong bọn hắn thuyền gỗ quá khứ loan ngạc lập tức liền theo sau công kích chính là rơi vào phía sau quỷ cốc thương sinh đám người thuyền đỏ đáng chết là hắn hết lần này tới lần khác ngay lúc này quỷ cốc thương sinh từ phía sau thấy rõ người trên thuyền chính là giết chết quỷ cốc nam sinh đại cự nhân đỗ phong cái này họ đỗ đơn giản chính là cái sao trội mỗ dưới mắt loan ngạc bị dẫn đi qua không trải qua một phen khổ chiến làm mơ tưởng chạy ra đầm lầy không có nhảy vọt loan ngạc cho cung cấp phản tác dụng lực thuyền gỗ nhỏ bắt đầu chậm rãi hạ xuống vẹn vẹn cánh quạt cung cấp điểm này đ ộ n g lực cũng vô pháp để nó bay thẳng đến trên không trung nhưng là không sao đương đ ạ y thuyền chậm rãi tiếp cận đầm lầy thời điểm hai bên tám chi thuyền mái trèo đột nhiên khẽ c h ố n g lần nữa nhúng nhảy tại cánh quạt thôi động phía dưới lại có thể trượt một khoảng cách đỗ phong hiện tại cũng không quan tâm có thể hay không kinh động mới một nhóm loan ngạc liền muốn bằng nhanh nhất tốc độ rời đi mảnh này đầm lầy bởi vì quỷ cốc th nhiều như vậy loan ngạc vây công hắn sống sót tỷ lệ rất nhỏ không dễ dàng như vậy ta vẫn là mau chóng đi đường đi đỗ phong tâm lý năm chắc quỷ cốc thương sinh không dễ dàng như vậy chết liền ngay cả quỷ cốc nam sinh đều vô cùng khó chơi quỷ cốc thương sinh thế nhưng là so với hắn lợi hại hơn thuyền gỗ nhỏ cứ như vậy nhảy vọt thêm trượt cuối cùng là rời đi đầm lầy đi tới một đầu đá s a n h xếp thành trên đường tại trong sơn q u ố c này khắp nơi đều là cây cối cũng cỏ dại tại sao có thể có một đầu nhân công xếp thành con đường địa đồ trong tư liệu cũng không có ghi chép ta bất kể nói thế nào cuối cùng là ra đầm lầy đỗ phong mặc dù trong lòng có n g h i hoặc nhưng vẫn là lựa chọn bước lên đá xanh đường c ư ớ c đạp thực địa cảm giác vẫn rất tốt không cần lo lắng rơi vào đầm lầy bùn nhau bên trong đi màu xanh nâu xương độc bắt đầu trở thành nhạc xem ra là muốn xuất sơ n cốc hắn dứt khoát để tôn văn cùng tôn tinh tạm thời trốn vào dây chuyển bên trong tiểu thế giới thì c h u ể n ra thân pháp nhanh chóng rời đi phía trước dần dần xuất hiện sáng lời đỗ phong tiếp tục nhanh chóng đi đường đột lập tức từ xương độc khu liền hào quang trói sáng chiếu vào trên mặt thật là có chút không thích t ứ n g làm nửa ngày hiện tại là giữa ba ngày buổi trưa ở giữa chỉ là bởi vì hai bên vách núi còn có t ầ n g tầng xương độc che chắn mới phát giác được tối tăm mờ mịt ra xương độc khu đồng thời cũng đồng thời rời đi sơ g ố c phía trước là một mảnh nhẹ nhàng sơ lâm mọc ra rất nhiều xanh biếc cây trúc căn cứ địa đồ bên trên ghi chép cái này một mảnh hẳn là chính là thúy trúc rừng nơi này sinh tồn người một nhóm lục sắc hậu tử toàn thân lông tóc đều là màu xanh biếc liền ngay cả con mắt đều là lục sắc chỉ có trong lòng bàn tay mà là màu đỏ bọn chúng bình thường leo lên tại cây trúc b chỉ có đang nhảy vọt thời điểm lộ ra trong lòng bàn tay mới có thể nhìn thấy kia hai xóa màu đỏ trúc khỉ đồng dạng là cấp chín y ê u thú mặc dù không có loan ngạc cường đại như vậy nhưng thân thể mười phần linh hoạt cũng không tốt đối phó nhưng đ ỗ phong đối mảnh này rừng trúc cảm thấy hứng thú vô cùng bởi vì sinh tồn ở trong rừng trúc hầu tự biết chế tắc một loại đồ uống gọi là hầu nhi tiểu loại rượu này vô cùng liệt rất dễ dàng đem n g ư ờ i uống say nhưng đối với võ giả tu vi có trợ giúp rất lớn Trước 1173, hầu nhi tiểu. Chợt chợt chợt. đã tới t h ú trúc rừng không ăn trộm điểm hầu nhi tiểu sao có thể đi ngươi không phải là muốn đi trộm có ba tôn văn vừa rồi dây chuyền bên trong tiểu thế giới ra lập tức liền đoán được đỗ phong ý nghĩ g i a hỏa này lúc ở hạ giới cũng là như thế có đồ tốt chưa hề cũng sẽ không công tha như vậy không tốt đâu người khác có thể sẽ trước đổi tới dọn nước lâu tôn tinh có chút không quá cao hứng dù sao bọn hắn lần này nhiệm vụ chủ yếu là đi cấp đoạt dọn nước lâu bên trong bảo vật thế nhưng là lại không dám cùng đỗ phong trở mặt dù sao không có đỗ phong hắn căn bản là không cách nào còn sống đến dọn nước lâu chớ nói chi là còn muốn cùng quỷ cốc thương sinh cao thủ như vậy cấp đoạt bảo vật yên tâm đi ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đỗ thủy đỗ phong lời nói này có đạo lý t i ế nói vào p vũ cho cùng i cuối cùng liều vẫn là thực lực coi như tìm được không có thực lực cũng không giữ được món kia bảo vật thậm chí ngay cả mình mạng nhỏ mà đều không đánh nổi đỗ phong có lý do tin tưởng đi dọn nước lâu cướp đoạt bảo vật tuyệt đối không chỉ quỷ cốc nhà ba người cùng vũ văn hai huy n h g ộ i khẳng định còn có khác cao thủ tiến đến mà lại quỷ cốc thương sinh cũng tuyệt đối không phải trong mọi người đệ nhất cao thủ đến lúc đó mình phải đối mặt còn có càng lớn đ ị c h nhân không bằng trước tiên ở thúy trúc trong rừng tìm tới hầu nhi tiểu tăng lên một chút thực lực bản thân hắn sau khi đi ra ngoài liền muốn đi mây đều thực lực đương nhiên là sách càng cao càng tốt cho nên liền xem như tôn tinh phản đối đỗ phong cũng tốt đi trước tìm kiếm hầu nhi tiểu mà tìm kiếm hầu nhi tiểu phương pháp cũng không khó chính là bắt lấy một con trúc khỉ siêu hồn đem nó trong trí nhớ hầu nhi tự giấu kín điểm tìm ra trúc khỉ tại không khiêu động thời điểm không riêng gì nhan sắc cùng cây trúc hòa làm một thể liền ngay cả khí tức cũng không khác nhau chút nào dùng con mắt cũng dùng thần thức đều không phân biệt được chỉ có nghĩ biện pháp để bọn chúng nhảy lên mới được muốn hay không thả một mùi lửa đem bọn nó cho đốt ra tôn h tinh sốt u ruột đi dọn nước lâu liền nghĩ dứt khoát một chút trực tiếp thả một mùi lửa trúc khỉ khẳng định sẽ bị đốt ra chú ý ngúng đốc tôn văn ngắt lời hắn nơi này thúy trúc đều mang tính dầu nếu là hung áp thả một mùi lửa toàn bộ rừng đều sẽ nó i như vậy thế lựa sẽ không có cách nào khống chế chẳng những trúc khỉ sẽ bị kinh động thậm chí sẽ cảnh giác hơn nữa còn sẽ bị xa xa đám võ giả nhìn thấy bại lộ đỗ phong hành tung đỗ phong không có nhận lời nói hắn đã khống chế một chút châm hình kiếm k h í tại trong rừng trúc bắt đầu xuyên qua châm hình kiếm k h í nhanh chóng vòng qua mỗi một khỏa thúy trúc tại nó biểu ra nhẹ nhàng sẽ qua chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ nếu như là thật cây trúc tự nhiên không hô động cũng sẽ không phản kháng mà lại xúc cảm cũng khác biệt chít chít chít quả nhiên có một con ôm trên t h ú trúc trúc khỉ bị hoạch bên trong nhịn không được nhảy dựng lên muốn từ một gốc thút khỏa thúy nó như vậy một đầu màu hồng p h ấ n bàn tay liền lộ ra cùng lúc đó đỗ phong bá lập tức từ biến mất tại chỗ sau một khắc đã đến cây gậy trúc phía trên không nói hai lời một thanh vét được con kia trúc khỉ để nó không cách nào lại phát ra âm thanh siêu hồn đại pháp phát động đem trúc khỉ tất cả ký ức đều cho thu tới thì ra là thế chúng ta đi cái này trúc khỉ thật đúng là biết hầu nhi t i ể u vị trí hơn nữa còn biết phải làm sao có thể tại không kinh động hầu vương tình huống dưới trục ra bởi vì chính nó liền trộm qua nhiều lần hầu nhi tựu cho nên đối con đường này vô cùng quen thuộc có ý tứ ngay cả làm sao trộm hầu nhi tựu phương pháp đều không cần suy nghĩ thật đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu đỗ phong đ ể tôn văn cùng tôn tinh một lần nữa trốn vào dây chuyển tiểu thế giới bên trong dựa theo con kia trúc khỉ phương pháp lặng lẽ hướng hầu vương ở lại sơn động kín đáo đi tới cái sơn động này cùng phổ thông sơn động không giống không phải tại chỗ cao mà là tại thấp hơn mặt đất vị trí bởi vì trong rừng trúc hầu tử núi là cái tại một cái hố to bên trong nói trắng ra là chính là tại một cái thật sâu trong hố lớn có một tòa đất đá hôn tích tụ ra tới nhỏ gò núi gò núi lỉnh chót cũng chính là vừa mới cùng mặt đất ngang hàng mà thôi có thể nói nó là một tòa núi cũng có thể nói nó là trong hố một đống đá v ụ n đầu c h ắ c không được thúy trúc trong rừng nhìn qua một mảnh nhẹ nhàng địa thế cũng không có núi dáng vẻ nguyên lai t ò a kia hầu tử núi la dấu ở một cái lớn hố đất bên trong đỗ phong thu liễm khí tức cẩn nấp tiềm hành còn cố ý dùng một cái ẩn thân phủ để cho mình thân thể trở nên trong suốt dạng này liền xem như từ trúc khỉ trước mặt trải qua bọn chúng cũng nhìn không ra mánh q u ỏ e dù sao cái này thúy trúc trong rừng khắp nơi đều là trúc khỉ vạn nhất bị bọn chúng báo tin mà coi như không xong đỗ k phí như thế lớn kình làm gì a trực tiếp giết đi vào chẳng phải xong kỳ thật tiểu hắc cũng đối hầu nhi tự cảm thấy hưng th bởi vì vật k i a đối với nó cũng có chỗ tốt vấn đề duy nhất chính là uống nhiều quá thật s ẽ say dưới cái nhìn của nó lấy đỗ phong thực lực trực tiếp giết vào hầu t ử núi làm thịt hầu vương đem hầu nhi t i ể u đều cướp đi liền phải làm gì còn muốn tốn sức tiềm hành lén lút nhiều mệnh m ỏ i a không thể hành động thiếu suy nghĩ đỗ phong sợ tiểu hắt nhịn không được lao ra cố ý dặn dò nó không nên khinh cử vọng động đầu tiên còn không rõ ràng lắm hầu vương thực lực cụ thể từ trúc khỉ ký ức đến xem vua của bọn chúng chí ít cũng phải là cấp chín đỉnh phong trình độ vậy thì tương đương với hóa vũ cảnh chín tầng đỉnh phong tu vi hơi lại cao hơn một điểm vậy coi như là mười cấp yêu thú mười cấp y ê u thú tương đương với nhân loại võ giả phi thăng cảnh tu vi thực lực tương đương c h i khủng bố cho nên muốn trộm hầu nhi tiểu liền phải lặng lẽ hành động tốt nhất là cầm liền đi đừng bị bất luận cái gì một con hầu tự phát hiện dù sao vật kia là có thể t á i sinh coi như mình trộm sạch trúc khỉ nhóm cũng có thể chậm rãi lại ủ chế tận lực không muốn cùng hầu vương đánh nhau nếu không sẽ chậm trễ thời gian mà lại dễ dàng gây nên những võ giả khác chú ý con kia trúc khỉ trong trí nhớ trộm hầu nhi tiểu lộ tuyến cung thực không tồi đỗ phong không có ngự không thuật mà là thuận một cây dây leo chậm rải chất xuống xuống dưới về sau vị trí kia đúng lúc là một cái tương đối bốn phía cũng không có cái khác trúc khỉ chỉ cần thuận loạn thạch đầu leo đi lên từ giữa đó cửa hàng chui vào là được lúc đầu hết thể tiến hành cũng rất thuận lợi đỗ phong chính thuận loạn thạch đầu trèo lên trên thân pháp nhẹ nhàng tận lực không phát ra âm thanh nhưng hết lần này tới lần khác ngay lúc này còn có một con trúc khỉ cũng nghĩ tiến đến trộm hầu nhi tự uống nó đương nhiên không có đỗ phong to gan như vậy chỉ là muốn trộm uống mấy n g ụ mà m thôi nhưng cái này trúc khỉ là tân thủ bọ thời điểm nơm nớp lo sợ chân một mực run r à y kết quả không cẩn thận đem cùng một chỗ tảng đá cho dấm rơi xuống phát ra một t ra r ậ ngu ẩm âm. thanh h n c ẳ những h bị c n g xuẩn đỗ phong giới đáy lòng thầm mắng một câu mau đem thân thể giấu ở một đống đá vụ trước bởi vì hắn phát dắt được trong sơn động hầu vương tỉnh lại cái này hầu vương thực lực xác thực phi thường cường đại đã đạt đến nửa bước phi thăng cảnh trình độ t h í t chít chít chít Con k bất quá có ý tứ chính là hầu vương bộ mặt là bình thường làn da màu da cũng không phải là toàn lục nhan sắc một cái đầu liền cùng cửa hang không tranh lệch nhiều cũng không biết nó là thế nào tiến vào cái sơn động kia bất kể nói thế nào đỗ phong hy vọng con kiêng lốc hầu tử mau chóng rời đi bên cạnh mình nếu không hầu vương một bàn tay vỗ xuống đến hắn cũng muốn đi theo không may chít chít chít chít. nhìn thấy đại vương xuất hiện con tiêu ngốc hầu tự dọa đến hơi kém mất đi nhưng vào lúc này nó cảm giác được mình cái mông bị thứ gì nói h một cái đau phát ra rít lên một tiếng cọ lập tức nhảy từ đ ỗ phong bên người nhảy mở nhanh chóng hạ sơn trèo lên bên cạnh dây leo muốn thoát đi lớn hố đất phạm vi nó nếu là ngoan n g o ã n nhận lầm có lẽ còn sẽ không chọc giận hầu vương làm sai chuyện còn muốn đào tẩu đơn giản chính là coi hầu vương là đồ đẩn liền nghe đến hầu vương phát ra gầm lên giận dữ vờ ý mà cọ một chút từ trong sơn động trôi ra khá lắm lớn như vậy thân thể cũng không biết là thế nào từ nhỏ động nhỏ miệng xuống tới cảm giác tựa như là một đoàn bờ biển từ một cái lôi thủng bên trong gạt ra đồng dạng hầu vương sau khi đi ra đứng tại hầu tự trên núi đặt chân vị trí vừa vặn ngay tại đỗ phong phụ cận còn kém một chút như vậy đỗ phong liền muốn từ nguyên đ ị a n né tránh thế nhưng là chỉ cần hắn vừa chạy động tất nhiên sẽ bại lộ hành tung của mình còn tốt chính là hầu vương dẫm lệnh một chút như vậy cũng có thể là là cảm thấy cái chỗ kia loạn thạch quá nhiều sợ đâm đau chân của mình ây đỗ phong xác thực không có bị con kia to lớn chân cho đặt chúng nhưng con kia hầu vương rõ ràng không thế nào giảng vệ sinh chân lại lớn vừa thối ngay tại cách hắn cái mũi chỗ không xa cho dù là nín thở cũng có thể cảm giác được kia từng đợt thối ý đánh tới đơn giản cay con mắt ra hầu vương cũng không biết đỗ phong tồn tại nó đưa tay liền đem cái kia còn muốn chạy trốn khỉ nhỏ từ dây leo bên trên bổ xuống chỉ dùng hai ngón tay liền theo trên cây hái quả giống như bởi vì cả hai hình thể trên l ệ n h quá lớn nó nếu là dùng toàn bộ bàn tay liền trực tiếp cho đập thành thịt nát chít chít chít, chít. khi nhỏ bị đại vương bắt lấy doa đến chít chít gọi bậy còn không ngừng dãy r u ộ nó biết mình chết chắc nhưng còn có chút không cam tâm căn cứ hầu tử núi q u ý củ hầu nhi t i ể u chỉ có thể mỗi tháng lần đầu tiên cùng một ư ơ i năm thời điểm tại đại vương cho phép phía dưới mới có thể uống một chút như vậy nếu như ai tự mình uống trộm hầu nhi t i ể u bị bắt được nhưng là muốn nhận xử phạt cái này xử phạt vô cùng tàn nhẫn đó chính là bị lột đi vỏ sau đó tại thô to thúy trúc bên trên mở lỗ thủng ném vào đã mất đi làn da hầu tử sẽ bị thúy trúc dần dần hấp thu hóa thành m à u vàng nhạt chất lỏng loại này chất lỏng là hầu nhi t i ể u rượu kiếp nổ mang theo một cỗ cây trúc mùi thấm át lại thêm hai mươi sáu loại hầu tử nhóm thu thập tới trái cây c ù n g h ầ u v ư ơ n g t r ê n t h â n bài tiết ra một loại đặc t h ù vật c h ấ t l i ề n có t h ồ ủ c h ế t h à n h c h ứ d a n h h ầ u n h g tiểu. đ ừ n g n h ì n h ầ u v ư ơ n g b à n tay l ớ n n hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng c ồ n g hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng h ầ n g hồng hồng hồng hồng h ồ n k hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng là bởi vì có vương hậu thân phận mà con kia khỉ nhỏ chính là con của nó vương hậu nhi tử kỳ thật chính là chính h ậ u vương hải tử nói trắng ra là h ậ u tử núi thậm chí toàn bộ rừng trúc trúc khỉ đại bộ phận đều là h ậ u vương hải tử nó căn bản cũng không quan tâm cái này một cái bởi vì h ậ u vương còn nhiều rất nhiều l ã o bà hàng năm đều muốn sinh một đống lớn khỉ nhỏ thế nhưng là vương hậu quan tâm a dù sao đây là nó thân nhi tử cho nên nó mới lao ra cùng h ậ u vương đại hống đại khiếu là mẫu hậu bên trong hình thể lớn nhất thực lực mạnh nhất một viên nó vẫn còn có chút lực uy hiếp hống h ư n g hống, hống. hầu vương cũng hướng về phía khỉ cái đại hống đại khiếu vua của nó quyền không thể xâm phạm đã bắt được liền muốn tự tay xử trí cái này khỉ nhỏ kỳ thật muốn sản xuất đại lượng hầu nhi tiểu dù sao muốn giết chết một chút hầu tử lột ra bỏ vào t h ú y trúc ở giữa đi nếu không rượu kiếp nổ liền sẽ không đủ dùng lần này thật vất vả tìm được một cái lý do có thể quan minh chính đại giết chết con dân bỏ vào t h ú y trúc bên trong sản xuất mình yêu thích hầu nhi tiểu nó làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này khỉ cái không cam lòng yếu thế tiếp tục hướng về phía hầu vương gầm rú đồng thời kích động ý kia lại không thả ta ra nhi tử liền muốn liều mạng hầu vương lại thế nào chịu được loại khiêu khích、này? coi thật đúng là đừng nói khỉ cái không lớn không nhỏ hình thể tại thúy trúc trong rừng càng thêm linh hoạt một chút mà hầu vương bởi vì hình thể quá lớn ngược lại thỉnh thoảng đụng gãy một chút cây trúc cơ hội rốt cuộc đã đến đỗ phong nhìn thấy hầu vương cùng mẫu hậu xa xa rời đi tranh thủ thời gian chạy vào trong sân đậu sau khi đi vào hắn mới phát hiện bên trong nằm còn có một con khỉ cái c h ắ c không được hầu vương phát cơn giận như thế làm nửa ngày là ẩn dấu khác bí mật sợ vợ nhìn thấy a kỳ thật hầu vương vốn chính là dạng này bất quá vương hậu mỗi lần thấy được đều sẽ phát cáu cái này đều râu ria đỗ phong xuất thủ như điện trực tiếp đem trong động con kia khỉ cái cho đánh n g ấ t xỉu quá khứ nhìn một chút to lớn bình rượu cũng không theo bên trong t r ồ n g rượu dứt khoát đem toàn bộ cái bình đều cho thu vào dây truyền tiểu thế giới ở trong tiếp lấy len len chạy ra khỏi hầu từ núi thuận dây leo bò lên chờ hầu vương trở về đoán chừng có thể đau lòng muốn chết nó muốn một lần nữa sản xuất như thế đại nhất cái bình rượu nhất định phải giết chết thật nhiều chỉ c h ú t k h ỉ phóng tới cây gậy c h ú c bên trong làm thành thang đến lúc đó k h ỉ cái nhóm khẳng định phải huyên náo càng h ì n h đỗ ca ngươi thật là đi nhìn thấy đỗ phong đem cả cái bình hầu nhi t i ể u đ ề u trộm tiểu h ắ c vui không ngầm miệng được bình rượu liền ném ở dây truyền tiểu thế giới trên bãi cỏ nó chính vây quanh bình rượu đổi tới đổi lui không biết nên làm sao uống lên muốn hay không phối một chút đồ nhắm cái gì đừng có gấp một hồi da thuy trúc dừng lại uống hầu nhi tự loại vật này rất đặc thù chỉ cần vừa mở cái bình hầu vương liền có thể cảm hứng đến dĩ vang thằng khỉ do nhóm đều là uống trộm nó đấy chén còn lại một chút kia rượu không có người nào dám trực tiếp nâng c ố c cái bình mở ra bây giờ đỗ phong liền ác hơn nhiều đều không cần mở ra đem toàn bộ cái bình đều lấy mất đây chính là hầu nhi t ử a vẫn là lần đầu gặp tôn tinh cũng tiến đến bình rượu bên cạnh cảm thấy hết thể thật bất khả tư nghị lại còn gặp được hầu vương cùng khỉ cái đánh nhau thật đúng là bị đỗ phong nhặt được cái đại tiện nghi kỳ thật hắn không biết ẩn nấp quá trình trọng yếu bao nhiêu chỉ cần hơi không cẩn thận liền sẽ bại lộ hành tung nhờ có đỗ phong tâm lý tố chất tốt hầu vương bản chân lớn dâm ở bên cạnh đều không hoảng hốt giống không đợi đỗ phong chạy ra thúy trúc rừng liền nghe đến hậu phương gầm lên giận dữ tựa hồ là từ khỉ con núi vị trí chuyển đến khẳng định là hầu vương trở lại hang động phát hiện cả cái bình hầu nhi tựu i đều không thấy nó như thế vừa hô không sao liền thấy đầy rừng tất cả đều làm màu hồng phấn tay không những cái kêu ôm trên thúy trúc thẳng khỉ gió tất cả đều n h ú n nhảy hướng hầu từ núi phương hướng tiến đến số lượng muốn so đỗ phong trong tưởng tượng nhiều rất nhiều còn tốt hắn một mực gần thân tiêm hành nếu như lần độn sông ra ngoài sớm đã bị vây chết t ô n tin h mặc dù miệng bên trong không nói chuyện trong lòng cũng là một trận hoảng sợ nhiều như vậy cấp chín chúc kỷ số lượng so kia đôi s á m con rơi đều nhiều mà lại chỉ có sức chiến đấu phải mạnh hơn s á m con rơi nếu thật là bị bọn chúng vây quanh đều không cần hầu vương xuất thủ cũng chạy không thoát ra ngay tại lúc này đ ỗ phong cỡ nào hoài niệm mình có thể độn thổ thời gian a chỉ cần trốn vào lòng đất muốn làm sao tiềm hành liền làm sao tiềm hành bên trên tranh cãi ngất trời cùng mình cũng không quan hệ đáng tiếc là hắn ban đầu ở hạ giới học thuật đồ thổ tại chưa hết đại lục địa bàn bên trên đã không dùng được tại phi vũ bí cảnh bên trong càng không tốt dùng chỉ có thể thận trọng bản thân tiềm hành hy vọng không nên bị con nào không có mắt hầu tự đụng ngược lại ẩn thân trạng thái một khi bị đụng phải liền sẽ mất đi hiệu lực đến lúc đó điên cùng trúc khỉ khẳng định sẽ hợp nhau tấn công còn tốt chính là trúc khỉ nhóm đều tại trên cây trúc nhảy vọt tiến lên không có người nào xuống đến mặt đất tới tại tăng thêm đỗ phong hóc lưng lại như mèo đi vẫn luôn tương đối cẩn thận thẳng đến ra thúy trúc rừng cũng không có bị phát hiện ra thúy trúc rừng về sau hắn thi triển thân pháp cấp tốc bỏ chạy xa xa rời đi nơi thị phi này đừng có gấp còn không đợi hắn dừng lại tô tinh liền đã nhịn không được muốn đem bình rượu mở ra còn tốt chính là có tiểu hắc ở bên c đỗ phong kịp thời quát bảo ngưng lại hắn tìm tới một cái sơn động trốn vào đi phong bế cửa hang về sau mới đem hầu nhi tiểu đem ra đồng dạng đem tôn tinh cùng tôn văn còn có tiểu hát tung ra ngoài đỗ ca đừng như vậy hẹp hỏi nha trước đó ở bên trong thời điểm tôn tinh liền muốn uống hầu nhi tiểu kết quả bị đỗ phong cho quát bảo ngưng lại mình bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cho rượu tiểu tử này lúc ấy còn không n g u y ệ n ý hiện tại rượu trộm được vờ ơ i mà nghĩ cái thứ nhất uống liền ngay cả tiểu hát đều không có ý tứ làm như vậy từ dây truyền tiểu thế giới sau khi đi ra tôn tinh vẫn không quên phản nản một chút cảm thấy đỗ phong quá keo kiệt như vậy một cái bình lớn、rượu. liền không thể trước cho uống một chút ta dù sao lại uống không hết ta đến phân phối một chút tất cả mọi người có phần đỗ phong không phải nhỏ mọn như vậy người sẽ không một chút cũng không cho đồng bạn nhưng cũng không muốn cùng người khác dùng một cái vỏ rượu uống rượu hắn dùng hồ lô rượu trang một chút hầu nhi cửu trước phân cho tôn văn không cần ta không cần cái này tôn văn không có ý tứ u ố n đừng nhìn nàng b ư ớ c lượn như vậy tính tình kỳ thật bình thường cũng không uống rượu lại nói đỗ phong lấy tới một vỏ rượu như thế không dễ dàng cũng không muốn cứ như vậy tùy tiện bắt người ta đồ vật tôn ra mặc có dù không có hầu nhi tinh ể u ư n g là cũng ó có có thể xúc tiến tu vi đan dược có rất thật tất cắt tiểu. Thì, ta Tôn tinh nhiều, cho không chia bình hầu nhi tiểu. Thì, cho nha, không xúc dược cái cái cầm c vi ngươi liền cầm lấy nha, ngươi yếu đến đan nên này uống ta uống. lấy không k h á c h khí nghĩ thầm t ỷ t ỷ có phải hay không đ ốc nếu không phải là bởi vì ngươi cùng đỗ phong quan hệ đặc thù hắn có thể phân cho chúng ta hầu nhi tiểu mới là lạ đây là ngươi chỉ lần này một phần nhiều nếu không có đỗ phong cho tôn tinh cũng trang một hồ lô rượu đồng thời nói cho hắn biết chỉ lần này một phần về sau sẽ không lại phân cho hắn cái này một hồ lô cũng liền chiếm cả cái bình một phần mười kỳ thật tôn tinh thật không hài lòng bất quá nghĩ đến tôn văn không uống rượu mình còn có thể đem một cái khác phần cũng đã chiếm cũng liền không nói chuyện nhìn thấy tôn tinh biểu lộ đỗ phong mặc dù không nói chuyện nhưng trong lòng vẫn là rất thất vọng quả nhiên cùng những thế gia tử lệ này vẫn là rất khó khăn câu thông mặc kệ là quỷ cốc thương sinh loại kia cồn v ọ n g tính vẫn là tôn tinh loại này nhát g a n hình thực chất bên trong đều mang một loại tự tư thiên tính từ nhỏ nung triều từ bẽ bị sủng lên trời căn bản là không đổi được còn tốt tôn văn là tại nam châu đại lục đi theo lao cha lớn lên nếu là cũng tại bắc đô thành tôn thị trong đại gia tộc lớn lên đón chừng hai người liền không có cách nào làm bằng hưu mùi vị không tệ đỗ ca ngươi không u ố n g sao tôn tinh mở ra trước hồ lô uống một ngụm hầu nhi tiểu một cỗ mùi hương đậm đặc quả mùi vị sông và muối cái này một hồ lô rượu cũng đủ hắn uống một hồi lại nói sau khi đi ra ngoài còn lại hầu nhi tiểu còn chưa nhất định về hai đây đừng quên bên ngoài có tôn hành núi trông coi hắn sẽ không đem tất cả chiến lợi phẩm đều để đỗ phong mang đi đến lúc đó tôn tinh nếu là vạch trần đỗ phong trên người có hầu nhi tiểu tôn hành núi chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ điểm này đã tôn tinh có thể nghĩ đến đỗ phong như thế nào lại nghị không ra đâu hắn dây truyền cũng đã bại lộ cho nên đem đồ vật giấu ở bên hiện tại duy nhất phương pháp chính là tại ra ngoài trước đó đem còn lại hầu nhi tựu i toàn bộ uống hết liền xem như mình uống không riêng cũng muốn để tiểu hắc đem nó uống sạch tuyệt đối không thể lưu cho người khác đừng nhìn tiến vào phi vũ bí cảnh trước tôn hành núi thái độ cũng không t ệ lắm đó là bởi vì cần hắn bảo hộ tôn tinh cái này cháu nội ngoan chờ thành công hoàn thành nhiệm vụ sau khi đi ra ngoài e là cho dù là tôn văn hỗ trợ tôn hành sơn giã sẽ không dễ dàng để đỗ phong rời đi trước mặt mọi người lấy tính mệnh của hắn hẳn là còn không đến mức như thế sẽ có vẻ tôn ra người vong ân phụ nghĩa nhưng vơ vét ra một bộ phận chiến lợi p h ỏ n đến kia là tuyệt đối không thiếu được sự tình đỗ phong con ngươi đảo một vòng nghĩ đến một ý kiến t r ư ơ n g một nghìn một trăm bảy mươi sáu dọn nước lâu hắn cấp ra hai cái tuyển hạng một là trước tiên đem tôn tinh cùng tôn văn đưa đến dọn nước lâu để bọn hắn đi đầu tầm bảo mình muốn tìm cái địa phương đột phá t u vi hai là hai người đều ngoan ngoan trốn ở dây t r u y ề n bên trong tiểu thế giới đừng đi ra chờ hắn đột phá thành công lại đi dọn nước lâu Tốt, vậy ta ở chỗ này chờ ngươi tôn văn đương nhiên không nóng nảy đi dọn nước lâu lúc đầu ra ra kia phần địa đồ cũng là cho tô tinh đoán chừng tìm tới đồ vật cũng sẽ cho hắn lại nói thật vất vả có cùng đỗ phong trung đụng cơ hội tại sao có thể bỏ lỡ ta Ta cũng l vậy, vậy, vậy cứ thế quyết định đỗ phong trực tiếp đem tôn tinh thu vào dây truyền tiệu thế giới lại đem tôn văn cho lưu tại bên ngoài bởi vì hắn cùng tiểu hắc đều muốn uống rượu đem rượu còn dư lại tất cả đều uống hết rất có thể sẽ uống say nhất định phải lưu một người ở bên ngoài phụ trách canh chừng mới được lưu tôn tinh khẳng định là không yên lòng tiểu tử này còn chưa nhất định đ u a n đ ị c h cái quỷ gì tâm nhãn chỉ có thể lưu tôn văn yên tâm đi ta thay ngươi nhìn xem bị đỗ phong an bài làm khổ hoặc không thể uống rượu cũng không thể đi ngủ tôn văn ngược lại thật cao hứng bởi vì đây là đối nàng một loại tín nhiệm đương nhiên cũng không chỉ là nàng một người phụ trách nắm tay quỷ buộc cũng bị phóng ra ra hỏa này chỉ có thể hấp thu âm thuộc tính năng lượng uống không được hầu nhi tiểu cho nên gia phụ trách đứng gác tại bắt đầu uống rượu trước đó đỗ phong lại đem trong sơn động trận pháp bố trí một chút sau đó lấy ra lớn bình rượu cùng tiểu h ắ t dừng lại quát lên điên cuồng vì uống càng có không khí thật đúng là đến chuẩn bị mấy thứ đồ nhắm đem tôn tinh ở bên trong cho thèm quá sức hắn tưởng tượng không uống ngu sao mà không uống dứt khoát cũng đem mình kiên một hồ lô rượu uống c ạ n sạch đỗ phong cùng tiểu h ắ t uống rượu xong về sau ngủ thiết đi tôn tinh uống rượu xong về sau cũng ngủ thiết đi chờ hắn lúc tỉnh lại phát hiện mình tại một nơi xa lạ nếu không phải là bởi vì tôn văn cùng đỗ phong đều ở bên cạnh còn tưởng rằng là bị ném bỏ nữa nha tỉnh lại chu đừng nhìn đỗ phong uống so tôn tinh nhiều nhưng hắn t i ể u lượng lớn t ì n h nhanh giữa trưa ngày thứ hai thời điểm liền tỉnh lại kiểm tra một hồi tự thân tu vi không nhiều không ít vừa v ặ n tấn thăng một tầng kỳ thật phần lớn hầu nhi t i ể u đều bị tiểu hắc uống dù sao nó là thần thú thể chất uống nhiều nhất mà lại tiểu hắc một khi tỉnh ngủ đó chính là lớn đẳng cấp bên trên đột phá sẽ từ cấp tám trực tiếp đột phá đến cấp chín yêu thú nhìn một chút vẫn còn ngủ say tiểu hắc đem nó thu vào tiếp lấy hắn cùng tôn văn xuất phát một đường chạy tới dọn nước lâu phụ cận nhìn một chút tôn tinh còn không có tỉnh lại thế là trước trở trong lúc này lục tục no g ngoe có một ít võ giả tiến vào g i ọ t nước lâu bất quá đỗ phong ở bên ngoài nhìn xem một chút đều không n ó n g nảy g i ọ t nước lâu loại địa phương này đi vào dễ dàng ra khó đợi mọi người đều muốn đi chạy thời điểm đó mới là đồ tốt chân chính xuất hiện thời gian kết quả một mực chờ đến ngày thứ ba tôn tinh mới mê mẩn vừa tỉnh lại hắn vừa tỉnh lại thời điểm còn có chút mơ hồ nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh lại nhìn một chút mình tấm bản đồ kia mới phản ứng được giờ này khác này đã tại dọn nước lâu bên cạnh nhanh chúng ta mau vào đi thôi cái này tôn tinh cũng không tiện trách cứ đỗ phong chậm trễ sự tình h ắ n ngủ thời điểm người ta đều đã chạy tới đồng thời vì chờ hắn tỉnh lại còn làm trễ ngoài thời gian nhìn xem trên bãi còn ém lấy không cái bình hắn biết hầu nhi tiểu đã bị uống cạn sạch không nghĩ tới đỗ phong cùng linh s ủ n g như thế có thể uống lại đem nguyên một cái bình rượu đều cho uống sạch hiện tại cũng chỉ có thể như thế tôn tinh nghĩ nghĩ đột nhiên lại cao hứng lên bởi vì đỗ phong rượu uống hết hắn còn b ấ t đi một hồ lô rượu bởi vì tôn văn kia phần không uống khẳng định xem như lưu cho hắn đỗ phong tu vi từ hóa vũ cảnh tầng hai nâng lên tầng thứ ba tôn tinh tu vi từ hóa vũ cảnh một tầng tăng lên tới tầng thứ hai đỗ phong là uống non nửa cái bình hầu nhi tiểu mà tôn tinh uống một hồ lô rượ nếu là nhìn như vậy tôn tinh tư chất tựa hồ cao hơn một chút kỳ thật tôn tinh mình cũng là cảm thấy như vậy cho nên hắn mới âm thầm cao hứng nghĩ thầm chờ từ phi vũ bí cảnh đi ra thời điểm có lẽ tu vi của mình liền có thể vượt qua đỗ phong kỳ thật hắn không biết đỗ phong đan điền dung lượng đặc biệt lớn muốn đột phá một tầng tu vi cần thu nạp đại lượng nguyên lực mà lại m ô i tấn thăng một tầng tăng lên sức chiến đấu cũng không phải hắn có thể so với những này đều không cần gấp dù sao tôn tinh tăng lên tu vi cũng là chuyện tốt đỗ phong đương nhiên sẽ không ghen ghét hắn chỉ là đem hắn từ dây truyền bên trong tiểu thế giới phóng ra sau đó ba người cùng một chỗ tiến vào dọn nước lâu. bởi vì lần này tới tương đối trễ l ầ u một đại sảnh đã có rất nhiều v õ giả g i ọ t nước lâu kết cấu tương đối đặc thù trong đại sảnh ở giữa mãi cho đến tầng cao nhất đều là thương lên từ l ầ u một đại sảnh trực tiếp có thể nhìn thấy lầu hai lầu ba lầu bốn cùng lầu năm rào chắn một tầng tầng cao đặc biệt lớn tương đương với phổ thông nhà lầu cấp ba cũng chính là chỗ năm tầng lầu phòng ở kỳ thật có một ư ơ i năm tầng cao như vậy lầu một có năm cái gian phòng có thể tầm bảo lầu hai có bốn cái gian phòng có thể tầm bảo cứ thế mà suy ra lầu năm cũng chỉ có một gian phòng có thể tầm bảo mỗi cái gian phòng đều có thể cho phép hai tri đội ngũ tiến bảo lại trở ra cũng sẽ không nghiêm phong cửa nói cách khác nếu có thứ hai tri đội ngũ tiến b à o như vậy song phương liền có thể sẽ vì đoạt bảo đánh nhau vạn nhất trong đó c h i đội ngũ kia bị tiêu diệt mới đội ngũ còn có thể tiếp tục tiến b à o lại tham dự vào đoạt bảo trong quá trình thứ này cũng ngang với là cố ý để đám võ già tự giết lẫn nhau chỉ có kiên trì đến sau cùng mới có thể lấy đi bảo vật nguyên bản đỗ phong bọn hắn là sớm nhất thông qua xương đặc khu nhưng bởi vì hầu nhi t u nguyên nhân làm trễ mãn một chút thời gian bây giờ một tầng năm cái gian phòng đã người mãn cái này người mãn là chỉ đã đầy hai tri đội ngũ lượng đoán chừng tại một tầng thám hiểm phần lớn là có quan hệ hợp tác đội ngũ bọn hắn chi thứ nhất đội ngũ trước tiến vào sau đó lại thứ hai tri đội ngũ tiến vào lẫn nhau ở giữa nhận biết không đánh nhau dạng này liền có thể cùng nhau vượt qua n giống vũ văn huynh n ộ i như thế chỉ có hai người đội ngũ liền khá là phiền thoái còn cần lại tìm một người tạo thành ba người đội ngũ bởi vì quy tắc ngầm thừa nhận chính là mỗi tri đội ngũ ba người hai người bọn hắn tổ một người đi vào phòng quách trí minh hòa quách trí bằng cũng tổ một người tiến vào cùng một cái gian phòng dạng này liền góp đủ hai tri đội ngũ trong phòng tổng cộng sáu người trong đó có bốn cái là người quen dạng này liền xem như đối phương nửa đường trở mặt cũng không cần sợ kế hoạch xem như rất chú đáo chặt chẽ thế nhưng là không nghĩ tới nửa đường xảy ra vấn đề Trước Thân trực tiếp tại thấy phi thường trật vật từ trong phòng lui ra. Quần áo trên người rách tung tué, tóc tan. Duyệt trái một tại Duyệt tinh tình hướng hơi tốt đi một ra. rách ra người Nhưng lưu người hướng hướng Lục Lúc lúc cũng Cà ca còn ch lầu lầu lại không nhận. Phong định phòng nhìn Huynh phi phòng đánh phía hơi gian mãn. này, Văn Quần Văn ngoài giống Văn gió vúi đầu Đỗ đều đi đã đâm đi máu. sao áo dự dù bị bị mội vai kiếm, Mội mội Vũ Vũ Vũ ngươi thế nào nhìn thấy vũ văn duyệt tinh quần áo dáng vẻ c h ậ t vật tôn văn liền quan tâm một chút dù sao mọi người là thân thích mà lại quan hệ cũng không tệ lắm h ừ bị quách trí minh con chó kia đổ vật tinh kế vũ văn duyệt gió h o nhẹ một tiếng phong bế trên bờ vai vết thương sau đó đổ một chút thuốc bột lúc đầu điểm ấy tổn thương đối với hóa vũ cảnh võ giả tới nói không tính là gì nhưng đối phương kiếm chất liệu đặc thù sẽ ngăn cản vết thương khép lại cho nên cần dùng đến thuốc chữa thương mà lại tương đối tốn thời gian mấy người tụ cùng một chỗ hàn viên trò chuyện cuối cùng minh mạch là chuyện gì xảy ra quách trí minh quách trí bằng dựa theo trước đó nói tới phương thức hẹn vũ văn duyệt phong hòa vũ văn duyệt tinh tổ đội mỗi cái trong đội ngũ gia nhập một ngoại nhân dạng này chính là ba thêm ba hình thức bốn cái người một nhà tăng thêm hai cái ngoại nhân nhìn qua vẫn rất an toàn thế nhưng là không hề nghĩ tới hai người kia là quách trí minh sớm an bài tốt chính là bọn hắn quách g i a minh h i ế u kết quả ở bên trong tầm bảo thời điểm liền biến thành hai đôi bốn hình thức lại thêm quách trí minh từ bên cạnh đột nhiên xuất thủ vũ văn duyệt gió ộ i vàng không kịp chuẩn bị bị hắn đâm một kiếm hai minh ngồi trải qua một phen đánh nhau tự biết không đ ư lại thi triển thân pháp cuối cùng là trốn thoát còn tốt hai người b nếu không liền có khả năng chết ở bên trong bây giờ trong gian phòng kia có quách trí minh quách trí bằng cùng có ngoài hai người chiếm bốn cái danh lệch khác đội ngũ muốn đi vào đoạn cũng chỉ có thể tiến vào hai người bốn cặp hai tình hồ dưới bọn hắn rất chiếm ưu thế hôn đ à n ngay cả thân nhân cũng ra tay tôn văn nghe về sau k h í chửi ầm lên nàng biết biểu ca quách trí minh không phải vật gì tốt thế nhưng là không nghĩ tới sẽ xấu thành dạng này trước đó tại văn ngôn miếu tầm hai thời điểm đỗ phong x ử lý nhiều như vậy ảnh tử sát thủ cũng coi là cứu được mệnh của hắn không nghĩ tới quách trí minh nhanh như vậy liền trở mặt đối tôn da thân thích ra tay đi thôi ta mang người đi vào. Đỗ phong mỉm người Phong cười, đi Đỗ vào. không có bất kỳ cách i nói gì nhảm t r ự tiếp t liền mang e o vào Tôn tiến Văn gian phòng kia Tôn Tinh không dám ở lại bên ngoài lại dám ở chỉ ờ bọn hắn, đành phải lần nữa chui vào dây chuyển tiểu thế giới ở trong. Không có cách, gian phòng phải chui thế cách, vào tiểu giới kia có dây ở còn lại hai cái danh lệch không có cách nào để bọn hắn ba người cùng nhau tiến vào tôn văn tâm tình đỗ phong rất có thể hiểu được cho nên cũng không dài dòng trực tiếp đ ổ i tiếp đi vào có chuyện gì nói sự tình không phục liền đánh quách t r í minh bọn bốn người trong phòng chính vụng c h ố vui cảm thấy không ai có thể cùng bọn hắn đoạn bởi vì sẽ rất ít có hai người dám đi vào đối mặt bốn bệnh nhân c ò nhưng k ô n hứng bao lâu thời gian, liền nghe đến n g g có cao có bao thời lâu ờ i đi vào rồi. Tiểu vào v ă sao n ư ơ i lại tôn ớ i Minh, đây? Đang định động thủ Quách Trí xét t xem là、tôn、văn tiến đến, là ậ p tức đổi một bộ sát đổi mặt. bộ Nếu như l người k hắn á đánh c tiến phút Tôn giờ đến, này nhau. Nhưng、tôn、Văn đã h là sớm t h ầ m mến thật lâu đối tượng lại nói tôn ra thế lực lớn như vậy cũng không tốt đắc tội tinh lão đệ đâu hắn không tới sao chính là a ngươi làm sao mang một ngoại nhân tiền đến quách trí minh h ò a quách trí bằng ngươi một lời ta một câu diễn giật dây giống như phản phất sai không phải bọn hắn mà là tôn văn tại quách trí minh xem ra nếu như tôn văn là mang theo tôn tinh tiền đến làm như vậy giỏi mọi người liền cùng một chỗ vượt qua cộng đồng chia cắt bảo vật nhưng hôm nay mang theo đỗ phong tiền đến chẳng khác gì là đem chỗ tốt phân cho ngoại nhân một phần họ quách đừng quên lời hứa của ngươi quách trí minh nghĩ làm như vậy thế nhưng là đối phương hai người không đáp ứng a lúc trước mọi người thế nhưng là làm tốt bốn người cộng đồng hợp tác cùng một chỗ chia cắt bảo vật tại giọt nước lâu mỗi một tầng đều muốn dạng này hợp tác xuống dưới bây giờ đột nhiên muốn nhét vào cái tôn văn đến xem như chuyện gì xảy ra mấy người các ngươi là ai đã thương duyệt gió đứng ra cho ta tôn văn cũng không muốn cùng bọn hắn chia cắt bảo vật gì chính là muốn vì vũ văn duyệt tinh đòi một câu trả lời hợp lý thiều văn vậy cũng là hiểu lầm ngươi nghe ta nói quách trí biết rõ sự tình bại lộ tranh thủ thời gian giải thích nói là bởi vì vũ văn huynh ngội không nói nguyên tắc nửa đường trở mặt muốn đem hắn hai vị này bằng hữu đuổi đi ra mọi người bất đắc dĩ mới độc thủ huynh ngội bọn họ hai người sẽ cùng các ngươi bốn cái đại nam nhân trở mặt ngươi làm ta khờ sao tôn văn cũng không phải dễ l ừ a như vậy vũ văn h u y n ngội mặc dù thực lực không yếu mà dù sao vũ văn d u ệ t tinh tự hồ nữ hải tử lá gan không có lớn như vậy lại nói hai đánh bốn tình huống dưới còn chủ động trở mặt trừ phi là đầu vóc có bệnh xem ở quách lão đệ trên mặt mũi ta không giết n g ư ơ i c ú t nhanh lên ra ngoài lý khuê biu lúc đầu muốn cho quách chí minh một bộ mặt đem đỗ phong làm thịt đem tôn văn lưu lại thế nhưng là nhìn thấy cái này nương môn lại ngải bên trong rông dài chất vấn cái không xong lập tức đã mất đi lòng tin ngươi động lao nương một cái thử một chút tôn văn ban đầu ở thạch nguyên thành kia cố biu hãn sức lực lại ra hai mắt tòe l ử a chừng mắt lý k u ê biu tất cả mọi người đừng xúc động nghe ta nói quách chí minh xem xét tình huống k h ổn lý k u ê biu tính tình hắn là biết đến một lời không hợp liền giết người thế nhưng là không có bao nhiêu kiên nhẫn tôn văn tính tình hắn cũng biết nha đầu này ăn mềm không ăn cứng vũ văn gia huynh n ộ i sự tình nếu như thành tâm nói xin lỗi nàng thừa nhận sai lầm cũng coi như là bỏ qua nhưng lý khuê biêu nói chuyện ngang như vậy tôn văn tuyệt đối sẽ không bỏ qua biểu tỷ đừng nóng giận ta giải thích với ngươi một chút kỳ thật quách trí bằng tuổi nhỏ một bộ nhu thuận dáng vẻ tựa hồ hết thệ đều không có quan hệ gì với hắn gặp tôn văn nổi giận thế là liền đi tới an ủi nàng miệ bên trong còn gọi lấy biểu tỷ cảm giác cùng lý k u ê biêu quan hệ cũng không tốt như vậy thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới chính là cái này nhìn qua nhất nhu thuận nam hải nhi đi đến lý văn bên cạnh đ ố n g nhiên xuất thủ một kiếm này đâm tới thẳng đến bụng dưới đ a n điền vị trí s o đâm trái tim còn muốn tàn nhẫn đối đãi mình biểu tỉ có thể nói là một chút mặt mũi đều không nói cùng lúc đó lý khuê biêu cùng lý khuê nguyên cũng ra tay với đỗ phong năm ngón tay r ộ n g kiếm bản r ộ n g bổ xuống h ổ h ổ sinh phong làm nửa ngày mấy cái này đã sớm vụn trộm giao lưu tốt muốn đem tôn văn cùng đỗ phong một mẹ hốt gọn ngược lại là quách trí minh cái cuối cùng kịp phản ứng như là đã xuất thủ hắn cũng không thể giút đỡ tôn văn đi ngăn cản đệ đệ của mình dứt khoát quyết tâm liệu mạng huy kiếm cũng trương ô một đối nghìn u t h một trăm bảy mươi tám tam sát đỗ phong là không có sông lên hỗ trợ tay trái của hắn một mực mang theo trong suốt thủ sáo tâm niệm vừa đậu một cây màu nâu cải trượng chống rông xuất hiện tiếp lấy liền phát động chiến hữu kỹ nham thạch hằng rào l i ê n thấy tôn văn t r u n g quanh thân thể đột nhiên bị cùng một chỗ to lớn nham thạch cho bao vây lại leng k e n quách trí bằng một kiếm đâm vào tầm nham thạch bên trên c h â n ngón tay run lên cùng lúc đó đỗ phong tay phải vung lên đem lý ra hai người kiếm bản r ộ n g ngăn t h i ể u văn người nghe ta giải thích quách trí minh xem xét đệ đệ không có đắc thủ lập tức lại đổi một bộ sắc mặt thu tay về bên trong kiếm hắn biết đã chiêu thứ nhất giết không chết tôn văn phía sau sự t ì n h liền không dễ dàng như vậy đặc biệt là nhìn thấy đỗ phong tay không tiếp được anh em nhà họ lý hợp kích con ngươi không khỏi co g i t lại giải thích cái rắm vừa rồi nếu không phải đỗ phong nham thạch hàng rào chặn quách trí bằng một kiếm kia giờ phút này tôn văn trên thân đã bị mở ra một cái lỗ thủng nàng chỗ nào còn nghe lọt giải thích toàn thân khí thế tăng vọt huy kiếm hướng về phía quách trí bằng bộ tới cái này đúng đỗ phong nhìn thấy tôn văn báo nổi dáng vẻ âm thầm cao hứng đây mới là hắn nhận biết tôn văn giả trang ra một bộ tiểu nữ nhân dáng vẻ cùng ban đầu ở thạch nguyên thành thời điểm t r ê n l ệ n h quá lớn hắn cũng không sốt ruột xuất thủ mà là tại một bên giúp tôn văn l ự c trận nếu ai dám n h n g tay hắn liền thu thập ai đừng a người nghe ta giải thích lý khuê b i u cùng lý khuê nguyên xem xét đỗ phong khó đối phó cũng không, hướng trước tiếp cận. Bằng có hay không nguy hiểm bọn hắn mới lười nhắc quản ngược lại là quách trí minh nhìn thấy tôn văn công về phía đệ đệ nhìn không được muốn nhung tay hắn vừa mới bước về trước một bước cũng cảm giác được bên phải bả vai một trận gió nóng thổi qua tiếp lấy toàn thân đều nóng bỏng đoạn ngươi một tay xem như cảnh cáo chờ đỗ phong nói xong câu đó quách trí minh mới phát hiện mình một đầu cánh tay không thấy mà lại là cầm kiếm đầu kia cánh tay phải vừa rồi trận kia gió nóng là đỗ phong dùng lôi hỏa kiếm bổ ra tới kiếm khí vũ giai t ự c phẩm lôi hỏa kiếm vừa mới hiện ra anh em nhà họ lý hai mắt tỏa ánh sáng không biết đang tính toán thứ gì vũ giai vũ khí cực phẩm a tương đương với mây giai sơ cấp trình độ liền xem như phi thăng cảnh võ giả cũng sẽ thích mọi người đến phi vũ bí cảnh đến đơn giản chính là vì bảo vật cái gọi là tâm bảo kỳ thật cũng bao gồm tương hố cướp đoạt quá trình bây giờ một thanh vũ giai vũ khí c ự c phẩm liền bày ở trước mặt làm sao có thể không tâm động đơn giản khi người quá đáng quách l ã o đệ không bằng chúng ta cùng một chỗ diệt tiểu tử này mới vừa rồi còn cầm quan chiến thái độ anh em nhà họ lý giờ phút này vờ ơ i mà m đưa ra muốn chủ động giúp đỡ quách chí minh xử lý đỗ phong biết rõ đối phương không có ý tốt nhưng quách chí minh không thể không đồng ý bây giờ hắn gãy một cánh tay quách trí bằng lại bị tôn văn ngăn chặn. không thể không cầu t r ợ ở anh em nhà họ lý muốn chết lúc đầu đỗ phong cũng không có ý định bông tha những người này chỉ là muốn lưu cho tôn văn từ từ tôi luyện một chút năng lực thực chiến đã bọn hắn xông đi lên vậy liền không k h á c h k h í căn bản cũng không cần phát động chiến kỹ bóng người lõe lên đầu tiên đến lý khuê nguyên bên trái hắn đứng vị trí này rất có giảng cứu bởi vì lý khuê b i u là tại lý khuê nguyên phía bên phải cho dù là nhìn thấy đỗ phong xông lại cũng không giúp được một tay mà lý khuê nguyên kiếm bản rộng cầm bên phải tay muốn công kích mình thân thể bên trái cũng rất khó chịu chỉ có thể nâng lên cánh tay trái dùng khuỷu tay đờ ơ tận đ ệ đỗ phong hắn không nhấc cánh tay còn tốt nâng lên thuần t h y chính là chịu chết khuỵu tay vừa mới rời đi sườn trái vị trí đã cảm thấy một trận nhói nhói chuyển đến l ô i hỏa kiếm từ xương sườn của hắn trong khe hở trực tiếp đâm đi vào nằm ngang xuyên thấu trái tim cùng lá phổi sau đó từ bên phải thân thể c h ù i quá khứ lý khuê bưu xem xét không ổn doa đến tranh thủ thời gian mẹ ra hai người cách quá gần lôi nguyên kiếm nếu là như thế một đường đâm tới rất có thể cũng làm bị thương hắn đỗ phong một kiếm đâm ra liền xử lý một người đem cách chí minh cũng cho cả kinh quá sức hắn biết đỗ phong trận pháp lợi hại kiếm pháp cũng rất cao minh thế nhưng là không nghĩ tới manh n g ắ may lại lý, nhiều loại người cũng tộc đúng, như ảnh hắn này thật sự là không nên đều đắc đã thủ thật Quách、Chí、minh kỳ thật không muốn trở mặt, nhưng Quách Chí bằng đã xuất thủ, muốn vậy sát tội. trí trở bị bằng xử kỳ mặt, xuất nhất phải theo, bây đâm tình thế o theo lao phong. phải chỉ khí thể thương liều tốt, làm a có Cố có mạng. m gắng vận khí tốt, có thể làm bị thương đỗ phong. May mắn tâm lý loại vật này là tuyệt đối không thể lấy có hôm nay quách trí minh liền phạm vào sai lầm như vậy nếu là hắn mau trốn đi có lẽ còn có một phần vạn sống s ó t cơ hội cứ như vậy huy kiếm sông đi lên kia là tuyệt đối không có đường sống đỗ phong lôi hỏa kiếm còn không có t ử lý khuê nguyên thể nội rút ra tại chân nguyên t ô i động phía dưới một đạo tử sắc tiệm địa bàn ra công bằng vừa vặn đánh c h ú n g vào quách trí minh hữu vai vết thương nhiệt độ siêu cao độ lôi hỏa t h i ê u đốt lấy r a thịt của hắn cân cốt loại kia đau đớn căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận quách trí minh đau thân thể không bị khống chế hai chân mềm nhũng trực tiếp mới ngã xuống đất lan lộn đầy đất muốn dập tắt lôi hỏa thế nhưng là căn bản cũng không có hiệu quả lôi hỏa thuận vết thương một mực chui vào trong đốt hắn là ngũ tạm câu phần ánh mắt đều nổ tung không được nhìn thấy đỗ phong sinh mạnh như vậy lý khuê biu là cũng không dám lại dừng lại h ắ n giả thoáng một chiêu thi triển thân pháp tựa như từ trong phòng chạy đi văn n ô n miếu gian phòng chính là có loại này đặc điểm nửa đường không địch lại có thể chạy đi bất quá nói như vậy lại không thể tiến lần thứ hai chiến lợi phẩm tự nhiên cũng liền lấy không được đỗ phong sẽ để cho hắn đào tậu sao đó là không có khả năng mấy cây châm hình kiếm khí l ạ n g y ê n không tiếng động chờ ở nơi cửa còn không đợi lý khuê biu lao ra đã cảm thấy hai đầu gối mềm nhún phủ phủ quỷ dạm xuống đất sau đó một đạo kiếm quang hiện lên to lớn một cái đầu lâu liền bay lên thu căn cứ không lãng phí nguyên tắc đỗ phong đem hắn linh hồn cũng cho lấy đi cũng không phải là cất mà là thu vào bạch cốt phiên bên trong cho các chiến tướng bổ sung dinh dưỡng bất quá theo người khác hắn chính là lung lay một chút ống tay áo mà thôi bạch cốt phiên cũng sẽ không tùy tiện hiện lộ thật đúng là đừng nói anh em nhà họ lý linh hồn năng lượng ẩn chứa không nhỏ bạch cốt phiên bên trong chiến tướng đạt được rõ ràng tăng lên đáng tiếc là quách trí minh linh hồn đã bị lôi hỏa thiêu đốt hầu như không còn không cách nào lại thu được bạch cốt phiên bên trong tới bốn người đã bị xử lý ba cái bây giờ liền chỉ còn lại quách trí bằng còn tại cùng lý văn đánh nhau không thể không nói quách trí bằng tuổi còn nhỏ thực lực không yếu tư chất muốn so ca ca của hắn cao lý văn sức l i ề u toàn lực công kích cũng chỉ cùng hắn đánh cái ngang tay mà thôi hay là bởi vì có đỗ phong ở bên cạnh quách trí bằng có chỗ cố kỵ đỗ ca nhanh làm thịt tiểu t ử kia vừa mới tiến gian phòng thời điểm lý tinh còn muốn giúp anh em nhà họ quách cầu tình cảm thấy bọn hắn đem vũ văn huynh m g ồ i đuổi đi ra kỳ thật cũng không có gì thế nhưng là về sau quách trí bằng đánh lén lý văn hắn liền tức giận một lòng nghĩ tranh thủ thời gian làm thịt tiểu từ này đừng để tỷ tỷ thủ thương đừng có gấp để ngươi tỷ luyện nhiều một chút đỗ phong muốn nhúng tay đã sớm giết chết quách trí bằng hắn không xuất thủ chính là vì để tôn văn luyện nhiều một chút thực chiến Trước tùy phát Trước trình Tôn từng ít thực lực trên Trí một Trí trình một chút thể Tôn một chút Tôn thể tới, Trí chưa như giới cùng cao, cũng lực lệch chơi. Quách lúc cơ Quách còn còn cao có cho lực. có học cho Quách 1179, dùng huy. Bây vậy, ý gặp gặp áp hạ không nhiều không nhiều khó hội. hơn bình sinh sở học đều cho dùng tới, đánh qua đều kia kẻ dai giả giờ lại nói vừa Bằng, đúng Bằng nàng Văn vẫn Văn Văn võ độ đủ độ đem là Mà sở đã ngay cả quách trí minh đều đã bị đ ổ phong giết nếu là đem quách trí bằng trả về chỉ có thể dứt lấy mới phiền phước đến lúc đó quách ra cùng tôn gia cũng sẽ trở thành thủ chuyển tiếp không bằng đem hắn cũng làm thịt cố gắng còn có thể man thiên quá hải bởi vì trong phòng đến cùng là võ giả lẫn nhau tranh đấu chết vẫn là vượt quan chết rồi không ai nói rõ được đồng dạng đạo lý lúc ấy quách trí minh hòa quách trí bằng cũng nghĩ như vậy trong phòng xử lý vũ văn huynh ngụi ngoại nhân đồng dạng phân biệt không rõ ràng hai người bọn họ là thế nào chết tuyệt đối không ngờ rằng vấn đề giống như trước phát sinh trên người mình là người bất ta quách trí bằng xem xét mình trốn không thoát dứt khoát liền l i ề u mạng kiếm pháp của hắn thi t r i ể n ra tất cả đều là đại khai đại hợp tư thế cái này rõ ràng là muốn theo tôn văn l i ề u mạng dù sao cũng là vừa chết không bằng lôi kéo một cái đ ệ m lưng cái này liền càng thêm phấn khích đ ổ i thành tôn văn bị buộc tả hưu né tránh không cẩn thận quần áo còn bị phá vỡ đỗ ca nhanh giúp ta một chút tỷ a lần này tôn tinh nhưng cấp nhãn chớ nhìn hắn đối đỗ phong chẳng ra sao cả nhưng tôn văn là tỷ tỷ của hắn a bọn hắn tôn ra hết thảy liền hai cái trẻ tuổi thiên tài tôn tinh cùng tôn văn nếu là chết một cái vậy liền thất lớn rồi. không sao có ta ở đây đỗ phong có ít vô cùng mấy cây t r â m hình kiếm khí đã quay chung quanh tại quách trí bằng bên người chỉ cần tình huống không đúng lập tức liền đã đâm đi tôn tinh sở dĩ sốt ruột là bởi vì hắn không nhìn thấy những cái kia t r â m hình kiếm khí tôn văn bị phá vỡ quần áo về sau lên cơn giận dữ cũng là l i ề u mạng thậm chí ngay cả thối pháp cũng dùng tới đang l i ề u kiếm thời điểm dùng thối pháp s á c thực rất lớn mật bởi vì không cẩn thận liền có khả năng bị lợi kiếm quẹt làm bị thương nhưng không thể không nói thối pháp gia nhập vẫn là hữu hiệu tuyết trắng đôi chân dài từ cao xẻ tà sườn xám bên trong lộ ra lắc chiêu kết quả bị tôn văn một cước đá vào ngực cũng chớ xem thường một cước này đi lực dù sao chân lực lượng vẫn là phải s o cánh tay lớn một cước này đạp độ ngực hắn khó chịu một hơi mà không đổi đi lên hơi kém liền phun máu dù là như thế vẫn là làm trễ ngoài xuất kiếm tiếp theo bị tôn văn một kế i m hoạch bên phải cánh tay c ạ n h ngoài cuối cùng là gặp đỏ lên t ố t làm cho gọn g ằ n vào nhìn thấy tôn văn chuyển bại thành thắng ngay cả đ ỗ phong cũng n h ị n không được lớn tiếng cằn hay đây mới là một cái chân chính võ giả nên có tư thái tự do không sợ mới có thể lấy được thắng lợi nếu bàn về kiếm pháp cùng thân pháp tôn văn còn tại thật không phải quách trí bằng đối thủ nhưng lớn mật gia nhập t ố i pháp về sau hiệu quả hiệu quả nhanh chóng đáng chết quách trí bằng bản thân liền là tay phải cầm kiếm bây giờ cánh tay phải bị quẹt làm bị thương tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến s u ấ t kiếm tốc độ cùng cường độ nếu là tiếp tục như vậy hắn sớm muộn cũng sẽ bị tôn văn giết chết nhưng để cho người ta không nghĩ tới là tiểu tử này tay trái kiếm pháp đồng dạng lợi hại hắn thanh bảo kiếm đổi sang tay trái tiếp tục cùng tôn văn đánh nhau a liền ngay cả đỗ phong cũng lấy làm kinh hãi quách trí bằng tay trái kiếm pháp không chút nào bại bởi tay phải bởi vì người bình thường đối đến từ tay trái công kích không thích ứ n g ngược lại bị hắn lại chiếm tương phong tiểu tử thú này đúng là một nhân t à i a đáng tiếc không học tốt quách gia vốn là tôn gia thân thích nếu như quách trí minh hòa quách trí bằng hào hào đừng làm an t o á n cho dù là đã cùng vũ văn huynh ngồi trở mặt chỉ cần đừng đánh lén tôn văn cũng sẽ không lấy tới hiện tại như thế cương vốn là cái cùng có lợi cục diện bây giờ lại muốn đánh nhau c h ế t sống thôi đi liền ngươi sẽ tay trái a tôn văn cũng thật sự là liều mạng lại đem roi ra móc ra cầm tại tay trái nàng trước kia cũng quen thuộc tay trái dùng roi ra nhưng là đơn độc sử dụng cho tới bây giờ không cùng bảo kiếm cùng một chỗ dùng qua bây giờ nhìn thấy quách trí bằng dùng tay trái kiếm cũng nhận dẫn dắt dứt khoát roi cùng kiếm cùng tiến lên. k h o ả ngay cách kéo r thời điểm liền dùng rút, tới Thực thời thể cắn nện, có thể bất thủ không điểm liền roi liền kiếm điểm, roi nói đâm. được đoạn Ẩm. là dùng gần dùng còn cắn nện, dùng nào. g sự có có cứ a tại hai người khoảng cách gần liều kiếm thời điểm tôn văn bất thình lình dùng roi cán đập tới đúng lúc nện chúng ở quách trí bằng trên mũi trực tiếp đem xương mũi nện đức m á u mũi chạy xuống không ngừng được nếu là người khác thấy được loại này đấu pháp khẳng định sẽ chẳng thèm nó tới cái này căn bản liền không phải chiến kỹ ngay cả chính quy chiêu thức cũng không tính là bên trên đơn giản chính là bát phụ gây nên nhưng đỗ phong nhìn thấy về sau vui cười ha ha có thể nói hôm nay trận này đánh nhau thật là đem tôn văn bức đến cực hạn ngay cả bát phụ đấu pháp đều dùng đến thật là một chút đều không bận tâm hình tượng nhưng không thể không nói bát phụ đấu pháp vẫn là hữu hiệu điện quách trí bằng cánh tay phải thụ thương còn không có hồi phục xương mũi lại bị nệ đức tâm tình khó tránh khỏi bực bộ ra chiêu khai bắt đầu có chút hối loạn không để ý lại bị tôn văn chân đá vào chân trái trên đầu gối đau hắn là n h a răng t r ợ n mắt động t á c cũng không giống trước đó linh hoạt như vậy Ngươi! bằng Quách khí trí lại đem mình chiến thú cho phóng thích ra ngoài. Vao、wow, là cự sĩ đại bảng. Quách trí bằng chiến thú phóng xuất ra, đỗ đổ, đổ long chức kích động lên. Lần trước cũng có người chiến thú là cự sĩ đại bảng, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có phóng thích chiến thú, cho nên cũng liền không có cơ hội thuận h ệ Lần này quách trí bằng bị bức ép đến mức nóng nảy, vờ ơ y mà phóng xuất ra. Quách ra đến cùng là chưa hết đại lục ở bên trên gia tộc, mặc dù không phải loại kia đặc biệt lợi hại thế gia, nhưng đối chiến thú bồi dưỡng cũng so hạ giới võ giảm ạ n h hơn nhiều. cái này cự xí đại bảng, thành t h u c độ đã rất cao. tôn văn vạn vạn không phải là đối thủ của nó. duy nhất phương pháp chính là cũng p h o n g thích chiến thú để giữa hai bên đến một trận t h ú đấu trước mắt quách trí bằng còn không có nhận vết thương trí mạng cho nên hắn c ự sĩ đại bảng chỉ là ra tham chiến cũng không nhất định sẽ phản vệ chủ nhân tôn văn nếu là cũng p h o n g xuất ra mình chiến thú đến đến lúc đó ai đến chiến thú thủ thắng ai chiến thú sẽ phản bội thí chủ cũng còn không nhất định có thể nói quách trí bằng cờ đi hiểm chiêu đem chiến cuộc lại cho kéo lại nhưng là hắn quên một người đó chính là một mực tại quan chiến đỗ phong lúc đầu đỗ phong nghĩ là thời khắc khẩn cấp dùng châm hình kiếm khí cho tôn văn hỗ trợ không nghĩ tới quách trí bằng liệu mạng như vậy lại đem chiến thú cho phóng thích ra ngoài đã như vậy cái kia còn khách khí cái gì ra đi đại diễn ma long theo khẩu quyết vang lên một đầu toàn thân ma khí quấn quanh cự long xuất hiện đây đương nhiên là đố đổ long miễn hóa ra tới hình tượng bởi vì hắn chân diện mục không thể bị ngoại nhân nhìn thấy chân một nghìn một trăm tám mươi tự tìm đường chết Wow, đỗ ca chiến thú cũng quá dữ dội kỳ thật đỗ phong tại tôn gia trên lôi đài biểu hiện ra qua một lần mình chiến thú bởi vì chỉ có chiến thú phẩm giai đủ cao mới có thể đạt được tôn hành núi tán thành lần nữa nhìn thấy đại diễn ma long tôn tinh vẫn cảm thấy rất khiếp sợ ma long chiến thú hắn đã sớm đã qua đại diễn ma long chỉ ở đỗ phong nơi này mới có thể nhìn thấy kỳ thật đại diễn ma long cái tên này vốn chính là đỗ phong lấy r a lắc lưng người bởi vì là dòng tạo hình toàn thân lại bốc lên ma khí tái khởi cái ai cũng không biết danh tự như vậy mọi người đều phân biệt không ra thật giả đại diễn ma long làm sao có thể nhìn thấy đỗ phong chiến thú xuất hiện quách trí bằng sắc mặt đ ổ i biến ai cũng không biết đại diễn ma long vì sao hắn sẽ có lớn như thế phản ứng dạng này phản ứng quá không bình thường liền cùng hắn nhận biết đại diễn ma long cự sĩ、si、đại bảng dù sao cũng là chim đại bảng hậu duệ cũng coi là dính vào một chút thần thú huyết mạch Đáng t i ế chiến là t đối mặt long thú i điểm bị nuốt g c c dụng, một h i quách liền b ế phục. trí n bằng nhận phản vệ một ngụm máu tươi phu bàng tới hắn biết mình xong chiến thú đánh mất vô luận như thế nào cũng đánh không lại tôn văn không nghĩ tới đỗ phong đại diễn ma long lợi hại như thế thậm chí ngay cả cự sĩ đại bảng đều ăn hết chỉ cần cùng ma r í n h dáng đồ vật đều có chút tà dị bình thường chiến thu đ ố i bính đều là cắn chết đối phương coi như kết thúc nhưng đại diễn ma long tương đối đặc thù ăn hết đối phương cũng không có gì kỳ quái ai cũng không nghĩ tới đây là đỗ phong tại h i ể m h ộ đ ỗ đổ, đổ long thôn vệ chiến thu tăng tiến tu vi cái này tôn văn tại thạch nguyên thành thời điểm gặp một lần đại diễn ma long ăn hết khắc chiến thu lần này nhìn thấy vẫn còn có chút g i mình đương cự xí đại bảng cứ như vậy một ngụ bị mất lấy thật bất khả t ư nghị siêu hồn đại pháp tiếp xuống đỗ phong lại làm một kiện để tôn văn không nghĩ tới thời điểm vờ ơ ý mà đối quách trí bằng phát động siêu hồn tại đối phó những người khác thời điểm đều không có làm như thế vì sao muốn đối quách trí bằng siêu hồn đâu đương nhiên là bởi vì quách trí bằng đang nghe đại diễn ma long bốn chữ này thời điểm biểu lộ không đúng đỗ phong cảm thấy hắn nhất định là biết một chút mà cái gì cho nên mới sẽ đơn độc đối phát động siêu hồn muốn đem hắn trong trí nhớ những bí mật kia toàn bộ đều cho tìm đi tới không được thế nhưng là đỗ phong không hề nghĩ tới quách trí bằng linh hồn phía trên lại bị hạ giam cẩm đó là một loại mình chưa hề chưa thấy qua giam cẩm đã xúc động lập tức kích hoạt trực tiếp đem hắn linh hồn đốt cháy rơi không có lưu lại bất kỳ vết tích tự nhiên cũng liền không lục ra được trong trí nhớ đồ vật cái này quách trí bằng thân phận không đơn giản à tuyệt đối không chỉ là quét da tử tôn đơn giản như vậy ngay tại đỗ phong sinh lòng hầu nghi thời điểm trang tệ t i đột nhiên nói chuyện chủ nhân tia g i a n g cầm sợ là cùng âm giới có quan hệ trang tệ t i dù sao cũng là quỷ tu gia tộc người mà lại bối phận còn không tính thấp hắn đối với âm giới sự tình vẫn có một ít hiểu rõ cái tia giam cầm xác thực giống âm giới thù bút nhưng là cấp bậc quá cao hắn cũng không hiểu rõ nếu như vừa rồi đỗ phong đừng nóng lỏng đem quách trí b có lẽ còn có thể chậm rãi mài mài một cái cố gắng thời gian dài có thể đem cái kia giam cầm mài rơi được rồi chờ sau này có cơ hội lại đi điều tra quét ra sự tình đi đã đều đã đốt rủi vậy cũng không có cách nào khôi phục chỉ có thể nói q u á c h trí bằng nắm trong tay bí mật kia quá lớn chỉ sợ ngay cả mây đều cao tầng cũng không nhất định biết hạ giới nam cung thế ra cùng nhà cái vụ trộm cùng âm giới cao tầng hợp tác không nghĩ tới chưa hết đại lục gia tộc cũng cùng âm giới hợp tác âm giới những tên hướng kia đến cùng muốn làm gì chẳng lẽ không biết âm dương lưỡng cách vượt giới là phải trả giá thật lớn ngươi nói là quét ra người cùng âm giới có cấu kết tôn văn nghe đỗ phong lâm vào thật sâu suy nghĩ mặc dù quách trí bằng đánh lén mình nhưng quách gia cùng tôn gia vẫn là thân thích ra nếu như quách gia thật cùng âm giới có cấu kết một khi bị mây đều cao tầng phát hiện chẳng những gia tộc bọn họ muốn xong đời liền ngay cả tôn gia cũng sẽ đi theo không may còn chưa nhất định có lẽ là cá nhân hắn hành vi kỳ thật đỗ phong cũng không xác định đến cùng là quách trí bằng người cùng âm giới có quan hệ vẫn là quách gia gia tộc này cùng âm giới có quan hệ bởi vì lúc trước quách trí minh linh hồn trực tiếp bị lôi hỏa đốt sạch rồi không có lưu ý tới mặt có hay không âm giới giang cầm đã không làm rõ ràng được vậy liền dứt khoắt trước b đỗ phong nghĩ đến để tôn tinh r a cùng một chỗ tham dự vượt qua nhưng n là không thành công bởi vì gian phòng bên trong có quy tắc hạn chế không thể thông qua loại phương thức này gian lận bây giờ bọn hắn chỉ có thể chiếm hai cái danh lệch đành phải hai người cùng một chỗ vượt qua n ha ha có cái cô nàng tạ i còn không đợi đỗ phong cùng tôn văn bắt đầu vượt qua n liền lại có người tiến vào gian phòng lần này đi vào là bốn tên nam tử trong đó hai người mặc màu đỏ áo choàng hai người khác mặc trưởng s a m màu xanh lam t ừ trang phục bên trên nhìn hẳn không phải là người một nhà có thể là minh hữu quan hệ cũng có thể là, là lâm thời tổ đội xử lý hai người này đồ vật chính là chúng ta mới tiến tới bốn người là vừa tới đến văn môn miếu phát hiện có cái gian phòng tương đối rảnh rỗi bên trong chỉ có hai người cao hứng tranh thủ thời gian và vào kỳ thật bọn hắn không biết trong này trước đó là sáu người chỉ là mặt khác bốn người vừa bị xử lý mà thôi những thứ kia tìm hiểu tình hình đội ngũ cũng sẽ không nhắc nhở bốn người bọn hắn ngay tại bên ngoài cười trên nôi đau của người khác giao cho ngươi đỗ phong một cái lắc mình liền đi tới cổng hắn phụ trách giữ cửa cực ở đường để người chạy mới tới bốn người này trình độ không cao lắm vừa vặn để tôn văn tích lũy xuống một đối nhiều kinh nghiệm vật chiến được rồi xem ta đi tôn văn vừa rồi đánh hưng khởi thật là có chút chưa đủ nghiền bây giờ tiến đến bốn cái chịu chết nàng tay trái sách roi tay phải cầm kiếm như là cọp cái nào tới đem bốn cái đại lão ra đều cho nhìn sửng sốt nghĩ thầm cái này gặp phải là cái gì nữ nhân nàng không nên sợ hãi cầu xin tha thứ sao làm sao còn chủ động nào lên đến cùng có lầm hay không đến cùng là ai sai lầm chỉ có so tài xem hư thực không có qua mấy hiệp trong đó một tên mặc áo b à o đ ỏ đại hán vỡ à liền bị roi ra c u ố n lấy mắt cá chân té ngã trên đất tôn văn nhân cơ hội này một kiếm gọn quá khứ trực tiếp đem hắn đầu cho nạo xuống tới sự tình phát triển đến nước này ba người còn lại mới phản ứng được suy nghĩ cả nửa ngày cái này m ạ n sần s á m lộ ra chân trắng tiểu nơ môn là cái nhân vật hung ác ca không bằng xử lý ngăn cửa cái kia tiểu bạch kiểm sau đó chạy đi đi thế là ba người lẫn nhau đưa một ánh mắt ước định cẩn thận cùng một chỗ phong tới đấu phong. Trước m lam giọt nước. Chốn chỗ nào? Mới giết chết trong người Trốn nước. nào? một cái, phong c bào đại toàn thân đằng đằng sắc khí nhìn tôn tinh đều có chút sợ hãi nghĩ thầm tỉ tỉ như thế một cái sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư làm sao bị đỗ ca cho làm hư chuẩn bị vợ ư t con đi đỗ phong phất tay xử lý còn lại hai tên võ giả thuận tiện đem bốn người linh hồn đều thu vào bạch c ố t phiên bên trong đương nhiên còn không q u ê n đem bọn hắn chữ vật giới chỉ cùng vòng tay chữ vật lật ra mấy lần thật đúng là đừng nói những người này đều có không ít đ ồ tốt lại thêm trước đó từ quách trí minh quách trí bằng cùng lý ra hai minh đệ trên thân lấy được bảo vật thu hoạch lần này vẫn là rất lớn đến bí cảnh thám hiểm nhiều khi đều là cướp được đều là cướ nói trắng ra là chính là cho mọi người tìm một cái lý do cùng một cái nơi trốn có thể không hề cố kỵ lẫn nhau c h é m giết nhất là dọn nước lâu loại địa phương này cửa gian phòng căn bản cũng không q u a n bế bất cứ lúc nào cũng sẽ có người xông tới khiêu khích như vậy mọi người khó tránh khỏi liền sẽ đánh nhau lâu một năm cái gian phòng đến bây giờ còn không có một cái nào xông qua thành công cũng là bởi vì không ngừng có người đi vào khiêu khích đỗ phong sở dĩ dám từ lâu một bắt đầu vượt qua n đương nhiên là có sự tự tin mạnh mẽ bởi vì lúc trước có hai chi bốn người đội ngũ đều bị giết mất bởi vậy gian phòng này trong thời gian ngắn không ai dám tiến vào cơ quan bên trong người kỳ thật cũng không lợi hại nhanh gọn bị đô phong giải quyết cho hắn nhìn một chút bảo dương bên trong đồ vật là một viên giọt nước dạng hạt trâu có chừng tiểu hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay cầm ở trong tay có thể cảm giác được cường đại thủy nguyên lực cho ngươi đi loại vật này đối với chiến đấu tác dụng không lớn thuộc về là tài nguyên hình bảo vật đô phong không hề nghĩ ngợi liền đưa cho tôn văn cho sao nhỏ đi hắn cần thứ này tôn hành núi sở dĩ để tôn tinh đến giọt nước lâu đến chính là vì cầm loại hạt trâu này tôn văn làm tỉ tỉ cũng không tiện cùng hắn đoạt cho nên tặng trò tôn tinh dù sao đô phong cũng không có ý định độc chiếm chỉ là từ trước đó những người kia trên thân vơ vét đến đồ vật liền đã đủ nhiều rồi tôn văn chỉ lấy một phần rất nhỏ cái khác đều thuộc về hắn cho nên đem g i ọ t nước dạng hạt châu đưa cho tôn tinh cũng không thấy may mau nhìn gian phòng kia hoàn thành nhiệm vụ vợ ơ y mà chỉ có hai người lâu một lục tục n g a o n g h e lại tới một số v õ giả chính tập hợp một chỗ thảo luận nên khiêu chiến cái nào người trong phòng liền thấy đỗ phong cùng tôn văn từ trong phòng ra sau đó gian phòng kia liền đóng lại gian phòng quan bế mang ý nghĩa bản kỳ không thể lại tiến vào nói cách khác bảo vật đã bị cầm đi người này ta biết hắn giết thật nhiều ảnh tộc thành viên là cái đại cao thủ chạy tới võ giả bên trong có một ít tại văn ngôn miếu bên kia gặp qua đỗ phong biết hắn tại tầng hai đại triển thần uy xử lý rất nhiều ảnh tộc sát thủ thực lực cường đại như vậy xung q u a thành công cũng không có gì kỳ quái trách không được lợi hại như vậy ta vẫn là đường t r e o chọc hắn vi d i ệ u mọi người vừa thương lượng quyết định đừng chọc đến đỗ phong bọn hắn còn tại lầu một tiếp tục chờ chờ cơ hội đỗ phong thì là mang theo tôn văn đi tới lầu hai còn thuận tiện đem tôn tinh tung ra ngoài lầu hai có bốn cái gian phòng giờ phút này cũng đều đã có người ở bên trong vượt quan vất quá ngay tại đỗ phong bọn hắn đi tới thời điểm trong đó một cái phòng cấm chế biến mất nói rõ bên trong một tri đội ngũ bị một cái khác tri đội ngũ xử lý chính là trùng hợp như vậy bị xử lý tri đội ngũ kia là ba người vừa vặn chống ra ba cái danh lệch cơ hội mất đi là không trở lại đỗ phong mang theo tôn văn cùng tôn tinh trực tiếp liền bước vào bởi vì đoạt bảo là cái ngươi chết ta sống quá trình cho nên hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị thế nhưng là sau khi đi vào cũng không có động thủ mà là rất lúng túng đứng ở nơi đó bởi vì gian phòng bên trong không phải người khác chính là vũ văn h u n h ngội cùng một cái chưa quen thuộc nữ hải tử trong đó hai cái là người quen một cái khác vẫn là nữ hải tử đỗ phong làm sao có ý tứ động thủ ai nhiều lắm là chính là cùng người ta cùng một chỗ vượt quan bằng không liền dứt khoát lui ra ngoài đổi lại một cái phòng hắn người này mặc dù ái tài nhưng còn chưa tới lục thân không nhận cái chủ loại kia trình độ đại cao thủ ta biết người chúng ta cùng một chỗ đi không đợi vũ văn duyệt gió nói chuyện cái k i a n g o ạ i lai nữ hải từ trước tiên là nói về bảo nàng tại văn ngôn miếu gặp q u a đỗ phong biết trước mắt vị này là cao thủ nếu là đánh nhau phe mình khẳng định phải ăn thiệt thòi còn không bằng liên hợp đối phương cùng một chỗ vượt quan bảo vật bị phân đi một nửa dù sao cũng so mạng nhỏ mà vứt bỏ tốt a tỉ tỉ chúng ta cùng một chỗ đi vũ văn duyệt tinh có chút xấu hổ hô tôn văn một tiếng tỉ tỉ bởi vì nàng biết anh em nhà họ quách đã bị xử lý mà hết thẻ này cũng là vì thay huynh mội bọn họ báo t h ủ tốt ta không có ý kiến kỳ thật vũ văn duyệt phong hòa vũ văn duyệt tinh cố kỵ nhất người hay là đỗ phong dù sao hắn là thực lực mạnh nhất người kia hoàn toàn có thể đem người khác giết sạch độc chiếm bảo vật bất quá có tôn văn tại hắn hẳn là sẽ không trở mặt quả nhiên tại tôn văn đáp ứng về sau đỗ phong cũng không có phát biểu ý kiến mà là bồi tiếp mọi người cùng nhau vượt quan có hắn gia nhập vượt quan tự nhiên là trở nên đơn giản nhiều m a lại có hai cái bảo dương xem ra thông quan nhân số cho thêm bảo dương cũng nhiều bọn hắn là hai tri đội ngũ vừa vặn mỗi tri đội ngũ phân một cái bảo dương trước chọn tốt bảo dương sau đó lại mở ra miễn cho nhìn đồ vật về sau lại phân hội cảm thấy không công bằng dạng này mù chọn liền toàn bộ nhờ vật khí là tốt là xấu đều chẳng trách người khác ai nha chúng ta là thủy nguyện luôn a o đang chọn lựa bảo dương về sau lạ lẫm nữ hải đầu tiên mở ra thuộc về bọn hắn một cái kia t đặc biệt là tôn tinh nhìn hai con mắt đều nhanh tái rồi ngươi mở ra đi đỗ phong nhìn ra tôn tinh tham lam để hắn mở ra phe mình cái này bảo dương đã một cái khác bảo dương bên trong có thủy nguyện luân đao cái này bảo dương bên trong đồ vật hẳn là cũng sẽ không quá kém dù sao đây là lầu hai bảo vật khẳng định phải so lầu một muốn tốt kết quả bảo dương mở ra về sau vẫn là một cái giọt nước dạng hạt trâu cùng lâu một viên kia cơ hồ là giống nhau như lúc chỉ là giọt nước màu lam muốn càng sâu một chút thủy nguyên lực cũng càng thêm r ồ i r à o một chút trừ cái đó ra liền không có gì chỗ đặc biệt Trước tài quyết 1182, giảm giả. bạo n h ì n một chút đối phương thủy nguyệt luôn đao nhìn lại mình một chút trong tay giọt nước tôn tinh rõ ràng có chút không vừa ý dù sao có thể vượt q u a thành công chủ yếu là phe mình đội ngũ đỗ phong xuất lực nhiều bây giờ đồ tốt lại bị người khắc cầm trong lòng của hắn đương nhiên không công bằng đi thôi chúng ta đi tới một cái phòng vì không cho tôn tinh gây sự đỗ phong đưa ra tiếp lấy đi tới một cái phòng vượt qua n kỳ thật hắn đã đã nhìn ra màu lam giọt nước mới thật sự là đồ tốt một cái có lẽ không nhiều lắm dùng nhưng nhiều cái tụ cùng một chỗ sẽ có tác dụng không tưởng tượng nổi nhớ kỹ ra ra đã nói quả nhiên tôn văn cũng dặn dò tôn tinh một câu để hắn nhớ kỹ tôn hành núi dặn dò qua sự t ì n h kỳ thật đến dọn nước lâu mục đích chủ yếu chính là vì thu hoạch giọt nước bọn hắn liên tục đạt được hai cái nước trích châu tử nhưng thật ra là vận khí rất tốt sự tỉnh gặp này chàng cảnh đỗ phong ngược lại yên tâm một chút xem ra tôn hành núi toan tính rất lớn thịnh không để ý bảo vật bình thường giống thủy n g u y ệ t loan đao loại này cấp bậc đồ vật cho dù là bị hắn được tôn g i á cũng sẽ không so đo chủ yếu nhất chính là muốn bao nhiêu làm màu làm nước trích châu chỉ cần góp đủ tôn hành núi trong suy nghĩ cái kia số lượng hắn liền sẽ không so đo vật gì đó khác ừ ta đã biết tỷ tôn tinh nhớ tới trước khi đi ra ra dặn d o sự tình đành phải móc méo miệng đi theo đỗ phong cùng đi ra cửa gian phòng lúc đầu vũ văn h u n h ngụi còn có tên kia cô gái xa lạ còn muốn tiếp tục cùng đỗ phong bọn hắn hợp tác để đỗ phong trước chiếm lĩnh một cái phòng sau đó bọn hắn lại đi vào dạng này lẫn nhau ở giữa không đánh nhau sáu người cùng một chỗ vượt quan hiệu suất rất cao thế nhưng là nhìn thấy tôn tinh sắc mặt không tốt bọn hắn cũng liền không có nhắc lại dù sao làm như vậy chẳng khác gì là dính người ta ánh sáng lấy đỗ phong thực lực mặc kệ là đoạt gian phòng vẫn là thủ gian phòng đều là không có vấn đề ba người các ngươi thất thần làm gì cùng đi a vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là đỗ phong vừa ơ ý mà chủ động m ờ i ba người cùng đi vượt quan lúc đầu hắn chính là chủ yếu sức chiến đấu đã chủ lực đều lên tiếng những người khác đương nhiên không có ý kiến tại tầng hai đợi một hồi về sau lại có một cái phòng cấm chế mở ra tình huống lần này tương đối đặc thù là hai người bị đánh bại có bốn người lưu lại đỗ phong nghĩ nghĩ dứt khoát để bọn hắn năm người tất cả đều ở lại bên ngoài mình đi vào trước được để tôn văn tôn tinh cùng vũ văn gia huynh m g ồ i cùng cô bé kia toàn ở lại bên ngoài dĩ nhiên không phải đỗ phong muốn độc chiếm chỗ tốt mà là ở lại bên ngoài nhiều người bọn hắn sẽ an toàn một chút miễn cho tôn văn tôn tinh bị người khác xử lý như thế mình ra ngoài cũng không cách nào cùng tôn ra người bàn giao mau nhìn lại tiến đến một cái chịu chết gan đủ m a v ơ y mạ một mình vào đây trong phòng bốn người mặc thống nhất trường bảo màu trắng trên quần áo cũng đều vẽ lấy đồng dạng đồ án làm màu đỏ bị ngạn hoa nhìn bộ dạng này bọn hắn hẳn là cùng thuộc vu mô cái tổ chức nếu không sẽ không mặc như thế trình t h ể cái quái gì xuyên cùng cái bạch vô thường giống như đỗ phong nhìn bọn họ một chút trường bảo màu trắng cùng bạch vô thường món kia quần áo thật là có một chút giống khác biệt duy nhất chính là người chết không có mang cái kia cao, cao mũ nhọn nếu không chính là bốn cái bạch vô thường tiểu tử ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa đi bình thường võ giả tiến đến nhìn thấy bốn người trang phục liền đã trước yếu đi ba phần bởi vì cùng một t á t mặc đại biểu bốn người đến từ cùng một tổ chức cùng một tổ chức người thường thường phối hợp ăn ý hai đánh bốn tình huống dưới là rất dễ dàng quen h ú n g chi bị ngạn hoa vẫn là địa ngục chi hoa màu trắng bị ngạn hoa là vị vong hồn nhóm trì đường mà màu đỏ bị ngạn hoa thì là hút đủ máu tàn nhẫn đến cực điểm dạng n à y bốn người cho dù ai thấy được đều sẽ sợ hãi nhưng đỗ phong chỉ có một người tiền đến nhìn thấy bọn hắn chẳng những không sợ còn tăng môn một trận dám cùng chúng ta tài quyết giả nói như vậy ngươi cho rằng mình lớn mấy cái đầu lúc đầu、đỗ、phong còn đang suy nghĩ đây rốt cuộc là cái gì tổ chức chuyển như thế kỷ quái quần áo nghe được đối phương Hắn h n lại ị trước i không kia n ngươi cũng các d tại xưng là t bí cảnh thí luyện thời điểm đỗ phong thế nhưng làm ấy lần cùng tài quyết giả giao thủ qua chẳng những giết chết qua mấy tên tài quyết giả tổ chức thành viên cũng cùng trong đó phục hy tiêu hổ bọn người giao bằng hữu đại ca để tiểu tử này được thêm kiến thức bốn người ở trong thân cao vóc người cao tương đối gầy gò cái kia hô một cái chung đ ẳ n g dáng người người gọi đại ca đỗ phong hoài nghi để hắn có chút tức giận tự a hồ làm u ố n lấy ra chút mà chứng cứ tới tiểu tử nhìn kỹ đừng dọa kẹ ra quần cái kia được gọi là đại ca người thật đúng là đến lấy ra một cái lệnh bài trên đó viết cái huyết hồng một chữ ba người khác cũng tranh thủ thời gian lấy ra lệnh bài của mình theo thứ tự là số hai số ba cùng số bốn tài quyết giả đội ngũ mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều là phái bảy người dãy số càng đến gần trước liền đại biểu thực lực càng mạnh nói như vậy bọn hắn số một nhiệm vụ tiến vào bí cảnh đều là có nhiệm vụ đặc thù bọn hắn g giết phái người vốn chính là từ hóa vu cảnh, cảnh một tầng sơ kỳ một cái hóa vu cảnh một tầng trung kỳ một cái hóa v ũ cảnh tầng hai sơ kỳ chỉ có cái kia được gọi là đại ca người là hóa v ũ cảnh tầng hai hậu kỳ nói trắng ra là không có một cái có thể so sánh qua được đỗ phong tu vi nguyên lai、like、là bốn vị đại ca a ta rất sợ đó nha các ngươi nhận biết cái này không nghe được đỗ phong hô đại ca bốn người đắc ý cười ha h a còn tưởng rằng hắn là thật sợ nào biết được đỗ phong móc ra một cái lệnh bài cùng bọn hắn lệnh bài có chút giống nhưng nhìn đi lên càng hợp quy tắc chất liệu cũng rõ ràng càng tốt hơn cái lệnh bài này là lúc trước đỗ phong giết chết số bảy tài quyết giả sau nhận được một mực không biết dùng như thế nào hôm nay dứt khoát lấy ra để mấy cái này giả mạo ra hỏa được thêm kiến thức phán quyết tài quyết giả bảy số bảy mấy người nhìn thấy chân chính tài quyết giả lệnh bài doa đến nói chuyện đều cả l ă m bọn hắn đã có thể mô phỏng giả tài quyết giả lệnh bài nói là đối chân chính lệnh bài có hiểu biết d ư giữ mắt vừa nhìn liền biết đỗ phong khối này lệnh bài chính là thật vậy liên đại biểu cho nam nhân trước mắt này mới thật sự là tài quyết giả Trước hát thủy tác dụ. Đại nhân, tha bịt một tiếng cái thứ nhất quỷ giảm xuống đất. Hắn như thế một được xưng người, như Cái ca cái cái nhân, Hắn dụ. Đại đại mạng kia giảm xuống A. quỷ quỷ, bọn hắn tại phi vũ bí cảnh bên trong giả mạo tài quyết giả một đường đến nay vẫn rất thuận lợi không nghĩ tới gặp được chân chính tài quyết giả mặc dù chỉ là số bảy cũng không phải bọn hắn có thể chọc nổi a phải biết tài quyết giả thực lực mạnh thủ đoạn chi tàn nhẫn coi như mười cái võ giả bình thường cũng xa xa không phải là đối thủ chủ yếu nhất là tài quyết giả một cái so một cái lợi hại cho dù là số bảy bị giết chết cái khác tài quyết giả cũng tới báo thù cho hắn cuối cùng khả năng dẫn cho đánh mèo đến hết thể mọi người đem tiến vào phi vũ bí cảnh võ giả cho dịa sạch đại nhân ngài nghe ta nói cái kia được xưng đại ca người vì ở nơi đó liền bắt đầu cho đỗ phong giải thích nói tỷ p h u hắn là chân chính tài quyết giả cho nên chính mình mới biết tài quyết giả lệnh bài như thế nào coi là lần này tài quyết giả sẽ không tiến nhập phi vũ bí cảnh bởi vậy liền muốn đánh lấy tài quyết giả danh hào ở chỗ này giả danh lừa bịp trước đó dùng chiêu này một mực rất tốt vạn vạn không nghĩ tới gặp được chân chính tài quyết giả đại nhân giả mạo tài quyết giả n g ư ơ i có biết lại nhận như thế nào trừng phạt đỗ phong không nóng này xuất thủ tiếp tục gào to kỳ thật chính hắn cũng là tên giả mạo bất quá tay bên trong cầm lệnh bài là thật nói cho cùng vẫn là bởi vì thực lực so với đối phương mạnh cho nên dám ở chỗ này lắc lư thiểu nhân, biết, thiểu nhân biết mạo danh thay thế người hội lời mới vừa nói đến đây quỳ bốn người đột nhiên động bọn hắn đương nhiên không muốn chết mà lại không muốn cứ như vậy thành thành thật thật bị giết bất kể có phải hay không là gặp chân chính tài quyết giả đều muốn làm đánh cược lần cuối mới được nếu như giết đỗ phong cũng liền không ai biết mạo danh thay thế sự tình ừ đỗ phong đã sớm để phòng bọn hắn một chiêu này hoành l ệ n h một tiếng người đã từ biến mất tại chỗ bốn người kiếm trong tay tất cả đều đâm vào không khí muốn quay đầu trở về nhìn đã tới không kịp l i ê n thấy một đạo t ử s ắ c đường vòng cung sẽ qua bốn k h ỏ đầu to lớn bay vọt lên trời nếu như bọn hắn không phải là bởi vị quỳ có lẽ còn có thể nhiều ngăn cản mấy chiêu tại q u ỳ trạng thái một chiêu đánh lén không thành muốn quay người sẽ hơi chậm một chút chậm điểm này cũng đủ để trí mạng loại trình độ này cũng dám giả mạo tài quyết giả đỗ phong kiểm tra một chút bốn người bọn họ giả lệ bài chính là phổ thông gang chất liệu mặc dù cầm lôi hỏa một đốt liền hỏa tan mất bốn người này cũng quá không dụng tâm giả mạo tốt xấu làm cho ra dáng một chút làm sao từng cái ăn mặc cùng bạch vô thường giống như thật đúng là đừng nói bốn người trong vòng tay chứa đồ đồ vật không ít đ o á n chừng là trước đó dựa vào h ã n hại lừa gạt đoạt không ít người bốn người chết mất về sau trong phòng danh ngạch lập tức chống không chờ ở phía ngoài năm người tranh thủ thời g kỳ thật i ế đỗ phong làm sự tình còn càng nhiều thì như lấy đi vòng tay chữ vật lấy đi linh hồn còn thuận tiện hủy thi diện tích tiếp xuống vượt quân đỗ phong cũng không có tham gia mà là để bọn hắn năm người phối hợp lẫn nhau xuất thủ cũng không phải là đỗ phong hẹp hòi mà là hắn có khác sự tình phải bận rộn mà lại là không ra khỏi phòng tử ngay tại một bên ngồi xếp bằng trước đó thôn phệ hết cựu xí đại bàng chiến thú cung cấp không ít mấy lực hắn còn một mực không có thời gian dừng lại chuyển hóa hấp thu bây giờ giấu ở trong đan điền vẫn rất khó chịu t ố t người trước vội vàng vũ văn huynh ngụy còn có chút kỳ quái coi là đỗ phong không muốn uổng phí s u ấ t lực tôn văn liền đã đáp ứng xuống đừng nhìn tu vi của nàng còn không có tăng lên tới hóa vũ cảnh tầng hai nhưng trải qua trước mặt thực chiến tôi luyện sức chiến đấu đạt được tăng lên rất nhiều đang muốn thử một chút mình rốt cuộc có bao n h i ê u cân l ư ợ n g cứ như vậy năm người bắt đầu phối hợp vượt quan mà đỗ phong thì là ở một bên vợ công chờ hắn đem thôn vệ hết những cái kia nguyên lực hấp thu xong về sau tu vi vừa vặn đến hóa vũ cảnh bốn tầng sơ kỳ t lần i ế này thú tôn tinh mở ra không phải màu lam dập nước mà là một chuỗi rất đẹp dây chuyền từ dây chuyền bên trên nổi lên ánh sáng nhạt liền có thể phán đoán ra Tác dù ụ n g sao đối với vũ văn huynh ngội tới nói một viên nước trích châu tử không nhiều lắm tác dụng mà dây chuyền lại là chân quy thần nghiệm đồ phòng ngự làm dạng này trao đổi bọn hắn khẳng định là sẽ đồng ý cầm đi coi như ta đưa cho văn tỷ v tạ ơn tôn văn tiếp nhận dây chuyền đưa đến trên cổ tâm tình còn có chút nhỏ kích động bởi vì nữ hải tử đều thích t r ư ớ c diện nhìn thấy xinh đẹp đồ trang sức khó tránh khỏi có chút kích động nhất là loại này ở bên ngoài dùng tiền cũng không mua được đồ vật gian phòng này vượt quanh có một kết thúc đỗ phong mặt ngoài cái gì đều không có cầm kỳ thật từ bốn tên đối thủ nơi đó vơ vét không ít thứ liền ngay cả linh hồn đều chưa thả qua đưa vào bạch cốt phiên cho ăn các chiến tướng theo năng lượng không ngừng cung cấp các chiến tướng đã tăng lên tới phá vọng cảnh chín tầng đ ỉ n h phong trình độ muốn đột phá đến hóa vũ cảnh còn cần để bạch cốt phiên trước tấn cấp mới được mà bạch cốt phiên tấn cấp cần lấy tới một vật trước đó liền xem như bổ sung lại nhiều âm thuộc tính năng lượng cũng chỉ có thể làm dự trữ không cách nào đột phá mặc dù là như thế dưới mắt bảy tên chiến tướng hợp lực cũng có cùng hóa vũ cảnh võ giả một trận chiến thực lực lại thêm bạch cốt phiên đặc thù chất liệu sức chiến đấu sẽ không thua trùng chung, chung vũ cảnh tầng hai ba tầng võ giả chỉ là không đến lúc cần thiết đỗ phong không muốn trước mặt người khác hiện lộ cái này mà khí kỳ thật có thể để cho bạch cốt phiên tấn cấp đồ vật đỗ phong đã biết là cái gì mà lại vật như vậy đại lượng tồn tại còn không tốn tiền đó chính là rừng rậm nguyên thủy bên ngoài hát hà bên trong hát thủy hắn sở dĩ không có thu hoạch là bởi vì tạm thời không có đem hát thủy làm ra biện pháp chỉ có thể chờ đợi lấy từ phi vũ bí cảnh sau khi ra ngoài suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác Trước một bước một giết. Đi thôi, đi lầu ba nhìn xem. Tầng 2 hết thể trong bước cái 1184, xem. ba bị bọn gian phòng, bị đỗ Phong sông Đi đi Đỗ nhìn hắn lầu qua đương nhiên cũng có ảnh hình người đỗ phong bọn hắn dạng này hai tri đội ngũ lẫn nhau có thể cùng một chỗ hợp tác vượt qua n chờ đến ba tầng về sau tất cả mọi người trợn tròn mắt bởi vì gian phòng quy tắc cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống không thể sáu cái vượt qua n một lần chỉ cho phép một người tiến vào sau nửa canh giờ có thể người thứ hai tiến vào nếu là hai người còn không cách nào vượt qua thành công tiếp qua nửa canh giờ mới có thể người thứ ba tiến vào đây là lý tưởng trạng thái mỗi lần tiến vào đều là người một nhà vạn nhất tiến vào chính là đối thủ như vậy thì có khả năng đánh nhau nếu là chết như vậy một hai cái liền phải đợi thêm thời gian lần nữa tiến vào c h ắ c không được như thế nửa ngày đều không ai vượt qua thành công chỉ là chờ đợi liền cần thời gian dài như vậy t h ú n g chi ai cũng không nguyện ý để người khác đi vào trước cuối cùng mọi người thương lượng ra một cái đối sách chính là mỗi lần tiến vào người đều không thể là cùng một tri đội ngũ đồng đội nếu là trước người đều là cùng một c h i đội n g ũ đồng đội dạng này đối sau tiến nhập võ giả cũng quá không công bằng dứt khoát liền mỗi c h i đội n g ũ đều tiến một người lẫn nhau ở giữa có thể hay không hợp tác xem b ậ t h í về phần thắng thua vậy liền nhìn mình bản sự đỗ phong phía trước hai tầng vượt q u a n trong khoảng thời gian này lầu ba trong phòng đã chết không ít người bởi vì tất cả mọi người đến khác biệt đội n g ũ rất khó chân thành hợp tác thường thường ngay từ đầu nói xong hợp tác thế nhưng là đến vượt quang ầ n thành công thời điểm liền sẽ trở mặt kết quả từng cái không chết cũng bị thương chết xong hết mọi chuyện đả thương cũng không có thực lực tiếp tục vượt q u a n chỉ có thể ở bên trong chờ chết lầu ba gian phòng là không thể rời khỏi chỉ cần đi vào trừ phi vượt qua thành công mới có thể đi ra ngoài cũng không có chính là chết ở bên trong một phen đánh nhau về sau t h ụ thương một phương cũng sẽ không so chết tốt hơn bởi vì tiến đến người mới lập tức liền sẽ đem hắn xử lý liền xem như thực lực siêu quần thắng như vậy hai ba trận cũng nhịn không được liên tiếp không ngừng xa lân chiến mới tới các người muốn phái ai đi vào a đỗ phong bọn hắn sáu người vừa nhìn liền biết là cùng một bọn cho dù là chia hai chi đội ngũ cũng không thể một cái phòng tiến hai người vừa v ẫ n có cái gian phòng chống đi một vị trí đến có vị trung niên đại thúc nếu không duy trì trật tự hỏi bọn hắn muốn phái ai đi vào ai nha nhìn thấy trung niên đại thúc đỗ phong hai mắt tỏa sáng đối phương lại là hóa vũ cảnh bốn tầng trung kỳ tu vi so với mình sau khi tấn thăng còn cao một chút xíu đây là hắn khi tiến vào phi vũ bí cảnh về sau lần thứ nhất gặp được so với mình tu vi cao v õ giả c h ắ c không được có thể ở chỗ này giữ gìn tiếp tục khẳng định là có nhất định thực lực để ta đi đỗ phong mỉm cười chủ động yêu cầu cái thứ nhất đi mạo hiểm kỳ thật hắn đã đã nhìn ra trung niên đại thúc chờ lâu như vậy không đi vào mà là ở lại bên ngoài duy trì trật tự liền muốn để mọi người trước tiêu hao thực、lực. đợi đến cuối cùng chết gần hết rồi lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể thuận lợi quá quan đương nhiên làm như vậy cũng có cái chỗ xấu vạn nhất phía trước có người thực lực siêu q u ầ n xông qua thành công hắn liền bỏ qua một lần cơ hội tốt nhìn thấy đỗ phong chủ động yêu cầu vượt qua n trung niên đại thúc bộ mặt thoáng cứng đờ hắn cũng tương tự có chút giật mình gặp hóa vũ cảnh bốn tầng võ giả bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng không có gì gian phòng còn có năm người tại ai đến thực lực mạnh liền sẽ bị đám người nhằm vào có lẽ cuối cùng lại biến thành năm đánh một cục diện hóa vũ cảnh bốn tầng tu vi cũng là cho không các người đi lầu bốn chờ ta lập tức tới ngay đỗ phong đã thấy rõ dựa theo lầu ba quy tắc tôn văn tôn tin bọn hắn căn bản cũng không có vượt qua cơ hội tiến vào đỗ phong mất、mạng. Còn không bằng đương i t c lầu nhiên h sẽ không để ý cái kia không phục người hắn một đầu chui vào gian phòng bên trong đi vào xem xét có năm tên võ giả ngay tại tương hỗ ràng co mọi người ai cũng không phục hay nhưng là lại không dám động thủ trước trên cơ bản là ai động thủ trước liền sẽ bị nhiều người vây công trước đó người chết kia chính là loại tình huống này có người đến ngay tại năm người rằng c o không xong thời điểm nhìn thấy đỗ phong đi đến dựa theo bọn hắn trước đó dưỡng thành ăn ý xử lý trước mới tiến tới võ giả chờ giết tới không có người t i ì n đến bọn hắn tại lẫn nhau ở giữa tranh đấu cho nên năm người không hẹn mà cùng hướng về đỗ phong giết tới đây không được vốn là năm người giáp công chi thế không nghĩ tới có hai người đột nhiên nửa đường lưới bước bởi vì hai người này tại văn luôn miếu tầng hai sông xa qua tận mắt thấy đỗ phong đánh giết ảnh tộc thành viên thủ đoạn hiện tại sông đi lên chính là chịu chết còn không bằng đưa cái thuận nước dòng thuyền thế là tình huống liền trở nên có ý tứ trong đội ngũ trong đó hai người chẳng những không có công hướng đỗ phong mà là đột nhiên đối người bên cạnh ra tay đương nhiên bọn hắn muốn đánh lén cũng không phải dễ dàng như vậy dù sao mọi người còn đề phòng lẫn nhau cứ như vậy liền biến thành hai đối hai hình thức chỉ còn lại một người công về phía đỗ phong một người này x u ố n g lại thuần túy chính là tặng đầu người đỗ phong không muốn chỉ hoãn thời gian lôi hỏa kiếm nằm ngang vung ra trực tiếp một viên to lớn đầu người bay lên chọn bộ động tác g ọ n gàng hết thệ đều phát sinh ở thỏ lên chim khách rơi ở giữa những người khác thậm chí còn không có kịp phản ứng à, hai người khác xem xét có chút mắt trợ tròn còn tưởng rằng mình bị tính kế vì sao người này vừa tiến đến trước đó ăn ý liền bị đánh vỡ có phải là bọn hắn hay không đã sớm đã hẹn phía ngoài cái kia trung niên đại thúc đến cùng là thế nào giữ cửa ải bất kể nói thế nào hiện tại hối hận cũng đã không còn kịp rồi đỗ phong lôi hỏa kiếm lần nữa đập tới đến một võ giả bản năng nâng lên vũ khí ngăn cản kết quả là cả người lẫn đau cùng một chỗ bị đánh thành hai nửa thi thể vỡ ra về sau ở giữa còn có lôi hỏa tại thiêu đốt thật đã chết rồi đều không được n ă n mình bất quá dạng này cũng có một cái chỗ xấu chính là linh hồn sẽ bị t i ê u bị không cách nào tiến hành thu về hai người đi giữ cũng ử không phất Nặng. Nặng. dám nói nhầm nhiều tranh thủ thời gian tới cửa trông coi giống đỗ phong như thế người có thực lực không giết bọn hắn cũng đã là lớn nhất ban lần căn bản cũng không dám vọng tưởng lại đi theo chia cắt bảo vật kỳ thật bọn hắn đã sớm hối hận không nên tiến vào ba tầng gian phòng xông không qua lại ra không được sớm muộn cũng sẽ ở bên trong m g à i chết chuyện gì xảy ra bên trong có người gian lận tại bên ngoài gian phòng người nhìn có chút mắt t r ợ n tròn đỗ phong đi vào về sau đột nhiên liền để chống một cái danh lệch còn không đợi nửa canh giờ bổ sung thời gian đến lập tức lại để chống hai cái danh lệch cứ như vậy này gian phòng liền để chống ba cái danh lệch nửa canh giờ thời gian còn chưa tới không cách nào p h ả i mới võ g i ả đi vào thế nhưng là bên trong bảo trì tại ba cái không tiếp tục tiếp tục giảm bớt này làm sao nhìn đều giống như g a lận ba người ước định cẩn thận cùng lúc làm sạch ba người khác bởi vì bọn hắn nghĩ không ra đây hết thể đều là đô phong một người gây nên nếu thật là một mình hắn gây nên vì sao không đem có ngoài hai người cũng xử lý trung nhiên đại thúc sắc mặt â m tình bất định đang suy nghĩ sau nửa canh giờ mình có nên đi vào hay không dù sao còn lại ba người muốn so còn lại năm người dễ dàng đối phó thế nhưng là mới vừa đi vào người trẻ tuổi kia tu vi cùng mình kém không lớn tựa hồ khó đối phó ngay tại hắn suy tư thời điểm đỗ phong đã vượt qua thành công mang theo có ngoài hai người từ bên trong r a hắn nói qua lập tức liền ra quả nhiên chính là đơn giản như vậy sau khi đi ra cũng không nói nhảm trực tiếp đi đầu bậc thang hướng lầu bốn đi đến thậm chí đều không quay đầu nhìn một chút đám người hai người các ngươi chuyện gì xảy ra mau nói các ngươi có phải hay không gian lận mọi người không dám chất vấn đỗ phong dứt khoát liền đem phía sau hai người chặn lại hai người này trước đó cũng không nhận ra chỉ là t r ù n g hợp liền biết đỗ phong m à thôi vừa rồi nửa đường lật lọng thuần túy t r ù n g hợp bất quá qua chiến dịch này cũng tính là q u e n biết cộng đồng trở về từ coi chết cũng coi là sinh tử chi giao huynh đệ đỗ phong xác thực đủ ý tứ hắn cầm đi bảo dương bên trong đồ vật nhưng là không muốn chết mất ba người kia vòng tay chữ vật cho nên hai người này cũng không tính là phí công hộ đi theo thu hoạch một chút đồ vật hai người đối mặt chất vấn hết đường chối cãi chỉ là túi đầu vội vàng rời đi bọn hắn đã nghĩ kỹ không muốn tại giọt nước lâu ở lại nữa rồi bởi vì lấy hai người bọn họ thực lực lại ở lại xuống dưới chỉ có chịu chết phần kỳ thật rất nhiều tới đây võ giả đều cũng không đủ thực lực bất quá người đều dễ dàng mù quáng tự tin mà mang tới hậu quả chính là đem mạng nhỏ mà cho d ự vào nhìn thấy đỗ phong đi lầu bốn mà đổi thành bên ngoài hai người vội vàng xuống lầu vị tiêu trung niên đại thúc tay cầm truyền âm phủ không biết cho người nào vụ trộn chuyển tin tức hỏng bét đỗ phong vừa tới lầu bốn liền phát hiện tình huống k h ổn tôn văn bọn năm người lương tựa lương đứng chung một ch đang bị một đám người vây trong đám người này liền có quỷ cốc thương sinh tiểu nội quỷ cốc lan nhi mà lại nàng vẫn là người rất đầu chủ quan hẳn là đem thổ quại trượng cùng trong s u ố t thủ sáo cho tôn văn dùng nếu là nàng cùng tôn tinh chết tại nơi này mình ra ngoài cũng không có cách nào cùng tôn hành núi bàn giao lúc đầu cho là bọn họ năm người cùng một chỗ hẳn là rất an toàn mới đúng nhưng là đỗ phong hay là xem thường quỷ cốc thế gia thực lực càng coi thường hơn bọn hắn lực hiệu triệu quỷ cốc thế gia vốn là có minh hữu hơn nữa còn là đứng đầu một thành cho nên cho bọn hắn mặt mỗi người thật đúng là không phải số ít kỳ thật dọt nước lâu b ố tầng đã bị bọn hắn cho chiếm đoạt quỷ hết lần này tới lần khác tôn văn bọn hắn không biết đi lên về sau trực tiếp liền bị ngăn chặn còn tốt chính là có năm người không đến mức ngay từ đầu liền bị diện nhưng cũng đánh tương đối vất vả tôn văn trong tay roi ra đã đoạn mất một nửa tay phải trên thân kiếm cũng toát ra mấy cái khe xem ra nàng sông mạnh nhất còn có chính là vũ văn duyệt gió hắn là nhanh nhẹn hình kiếm tu xông vào trong đám người giết chết đối phương một người đồng thời cũng bị bổ trúng hai kiếm hai đạo vết thương đều ở trên lưng vô cùng sâu thịt trắng đều lật ra ra kém một chút mà một chút liền làm bị thương xương cốt vũ văn duyệt tinh tư chất kỳ thật cùng với nàng ca ca không sai bị lắm nhưng dù sao cũng là nữ hải tử mà lại là gan có chút nhỏ mặc dù có không tệ thân thủ nhưng là không có lập cái gì công tôn tinh vị này kiều sinh quán dưỡng công tử ca thì càng không cần nói chỗ đằng sau liền sợ mình sẽ thụ thương tâm, tâm niệm, niệm nóng trong đỗ phong tới cứu hắn có ý tứ nhất chính là cái kia về sau gia nhập nữ hai tử nàng vờ ơ y mà triệu hoán ra một gốc kỳ quái thực vật dựa vào cây kia thực vật cảnh để ngăn cản bốn phương tám hướng công kích đừng nhìn cây kia thực vật chỉ so với người cao một chút điểm nhưng là năng lực phòng ngự đặc biệt mạnh may mắn mà có có cái này khỏa thực vật tại nếu không mọi người đã bị chặt thành thịt mối kỳ quái thực vật đỗ phong cũng có chút nhìn không rõ đó là vật gì hắn còn có một chuyện nghĩ mãi mà không rõ chính là cây kia thực vật cảnh lợi hại như vậy đều có thể ngăn trở mười mấy thanh vũ khí vây công vì sao không phản kích giết chết đối phương chẳng lẽ cũng cùng mình vương giả c h í n kiếm có thể không góc chết phòng ngự lại không cách nào chủ động công kích đỗ phong tay trái vung lên thạch thương thuật tùy theo phát động mạng lớn bén nhọn thạch thương hướng về phía đám người đã đâm tới định vị vô cùng chuẩn xác vòng qua phe mình người toàn bộ đâm về đ ị c h quân tiếp lấy địa thứ thuật phát động một cái to lớn đá nhọn đầu từ dưới đất chui ra ngoài vừa vặn đem đám người cho sưu tan mặc dù không có làm bị thương người lại đem đối phương đội hình cho làm dối loạn tiếp xuống mới là đỗ phong chân chính việc cần phải làm hắn thừa dịp sông loạn nhập trong đám người như là một cái như ấu linh du tẩu thu gặt lấy địch quân tính mệnh một lát sau liền có bốn cái thực lực yếu nhược võ giả bị cắt cổ không riêng gì phần cổ gáy mất còn có lôi hỏa tại miệng vết thương không ngừng quân quanh ngay cả linh hồn đều bị tiêu đốt mọi người cẩn thận đột nhiên r ế t tiến đến như thế dữ dội một tên để quỷ cốc lan nhi giật nảy cả mình nàng xem xét sự tình k h ô n g ổn triệu tập mọi người hướng cùng một chỗ tụ lại không thể cho đỗ phong thừa dịp cơ hội vừa rồi bởi vì nhất thời bối rối trong nháy mắt liền bị giết chết bốn tên minh h i ế u quỷ cốc lan nhi một phương ở bên ngoài hết thẻ m ộ mươi hai người hiện tại chỉ còn lại tám cái mà đỗ phong sau khi đến phe mình từ năm người biến thành sáu người nhân số sai biệt trực tiếp thu nhỏ đến hai cái đương nhiên đây chỉ là từ về số lượng nhìn mà thôi Kỳ tại h thời h ậ t Tôn tổn Văn đồng thời đã tổn hại. Vũ Văn Vũ Văn cũng cũng thương. Tôn Tinh cùng Vũ văn duyệt Tinh đều rất nhát gan, cái cô gái xa lạ lại chỉ hiểu phòng ngự, nếu là đô Phong không đến, bọn hắn sớm muộn Duyệt Duyệt đều hiểu rất Tại Gió gái cái kia lại cô chỉ bị bị Đô xa xử lạ là lý. sớm sẽ quỷ cốc lan nhi chỉ huy phía dưới bốn gái am h i ể u phòng ngự người ngăn chặn đỗ phong bốn người khác vào tới dự định trước tiên đem thụ thương duyệt văn duyệt h ồ n g khâu ô r ơ rơi ư c tứ tượng chiến trận. Nham Hàng Thạch Rào. Phong Đô đ n n g h ê n không sẽ cho để đó cũng không phải kế lâu dài sớm tối sẽ còn bị công phá bất quá đỗ phong m u ố n chính là thời gian ngắn ngủi tranh l ệ n h thân hình hắn nhanh bay ngược trở lại tránh đi phía trước bốn người dây dưa hướng về bốn người khác giết tới trước mắt bốn người này mặc giày á o giáp dùng b i n h khí nặng vừa nhìn liền biết a m hiệu p h o n g ngự cùng bọn hắn kéo dài thời gian không có ý nghĩa mặt khác thẳng hướng vũ văn việt do bốn người mới là đ ỗ phong lần này đối tượng công kích hắn tay trái thổ quải trượng biến mất lần nữa huy động vờ im mà đánh ra một tấm màu đen m ặ nhện bình thường dùng kiếm cao thủ đều k i n h thường tại sử dụng loại này quái chiêu cảm thấy như thế tương đối mất mặt bất quá đỗ phong người này không so đo mặt mùi sự tình làm sao hữu hiệu liền thế nào làm màu đen mạng nện đương nhiên không đủ để bắn chết bốn tên v õ giả thậm chí chỉ có thể vây khốn mấy người bọn hắn hô hấp mà thôi bất quá cái này đã đầy đủ chỉ cần thời gian một hơi thở đỗ phong liền rết tới trước mặt tay nâng kiếm rơi trong điện quan g hỏa thạch bốn người vùng đan đ i ể n c á c bị đánh một cái bốn người này cũng không đơn giản trong quần áo một bên mặc biệt giáp coi như dùng châm hình kiếm khí cũng không nhất định có thể đâm xuyên cho nên đỗ phong trực tiếp tới hung ác dùng lôi hỏa kiếm đi đâm vũ giai t ự c phẩm lôi hỏa kiếm có thể so với mây giai nhẹ nhàng một đâm trực tiếp xuyên qua bốn người đ a n đ i ể n vỡ vụn t u vi mất hết đồng thời còn bị thương thật nặng chuyện còn lại liền giao cho tôn văn bọn hắn đi làm tốt đỗ phong bay lại thân hình một lần nữa đối mặt còn lại bốn người bốn người này bên trong có ba tên là đại hán và vỡ còn có một cái chính là quỷ cốc lan nhi đừng nhìn nàng hình thể nhỏ bé nhưng khí lực một chút cũng không nhỏ đồng dạng là mặc vào một thân áo giáp màu đen không biết lúc nào móc ra một mặt tầm trắng tay trái cầm thuẫn tay phải nắm chặt đại kiếm bốn người vỡ ở y mà bày ra thống nhất tư thế ai nha lại là chiến trận bốn người bày ra cả công lẫn thủ chiến trận chính là cái gọi là tứ tượng chiến trận tứ tượng chiến trận đạo lý kỳ thật rất đơn giản chính là hai người tại công kích đồng thời có ngoài hai người tại phòng ngự trái lại cũng là đồng dạng đạo lý giao thế tiến hành không thể ra chỗ sơ xuất hai thanh đại kiếm đồng thời công kích thân cùng hạ bàn làm cho đối phương khó mà chống đỡ phòng thủ thời điểm thì là hai mặt đại thuấn bài hợp lực phòng ngự có thể ngăn cản được công kích mãnh liệt loại phương pháp này nói đến đơn giản kỳ thật cần mật thiết phối hợp mà lại mỗi người lực cánh tay đều muốn đủ lớn mới được tứ tượng chiến trận thích hợp hình thể đại lực khí lớn người sử dụng đại kiếm xi n lại phối hợp một thân trọng giáp không thế nào cần di động phương vị t muốn, muốn đừng tới đây đỗ phong kịp thời ngăn chở tôn văn ý nghĩ bọn họ chạy tới không giúp đỡ được cái gì vạn nhất góp quá gần bị làm bị thương vậy coi như phiền thoái tôn văn vũ khí hư hao vũ văn duyệt gió tổn thương không có khỏi hẳn vẫn là lưu tại nguyên địa chữa thương tương đối tốt nha cái này con rể tới nhà làm vẫn rất xứng trước quỷ cốc lan nhi biết đỗ phong là dựa vào tôn gia danh ngạch tiến vào phi vũ bí cảnh cho nên mở miệng miệng ai hắn là con rể tới nhà vì người khác phục vụ người tôn văn khí muốn đi lên đánh nàng nhưng là bị đỗ phong ánh mắt cho ngăn lại hiện tại quỷ cốc lan nhi hy vọng nhất chính là tôn văn đội hình của bọn họ tàn mất tốt nhất lại có một hai cái đi lên chịu chết như thế áp lực liền sẽ giảm bớt chờ hai vị kakaza mới hảo hảo thu thập bọn họ vì không cho nàng tại tiếp tục nói nhảm xuống giới đỗ phong dứt khoát cách không đánh ra phật quang tám ảnh tám cái bàn tay lớn màu vàng lóng trống rông xuất hiện tất cả đều đánh tới hướng quỷ cốc lan nhi nàng xem xét không ổn tranh thủ thời gian dùng tầm c h ắ n phòng ngự một tên khác đại hán và vỡ cũng phối hợp nàng đồng thời phòng ngự phanh phanh phanh liên tục tám âm thanh bạ o h ư ở n g chấn động đến mặt đất đều đi theo rung động không thể không nói đỗ phong cái này tám trưởng lực khí là đủ lớn đáng t i ế c là phật quang trưởng không có tan vũ cảnh công pháp tại phá vọng cảnh thời điểm là rất lợi hại tại đối mặt hóa vũ cảnh võ giả thời điểm vì lực còn chưa đủ mạnh toàn bộ nhờ đỗ phong bản thân cơ sở tốt mới có thể có như thế lớn lực trung kích ủy cốc lan nhi cùng trong đó một tên đại hán bị chấn động đến từng bước lui lại hai người khác cũng đi theo đồng thời lui lại dạng này mới có thể bảo trì đội hình không tán loạn tứ tượng chiến trận tại phương diện phòng ngự sát thực rất có một bộ bốn người nhìn qua có chút chật vật kỳ thật không bị một chút tổn thương nếu là vũ văn duyệt do loại này nhanh nhẹn hình kiếm tu gặp được tứ tượng chiến trận kia liền càng không có cách nào công phá chỉ là kia to lớn tâm c h á n cũng không phải là một thanh bội kiếm có thể ứng đối mà lại kiếm tu chủ yếu dựa vào là bảo kiếm sắp bén lực t r ù n g kích cũng không phải là rất lớn loại thời điểm này ngược lại là bí đỏ truy đại bản mỗi loại hình vũ khí hạng nặng tương đối t ố dụng vô dụng ngươi công không phá được chúng ta chiến trận ủy cốc lan nhi lòng tin mười phần vẫn không quên châm chọc đỗ phong hai câu hắn biết đỗ phong thực lực c ư ờ n g đại ngay cả q u ỷ cốc nam sinh đều d i ế t đi nhưng tứ tượng chiến trận am hiểu nhất chính là phong ngự trừ phi có thể vây quanh hậu phương đánh lén nếu không rất khó cưng phá đinh đinh đang đang mới nói được nơi này liền nghe đến đinh đinh đang, đang vài tiếng loạn hưởng là bay qua châm hình kiếm khí bị hai tên đại hán k h á c kiếm cho b ổ x u ố n g dưới trong suốt châm hình kiếm khí cũng bị bọn hắn bảo vệ tốt chiến trận này quả thật có chút mà khó cưng phá mấu chốt nhất là tại như thế chật hẹp hành lang bên trong đỗ phong muốn xuất kỳ bất ý vây quanh hậu phương tương đối khó khăn phát động tinh hỏa liêu nguyên lại sợ làm bị thương các đội hưu. đúng là mẹ nó phiền m u ộ n nếu không phải là bởi vì có chỗ cố kỵ phát động đông hoàng hai tuyệt tinh h ỏ a liêu nguyên hoặc là xuất ra bạch cốt phiền đến để nó hóa thành bạch cốt chiến sĩ quá khứ xung kích chiến trận đều là biện pháp không tệ đừng nhìn bạch cốt chiến sĩ cốt đao cũng không sắp bén nhưng là phân lượng mười phần so t r u y sắt lớn còn mạnh hơn mấy cái vung mạnh bên trên khẳng định sẽ chấn động đến đối phương cánh tay r u lên đến lúc đó đỗ phong liền có cơ hội hết lần này tới lần khác lúc này tiểu hắc ngay tại ngủ say còn không có thức tỉnh nó hầu nhi tiểu h ư n g quá nhiều một lát cũng vẫn chưa tỉnh lại đỗ phong con ngôi đảo một vòng này ra ý hay đầu tiên là cùng quỷ cốc lan nhi bọn hắn kéo ra một chút khoảng cách hai tay nắm chắc lôi h ỏ a kiếm không ngừng hướng vào phía trong rót vào nguyên lực liền thấy lôi h ỏ a kiếm đỉnh xuất hiện một cái t ử s ắ c lôi cầu mặt trên còn có ngọn lửa màu đỏ quần quanh cái này lôi cầu càng tụ càng lớn chậm rãi từ bổ câu t r ứ n g lớn nhỏ biến thành lớn nhỏ cỡ n ắ m tay lại từ lớn nhỏ cỡ n ắ m tay biến thành to bằng đầu người không được quỷ cốc lan nhi xem xét đại sự không ổn không thể để cho đỗ phong tại tiếp tục xúc tích lôi hòa lôi cầu uy lực to lớn bọn hắn không nhất định có thể phòng được thế là bốn người đồng thời nâng thuẫn di chuyển về phía trước muốn quấy n h i ễ đỗ ph tốt r ư ớ c 1187, hai đ phía, phía người người. ạ một tiếng vang thật lớn liền như là là có người tại phụ cận ném đi một viên quả bom nặng ký còn may mà giọt nước lâu kiến tạo đủ rán chắc nếu không thoáng một cái là có thể đem lầu cho nổ sập tiếng nổ mạnh to lớn liền ngay cả lầu một đám võ giả đều có thể nghe được chấn động đến lỗ thai hoang long loạn hưởng không biết chuyện gì xảy ra lâu ba phụ trách duy trì trật tự vị kia trung niên đại thúc thì lan g ẩ n đầu ý vị thâm trường hướng lầu bốn n h ì n thoáng qua lại nhìn quỷ cốc lan nhi bọn hắn bên kia trận hình đã bị đánh loạn từ phía tấm chắn tản ra không có dựa s á t vào cùng một chỗ nhưng là không thể không nói bọn hắn tấm chắn cùng áo giáp chất lượng thật tốt kịch liệt như thế bạo tạc lại còn không có v ỡ rơi chỉ là tấm chắn sừng bị tạc đến có chút biến hình mà thôi nhân cơ hội này đỗ phong hướng về khe chỗ và tới t muốn nhất cử đem bốn người tiêu diệt không nghĩ tới bốn người này phối hợp có đủ ăn ý vợ ơ ý mà bốn thanh đại kiếm đồng thời phản công tới cả thanh tấm chắn ở giữa lộ g i khe chặn lại đỗ phong dùng lôi hỏa kiếm cho bốn thanh đ không thể xông đi vào về sau lại lui về tới ngay tại mọi người cho là hắn thất bại thời điểm đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng trong đó một tên đại hán tâm c h á n cách ken một tiếng rơi xuống đất không biết lúc nào đầu của hắn lại bị cháy nước đây là có chuyện gì quỷ quốc lan nhi cũng làm không rõ bởi vì đỗ phong rõ ràng không có xông tới đến cùng là ai hạ thủ hậu phương chỉ có thể là mình hai vị ca ca từ trong nhà ra không có người khác nga ngay tại nàng trần trờ một m h á y mắt lại một gã đại hán đầu cũng bị bổ xuống hai tên đại hán bị giết tứ tượng chiến trận chẳng khác nào là phá đỗ phong thuận thế xông đi lên trực tiếp dùng chân đá vào trên tâm chắn ủy cốc lan nhi một người lực lượng căn bản cũng không đủ ngay cả người mang tâm chắn tất cả đều bay rớt ra ngoài còn không đợi nàng đứng vững liền thấy một tên sau cùng đại hán bị đỗ phong một kiếm đánh chết đến cùng chuyện gì xảy ra là như thế nào bị giết ủy cốc lan nhi thua rất không cam tâm còn không có hiểu rõ đồng đội là thế nào chết sau một khắc đỗ phong liền nên ra tay giết nàng không ủy cốc lan nhi hét lớn một tiếng đánh ra một viên hạt trâu màu xanh lam đây là một viên thủy nguyên châu bên trong phong ấn phi thăng cảnh cao thủ một kích thủy nguyên châu nổ tung đại lượng thủy tiến bắn về phía đỗ phong làm cho hắn không thể không thi triển vương giả chín kiếm trở về thủ còn tốt hắn ngăn tại phía trước nhất nếu không tôn văn bọn người phải gặp gương thủy nguyên châu phương thức công kích cùng lôi nguyên châu khác biệt lôi nguyên châu là hướng bốn phương tám hướng công kích phe mình cũng phải tránh ra nếu không đồng dạng sẽ không may mà thủy nguyên châu mặc dù lực công kích yếu một ít lại có thể định hướng công kích sẽ không nộp thương đến chính mình ủy cốc luân biển cũng là đủ điều cũng cháu trai tôn nữ đều phân phối xúc tích đầy đủ nguyên lực hạt châu ủy cốc lan nhi coi là lần này nhất định có thể đánh giết đỗ phong đáng tiếc là nàng nghĩ sai đỗ phong là bị b ư ớ lui sau thả một thanh quỷ đầu đại đao lại không có dấu hiệu nào bổ xuống đợi đến quỷ đầu đại đao tới gần cái cổ quỷ cốc lan nhi mới phản ứng được nguyên lai là có người từ phía sau đánh lén đáng tiếc hết thể đã chết rồi nàng dùng hết toàn lực xê dịch qua một chút thân thể đâu là tránh khỏi nửa bên bả vai liên tiếp một cánh tay bị bổ xuống đỗ phong người chết không yên lành này nương môn cũng thật là gắt đều nhanh muốn đau mất đi vẫn không quên mắng nữa đỗ phong một câu đáng tiếc là măng chửi người mang không đến thực chất tổn thương Đô, Đô p h quỷ cốc thương ô n g q sinh kiếm liền muốn đâm trúng hắn không nghĩ tới quỷ cốc thương sinh cùng quỷ cốc trời sinh sẽ ở lúc này ra hai người bọn họ nếu là lại sớm ra một chút có thể sẽ cứu quỷ cốc lan nhi nhận lấy cái chết quỷ cốc thương sinh vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra mội mội cùng các đồng minh khẳng định đều là bị đỗ phong xử lý bởi vì hiện trường ngoại trừ đỗ phong bên ngoài cũng không ai có thực lực kia tu vi của hắn không biết lúc nào đã đã tăng tới hóa vũ cảnh bốn tầng trung kỳ một kiếm này đâm ra uy lực tương đối lớn Rõ r à n g đỗ phong đối với mình vương giả chín kiếm rất có lòng tin không quan tâm nhìn qua nhiều h u n g m á n h công kích đều có thể chống đỡ được mà lại liền xem như quỷ cốc trời sinh cũng đồng thời công tới cũng không quan hệ hắn có thể chiếu đơn thu hết đinh đinh đ a n g đ a n g quỷ cốc thương sinh một hơi công r a mười tám kiếm kiếm kiếm đều trực chỉ đỗ phong thân thể yếu hại con mắt tiết hầu trái tim đan điện chỉ cần có một kiếm đâm chúng không chết cũng phải trọng thương đương mỗi một lần công kích đều bị lôi hỏa kiếm ngăn cản trở về đỗ phong hữu hiệu bảo vệ tốt quỷ cốc thương sinh tấn công mạnh vốn phải là một kiện đáng giá cao h ứ n g sự tình thế nhưng là sắc mặt hắn biến đổi q u á t to một tiếng hỏng bét quỷ cốc trời sinh cũng không có công h ứ n g hắn mà là dùng một loại kỳ lạ thân pháp vây quanh hậu phương không nói một lời trực tiếp công về phía vũ văn r u y t gió nhằm thạch hàng rào thùng rông kêu to tại công kích của hắn phía dưới trong nháy mắt vỡ vụn đỗ phong đang cùng quỷ cốc thương sinh cử chiến muốn đi ngăn cản đã tới không kịp này liền nghe đến tôn văn hét lớn một tiếng vờ ý mà dùng nàng đã bị hao tổn kiếm đi nhưng hết thể chỉ là đột nhiên trong tay nàng bội kiếm ứng thanh đứt đoạn mà quỷ cốc trời sinh kiếm chỉ là có chút dừng lại tiếp lấy vẫn là đâm vào vũ văn duyệt gió thân thể vừa rồi ngăn cản k i a một chút chỉ có thể để hắn có chút l ệ c h một chút thân thể lại không có thể hoàn toàn né tránh ngực trái cạnh ngoài chịu một kiếm máu tươi lập tức phun ra ngoài đem vũ văn duyệt tinh tại chỗ liền dọa cho khóc không biết nên làm thế nào mới tốt không thể không nói quỷ cốc trời sinh xuất thủ rất nhanh đủ hung ác cũng đủ chấp nhất hắn khóa chặt vũ văn duyệt gió cho dù là tôn văn xuất thủ ngăn cản cũng vẫn là không thay đổi mục tiêu một kích thành công rút kiếm về công mục tiêu kế tiếp chính là đã mất đi vũ khí tôn văn đó đỗ phong giận mắng một chữ đại chiêu phát động nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên hạ xuống loại thời điểm này nếu là tiểu h ắ c tỉnh dậy liền tốt thế nhưng là nó trước mắt còn tại ngủ say quỷ bộ thực lực lại không đủ để ngăn cản quỷ cốc trời sinh cái này quỷ cốc trời sinh trước đó chưa hề đều không có biểu hiện qua liên liền tại đầm lầy thời điểm đều không xuất thủ tất cả mọi người cho là hắn là theo chân quỷ cốc thương sinh tiến đến l ẫ bảo không nghĩ tới sẽ như vậy lợi hại đông hoàng nhất tuyệt băng phong thiên lý màu lam đông tuyết từng mảnh bày xuống bản thân bị trọng thương vũ văn duyệt gió không có chút nào năng lực chống cự trực tiếp bị đông cứng thành băng điêu đây cũng là chuyện không có cách nào khác bởi vì chiêu này là phạm vi tính công kích không phân biệt được bạn ngoại trừ đỗ phong bản nhân những người khác lại nhận ảnh hưởng băng điều rất dễ dàng bền át không được còn tốt chính là màu lam đông tuyết uy lực đồng thời cũng làm cho vũ văn duyệt tinh động tác giảm bớt tôn văn kịp thời ngăn trở nàng ngoại trừ đỗ phong bên ngoài hiện trường mỗi người đều biến thành động tác chậm hắn nhân cơ hội này vung tay lên trước tiên đem các bằng hữu đều thu vào dây chuyền bên trong tiểu thế giới trước đó là bởi vì quỷ cốc thương sinh cùng quỷ cốc trời sinh đột nhiên từ trong phòng giết ra hắn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị b ă n g không mà nói đã sớm để bọn hắn lẩn nấp rồi hết thể ít như vậy lớn địa phương thật sự là chiếu cố không đến đỗ phong mới vừa vặn đem các bằng hữu giấu đi liền nghe đến a n h một tiếng cự hình cùng lúc đó đỗ phong cũng làm một kiện chuyện quan trọng chính là đem dây chuyển tiểu thế giới phong bế rơi không cho người ở bên trong nhìn thấy tình huống bên ngoài nói cách khác vũ văn huynh n ộ ồ i mấy người cũng bao quát tôn văn tỷ lệ hết thảy đều không biết chuyện phát sinh kế tiếp đỗ phong vì sao muốn làm như thế bởi vì hắn nếu là dùng ma khí bạch quốc phiên một trận khói đen dâng lên trang tệ t i cùng những chiến tướng khác nhóm hợp lực thao túng bạch cốt phiên xuất hiện đương nhiên trước mắt hình thái không phải một cái cửa mà là khôi ngô cao lớn khô lâu chiến sĩ ha ha ha người rốt cục lộ ra chân diện mục nhìn thấy khô lâu chiến sĩ chiến sĩ xuất hiện quỷ cốc thương sinh chẳng những không có khẩn trương ngược lại cười ha ha hãn tựa hồ một mực chờ đợi giờ khắc này tiếp lấy liền thấy trong hư không xuất hiện một đạo cửa lớn màu đen đó chính là ma giới chi môn lần trước quỷ cốc nam sinh cũng mở ra ma giới chi môn hơn nữa còn triệu h á n ra tiểu ác ma quỷ cốc thương sinh tư chất so quỷ cốc nam sinh còn cao hơn hắn đương nhiên cũng có thể mở ra ma giới chi môn mượn nhờ ma giới chi lực gặp này chàng cảnh đỗ phong khẽ cho mày lúc trước quỷ cốc nam sinh triệu hoàn tiểu ác ma sẽ rất khó đối phó hiện tại quỷ cốc thương sinh cũng mở ra ma giới chi môn khẳng định càng khó ứng phó mẫu chốt còn có một cái cao thâm mặt chắc quỷ cốc trời sinh so quỷ cốc thương còn sống còn đáng sợ hơn c h ắ c không được quỷ cốc thế gia có thể độc bá quỷ cốc thành tuổi trẻ của bọn họ nhất đại xác thực rất lợi hại nếu là mặc cho trưởng thành xuống dưới về sau như cái gì tôn gia quách gia vũ văn gia tộc các loại hết thầy đều sẽ bị dẫm tại dưới chân rút lui lúc này đỗ phong làm ra một cái đám người không thể đoán được quyết định đã thu hồi bạch cốt phiên trốn mất tam thập lục kế t ẩ u vi thượng kế có lúc rút lui là thông minh nhất cách làm nơi đây không gian chật hẹp lại bị ma giới chi môn chiếm đi rất lớn cùng một chỗ diện tích đỗ phong căn bản cũng không có có thể thi triển địa phương nếu là quỷ cốc thương sinh triệu hồi ra một con ma giới sinh vật quỷ cốc trời sinh cũng triệu hoán một con vậy thì đồng nghĩa với là muốn đối mặt bốn tên đ ị c h nhân căn cứ trước đó kinh nghiệm ma giới cánh cửa bên trong da ma giới sinh vật hẳn là hóa vũ cảnh chín tầng định phong trạng thái đỗ phong nếu như bị vây quanh liền xem như không chết cũng khó mà lại thoát thần chỉ sợ phải dùng vương giả chín kiếm một mực r u n g dài heo tổn đến không có thể lực mới thôi trốn chỗ nào liền ngay cả quỷ cốc thương sinh cũng không nghĩ tới luôn luôn cao ngạo đỗ phong vậy mà lại lựa chọn chạy trốn ma giới chi môn vừa mới xuất hiện còn chưa kịp triệu hồi ra ma giới sinh vật nhìn thấy đỗ phong đào tẩu đành phải tạm thời đ ì n h chỉ triệu hoán mau đuổi theo ra ngoài quỷ cốc trời sinh thì càng không cần phải nói lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo nếu bàn về thân pháp tốc độ đỗ phong vẫn là có lòng tin nhất là đang rơi xuống một tầng da giọt nước lâu về sau sau lưng của hắn xuất hiện một đôi bốc lên hỏa d i ễ m cánh nhẹ nhàng vung lên cả người hóa thành một đạo hỏa quang hướng về phương xa bay đi Quỷ cốc trời sinh không nguyện ý từ bỏ trong tay hắc kiếm biến lớn người trực tiếp nhảy lên cứ như vậy dẫm lên phi kiếm đuổi sát đỗ phong mà đi Quỷ cốc thương sinh nhìn thấy đệ đệ đuổi theo ra đi cũng không dám lãnh đạm tranh thủ thời gian cũng dẫm lên phi kiếm đổi tới dù sao đỗ phong thực lực rất mạnh nếu để cho đệ đệ một người đối mặt chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng hai người bọn họ hợp lực hẳn là chiến vô bất thắng đỗ phong đem hai người họ dẫn ra tự nhiên là có mục đích bởi vì bên ngoài rộng rãi phượng x mặt khác chính là lầu ba vị kia trung niên đại thúc đều khiến hắn cảm thấy không an toàn vạn nhất lại có ngoại nhân gia nhập vậy coi như thật p h i ề n phức lớn rồi hỏa vũ cánh huy động không lâu sau liền đã bay ra ngoài thật xa khoảng cách đỗ phong tìm một chỗ cây cối rậm rạp địa phương hàng xuống dưới sau khi rơi xuống đất cấp tốc ném ra một đ ố n g t r ậ n bàn b ả y mấy tầng t r ậ n pháp đồng thời triệu hắn ra quỷ bộc cùng khô lâu chiến sĩ để bọn hắn riêng phần mình n ắ c kỹ thế nào không chạy sao quỷ cốc trời sinh đuổi theo về sau cũng không có lập tức hạ xuống trong rừng hắn cũng là rất già hoạt sợ phía dưới có trá đỗ phong từ kỳ của người đến chờ một lát sau một lát quỷ cốc thương sinh cũng đuổi theo hai huynh đệ đến đông đủ về sau tự nhiên là không sợ đỗ phong dở trò lừa bịp chỉ thấy quỷ cốc thương sinh cũng không nóng này hạ xuống mà là ném ra một viên thủy nguyên châu đại lượng thủy tiễn bắn về phía phía dưới đem cây cối tất cả đều cho vỡ thành mảnh gỗ vụn mặt đất bùn đất cũng bị nhấc lên dựa vào bọn hắn đến cùng chuẩn bị nhiều ít nguyên lực hạt châu đỗ phong thi triển vương giả trí kiếm c h ặ n bắn về phía mình những cái kia thủy tiễn dạng này đánh thật sự là rất b u n mực đối phương động một chút lại ném ra một viên có cường đại lực công kích hạt châu đến nếu không phải là không nhất định chống đỡ được đợi đến thủy tiện biến mất về sau quỷ cốc thương sinh cùng quỷ cốc trời sinh mới hạ xuống tới một trước một sau kẹp lấy đỗ phong t r u n g quanh cây cối cũng đã bị dọn dẹp sạch sẽ có thể nói tầm mắt tương đương khóng đạn muốn gian lận cũng rất không có khả năng đỗ phong nhìn một chút t r u n g quanh hắn vừa rồi vội vàng bố trí c h ậ t pháp đại bộ phận đều bị phá hủy chỉ còn lại một phần nhỏ còn tốt chính là ở n ú t quỷ bột cùng khô lâu chiến sĩ đều không có bại lộ giết hắn dùng một cái t h u ẩ n bộ trong t r ớ c mắt đã đến quỷ cốc trời sinh trước mặt không cần bất luận cái gì chiêu thức chỉ vào đấm tới đến hay lắm quỷ cốc trời sinh không hề sợ hãi huy kiếm liền cùng người này kiếm pháp cũng là tương đương cường hãn trong lúc nhất thời vờ ơ y mà khó mà phân ra thắng bại mà lúc này quỷ cốc thương sinh mỉm cười chuẩn bị lần nữa mở ra ma giới chi môn nếu là bị hắn mở ra ma giới chi môn tất nhiên sẽ triệu hắn ma giới sinh vật ra trợ chiến đến lúc đó đô phong coi như phiền phái còn tốt chính là mở ra ma giới chi môn cần thời gian nhất định mà mai phục tốt khô lâu chiến sĩ sẽ không cho hắn thời gian này Trước sát cốt tới, Bạch vãng sinh ngàn ngang kiếm. Bạch cốt đại đao đổ ngang tới, đánh hắn hiểu được vô cùng đệ đệ kiếm pháp mặc dù so với mình lợi hại nhưng so sánh đô phong vẫn là kém một chút chủ yếu nhất là đỗ phong tên kia thể trạng rất biến thái Quỷ cốc trời sinh kiếm pháp là rất cao mình thế nhưng là thời gian dài thể lực tất nhiên muốn hạ xuống cánh tay cũng sẽ mỏi n h ư r u lên đỗ phong có cựu chuyển kim long thể cơ sở không dễ dàng như vậy mệt nhọc dạng nay đánh xuống quỷ cốc trời sinh sớm tối phải ăn t h ị t thòi đáng chết Quỷ cốc thương sinh liên tục ra ngon chiêu muốn đánh bại khô lâu chiến sĩ có đến vài lần kiếm trong tay đều chúng khô lâu chiến sĩ thân thể nếu như là hoạch trên người, người khác khẳng định liền có hiệ nhưng loại trình độ này công kích đối với khô lâu chiến sĩ tới nói căn bản cũng không tính là gì thực lực của nó xác thực muốn so quỷ cốc thương sinh yếu một ít nhưng thân thể tự lành năng lực mạnh lại không có cái gì trí mạng khí quan một kiếm đã đâm đi sẽ đâm vào trống rông xương sườn trong khe bị đồng dạng hạ cũng chính là một đạo vật trắng rất nhanh liền có thể tự động khôi phục cho dù là đoạn một hai đầu xương cốt cũng không có gì không tầm thường ngay tại song phương lâm vào rằng có chiến thời điểm quỷ cốc trời sinh không cẩn thận dẫm lên một cái trận bàn lập tức một cái trận pháp bị kích hoạt vẫn còn may không phải là tất cả trận bàn đều bị hủy diệt cuối cùng là kích hoạt lên một cái một trận khói đặc dâng lên đem hắn cùng đỗ phong bao phủ ở bên trong chuyện gì xảy ra u y cốc thương s i n h s i n h lòng h n g nghi bởi vì trước mắt đã mất đi hai người tung tích hắn sợ đệ đệ sẽ bị đỗ phong tính toán ngươi cho rằng loại trận pháp này có thể vây được ta u y cốc trời sinh đối với mình lâm vào trong trận pháp xem thường không phải liền là cấp bảy trận pháp nha làm sao có thể vây được mình chẳng qua là che chắn một chút ánh mắt mà thôi trận pháp này chẳng những vây được ngươi còn giết ngươi nói đỗ phong liền phát động hắn tuyệt chiêu đông hoàng hai tuyệt tinh hỏa l ư ơ n nguyên ngàn vạn tinh hỏa hợp thành một cái tinh vân đồ tất cả đều như là đom đóm nào về phía u ỷ c nhìn qua thế lửa cũng không lớn nhưng tốc độ nhanh vô cùng vãng sinh ngàn sắt kiếm ủy cốc trời sinh cũng không phải ăn chay đồng dạng phát động tuyệt chiêu của mình bảo kiếm trong tay từ một thanh biến thành ngàn thanh tầng tầng lớp lớp thẳng hướng đỗ phong cứ như vậy tinh tinh chi h ỏ a cùng ngàn thanh huyễn kiếm trên không chung gặp nhau phát ra lốp bốp tiếng va đập như là hai quân giao chiến thiên quân vạn mã tại đ ố i sông người bên ngoài mặc dù không nhìn thấy xảy ra chuyện gì nhưng là có thể cảm giác được mặt đất chuyển tới chấn động ủy cốc thương sinh khó tránh khỏi có chút khẩn trương sợ đệ đệ q u ố c trời sinh tại trong trận pháp sẽ xảy ra chuyện phải biết quỷ cốc trời sinh mới là bọn hắn quỷ cốc thế gia đệ nhất thiên tài nếu như hắn chết mình coi như còn sống trở về cũng sẽ bị gia tộc trừng phạt một điểm tinh hỏa rơi vào một thanh huyễn kiếm bên trên chẳng mấy chốc sẽ đem nó đốt vì nước thép ngàn điểm tinh lửa rơi vào ngàn thanh huyễn kiếm bên trên cũng tương tự sẽ đem trẻ tiêu không có quá dài thời gian quỷ cốc trời sinh vãng sinh ngàn sắc kiếm liền bị tiêu hao sạch sẽ mắt nhìn thấy nhiều đống lửa liền muốn nào về phía thân thể của hắn nhưng giá hỏa này vỡ ơ y mà một chút đều không khẩn t r ư n g nhất niệm văn sinh ủy cốc trời sinh đột nhiên trợ t quát một tiếng liền gặp được ngàn thanh huyễn kiếm lại xuất hiện tốc độ tăng tốc gấp đôi tiếp tục thẳng hướng đỗ phong thật là lợi hại c h i ế n kỹ nguyên lai、like、vãng sinh ngàn sát kiếm chỗ lợi hại không ở chỗ ngàn g i ế t mà ở chỗ vãng sinh coi như lần thứ nhất đánh g i ế t không thành công cũng có thể lại đến lần thứ hai còn tốt chính là đỗ phong tinh tính chi hỏa số lượng có đủ nhiều mà lên trước đó dập tắt một bộ phận lại bắt đầu một lần nữa nhóm lửa chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy cũng không phải đơn giản như vậy nhìn qua yếu đuổi kỷ thật kéo dài không thôi ngàn thanh huyễn kiếm cùng tinh hỏa gặp nhau lần nữa như là hai quân giao chi lần này mặt đất chấn động càng lớn cảm giác giống như là phát sinh cỡ nhỏ địa chấn Quỷ cốc thương sinh lần này thì càng lo lắng bởi vì hắn không biết bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì cũng không biết quỷ cốc trời sinh đến cùng thế nào mà khô lâu chiến sĩ lại một chút đều không lo lắng bởi vì nó cùng đỗ phong là tâm ý tương liên nếu như chủ nhân xảy ra chuyện gì nó bên này sẽ có cảm ứng Quỷ cốc trời sinh cùng đỗ phong hai người đều dùng r a mình mạnh nhất c h i ế n kỹ mà lại đem toàn thân trăm phần trăm chân nguyên đều quản chú đi vào là thắng hay thua sống hay chết liền nhìn huyễn kiếm cùng tinh hỏa đến cùng ai trước tiêu hao hầu như không còn đáng tiếc ta còn không có ngộ ra ba ngộ ra ba nhìn thấy huyễn kiếm tại từng thanh từng thanh giảm bớt quỷ cốc trời sinh biết mình phải thua chỉ cần tất cả huyễn kiếm đều biến mất tinh hỏa lập tức liền sẽ b ò lên đốt cháy thân thể của hắn bây giờ toàn thân chân nguyên k h ô kiệt căn bản cũng không có năng lực phản kháng cũng vô pháp trốn tránh đều loại thời điểm này còn tại cân nhắc lĩnh hội chiến kỹ sự tỉnh đúng là một nhân tài liền ngay cả đô phong cũng kính hắn là tên hán tử nhưng hai người ở vào mặt đối lập vận mệnh lựa chọn để bọn hắn làm định nhân cho dù là kính nể đối phương bản lĩnh cũng không thể không tương hô tàn sát tại lần thứ hai va chạm mạnh về sau ngàn thanh huyễn kiếm toàn bộ biến mất tinh hỏa cũng chỉ còn lại có cái này năm điểm tinh h ỏ a chậm rãi trôi hướng quỷ cốc trời sinh nhìn như tốc độ rất chậm kỳ thật không cách nào t r á n h n ẽ một điểm tinh h ỏ a rơi vào trên người hắn l ụ c thân liền như là sang bị nhanh lửa tiếp lấy cái khác bốn điểm tinh h ỏ a cũng đều rơi vào trên người đại hỏa cháy lừng n ự c quỷ cốc trời sinh thật đúng là tên h ắ n tử bị đại hỏa như thế tiêu đốt vậy mà đều không kêu một tiếng chỉ là dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn xem mình tay tại hỏa d i ễ m bên trong chậm rãi biến mất hắn đối với mình kiếm kỹ vẫn còn có chút không hài lòng Bởi vì lợi hại hơn đỗ phong k í n h hắn là tên hán tử nhưng ở loại này người chết ta sống đấu tranh bên trong tuyệt đối không thể mềm lòng thừa dịp quỷ cốc trời sinh thân thể tại bị tinh h ỏ a tiêu đốt hắn tranh thủ thời gian phục dụng đan dược nguyên điệu ngồi xuống khôi phục thể nội chân nguyên vừa rồi ác chiến tiêu hao quả lớn nếu là lúc này bị công kích hẳn phải chết không nghi ngờ đỗ phong ta cùng ngươi thể bất lưỡng lập đỗ phong tại trong trận ngồi xuống khôi phục nguyên lực quỷ cốc thương sinh ở bên ngoài lại n ổ i điên đừng nhìn quỷ cốc trời sinh tại thời điểm chiến đấu hắn không cách nào tìm hiểu tình huống chỉ khi nào chết mất hắn là có thể cảm ứ n g được liên giống với lúc ấy quỷ cốc lan nhi chết mất hắn cùng quỷ cốc trời sinh tranh thủ thời gian vọt ra là giống nhau đạo lý giờ phút này quỷ cốc thương sinh cũng nghĩ tiến lên cùng đỗ phong l i ề u mạng nhưng hết lần này tới lần khác bị khô lâu chiến sĩ lôi ở người này cũng là nhân vật hung h á c hắn cắn răng một cái cố ý lọt mất một chiêu xoay người rời đi phía sau l ư n g cứng rắn chịu khô lâu chiến sĩ một đao sau đó cả người nào về phía đỗ phong chỗ trật pháp đỗ phong lúc này nguyên lực mới khôi phục không đến hai thành nếu là cùng q u cốc thương sinh đánh nhau tất thua không thể nghi ngờ khô lâu chiến sĩ mặc dù theo đổi không bỏ nhưng vẫn là sẽ mượt một chút như vậy tình huống vạn phân nguy cấp nếu là bị hắn xông vào đỗ phong tính mệnh sợ là nếu không bảo đảm